ngươi là nói mới vừa cái kia truyền bóng sao, đúng là đáng tiếc, tiểu a áo mi nẹ cũng quá lợi hại. Đối với kỳ hữu tạ các sẽ lý giải, Akashi Seyiuju cũng không có phản bác. Ở Akashi Seyiuju xem ra, Kujo Kotetsu đúng là đáng tiếc. Kujo Kotetsu, đường đi của hắn lại rồi. Lúc này Akashi Seyiuju, nội tâm thở dài không ngớt. Lúc trước vì là Kujo Kotetsu lựa chọn con đường, cũng không phải có ý định gì chuyển trừ liên quan với nội bóng, ném độ phương diện này huấn luyện. cũng không có ý thức đến, một khi chính mình bắt đầu phát sáng, liền không còn là cái bóng rồi. Dù cho hiện tại Kujo Kotetsu xem ra, so với cái bóng mạnh mẽ rất nhiều rất nhiều, thế nhưng Cụ rổ Cộ Tiết Hư cũng không tiếp tục là thuần túy cái bóng. Vì lẽ đó, đáng tiếc, thật sự đáng tiếc. Xoay tròn ra tốc chuyển bóng bị A áo Minne Deky thành công chặn lại, còn đưa ra một cái bóng 3 điểm. Lần này, Cụ rổ Cộ Tiết Hư không có lựa chọn tiếp tục chuyển xa, mà là đem bóng rổ lan truyền cho Ý Dụ Kỷ Sủn, do Ý Dụ Kỷ Sủn dẫn bóng đến nửa sân. Ý Dụ Kỷ Sủn nhìn phòng thủ chính mình rộ xì nọ gì sờ lựa chọn đem bóng ném cho tuyến ngoài Nhưng bóng rổ giữa đường bị đột nhiên xuất hiện Cụ rổ cho thay đổi phương hướng, bóng rổ hướng về vùng cấm bay đi. Bùi Kỳ Dụ xịt cầu, nhảy lên đến một tay gút rổ ghi điểm. Rất trôi chạy ghi điểm, tính thưởng thức cũng rất tốt, thuận lợi ghi điểm xảy gìn cao trung nên đón tính phòng lượng lớn tiếng vô tay. Như thế trôi chạy, thưởng thức độ cao bóng rổ, được người yêu thích nhất, cái này cũng là cụ rổ cổ tịch thu được gọi là huyền chi thứ 6 người nguyên nhân một trong. Kính mắt xấu bụng nam xoa trịa ý mỏi Oxi, con mắt mở một cái khe, nghiêm túc đánh giá cụ rổ cổ tịch hứa, lộ ra một chủng loại giống như bạn cũ gặp mặt mỉm cười. Vì lẽ đó, chi thứ người, người đã bị ta nhìn chằm tiếp nhận chuyền bóng, mang tới nửa sân sau, bóng rổ ném cho A ảo mỉ kỳ. Ảo Mị Nệ đột kỳ một cái vô định thức, đem bóng rổ ném vào khung bóng, xoay người rời đi, căn Bản cũng không có phản ứng phòng thủ hắn tại gã Cạc Gẹ Mị. Tình trạng bình thường tại gạ Cạc Gẹ Mị quá yếu, căn Bản kéo không nổi Ảo Mị Nệ đột kỳ hung thú. Lại một lần nữa, xoay rỉn cao trung cầu quyền, bóng rổ đầu tiên là đi tới Hỉ Ủ Gạ Dận vậy trong tay, giai ủ sạ Cụ Gia gần người phòng thủ, Hỉ Ủ Gạ Dận biệt không tìm được cơ hội, đem bóng rổ truyền về cho Y Vũ Kỷ Sǔn. Giờ khắc này nhìn, chỉ có Cụ vị trí tốt hơn, tự nhiên đi tới Cụ Cổ Kuzou Kotei Su ném bóng, đối mặt mang kính mắt xoa tri ý mồi OC, lỗ ra phi thường vẻ chăm chú. "Xèo." Ở xoa tri ý mồi OC trong mắt, Kuzou Kotei Su biến mất không còn tăm hơi, đột phá chính mình mà đi. Thời khắc này, tiếp hấp mắt xoa tri ý mồi OC, rốt cục đã biến thành người bình thường, một đôi mắt trợn trừng lên, tràn đầy không thể tin tưởng. Biến mất? Chuyện này, làm sao có khả năng a? Không thể nào. Có muốn hay không như thế quỷ dị. Trong giây lát này, xoa tri trong đầu xuất hiện các loại kinh ngạc, khó có thể tin tiểu vẻ mặt đột phá mà đi cụ rổ cổ tiệt hưa, bày ra một cái đặc biệt rỗi tay ném rổ tư thế, bóng rổ vẽ một đạo kỳ quái quỹ tích, rơi vào lưới. Biến mất nhồi bóng cùng huấn ảnh ném rổ, lần đầu lên sàn, người trải nghiệm y chia ý mọi OC, xoa chia ý mọi OC nội tâm tất cả đều là kinh ngạc, khó có thể tin. Không phải nói cái này huyền chi thứ 6 người cụ rổ cổ tiệt hưa sẽ không nổi bóng, sẽ không ném rổ sao? Chuyện gì thế này? Xa xa, a áo mỹ nện kỳ mục lóng lánh mà nhìn cụ xưa, lần thứ hai lộ ra thần A áo mì nện kỳ chỉ là cho cụ Juro cổ tetsu vạch ra hắn ném rổ trâu mấu chốt, cụ Juro cổ tetsu liền khai phá ra huyền ảnh ném rổ. Rất tốt. A áo mì nện kỳ đối với này rất chờ mong. Khá lắm. Cụ Juro cổ tetsu cái này đột nhiên biến mất nhồi bóng cùng huyền ảnh ném rổ, kinh ngạc đến ngây người trên tính phòng hết thảy khán giả. Chỉ có hai người không để tâm, vậy thì là xảo gỗ Hải Dạ kỳ cùng hạ ca sĩ Sậy Juro. Hai người bọn họ, một cái là dựa vào thiên phú xem đến rất xa, một cái là treo bức vầng sáng ra thân, vì lẽ đó nhìn ra càng xa hơn. 12. Chương 226, biến mất bóng cầu quên rời đi, thi đấu tiếp tục. Xoa chia ý MOC dẫn bóng đến nửa sân sau, trực tiếp đem bóng rổ ném cho A Áo Mĩ Nệ Địch Kỳ. A Áo Mĩ Nệ Địch Kỳ ném bóng, trực tiếp ở vạch 3 điểm ở ngoài làm ra nhảy ném tư thế. Một luồng màu đỏ khí thế xuất hiện, phòng thủ A Áo Mĩ Nệ Địch Kỳ tại gạ cạc Gemy nhảy lên, nhảy đến rất cao rất cao. Dựa theo người bình thường ý nghĩ, A Áo Mĩ Nệ Địch Kỳ cái này ném rổ rất có thể bị phủ xuống đến, Áo Kỳ có thể lựa chọn chuyền bóng. Nhưng đã đi tới không trung Áo Mĩ Nệ Kỳ, nhìn đã mở ra dạ tính, hổ oh, trong ánh mắt lộ ra vi ý cười. Sát thực rất cao. Cạc Lệ Mị, ngươi không sai. Đáng tiếc, như vậy cũng không cách nào ngăn cản ta a. Không trung à Áo Mị Nệ Đại Kỳ, thân thể bắt đầu ngửa ra sau, trong tay bóng rổ lấy một loại xấp xỉ vương góc đường a gia bố tung. Bóng rổ bay lên cao cao, giũa ra bàn tay lớn tại gạ Cạc Lệ Mị nhìn ném lên bóng rổ, trong mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi. A Áo Mị Nệ Đại Kỳ vững vàng rơi xuống đất, xoay người lui về phòng thủ, một chút đều không có xem còn ở không trung bóng rổ. Không cần thiết, đối với như vậy ném rổ, Áo Mị Kỳ tự tin quay đầu lại. Bạch. Bóng rổ rống rụt vào lưới, vẫn là một cái bóng 3 điểm. Đây chính là A Áo Mị Nệ Kỳ à. Sao Goku hài dạ kỳ một mặt ý cười mà nhìn xoay người Aáo Miniệ lại kỳ, trên mặt tất cả đều là thưởng thức. Tốt như vậy thân thể bình hành cảm, toàn Nhật Bản có thể tìm ra mấy người đây. Sao Goku, Aáo Miniệ Kun chơi bóng phong cách, để thi đấu độ thưởng thức tăng vút lên, thật sự thật thích. Haha, liền ha. Liên ngươi đều yêu thích, có thể thấy được có bao nhiêu khán giả muốn nhìn mà thán thở. Xem áo Aáo Miniệ Kun chơi bóng, có một loại kinh diễm cảm giác, ngươi không cảm thấy sao, Sao Goku? Ừm, xác thực rất kinh diễm, không có đặc kỳ không làm được, chỉ có hắn không nghĩ tới. Đúng, Aáo Miniệ Kun rất khó có thể dự đoán. Trên phòng tầng cao nhất, Alexander Zagasia suýt chút nữa một cái lảo đảo ngã xuống đất, vốn là nâng đỡ cầm hai tay, bởi vì kinh ngạc vô ý thức buông tay, suýt chút nữa liền té lộn nhào một cái. Tại sao lại xuất hiện một cái quái vật? Khó có thể tin, lại xuất hiện một cái thực lực xa xa ở tại gạ bên trên quái vật. Hiện tại Nhật Bản đều như thế lợi hại sao? Cảm giác ngột ngạt thật là mạnh. Trên tính phòng mọi người cảm giác cùng cái nhìn, sân bóng rổ cầu thủ không thể nào hiểu được, cũng không thời gian lý giải, bởi vì thi đấu vẫn còn tiếp tục. dẫn bóng mà đến, đem bóng rổ ném cho cụ rổ của Tetsuha. Sau đó Cụ Dỗ Cổ Thiết Hư sững sờ ở tại chỗ, bởi vì A Áo Mĩ Nệ đặc kỳ dị nhiên tỏa ra mạnh mẽ lực hấp bạch, đi tới trước mặt hắn. A Áo Mĩ Nệ đặc kỳ chủ động đến đây phòng thủ Cụ Dỗ Cổ Thiết Hư, tỏa ra màu lam khí thế A Áo Mĩ Nệ đại kỳ, làm cho người ta một loại nghiêm ngặt cực kỳ cảm giác. Giả tính, thời khắc này, cũng bị A Áo Mĩ Nệ đặc kỳ kích phát mở ra. "Đến đây đi, để ta cảm thụ một chút người trưởng thành." Cụ Dỗ Cổ Thiết Hư ánh mắt sáng quắc nhìn A Áo Mĩ Nệ đại trong mắt màu xanh lam nhạt bên trong tất cả đều là nóng lòng thử. Thời khắc này, hướng dẫn thuật mở ra, mượn mở ra giả tính tài gạ nhân vật mạnh mẽ cảm giác. Kuzou Kotei lại một lần nữa hoàn thành một lần biến mất rồi bóng. Kuzou Kotei thành công từ Aao Mineki đã kỳ trước mắt biến mất, Aao Mineki đã kỳ lộ ra nụ cười thỏa mãn. Sau một khắc, Aao Mineki đã kỳ thân hình như là thuấn nhi bình thường, lại một lần nữa đi tới củ rổ Kotei Su trước người. Biến mất nổi bóng liền như vậy bị phá giải, bị xem một lần liền bị phá giải. Kuzou Kotei mở to một đôi mắt to, nhìn chậm rãi mở mắt ra Aao Mineki đại kỳ, vẻ mặt có chút giải ra. Nhưng, Kuzou Kotei Su vẫn khó tiến lên, lựa chọn ném ra chính mình ảnh ném rổ. Aao Mineki kỳ, ý cười dịu dàng. Toàn thể như ứng kích trường không bình thường bay lên, duỗi ra bàn tay lớn. Đúng. Bóng rổ bị a áo mì nẻ đã kỳ chụp vào trong tay, sau đó a áo mì nẻ đã kị rơi trên mặt đất, như một đạo mị ảnh bình thường biến mất ở cụ rỗ cổ tetsu trong tầm mắt. Trong không khí chỉ để lại a áo mì nẻ đã kỳ có chút vui mừng thở dài. Có tiến bộ. Màu đen vẫn ảnh lóe lên liền qua, muốn truy đuổi tài gạ cạ lệ mì toàn lực chạy nhanh, nhưng toàn trường khán giả đều nhìn ra rõ rõ rằng, rằng tài gạ cạ thật sự không đổi kịp áo mì nẻ lại Trên tốc độ chênh lệch quá to lớn, không đổi kịp chính là không đợi kịp. Loản xoạng. A áo mỹ nệ Địch Kỷ sở lem đủ ghi đi điểm, giơ trên mặt đất, ý cười dịu dàng xoay người rời đi. Rất tốt, cùng cụ râu cổ tiệt xưa giao thủ ngắn ngủi, để A áo mỹ nệ Địch Kỷ tu được một loại dị dạng sung sướng cảm giác. A áo mỹ nệ Địch Kỷ lần này chủ động đi phòng thủ cụ râu cổ tiệt xưa, không chỉ có riêng là khoe khoang chính mình khủng bố cùng mạnh mẽ, mục đích thực sự là muốn cho tổ ộ ạ cả đệ mỹ cái khác đội hữu nhìn thấy một điểm. Điểm nào? Cụ râu cổ tiệt xưa nên như thế nào đi phòng thủ? Do A tự mình mẫu cho các đồng đội nhìn thấy như vậy. Câu quên đi, cũng không còn đi để ý tới Mà mang theo kính mắt xấu bụng nam xoa chừa ý mọi OC, cười híp mắt đi tới củ rổ cổ tetsu trước mặt, hoa hái dễ gần nụ cười dưới giấu giếm sắc cơ. Tốt một con tiếu diện hổ, xoa chừa ý mọi OC. Vẫn là xây dựng cao trung quyền phát bóng, ý đồ kỳ sủn dẫn bóng đi tới nửa sân, đem bóng rổ ném cho hỉ ủ gà dẫn vậy. Cujoko tetsu biến mất, muốn đi thay đổi bóng rổ chuyền bóng con đường. Nhưng, sau một khắc, xoa chừa ý mọi OC đã xuất hiện ở xu động phương hướng lên, ngăn cản củ hướng dẫn. Bị nhiễu. Đây là củ rổ cổ phản ứng đầu tiên, lúc này củ rổ cổ có một loại dự cảm số. Thực thực, coi thường ngươi rất đơn giản. Cái gì? Coi thường ngươi rất đơn giản. Thật sự rất đơn giản. Nói chuyện sỏa tria y mồi ô zi, chậm rãi mở con mắt của chính mình, lại như là một con rắn hổ mang cắn vào con chuột, lộ ra thành công bắt được con mồi thời điểm vui sướng. Thời khắc này, trên sân bóng cũ rủ của Cố Thiết Hưa, vị sỏa y mồi ô zi hoàn mỹ phong thủ, tiến tới lưng nan. Tuo Academy, khu nghỉ ngơi. Bóng rổ huấn luyện viên Katsuo Nogi hạ, hạ dùng tay phải ngón tay tiếu làm chính mình mái tóc dài màu nhạt, tay trái nâng tay phải, trên mặt lộ làm ra một bộ cao thâm khó dò vẻ mặt, rất là ý vị sâu xa. Mà một bên khác gì cổ Edad, sắc mặt liền cực kỳ khó coi, lông mày cao cao nhíu lại, thần sắc bất định. Nay vẫn là cụ rồ Cộ Tetsu lần thứ nhất bị một cái bình thường cầu thủ cho hoàn mỹ phòng thủ ở, quả thực không muôn quá đáng sợ. Có thể coi chừng cụ rồ Cộ Tetsu, mặc kệ là phụ cựu Đạ Sảo các phụ cựu Đạ Sạ Saki, vẫn là sở hữu tổ cũ cao trung mắt ứng tiểu tử Cạ Juna gì ta cáo, mỗi một cái đều là kỳ hoa như thế tồn tại. Mà trước mắt trên sân bóng rổ Sạ Trì Y Moci, không có mắt ứng, cũng không có như phụ cựu Đạ Sạ như vậy bỏ qua rất nhiều thứ, nhưng chính là phòng thủ ở Cự Không sai, cái này Xoa Trì Ý MOC thân tàng bất lộ a, đều là sẽ làm cho người ta mang đến kinh hỉ. Ừm, xác thực rất lợi hại, ta vẫn là lần thứ nhất thấy có người có thể coi chừng cụ dụ cổ đây. Lại nói, người này tại sao không có bị bầu thành ngũ tướng? Sago Hajiki, Asherci Mù Dạ Sạ Kỳ bà dạ, Mỹ Đỏ gì, Mạ Xỉn Tạ Dụ đều đối với Xoa Trì Ý MOC tán thưởng không ngớt, Xoa Trì Ý MOC năng lực quả thật làm cho người sáng mắt lên. Xoa Trì Ý MOC nhìn như thanh thanh thản thản, bạo phát thời điểm không có chút nào hàm hồ, loại này giỏi về giấu giếm người, khó khăn nhất đối phó. 12 Chương 227, không nể mặt mũi. Bởi vì không có củ đồ cổ tế sư phụ trợ, ý đồ kỳ sồn chuyền bóng chất lượng rất thấp, bóng rổ bị Roji Noji sờ sạ cho ngăn chặn. Ném bóng rổ xì nọ Noji sờ sạ, trực tiếp đem bóng rổ giao cho Aao Mineki. Aao Mineki ném bóng, nhìn trước mắt khí thế không sai tại Gaga Kagami, lộ ra một chút tán thưởng. Đấu chí không sai, nhất định phải theo ta đánh tới cuối cùng a. Dứt tiếng, Aao Mineki đã từ tại Gaga bên người sải qua, lưu lại một cơn gió thổi lên tại tóc đắn. Đi tới bảng bóng rổ Aao Mineki, một cái sải bước lên, lên rổ. Dễ dàng liền tránh khỏi Kỳ Joji, đem bóng rổ út vào khung bóng bên trong. Thế cuộc bắt đầu có thiên hướng, xảy gìn cao trung hỏa lực bắt đầu có chút không đủ. Lại một lần nữa, Izu Kishi nắm lấy cơ hội đem bóng rổ cho Kujo Koteisu. Kujo Koteisu ném bóng, đối mặt sỏa chia I moyosi, Kujo Koteisu lại một lần nữa lựa chọn đột phá. Biến mất nhồi bóng hiện, nhưng một đôi hip hip mắt sỏa chia I moyosi quỷ dị mà xuất này, sân bóng cùng trên phòng mỗi người đều rõ ràng, biến mất nhồi bóng bị nhìn thấu, bị triệt để nhìn thấu. Nhưng, mặc dù như thế Cụ Dỗ Cổ Thiết Thu vẫn không hề từ bỏ. Bởi vì Cụ Dỗ Cổ Thiết Thu đã lại một lần nữa bày ra huyễn ảnh ném rổ tư thế, hắn muốn ném rổ. Đùng. Xoa Trì Ý Mộ Xỉ đều không có nhảy lấy đà, rũa ra bàn tay lớn liền tiếp được Cụ Dỗ Cổ Thiết Thu ném ra bóng rổ. Ngăn chặn bóng rổ Xoa Trì Ý Mộ Xỉ, khóe miệng mang theo một luồng ý cười, xét qua Cụ Dỗ Cổ Thiết Thu bên người, không hề ngăn cản. Xoa Trì Ý Mộ Xỉ cắt bóng thành công sau, cấp tốc đi tới sợi rện cao trung nửa sân, lúc này a ảo đều chạy lên. Những người còn lại cũng theo chạy lên, Xoa Trì Ý cười nhìn tốc tốc lui về phòng thủ xoay rỉn cao trung mọi người. Bóng rổ đột nhiên sau chuyền, vạch ba điểm ở ngoài dự dự sạ cụ dị giải tiếp cầu, giơ tay liền ném rổ. Bóng rổ giống rụt vào lưới, vạch ba điểm bên trong hỉ ủ gạ giận dậy, nhìn dự sạ cụ dị giải này nhanh chóng, trầm ổn, tiết tấu phối hợp, tư thế tiêu chuẩn một cầu, lộ ra thần sắc phi thường giận mình. Vào lúc này, tạm dừng tiếng còi vang lên, đánh gãy hỉ ủ dần gây dần mình. bóng đạ, dừng, đồng đã mất lên sân, quyền lên tiếng. Tín hiệu rất rõ ràng, xây Dĩn Cao Trung muốn tạm thời lấy Tống Thụy Kỳ Dụ Xỉ làm trụ cột, tổ chức đánh tiến trong. Thính phòng, tạm dừng thời gian trong, mọi người nên đón một đợt thảo luận. Rất đáng tiếc, tiểu cụ Dụ Cô đã bị nhìn tới đây. Ừm, cái kia xọa tria ý M ở gì thâm tàng bất lộ, thực lực của hắn tuyệt đối là ngũ tướng cấp bậc tổ tại, thậm chí cao hơn một chút. Có điều, tiểu A Áo Mi Nệ đúng là không có chút nào nể mặt đây. Nể mặt? Ngươi ở sân đấu, ngươi sẽ nể mặt sao? Cái kia làm sao có khả năng? Ta, nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Ngươi cũng như này, A Áo liền càng không thể Kỳ Vũ Tạ sẽ cùng Hạ ca Si xảy dù rồ táng gấu, để phía sau các đồng đội rõ ràng hai điểm. Số 1, xoa che ý MOC -si rất mạnh mẽ, không nên bị hắn biểu hiện ra bình thản cho lừa dối. Thứ hai, coi như là bọn họ thế hệ kỳ tích, ở trên sân bóng rổ gặp phải, vậy cũng là một mất một còn cục diện, căn bản không có tình cảm cùng nhường nói chuyện. Thính phòng một bên khác, mắt hứng tiểu tử cả dù nạ gì ta cả hỏi ra một cái mọi người đều quan tâm vấn đề. Mỹ Đỏ dị mã, tại sao áo mí nẻ đặc kỳ không tiến vào dồn a? Hắn không phải có thể tự do tiến vào sao? Có thể thể lực không đủ đi. Đây là Mỹ Đỏ dị mã xin Tạ dịu suy đoán nhưng xảo gỗ hải dạ kỳ, nhưng có sự khác biệt ý nghĩ. Xảo gỗ hai dạ kỳ hiện nay còn không biết A áo mỹ nệ đã kỳ đến cùng có hay không đột phá rôn đoạn thứ hai, nhưng xem A áo mỹ nệ đã kỳ hiện tại biểu hiện ra thông dong, sợ là đã đột phá. Thế nhưng, nay còn cần xảo gỗ hải dạ kỳ tiến một bước xác nhận. Cho tới, hiệp một chưa hề dùng tới rôn, một là tại gạ cạ gệ mỹ thực lực không đủ, bước mạch không ra. Thứ hai mà, phòng trường A áo mỹ nệ đã kỳ cũng là muốn nhìn mới ánh sáng cùng cái bóng uy lực đến cùng làm sao. Bây giờ nhìn xong, xảo gỗ dạ kỳ cảm thấy, tụ cả cùng A áo mỹ kỳ hẳn là muốn ra chiêu, nên muốn chuẩn bị lôi kéo điểm số. Mị Đỏ gì mạ xìn tự thấy xảo cổ hại dạ kỳ trầm mặc không nói, cũng ngậm miệng không nói, đang hồi tưởng, suy đoán cái nhìn của chính mình cũng kết luận. Tiếng còi vang lên, thi đấu tiếp tục. Vẫn là xảy gìn cao trung quyền phát bóng, điểm số rất lại phía sau, nhưng xảy gìn cao trung mọi người tinh thần trạng thái vẫn no đủ. Izu Kiki Xun lần thứ 2 ném bóng, đem bóng rổ ném cho tuyến ngoài Hỉ ủ gạ một cái lùi lại, nổi giận gầm lên một tiếng, ném ra chính mình cái thứ nhất bóng 3 điểm. Bảnh. Bóng rổ vào lưới. Sở dịển cao trung khí thế tăng trở lại, lực công kích của bọn họ vẫn tồn tại, đồng thời còn không kém. Kuzoko Tetsusu xuống sân, Sawa Chira Yui MCI bị giải phóng ra. Ném bóng Sawa Chira Yui mọi đi tới sở dịển cao trung nửa sân, nhìn hiệp một thi đấu còn có vài giây thời gian. Niết miệng lên mỉm cười, ở ý dự kỹ sủn vẻ mặt kinh ngạc bên trong, Sawa Chira Yui ném ra một cái 3 điểm ép phối cầu. Bịch. Bóng rổ vào lưới, hiệp một thi đấu kết thúc tiếng còi vang lên. điểm số đi tới 28-18, trực tiếp dẫn trước một không điểm. Thời khắc này, xây dựng cao chung hết thể cầu thủ đều bị sọa chiêu ý moci cái này 3 điểm ép còi cầu cho buồn nôn đến. Hịp một thi đấu, xây dựng cao trung thua điểm liền lên hai chữ số, chuyện này thực sự không phải một cái tin tức tốt gì. Khu nghỉ ngơi, Jico S đã thần sắc nghiêm túc nhìn mọi người, dùng trong lòng mình kế hoạch cổ vũ mọi người. Mọi người đều lên tinh thần đến, chấp hành chúng ta kế hoạch tiếp theo. Chúng ta tuyến trong có kỳ rỗ sĩ cùng Gino Suke, tuyến trong chúng ta có ưu thế, chúng ta quay chúng quanh bọn họ đến tiến hành, liền có thể không ngừng ghi điểm. Hơn nữa chúng ta tuyến ngoài hỏa lực đã thức tỉnh, mọi người cố lên. Jico S đã lời nói đưa đến nhất định tác dụng, để chúng tâm tình của người ta đều khá hơn nhiều, ít nhất bọn họ còn chưa tới nơi tuyệt vọng mức độ. Một bên khác, Tu cổ cao trung khu nghỉ ngơi. Huấn luyện viên Ca Sú nọ gì Hạ Dạ xạ Oạ cũng nói ra chính mình sắp xếp, để cho mình các cầu thủ làm tốt chính mình bản vận. Khi một thi đấu tình huống, ở chúng ta như đã nói trước, tình huống rất tốt. Tiếp đó, đi bước thứ hai, căn cứ sả sủ kỳ mỏ mò mọi tư liệu, các người bắt đầu một chọi một tập trung bọn họ, đánh gây bọn họ tiết tấu. Nói xong những này, Ca Sú nọ gì Hạ Dạ Sạ Hòa quay đầu nhìn bình tĩnh cực kỳ A Áo Mi lại kì. Hiệp 2, A Áo Mi Nè cho bọn họ một điểm màu sắc lấy ra một ít ạ sợ chân chính dáng vẻ đi ra. A áo Mị Nệ Đại Kỳ gỡ xuống trên đầu mình khăn mặt, cuốn eo cái cổ, trầm giọng nói: "Ta cũng làm nóng người đến gần đủ rồi, nên là kết thúc thời điểm rồi." Nghe vậy tủ ổ cao chung mọi người, toàn bộ đều lộ ra mỉm cười vui sướng. A áo Mị Nệ Đại Kỳ đối với tụ ổ, lại như sào gỗ hải giả kỳ đối với phủ Cửu Đa Sạc gạo, cả nhánh đội bóng đều dành cho to lớn nhất tín nhiệm. 12. Chương 228: Chủ thể thi đấu A áo Mị Nệ Đại Kỳ. Tiểu Sẩy, tiếp tục như thế, xây gìn cao trung sợ là không hi vọng đi, vậy cũng là áo Mị Kỳ. Ngày, Không có gì bất ngờ xảy ra chính là không hi vọng ạ ca sĩ xây dù rồi nhìn sân đấu không quay đầu lại tuy rằng trả lời mì bụ chỉ gieo vấn đề nhưng hắn cũng chưa hề đem lại nói đầy. không có gì bất ngờ xảy ra ý tứ của những lời này rất rõ ràng xây gìn cao trung nếu là không có lớn biến cố liền muốn bại von thế nhưng nếu như xuất hiện chuyện ngoài ý muốn vậy còn thật khó nói lúc này cái cao trung đội trưởng dụ kỳ cũng phát biểu cái nhìn của chính mình cái áo Mỹ là kỳ cũng là cái triệt triệt để để quái vật đến hiện tại ta đều không nhìn thấy hắn cực hạn ở nơi nào haha ha, vậy cũng là ta tưởng tượng Làm sao có khả năng như thế dễ dàng liền bị nhì tấu? Kiyu Taka sẽ dùng một tay nâng cầm của chính mình, màu xanh lam áo khoác khoấn thân, một mặt nóng trông nhìn tủ ổ ạ ca đệ mỹ khu nghỉ ngơi thân ảnh màu đen kia. Một bên khác trong phòng, Asherci mù dạ xà kỳ bạ dạ chuyển một cái thanh năng lượng ở trong miệng của chính mình, sau đó ánh mắt đột nhiên phẫn nộ lên. Nhóc xám, lần trước ngươi lấy đi ta thanh năng lượng liền không tìm ngươi phiền phức, ngươi lần này còn đến. Ha ha ta liền muốn mấy cây, xem xong thi đấu ta mời ngươi ăn bữa thịt lớn. Bữa thịt lớn? Ừm. Bữa thịt lớn, rất nhiều rất nhiều ăn ngon, tặng kèm mai thanh năng lượng Còn có thật nhiều thật nhiều kem nha. Được rồi, Lộc Bẩm sinh ra sở sĩ mụ dạ xà kỳ bà dạ đã rơi vào trong ảo tưởng, nuốt nước miếng đang lầm bầm lồ lộ. Sa Go hai dạ kỳ nợ nụ cười, cho sĩ dụ mị dễn ngoại cùng bên người mị đỏ gì mạ xỉn tạ dịu một người một cái. Còn lại hai cái, trực tiếp hướng về phía sau ném một cái, tay mắt lênh lẹ quả đen nhỏ cùng cả dù nạ gì tạ cáo một người bắt được một cái, đáp ý xé ra giấy bọc, bỏ vào trong miệng chính mình. Lần này, xung quanh không có được thanh năng lượng những người khác, con mắt đều xanh. Chú ý tới những người khác tầm mắt đều tập trung vào trong lồng ngực của mình đồ ăn vật lên, lốc manh ngạt sợ sỉ mù dạ xạ kỳ bạ dạ hai tay nắm chặt lại, quay đầu cảnh cáo nói: "Nếu ai dám đánh ta đồ an vật chú ý, ta bóp nát hắn." Từng đôi xanh biết hai mắt, trong nháy mắt bị tức thế đáng sợ à sợ sỉ mù dạ xạ kỳ bạ dạ cho kinh sợ, toàn bộ đều khôi phục sạch mẹ ấy. Đúng là một bên xảo gỗ hại dạ kỳ đứng người, trong miệng ngậm lấy thanh năng lượng, rất thú vị nhìn tình cảnh này. Hiệp hai thi đấu, ngay ở như vậy ung dung trong không khí, lặng lẽ bắt đầu rồi. A kỳ cầm trong tay đưa cho mỏi, xoay người lên sân. A Áo Mị Nệ đã kỳ không quay đầu lại, lực lượng tinh thần của hắn đã tập trung ở sân bóng rổ. Câu quên thuộc về sải rìn cao trung, Y Tử Kỳ sǔn dẫn bóng đến nửa sân, muốn tổ chức một đợt tiến công. Thử lạm, một đạo điện lưu trước qua, Y Tử Kỳ sǔn trong tay bóng rổ biến mất không còn tăng hơi. Chợ Y Tử Kỳ sǔn ý thức được không đúng thời điểm, quay đầu nhìn tới, bóng rổ vừa vặn từ bọn họ sải rìn cao trung rổ rơi xuống. A Áo Mị Nệ đã kỳ lóe một đôi điện mắt, mà không hề cảm xúc, từng bước từng bước đi trở về chính mình nửa sân. Hoảng sợ, không thể địch lại được, kinh hãi tâm tình ở sải rìn cao trung trong lòng mọi người quay quanh. Bọn họ sợ nhất, kinh khủng nhất đối vật, vẫn là đến rồi. Mà tại G Academy, cũng vẫn là mở to một đôi mắt, sững sờ nhìn Aao Minele Daiki. Giờ khắc này Aao Minele đã kỳ tốc độ, vung hắn tám cái nhai, tại G Academy căn bản là không phản ứng kịp. Trên tính phòng, Sago Go Haiza Ki nhìn tiến vào dồn Aao Minele Daiki, cảm thụ cái kia hơi thở quen thuộc, Sago Go Haiza Ki rốt cục xác nhận một chuyện. Vì lẽ đó, tụ ổ Academy cuộc tranh tài này nhất định được, Bọn họ cái kế kế đối thủ, tỷ lệ khái là cụ dạng cao trùng, tiểu tỷ lệ là hữu tổ cụ cao trùng. Thật Sân bóng rổ Đại kia điện lưu lần thứ hai trước qua. Y dù Kỷ Sún ném cho Hỉ Hủ gạ dẫn vậy bóng rổ, giữa đường liền bị A Áo Mĩ Nệ đại kỳ ngăn chặn. Ném bóng A Áo Mĩ Nệ đại kỳ, không người nào có thể ngăn cản, liền tại gạ cả gệ mĩ đều không phản ứng kịp. Bạch. Lại là hai điểm, A Áo Mĩ Nệ là kỳ khủng bố bao phủ toàn trường. Thời khắc này, A Áo Mĩ Nệ đại kỳ, chủ thể toàn bộ sân bóng rổ. Bởi vì tụ ổ ạ cả đệ mĩ này lấy chính là một một phòng thủ chiến thuật, xây rỉn cao trung liền từ phát bóng đến chuyền bóng, đều trở nên khó khăn tầng tầng lên. Mà mọi người vẫn luôn ngồi hồi ở xây rỉn cao trung nửa sân. Xây Dĩn Cao Trung căn bản cũng không có năng lực đem bóng rổ mang ra nửa sân, chỉ để bị áp chế ở chính mình nửa sân, hơn nữa điểm còn đang không ngừng bị lôi kéo. Sân bóng rổ, địa lưu không ngừng phát hiện, bóng rổ không ngừng bị a áo mì nẻ đặc kỳ tập trung vào lưới. 10 phút trong chớp mắt, làm tiếng còi vang lên thời điểm, Xây Dĩn Cao Trùng khu nghỉ ngơi, Dico đã trong tay khăn mặt cùng nổ tệ phục đồng thời rơi ở trên mặt đất. Chuyện này, làm sao có khả năng? Vì là cái gì? Mạnh như thế? Hán, thật mạnh. Được, công bố. Chuyện này, khó có thể tin. Chuyện này, còn Làm sao thi đấu? Chuyện này, bóng rổ huấn luyện viên Jico cô S đã rất bất lực, thật sự rất bất lực. Giờ khác này à áo Mi Nae kỳ, lại như là một cái người khổng lồ như thế, đứng rỉ cổ S đã trước mặt, mà bọn họ sẩy rỉn cao trung hoàn toàn chính là Aao Mi Nae đã kỳ dưới chân một con kiến. Hiệp 2 thi đấu, tiến vào dồn à áo Mi Nae kỳ, một người chém 40 điểm, đồng thời một điểm đều không để sẩy rỉn cao trung bắt được. Tuo Academy cũng sẩy rỉn cao trung điểm số, đi thẳng tới 68-18. Khủng bố thua điểm, bố đến gì cổ đã hai mắt vô thần, tuyệt vọng cực kỳ giệp hai thi đấu 10 phút, sân bóng rổ phần lớn mọi người rơi vào á áo mị đặc kỳ tiết tấu bên trong. Thính phòng, lực lớn tóc vàng lưa lang ạ lẽ sảng giờ dạ Garcia không biết lúc nào đã đứng thẳng người, cũng là ánh mắt sáng quắc nhìn trên sân bóng rổ á áo mị đại kỳ, một mặt ta nhìn thấy gì, này quả thực khiến người khó có thể tin vẻ mặt. Thính phòng trong đám người, dì cô Es đã phụ thân kệ ti tỏ dạ đã, vững vàng ngồi ở trên thính phòng, thở dài một hơi. Thực sự là thế hệ ký tích, dĩ nhiên xuất hiện như thế khủng bố cầu thủ. Ai? Rico bọn họ, là không hi vọng. Sây gìn cao trung khu nghỉ ngơi. Cù Dỗ nhìn đạo kia người khổng lồ bình thường bóng đen, thời khắc này hắn cảm giác được một loại thiêu đốt đau đớn. A Áo Mĩ Nệ Địch Kỳ ánh sáng, chỉ quá mạnh mẽ. Cương đại đến có thể thiêu đốt Cù Dỗ một cái làm bóng dáng tồn tại. Mạnh nhất ánh sáng, không cần cái bóng. Thời khắc này, A Áo Mĩ Nệ Địch Kỳ vang vọng ở xảo gỗ hải dạ kỳ bên hai. Đảo tạc kệ Tommy, A Áo Mĩ Nệ Địch Kỳ ở bãi biển một bên nói, ứng nghiệm. Thính phòng, tất cả mọi người đều một hồi nhìn Áo Mĩ Nệ Kỳ bóng người, một hồi nhìn cái kia đấm máu điểm số bài. 6818. Trời ơi, đây là yêu quá gì. Sồi rỉn cao trung còn có hy vọng sao? Sân bóng rổ, sồi rỉn cao trung cầu thủ, mặc kệ là Hii Ugu gạ giận dậy, vẫn là ý dù kỳ sùn, hoặc là Takai Kijoshi, Jinosu Kemi to bệ hàng ngũ, toàn bộ đều hai mắt vô thần trở lại khu nghỉ ngơi, không có nói một câu. Nhớ tới hiệp một thi đấu kế hoạch của bọn họ, đánh đến trong tiếp tục lấy điểm sắp xếp. Quả thực lại như là một hồi chuyện cười. Thời khắc này, áo Minette kỳ mạnh mẽ, như một vết cánh dao, chém về phía sồi rỉn cao chung. ở sồi cao trung trong lòng của mỗi người đều khắc lên một đạo bóng tối. Đương nhiên, một người ngoại trừ, vậy thì là đánh không chết tiểu cường, tại Gak Academy. Tại gạ cạ lệ mỹ cũng bị đả kích, thế nhưng hắn rất mãnh cường. Có điều, A Áo Mị Nệ Đa Kỳ mạnh mẽ, như cũng để tại gạ cạ lệ mỹ run rẩy không ngớt. 12. Chương 229, mợ tệ cổ giảm. Sầy giảnh cao trung đây là tao ngộ ảo tơ lũa. Cái này A Áo Mị Nệ Đa Kỳ cũng quá khủng bố đi. A Áo Mị Nệ Đa Kỳ, so với trước đây càng mạnh hơn rồi. Đây là đến từ Mỹ Bộ Triệt Giao, Đa Kỳ trên vương, cổ tạ giữ á mã đối với A Áo Mị Nệ Đa Kỳ đánh à, Dũ Dũ tròn, hồ là ở nhìn về phía càng tương lai xa xôi. A Cát thị say dụ dỗ không rảnh để ý chính mình đổi hũ, hắn nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm áo Mi Nệ đè kỳ bóng lưng, không biết đang suy nghĩ gì. Tu Âu A Cát đệ mị phòng thay quần áo, huấn luyện viên Cát Sú nó gì hạ dạ sạ họa biểu hiện dung dung, nhưng như cũ chưa hoàn toàn yên lòng. Bởi vì còn có nửa sau trận đấu, Sồi Dĩn Cao Trung cũng không phải không có một chút hy vọng. Hê ba, chúng ta tiếp tục cái này tiếp tấu, trận hình như cũ, tiếp tục lôi kéo điểm số. Phải. Tu mỗi một cái cầu thủ, trên mặt đều lộ ra thần sắc nhẹ 68-18, 50 điểm chiến lệch, Sồi Dĩn Cao Trung hẳn là bị đè chết trên đất. Hơn nữa còn là bị dùng sức ma sát loại kia, hẳn là đừng nữa. Đây là phần lớn người ý nghĩ, hơn nữa chuyện đương nhiên. Xây dựng cao trung phòng thay quần áo, từng cái từng cái đội hữu đều sa sút tinh thần ngồi ở trên ghế, không nhân ngôn ngữ, bầu không khí hết sức ngột ngạt. Chúng ta còn có hy vọng sao? Hyuga dần vẩy túi đầu, nhỏ giọng, đê mê xuất câu nói này. Nên có đi, nhưng ta không biết hy vọng ở nơi nào. Đây là Fuguki Zoro sĩ trả lời, nhưng Fuguki Zoro sĩ nói chuyện ngữ khí có vẻ như vậy vô lực, này lời nói đến mức chính hắn cũng không tin. Chúng ta đây là thất bại sao? Đây là ý đối với mình cũng là đối với mọi người nghi vấn. Chúng ta muốn thua trận thi đấu đi. Đây là gì nổ sụ kẹ mì tô bệ nói nhỏ, thi đấu cảm giác lập tức đẩn độn vô vị. Đội hữu, từng cái từng cái đều rơi vào đê mê cùng ủ rũ bên trong, căn bản là không thể nói là sĩ khí nói chuyện. Thế cuộc từ khi nào thì bắt đầu nhanh quay ngược trở lại mà xuống? Từ chính mình bắt đầu sai lầm bắt đầu chứ. Kuzo cổ tịch Huyên là nghĩ, thế cuộc từ xoay tròn ra tốc chuyển bóng cùng Huyên ảnh ném rổ bị phá giải ra bắt đầu nhanh quay ngược trở lại, có thể tất cả những thứ này đều là bởi vì chính mình quá yếu duyên cớ đi. Tích đáp. Tích đáp. Tích đáp. Một giọt một giọt nước mắt rơi trên mặt đất, nước mắt rơi xuống đất tầm thanh, tiếng tính phòng thay quần áo tất cả mọi người nghe được. Mỗi người đều quay đầu, nhìn cái kia vừa đầu, dần dần lệ rơi đầy mặt gầy yếu bóng người. Đối với thắng lợi, muốn chứng minh một vài thứ gì đó củ rổ cổ tích xưa, đối với này là như vậy chấp nhất. Nhưng là, tình huống trước mắt, nhưng có như vậy khiến người ta bi quan. Một loại hy vọng phá diệt, giấc mơ đổ nát lớn hủy diệt cảm giác kéo tới, khiến người ta không nhịn được lệ rơi đầy mặt. Mọi người đều nhìn cái kia mái tóc màu xanh lam nam hải, không hề có một tiếng động gào khóc, mỗi người trong mắt ngoại trừ khổ sở chính là ấy nãy. Tại gã gã gã Đệ Mĩ sững nhìn chiều sâu bi thương cũ rộ của Tetsuya, một luồng khí nóng sông lên đầu, muốn độ lại thổ không ra. Thính phòng, Sizu Mĩ rên rải có chút thương hại nhìn điểm số 7, lưỡi khí thoáng yêu thương nói rằng: "Sago-kun, như vậy điểm số, xảy gìn cao chung nên muốn từ bỏ chứ?" Sago hai dạ kỳ không có ngay lập tức trả lời, hắn cũng có chút đỡ ra, hắn cũng không nghĩ tới ảo Mĩ nẻ đặc kỳ cái kia hàng như thế hung tàn, không nghĩ tới Tủ Ồ ạ gã Đệ Mĩ như thế quyết tuyệt. Đặt ở xảy gìn cao trung nửa sân, một hiệp thi đấu liền lôi kéo 40 điểm tua điểm. Đây là khí phách bậc nào? Tu o a các đại mỹ huấn luyện viên, các súng nó gì hạ dạ xạ họa, quả nhiên cũng là cái hung tàn, độc ác ra hòa đây. Ta cũng không biết, sợi rỉn cao chung là một nhánh rất có tính dai đội ngũ, ta nghĩ, ta chờ mong kỳ tích phát sinh. Nói được nửa câu, Sào gỗ Hải Dạ kỳ đổi giọng nói ra chính mình chờ mong. Ừm, ta cũng hy vọng có kỳ tích phát sinh, để cuộc tranh tài này càng thêm đặc sắc viên mãn. Trên tính phòng nghị luận sôi nổi, suy tâm thanh một mạnh. Mà 10 phút thời gian nghỉ ngơi đã lập tức liền muốn kết thúc, song phương cầu thủ đã đi ra phòng thay quần áo, chuẩn bị thi đấu. Tiếng còi vang lên, song phương nhân viên lên sân. Túo Oa Kạ Đệ Mị lại một lần nữa toàn quân áp sát. Áp bức, Hoàng Sợ kéo tới, sợi giảnh cao chung nên làm gì đối mặt? Thử lạm. Điện Lưu thoáng hiện, A Áo Mị Nệ Địch lại một lần nữa tiến vào dồn. Bạch. Lại là bóng rổ vào lưới âm thanh, khiến người ta khó chịu không thôi. Tại Gạ Kạ Gệ Mị ngơ ngác nhìn A Áo Mị Nệ Địch, A Áo Mị Nệ Địch xoay người lại đến tại Gạ Kạ Gệ Mị bên người, mà không hề cảm xúc. Ngay ở A Áo Mị Nệ Địch kỵ điểm, tại Gạ nhìn thấy A đầu rơi lệ cụ Trong mắt, cái kia cố trước lên hòa khí, lần thứ 2 kéo tới. Thắng lợi. Cujoko, ngươi muốn thắng lợi, do ta đến cho người thu được. Thắng lợi. cổ, người muốn thắng lợi, do ta đến cho người thu được. Thắng lợi. Cujoko, người, người, người muốn thắng lợi, do ta đến cho người thu được. Thời khắc này, mãnh liệt vì là đội hữu mà chiến ý chí giáng lâm, tại gã Cạc Gẹ Mĩ khí thế đột nhiên bạo phát. Thử lạm. Hai đạo điện lưu từ tại gã Cạc Gẹ Mĩ trong trong mắt bốc lên, tại gã Cạc Gẹ Mĩ xoay người, mặt không hề cảm xúc nhìn A Áo Mĩ Nệ lại kỳ. Dồn, tại gã Cạc Gẹ Mĩ tiến vào dồn lĩnh vực, khí thế tăng Áo kỳ nhìn lóe điện lưu mắt tại lên, âm thanh bình thản là ánh sáng, chỉ lúc này mới có chút dáng vẻ a. Tại gã Cạc Gệ Mị không nói gì, tiếp nhận ý dù kỳ sùn một góc cứ thế phát tới bóng rổ, xoay người mà đi. Sân bóng rổ, hai đạo điện lưu như hai đạo sóng điện tử như thế, không ngừng giao nhau quấn quanh mà đi. Dồn trạng thái tại gạ Cạc Gệ Mị, tốc độ tăng lên rất nhiều rất nhiều, tuy rằng như cũng không đổi kiểm và áo mì nẻ lại kỳ, nhưng bảo hộ được trong tay bóng rổ đã thừa sức. Thế nhưng, tại gã Cạc Gệ Mị mục đích cũng không phải bảo hộ được bóng rổ, mà là ném rổ ghi điểm. Cấp tốc chạy nhanh tại gã Cạc Gệ rất nhanh sẽ đi tới tủ ổ Academy giữa sân, ở vạch phạt bóng ở ngoài lấy xảo quyết góc độ một tay cầm bóng rổ nhảy lấy đả, nhảy lên một cái tải gạ cả Academy, đi tới một cái độ cao mới, tay phải dùng sức mạnh to lớn đem bóng rổ đột nhiên ném vào giỏ bóng rổ bên trong. Bóng rổ như như sao băng quy tích, mạnh mẽ, ngoạn ngạo rơi vào giỏ bóng rổ. Đông Dạng nhảy lấy đà áo Mi Nệ lại kỳ, vẻ mặt kinh ngạc, lộ ra một tia thưởng thức cùng thần sắc mong đợi. Hào kỹ năng, lần đầu lên sàn, kỳ, vẻ điểm, đánh vỡ tủ lần thứ hai thu được ghi điểm năng lực. Trong dây lát này, trên sân bóng hỉ ủ gạ giận thấy, Bảy Kỳ Josi, Ý dù Kỳ Sǔn, Jinō Sǔ Kè Mǐ Tô Bệ toàn bộ đều lộ ra kinh ngạc đến ngây người vẻ mặt, sau một khắc cuộc hứng giết hết, bọn họ lần thứ hai nhìn thấy hy vọng. Hy vọng còn ở. Ta thấy ánh sáng, ta sẽ không bỏ qua. Thi đấu tiếp tục. Xây rỉn cao chung, lấy tải gạ cả gẹ mĩ tiến vào dồn lằn dẫn, mọt tệ ô giảm làm thuốc, rốt cục băng cứng phá tan, xuân về trên đất nước, khí khí lại đến. Cù Zǒu cổ tệ xuống giơ lên bao hàm nước mắt hai mắt, nhìn trên sân bóng tại gạ cả gẹ Bởi vì viền mắt dương dương Cụ Joko đã không thấy rõ sở hỏa thần tài gạ thân hình, thế nhưng một đạo màu đỏ điện lưu thoáng hiện, để cụ Joko mừng rỡ không thôi. Các lệ ngươi tiến vào rồi sao? Thắng lợi hy vọng còn ở a. Hy vọng còn ở. 12. Chương 230, ta sẽ tự lực. Sân bóng rổ đã trở thành a áo mỹ nệ đặc kỳ cùng tài gạ cả lệ đấu, những người khác căn bản là không có cách đúng tay. A áo mỹ nệ đặc kỳ ném bóng, một cái vô định tức đem bóng rổ câu tiến vào không bóng. Công phòng đổi, tài bóng sau, một mình dẫn bóng đến tủ ổ sân. Lại một lần. Tại gã cạc gẻ mĩ một bước ở vạch phạt bóng trước nhảy lên, muốn lại tới một lần nữa mở tệ ô giảm. Đáng tiếc, ở tại gã cạc gẻ mĩ mới vừa nhảy lấy đà thời điểm, A Hạo mĩ nẹ đã kỳ liền rỗi ra chính mình bàn tay lớn, một cái cướp đi tại gã cạc gẻ mĩ trong tay bóng rổ. Tại gã cạc gẻ mĩ ở một trận trong kinh ngạc, không nhảy mà lên, có chút không biết làm sao. Mà trên không trung tại gạ cạc gẻ mĩ, chỉ có thể quay đầu trợn mắt nhìn A Hạo mĩ nẹ đã kỳ đi xa. Trơ tại gã cạc gẻ mĩ rơi trên mặt đất thời điểm, A -e đi sân, vòng qua ba người, đem bóng rổ rút vào khung bóng. Có lúc, nhảy lên cao, trễ không thời gian dài cũng không nhất định là ưu thế. Lúc này, ngay một cái cầu, mạnh mẽ cho tài gạ cạ lệ mỹ giải thích một cái đạo lý. Ngày đến cao, trễ không thời gian dài, rơi xuống đất sẽ mượn, căn bản là không kiệm truy đổi người khác. Rất rõ ràng, tiến vào dồn cạ lệ mỹ, vẫn không thể ngăn cản a ảo mỹ nệ. Ừm, hắn còn kém rất nhiều, coi như là tiến vào dồn, cùng địch kỳ cũng không phải một đẳng gốc, các ngươi cũng đã tiến vào dồn, nên có thể cảm nhận được hai người bọn họ khí tức là không giống nhau. Sao Sago hai dạ kỳ khẳng định mỹ đỏ gì mà xín tạ phán đoán, tương tự tiến vào dồn tài gạ cạ lệ thực không có a ảo kỳ lợi hại. Trên tốc độ tại gạ cạc lệ mĩ không đổi kịp a áo mĩ nệ đệ kỳ, về sức mạnh nên gần như, nhảy lên độ cao lên tại gạ cạc lệ mĩ so với a áo mĩ nệ đệ kỳ càng hơn một bậc. Nhưng rõ ràng càng nhanh hơn a áo mĩ nệ đệ kỳ xem ra càng chiếm ưu thế, hơn nữa cũng chỉ có xảo cổ hải dạ kỳ biết, a áo mĩ nệ đệ kỳ dồn hẳn là đoạn thứ hai, căn bản cũng không có tiêu hao bao nhiêu thể lực. Còn có chính là đối với dồn, ở Nhật Bản, ngoại trừ xảo cổ hải không còn có người so với càng thêm lý dồn. Đối với dồn vận dụng hiểu rõ, tại cũng đổi Vì đó, thiên phú là đúng chỗ. Thế nhưng chênh lệch như cũ còn rất lớn, cũng không phải một hai lần đặc huấn là có thể bù đắp. Điều này sẽ đưa đến trên sân bóng rổ, tại gã Cạc Lệ Mỹ không thể từ a ảo mỹ nệ đặc kỹ trong tay thông dòng ghi điểm nguyên nhân. Hơn nữa ai nấy đều thấy được a. A ảo mỹ nệ đặc kỹ cũng không dùng toàn lực, chớ nói chi là hoàn mỹ mô phỏng, làm hết sức mình, bất động minh vương thân như vậy cường lực sở kỳ hiệu, liên ép tới sợi rỉn cao trung đến cực hạn dáng vẻ. Nhóc làm cùng cả Lệ Mỹ thực lực đều rất mạnh à? Ta có thể cảm nhận được, các thực lực còn đang kéo dài tăng lên. Ùng, đã hướng về cấp độ sâu đi. Đối với sĩ mù dạ xà kỳ bà dạ cảm giác Sago Haijaki cũng dành cho khẳng định, đồng thời còn giải thích tại sao tại gạ cạ gẹ mỹ còn đang kéo dài tăng lên. Sago Haijaki, mỹ đỏ gì mạ xin tạ dịu, à sơ si mù dạ xạ kỳ bà dạ ba người, là chúng quanh đây đối với dồn hiểu rõ nhất ba người, ba người nói chuyện để mọi người có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Thính phòng tầng cao nhất, Alessandro Zagasi thần sắc kích động mà nhìn tiến vào dồn tại gạ cạ gẹ mỹ, lộ ra vui mừng vẻ mặt. Bởi vì, có thể tiến vào dồn, đại diện cho thiên phú, chẳng chỉ thực lực đều đã tới một cái độ cao, là bước vào cường giả hàng ngũ vé vào cửa. Thế nhưng Khi thời tiến vào dồn tại gạ cạc gẻ Mỹ như cũng bị A áo Mỹ nẻ đe kỵ đè lên đập chủ lực thời điểm, A lẽ sảng giờ dạ Garcia si vẻ mặt nhất thời liền không dễ nhìn. Xây gìn cao trung khu nghỉ ngơi, Kuzoko xưa không biết lúc nào lao khô nước mắt, từ vị trí của mình đứng lên. "Dị cô huấn luyện viên, ta muốn gã gẻ Mỹ Kun cần muốn trợ giúp của chúng ta." cổ! ngươi, ta không có chuyện gì, thi đấu vẫn còn tiếp tục, chúng ta còn có hy vọng. Các gẻ Mỹ Kun cũng không hề từ bỏ, chúng ta làm sao có thể thỏa hiệp? Chúng ta làm sao có thể thỏa hiệp không ngừng vọng ở dị cô Esda đấu góc, đánh dị cô Esda nội tâm." Một hồi lâu Jiko Esda thần sắc nghiêm túc, ngựa khí chỉnh trọng bay về Cù Dỗ nói rằng: "Cù Dỗ vậy thì xin nhờ các ngươi, ta sẽ đem hết toàn lực." Cù Dỗ Cổ đầu, nắm thật chặt tay mình cổ tay lên bao cổ tay, vào lúc này làm sao có thể thỏa hiệp đây, trên người ta còn buộc vào rất nhiều người ràng buộc a. Tiếng gọi vang lên, Jiko Esda ho tạm dừng, đổi số 11 Cù Dỗ Số 8 Jinno Shū kẹo mì Tôbệ đi tới Cù Dỗ trước mặt, giơ ra chính mình bàn tay lớn, đặt tại Cù Dỗ trên bả vai. "Giao cho ngươi rồi, bây giờ có thể trợ giúp cả chỉ có ngươi rồi." Ta sẽ tự lực tiền bối. À, áo mỹ nệ đặc kỳ nhìn biểu hiện chăm chú củ dụ cổ tịch hứa, khoe miệng lần thứ hai lộ ra mỉm cười. Tịch, ngươi đi ra đây. Đến đây đi, chúng ta chiến cái thoải mái. Củ dụ cổ tịch xuống lên sân, nên đón tính phòng nhất thời sao động. Huyền chi thứ 6 người lần thứ hai lên sân đây. Loại này cấp bậc đối kháng, coi như là huyền chi thứ 6 người, cũng làm không là cái gì chứ. Đây là cổ tạ dị hạ mã cùng mỹ bổ trie gieo nghi vấn, nhưng trả lời bọn họ không phải ca mà là mới chi thứ 6 người chỉ thứ 6 người lúc này lên sân, có thể làm rất nhiều làm rất nhiều. Ừm, lúc này sân bóng rổ, tại gạ cạc gệ mỹ ánh sáng đầy đủ, Kuzuou Kotei sư có thể thỏa thích phát huy tầm mắt hướng dẫn, do đó phụ trợ tại gạ cạc gệ mỹ cùng cái khác đội hữu, thậm chí khả năng còn sẽ ảnh hưởng một ít da ảo mỹ nệ đại kỳ. Tiến bố, như vậy thật sự có thể không? Có thể. Chỉ thị Zomu Vũ Vũ mỹ rất khẳng định trả lời cổ tạ giữa A mà nghi vấn, sau đó quay đầu đem tầm mắt trở xuống sân bóng rổ. Sân bóng rổ, tại lần thứ 2 dẫn bóng, Mà lần nữa biến mất không gặp, nhưng lần thứ 2 bị chặn lại đường đi. Này này, ạ Sở trong lúc đó chiến đấu, chúng ta liền không muốn đi dính liễu cho thỏa đáng. Đối với Xóa Trịa IMC đề nghị, Kuroko Kotei sư không tỏ rõ ý kiến, mà là tiếp tục biến mất. Xóa Trịa IMC lần thứ 2 di động, nhưng lần này, Xóa Trịa IMC gặp phải chướng ngại vật. Yido Kisun, cái này nắm giữ đại bảng chỉ nhãn tuyển thủ, không biết lúc nào đi tới Xóa Trịa IMC phụ cận, kèm lại Xóa Trịa IMC di động phương hướng. Mà Kuroko Kotei sư thành công biến mất không còn tâm hơi, lần này ra sắc kinh hãi. Bởi vì sau một khắc củ rổ cổ tiệt xu đã đi tới tại gạ cạc gệ mĩ bên cạnh, một cái cướp đi tại gạ cạc gệ mĩ bóng rổ, mà tại gạ cạc gệ mĩ tựa hồ không cảm giác chút nào, tiếp tục xoay người tránh né a áo mĩ nệ lại kì, sau đó cao cao nhảy lên, đưa tay đút rổ. Vèo. Bóng rổ đột nhiên từ củ rổ cổ tiệt xu trong tay bay ra, chuẩn xác rơi vào tại gạ cả gệ mì trong tay. Loạng xoạng. Một cái bạo lực một tay đút rổ, thành công ghi điểm. A áo mĩ nệ lại kì một đôi mắt to mở rất lớn, nhìn đã phục sinh, đồng thời nguyên khí tràn đầy củ rổ cổ tiệt tâm mừng không ngớt. Đúng, ta mừng. Đối mặt con ngồi ta mừng, thời khắc này Tại gạ cạc gẹ mì cùng cụ râu cổ tiệt xưa lại một lần nữa trở thành a áo mỹ nệ đặc kỳ con ngồi. Mà tại gạ cạc gẹ mì cùng cụ râu cổ tiệt xưa này một cái đi điểm để soi rỉn cao trung mọi người, rốt cục lộ ra mỹ mười. Đi điểm tại gạ cạc gẹ mì, rũa ra chính mình bàn tay lớn, cùng cụ râu cổ tiệt xưa nắm đấm đụng một cái. Làm tốt lắm, cụ râu cổ. Các lệ mì kun sở lem đủ cũng rất đẹp. Tại gạ cạc gẹ mì cùng cụ râu cổ tiệt xưa song song xoay người lui về phòng thủ, cực kỳ giống ký ức bên trong những hình ảnh kia. Cảnh tượng này, a áo mỹ kỳ nhìn ở trong mắt, hoài niệm, chờ mong, thần sắc khát khao lóe lên liền qua. Nhưng đã không thể quay về. 12. Chương 231, không dễ dàng từ bỏ. Xoa chia ý MOC ném bóng sau, trực tiếp đem bóng rổ ném cho A áo mì kỳ, mà áo kỳ kinh ngạc nhìn trước mắt liên thủ phòng thủ chính mình tái mì tốt, rất tốt. Các ngươi nếu muốn đồng thời đến, vậy thì đồng thời thu thập. áo mì nẻ nội tâm chăm niệm qua, sau đó ra tốc mà đi, hướng về Cuzu vị trí liền muốn chuẩn bị đột phá. Cuzu cổ tiết đưa tay vào cầu, móc một cái không. Sau đó A áo mì nẻ đã kĩ cất bước ma suất, một bước đạp lên không hướng về rọ bóng rổ bay đi. Tại gã cạc gệ mì lóe một đôi điện lữ mắt, nhảy đến so với A áo mì nẻ đã kĩ cao hơn nữa, đưa tay hướng về bóng rổ vô tới. Giữa không trung A áo mì nẻ đã kĩ tinh thần phấn chấn, một cái giới không đổi tay tách ra tại gã cạc gệ mì, đem bóng rổ cho chụp vào rọ bóng rổ. A áo mì nẻ đã kĩ rơi trên mặt đất, xoay người mà đi, không mang theo một tia lưu luyến. một cái rổ, có món đồ gì bị vào bóng rổ bên trong. Xoay người mà quay về áo mì nẻ thật trong lúc nhất thời không biết. Nói mơ hồ một điểm, giàn buộc Trời khắc này bị A Áo Mi Nệ đặc kỷ triệt để một cầu chặt đứt. Đối với cự rồ cổ tịch xưa, A Áo Mi Nệ đặc kỷ cũng không còn một điểm lưu luyến. Bóng tốt. Sảo gỗ Hải Dạ kỳ tự đáy lòng ra cái nhìn của chính mình, này một hạt ghi điểm, rất trôi chảy, rất có mùi vị. Tuy rằng Sảo gỗ Hải Dạ kỳ cũng không biết A Áo Mi Nệ đặc kỷ ở này một cái ghi điểm bên trong dốc vào món đồ gì, nhưng như cũng không ngăn được Sảo gỗ Hải Dạ kỳ mắt sáng. Này một cái cậu, tiến vào rất khá. Xây dựng cao trung, bởi vì cự rồ cổ tịch xu gia nhập, bọn họ phát hiện có thể cùng Tu Oa mỹ bài một vật cổ tay, các cầu thủ ý chí và tinh thần trở về. Chí ý vô pháp. Câu quên rời đi, bóng rổ đi thẳng tới tại gã Cạc Gệ Mĩ trong tay, cú rồ cổ tiệt xu lại một lần nữa bị xoạ chĩa ý MOC sỉ trông coi ở. Liền muốn tiếp tục tiến lên trận vị ý rủ Ki Xun, cũng bị rồ si nọ dị sợ sạ chống lại rồi phương hướng. Mà tại gã Cạc Gệ Mĩ, lại một lần nữa cùng A Áo Mĩ Nè đặc kỳ một chọi một đơn đấu lên. Hai đạo điện lưu lần thứ hai quấn quít lấy nhau, ở tại gã Cạc Gệ Mĩ nắm cầu thời gian muốn đến thời điểm, A Áo Mĩ Nè kỳ tốc độ lần thứ 2 tăng lên, cướp đi trong tay bóng rổ. Bóng rổ bị tại hoàn hồn lập tức xoay người theo. Đáng tiếc, tại gã Cạc Lệ Mị tốc độ không đổi kịp A Áo Mị Nệ Đại Kỳ, bóng rổ bị A Áo Mị Nệ đặc kỳ dễ dàng chụp vào lưới. "Có một chút người làm rất tốt, vậy thì là không dễ dàng từ bỏ." Bỏ lại một câu nói này A Áo Mị Nệ Đại Kỳ, xoay người lui về phòng thủ, lưu lại một cái đen kịt bóng lưng. Lúc này tại gã Cạc Lệ Mị đã tiến vào vô ý thức trạng thái, hắn đã đi tới rốn lĩnh vực nơi sâu xa nhất, xuất hiện ở trước mặt hắn chính là một đạo cửa lớn, cùng với ngăn cản ở trước đại môn bóng đen. Thính phòng, đã cảm nhận được luồng khí kia. Sáo cặp mắt lại, nhìn chầm chầm trên sân bóng nhanh như vậy liền đến trình độ đó sao? Các lệ mị a, ngươi người gắt cổ ngươi cho rằng sẽ là ai? Vẫn là cụ rổ cổ tịch xưa sao? Đối với đáp án, thật chờ mau a. Sáo gỗ Hải Dạ Kỷ bên cạnh Sỉ Dụ Mị rên lại, nhìn mèo cặp mắt lại, miệng hơi cười sáo gỗ Hải Dạ Kỷ, một loại khí thế không tên xuất hiện ở sáo gỗ Hải Dạ kỳ trên người, để sáo gỗ Hải Dạ Kỷ xem ra phi thường cao thâm khó dò, khó mà nói rõ. Đương nhiên, giờ khắc này trong lúc vô tình thả ra loại kia tiên chi bình thường khí tức sáo gỗ Hải lần thứ hai mê đảo em gái Sỉ Dụ Mị rên Giờ khắc này Vô ý thức tại gạ cạc gẹ mỉ, rốt cục nhìn rõ ràng người gác cổng là ai. Kuzo Kotetsuha. Một luồng khí tức quái dị tràn ngập hành trường, a áo Mi nhẹ kỳ nheo lại hai mắt, hắn đương nhiên biết đó là cái gì. Mà xây dĩ cao chung một đám người, lập tức như là bị cái gì không tên đồ vật nối liền với nhau như thế. Giờ khắc này, bọn họ phản phất tâm ý tương thông a. Bèo. Bóng rổ chuyền xa, trước sau trải qua ý dù kỳ sùn, Kuzo Kotetsuha, vậy kỳ rổ sĩ vô ý thức trợ công, lên đến trực tiếp đem bóng rút vào khung bóng. Sago, mới vừa cái kia là cái gì? Dồn. Dồn. Vì là cảm giác gì theo chúng ta không giống nhau. Đó là trực tiếp phối hợp hình dồn xem như là tài gạ cả gệ mỹ hồn kéo dài tới đi, có thể thấy được tài gạ cạ gệ mỹ vẫn có thiên phú. Trực tiếp phối hợp hình dồn Ừm, tài gạ cạ gệ mỹ hồn thứ hai cánh cửa. Dựa vào đồng bạn một cái ánh mắt giao lưu liền có thể phối hợp sau đó động tác, toàn thành viên phối hợp cả gệ mỹ hồn cực tốc năng lực công kích. Chuyện này, Sào gỗ hại dạ kỵ không kiên kiệt giải đáp mỹ đỏ gì mà sỉn vấn, mà một bên à sở sỉ mụ dạ xạ kỵ bạ dạ ngây ngốc hại dạ A Sở Sĩ Mụ Dạ xạ Kỳ bạ dạ không phải là bởi vì tài gạ cạ gệ mĩ trực tiếp phối hợp hình dồn mà kinh ngạc ngàn người, mà là bị Sago hải Dạ Kỳ toàn trí toàn năng kinh ngạc đến ngây người. Sago Hai Dạ Kỳ, ở A Sở Sĩ Mụ Dạ xạ Kỳ bạ dạ trong lòng, lập tức cao to vô số lần. Tiểu Akashi, mới vừa cái kia là cái gì? Rất có thể, cái kia chính là chân chính dồn đi. Chân chính dồn? Ừm, chỉ là cá nhân ta suy đoán, rất có thể hiện tại tài gạ cạ gệ mĩ chính là dồn hoàn toàn thể. Chuyện này, sân bóng rổ, tài gạ đi điểm, để A Áo Mi được kỳ cau mày. Loại này phối hợp cũng quá hiểu ngầm đi, một cái ánh mắt là có thể giao lưu. Đùa gì thế đây? Thính phòng, Sago Hai Dạ Kỷ bên người sĩ thú Mị Dện mại bỗng nhiên nhỏ giọng nói, "Sago-kun, sân bóng rổ có chút quỷ dị, xây dựng cao chung những người khác khí thế ta không cảm giác được, khí thế của bọn họ cùng cả Gệ mì Kun liền ở cùng nhau, thậm chí có một tia tia cả Gệ mì Kun phi tức." "Cái gì? Xây dựng cao chung những người khác khí thế ta không cảm giác được, hơi thở của bọn họ cùng cả Gệ mì Kun liền ở cùng nhau." Một hồi lâu, Sago Hai mới sâu sắc thở dài một tiếng, sau đó phun ra một câu nói, "Thì ra là như vậy." trực tiếp phối hợp hình dồn cũng không phải thật sự là đội hưu trong lúc đó một cái ánh mắt liền có thể giao lưu, bọn họ là thông qua tài gạ cạ gệ mì tản mắt ra dồn thần kỳ sức mạnh mới có thể giao lưu. Đơn giản một điểm, xây dựng cao chung mọi người, là thông qua tài gạ cạ gệ mị tiến vào dồn sau tản mát ra đặc thù năng lượng, điệp lưu, hoàn thành giao lưu. Cùng hạ cả sĩ sẩy dụ dụ để đội hữu tiến vào dồn năng lực tương tự, đây mới là bọn họ nguyên lý a. Sago Hai Dạ Kỳ ánh mắt sáng quắc nhìn sĩ dụ nghiêm túc đối với sĩ dụ mị rễn nói một câu cảm ơn. Liên quan với dồn, Sago Hai Dạ Kỳ bên người em gái sĩ dụ mị rễn để xảo gỗ Hải Dạ Kỳ nhìn thấy đối với dồn cấp độ sâu lợi dụng, cho xảo gỗ Hải Dạ Kỳ chỉ rõ phương hướng. Sizu bị dẽn cung cấp tin tức, để xảo gỗ Hải Dạ Kỳ đối với dồn khai phá bất vào một bước giải. Sân bóng rổ, Áo Mi Nệ đã kịp vẽ mặt phấn khởi trốn mở ra tại gạ cả ghế mì rỗi ra đến bàn tay lớn, hướng phía trước đột phá. Ma Kuzo cổ tiệt sư đột ngột xuất hiện ở Áo Mi Nệ đã kỳ đột phá phương hướng lên, xue bàn tay ra muốn đổi, sau, tay, nhưng, sau một khắc ý đến, tiếp tục cắt bóng. Giờ khắc này A áo Mi nệ đại kỳ, phía sau như là mọc mắt như thế, đổi cầu tay phải đột một đi tới, kéo về bóng rổ. A áo Mi nệ đại kỳ sẹt qua củ rổ cổ tết hưa, nhảy lên đến nút rổ. Mà vào lúc này, thầy kỳ rổ si đã che chắn mà đến, ngăn cả nút rổ không gian. 12. Chương 232, thật tao bao thao tác. Nhưng, này còn không kết thúc, A áo Mi nệ đại kỳ trực tiếp trên không trung xoay người, chuẩn bị tung bóng rổ ghi điểm. Xoay người sau A áo Mi nệ đại kỳ, vẻ mặt kinh ngạc, bởi vì trước mắt xuất hiện đã nhảy lên đến, rỗi ra bàn tay lớn tại Chính diện ghi phương hướng đã hoàn toàn bị đóng kín. A áo mỹ nệ đệ kỳ thở dài một hơi, thân thể bắt đầu tăng tốc, hướng về bảng bóng rổ sau tuyến ngoài rơi đi. Tại thân thể muốn rơi xuống đất trước, áo mỹ nệ đệ kỳ trong tay bóng rổ nhẹ nhàng bị ném lên. Bóng rổ như là vượt qua hệ vợ dẹt như thế vượt qua bảng bóng rổ, sau đó chậm rãi rơi tiến vào lưới. Thời khắc này, kinh ngạc không còn là A áo Mi nệ đệ kỳ, mà là xảy đến cao trung toàn thể thành viên. Yêu quái a. Đây mới thực sự là yêu quái. áo mỹ nệ đệ tại người liên hợp bố trí vòng vòng ngoài phối hợp phòng ngự, sau đó hai lần đột phá tại Gakuen rơi xuống đất ghi điểm. Đây là cái gì thao tác? Liên trên tính phòng xá gỗ hải dạ kỵ đều nhìn ra nhiệt huyết sôi trào, chân thành than thở một câu. Thật tao bao thao tác. Xá gỗ hai dạ kỳ bên người tất cả mọi người đều dùng một loại kinh hãi, ánh mắt khó mà tin nổi nhìn chằm chằm A Áo Mị Nệ Lệ Kỳ. Đây chính là thế hệ kỳ tích dạ sở a. Dứt bỏ dồn ngăn nắp áo khoác, A Áo Mị Nệ Lệ Kỳ chơi bóng phong cách thật sự làm cho người nhiệt huyết, hưng phấn, cảm thắn. Cái này quá vặn. Nhóc Lam, thật biến a. Mị Đỏ dì Mạ Xịn tạm dạ xạ kỳ dạ đều biểu đạt bọn họ đối với A Áo Kỳ tán thưởng. Lúc này A Áo Mị Nệ đặc kỳ đúng là ánh sáng vật trợ. Mới vừa cái kia một cái ghi điểm, thực sự là quá đẹp mắt. Mỗi lần xem A Áo Mị Nệ cùng chơi bóng rổ, đều có một loại nhìn mà than thở cảm giác. Haha, ha, quả thật là như thế, đây chính là hắn phong cách. Thính phòng, đột nhiên vang lên bài Sơn Đạo Hải tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Nay một cái ghi điểm, A Áo Mị Nệ đặc kỳ thành công chinh phục hết thệ khán giả. Thật biến thai ứng biến năng lực cùng thân thể cân bằng năng lực. Đây là đại mỹ nữ giờ A Lệ Dạ đối với Áo kỳ đánh giá, Áo biểu sắc cũng được gã Lệ Sảng Khán giả nhìn ra than thở không ngớt, sân bóng rổ xảy ra cao chung một đám người, thì có chút cảm giác khó chịu. Thiết kế tỉ mỉ vòng trong vòng ngoài bị liên tục phá vỡ, có chút khiến người ta khó có thể tin tưởng được. Có điều cũng may, tất cả mọi người khôi phục đến rất nhanh, rất mau trở lại thần bắt đầu chạy vị, phối hợp tài gạ cạ gệ mị bắt đầu ghi điểm. Vèo. Vẫn theo tài gạ cạ gệ mị chạy nhanh a áo mị nệ đại kỳ, hơi kinh ngạc không ngớt, bởi vì tài gạ cạ gệ mị căn bản cũng không có kiểm tra sân bóng rổ thế cuộc, mà là vẫn hướng về tủ ổ ạ sân chạy đi. Ngươi muốn làm gì? Không đợi áo mị nệ đặc kỳ hỏi ra lời, Tài gạ cạ gệ mỹ đã dùng hành động thực tế nói cho hắn. Ở a áo mỹ nệ đờ kỳ trong kinh ngạc, tài gạ cạ gệ mỹ đã giẫm vạch phạt bóng nhảy lên. Ở tài gạ cạ gệ mỹ đến điểm cao nhất thời điểm, bóng rổ đột nhiên chuyển xa mà đến, vững vàng rơi vào tài gạ cạ gệ mỹ trong tay. Loạng xoạng. Tài gạ cạ gệ mỹ úp rổ ghi điểm, chúc đến bá khí cực kỳ. Tất cả những thứ này, nhìn ra rõ ràng nhất là Xoa Trì Ý Mọi Oxi. Xoa Trì Ý Mọi Oxi vẻ mặt nghiêm túc xưa, lộ ra ngơ ngác vẻ mặt mới vừa củ rủ cổ tịch hứa, dĩ nhiên ở đội hữu lẫn nhau chuyển bóng bên trong, đột nhiên sử dụng xoay tròn ra tốc chuyển bóng, mạnh mẽ thay đổi bóng rổ phương hướng, vì là tại gạ cả gệ mỉ trợ công một lần. Trực tiếp phối hợp hình dồn cùng xoay tròn ra tốc chuyển bóng phối hợp, gọn gàng nhanh chóng ghi đi điểm. A áo mĩ nệ kỳ nhìn đã lui về phòng thủ sải rìn cao trung đoàn người, lộ ra thưởng thức vẻ mặt, khỏe miệng của hắn tràn đầy mỉm cười. Thật tốt, như vậy thi đấu, có đến có vẻ. Bị đả kích đến thương tích đầy mình, đều sẽ không bỏ qua tính hận. Như vậy thi đấu, nếu như vẫn liền như vậy tiếp tục kéo dài là tốt rồi. Các ngươi như vậy đội ngũ Nếu như sớm một chút xuất hiện là tốt rồi. Lại một lần nữa, A áo Mị Nệ đặc -E kỷ đưa tay ném bóng, nhìn tại gã Cạc Gẹ Mì cùng cụ rồ cổ Tế Xưa phối hợp phòng ngự, mỉm cười đứng đối, hung hăng nói một câu, đột phá không được không phải là tiến vào không được cầu a. Bóng rổ ở A áo Mị Nệ đặc -E kỷ trong tay trái phải chuyển đổi, đồng thời càng lúc càng nhanh. Sau đó, ở tại gã Cạc Gẹ Mì cùng cụ rồ cổ Tế Xưa trong kinh ngạc, A áo Mị Nệ đặc -E kỷ mở ra hai tay của chính mình, xoay người rời đi, mà bóng rổ đã xoay tròn rơi vào lưới, phát sinh hơi ma sát lưới âm thanh. Đây là A áo Mị Nệ đặc chính mình khai phá biến mất quay về cầu dùng đến so với sago hải dạ kỳ còn đạo. Bèo. Ở xoa tria ý moci sững sờ sơ sơ trong mấy mắt, cú rồ cổ tệ xu lại là một cái xoay tròn ra tốc chuyền bóng, lóe một đôi bóng quang điện tái gạ cạ gệ mị tiếp cầu sau, trực tiếp đem cầu ném cho tới rồi hi u gạ giận vậy. Hi u gạ giận tiếp cầu sau, một cái bóng 3 điểm ném ra. Tái gạ cạ gệ mị bỗng nhiên chuyền bóng, để áo mi nẹ đặc kỳ sững sốt một chút. Nhưng chính là lần này, tái gạ cạ gệ mị đã chạy như bay đến vùng cấm, lên một cái tiếp nhận bóng rổ, rổ điểm. Kỳ Hữu gạ giận vậy bóng 3 điểm ném rổ chỉ là một cái danh nghĩa, chân chính thao tác là không chúng tiếp sức, ở cho tại gạ cả lệ mì chuyền bóng. Tại gạ cả lệ mì út rổ ghi điểm, xoay người lui về phòng thủ, không có nói nhiều một câu lời nói. Xây Dìn tiết tấu càng ngày càng thông thuận, cảm giác tiểu A áo mì nẹ là ở khổ sở chống đỡ, cái khác đội hưu không giúp được a. Kỳ Hữu Tạ Cế nói ra chính mình nông cạn kiến đến giải, nỗ lực thả con tép, bắt cotton, dẫn ra ạ cả xỉ sẩy dụ rồ cái nhìn. ạ cả xỉ Kỳ một chút, Kỳ Hữu Tạ cười, ám bị nhìn thấu, nhưng như cũ thản nhiên đối mặt ạ cả xỉ sẩy dụ Vừa vặn nửa lại, là xây Dịn ở khổ sở chống đỡ, tập hợp toàn đội lực lượng ở cùng A ảo mì nẻ một người vật cổ tay. Tuy rằng bây giờ nhìn lên xây Dịn chiếm cứ một chút ưu thế nhỏ, nhưng tho điểm vẫn luôn không thay đổi, xây Dịn bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ bản. Nhưng là, tiểu Akashi, tiểu Kagami đã mở ra phối hợp hình dồn, bọn họ vẫn lấy như vậy tiếp tố xuống, nhất định sẽ nên đón hy vọng a. Người sai rồi, cải sẽ. Trực tiếp phối hợp hình dồn là căn cứ vào tài gạ cạ Kagami dồn khai phá ra đến, một khi Kagami thể lực tiêu hao hết, chính là Sồi Dịn vỡ bản thời gian. Chuyện này, nếu ngươi không tin, tiếp tục nhìn xuống đi. Akashi say rủ rồ nói xong câu đó, cũng không nói gì nữa, mà là đem tầm mắt trở xuống đến sân bóng rổ. Nhìn thấy Ao Mi Nè đực kỵ vẻ mặt, Akashi say dụ rồ ở trong lòng yên lặng bồi thêm một câu. Người xem một chút Ao Mi Nè cái kia thần sắc nhẹ nhõm, nên rõ ràng đến cùng là cái nào một bên ở khổ sở chống đỡ a. Câu quên rồi đi, áo Mi Nè đực kỵ lần thứ hai nhảy bóng, vẻ mặt lãnh đạm nhìn trước người phòng thủ tại Gakagemi. Bóng rổ ở Ao tay trái tay phải cấp tốc qua lại chuy đổi, trọng cũng theo bóng rổ di động mà không ngừng di động. Đừng kỵ. trọng tâm mất ổn, té lăn trên đất. Ma Ao Mi né đại kỳ, đứng nghiêm, vị trí ném bóng. Bóng rổ vào lưới, toàn trường một trận yên tĩnh. Sao Goku, mới vừa cái kia là cái gì? Tại sao cả Geki Mi Kun sẽ ngã chồng vó? Hạng lệ bả rát, hạng lệ bả rát. Đây là cái gì? Ngậy. Chính là xem chuẩn đối thủ đem thân thể trọng tâm đặt ở trục tâm trên đùi thời điểm, lấy cao siêu nhảy bóng kỹ thuật tiến hành dẫn dắt, phá hoại đối thủ cân bằng, khiến cho ngã trồng vó chiêu thức. Điều này có thể sao? Ừm, khả năng đại kỳ siêu cao tốc nhảy bóng có tỉ lệ xảy ra, nhưng phát động tần suất không cao. Cuối cùng Sáo gỗ Hai Dạ Kỳ còn ở trong lòng bổ thêm một câu, "Tuần sau, ngươi liền có thể nhìn thấy am hiểu chiêu này cao thủ chân chính." 12. Chương 233, người hướng Mỹ lại giật sân. Thính phòng, A Cạ sĩ Sãy dụ Zoro nhìn thấy A Áo Mi Nẻ đặc kỳ cái này Hãng Lệ Bờ Zắt, con người hơi co lại, cũng không có bất kỳ tâm tình gì lộ ra ngoài. Nhưng A Cạ sĩ Sãy dụ Zoro phía sau Mỹ bổ chỉ Giao, kỳ trên W, cổ tạ giữ hai A Mã, chỉ thị Zoro mưu dụ Mỹ các loại cá đám, như Đây chính là bọn họ đội trưởng am hiểu nhất đồ vật, hiện tại bị A Áo Mi Nẻ cho dùng được. Một loại quỷ dị bầu không khí tràn ngập ở dạ cụ dạ cao trung trong lòng mọi người. Cho tới người trong cuộc tài gạ cạ gệmị cũng là cực kỳ kinh ngạc nhìn A áo Minä Daiqi, người trước mắt mạnh mẽ để tài gạ cạ gệmị lần thứ 2 kinh hãi không ngớt. Mà A áo Minä Daiqi lãnh đạm xoay người rời đi, căn bản cũng không có để ý tới tài gạ cạ gệmị, phản phất tất cả những thứ này đều quá mức bình thường. Kuzou cổ trẻ xú đưa tay ra, kéo tài gạ cạ gệmị, an ủi. "Cạ gệmị không sao chứ? Không có chuyện gì, chỉ là vậy một hồi mà thôi." "Vậy thì tốt, cạ gệmị cứ việc lên đi, ta sẽ phụ trợ ngươi." "Được." Đường biên năng lên, Cujou cổ tiễu 5 cầu, lại là một cái xoay tròn ra tốc truyền bóng, bóng rổ rơi vào tay gã Cạc Gẹ Mì trong tay, sau đó tại gạ Cạc Gẹ Mì qua tay chuyển về bóng rổ, chính mình cũng theo xoay người lại đến dưới bảng bóng rổ. Loạng xoạng, Yuju Kỳ Xun tiếp cầu sau đều không suy nghĩ, trực tiếp ném xa, mà tại gạ Cạc Gẹ Mì cũng trên không trùng tiếp cầu, thuận lợi chính là một cái út rổ. Trôi chạy cực kỳ phối hợp, xây dựng cao trung tốc tấu phi thường thông thuận. Ở tại gạ Cạc Gẹ trực tiếp phối hợp hình dồn ra chỉ dưới, xây cao trùng phối hợp phi thường hiệu ngầm, hiệu ngầm đến a áo Mị Nệ có lúc đều thấy không rõ làm bóng rổ hướng đi. Có điều, lúc này mới thú vị a. Tu Ổ quên phát bóng, xoa chừa ý dẫn bóng đến nửa sân sau, nheo cặp mắt lại, chuẩn bị ném ra một cái bóng 3 điểm. Thế nhưng, làm xoa chừa ý Moci giơ tay chuẩn bị ném rổ thời điểm, một luồng khí thế kinh khủng kéo tới, để xoa chừa ý trực tiếp bỏ đi ném rổ kích động, qua tay ném đi, đem bóng rổ ném cho A áo mi nệ lại kỳ. Tại gạ cả academy siêu rộng phạm vi phòng ngự, lần đầu lên sàn, trải nghiệm người xoa chừa ý bị dọa đến chuyền bóng tránh né. áo mỹ kỳ ném bóng, nhìn thế liền thành một khối sợi dịn cao trung, cùng với trước mắt tại gạ Khí thế không sai, Năng lực phòng ngự cũng không sai, đáng tiếc không ngăn cản được ta a. Tiếng nói vừa dứt, A Áo Mi Nặc đã kỳ trực tiếp chính diện đột phá tại gạ cả gémi, một cái một tay rút rồ ghi điểm. Mà tại gạ cả gémi, còn sững sờ ở tại chỗ, động không được, không phản ứng kịp. Kinh hãi, đây là tại gạ cả gémi lần thứ nhất trải nghiệm trong nháy mắt người cầu hợp nhất, kết quả là là thân thể cứng ngắc ở tại chỗ, không phản ứng kịp. Mạnh mẽ, A Áo Mi Nặc lại kỳ nhanh mẽ, lần thứ hai tăng cường mấy phần. Một lần nữa nằm trên lan can ạ lẻ sẳng lần thứ hai đứng thẳng người, bởi vì nàng nhìn thấy thứ không tầm thường. Người cầu hợp nhất a Đây là bao nhiêu đỉnh cấp cầu thủ theo đuổi cảnh giới, dĩ nhiên ở một học sinh trung học trên người xuất hiện, quả thực không muốn quá khủng bố. Nhưng mà, rốt lại phía sau Sở Giản Cao Trung lại một lần nữa nhắc lên phản kích. Lần này chủ công không còn là tại gạ Kagami, mà là Hỉ Ụ Gạ Dận Tẩy. Ném bóng Hỉ Ụ Gạ Dận Tẩy, lùi lại một bước, biến mất ở dưới sạ cụ giữ trước người, sau đó không thể xâm phạm ném rổ bắn ra. Bịch. Bóng rổ vào lưới, Sở Giản Cao Trung hòa nhau 3 điểm. Lần này, Liên A Hạo Kỳ đều có chút giận mình. Mì bên trong Lúc này Cụ Dỗ Cổ Tiệt Thu thở hổn hộc, rõ ràng là thể lực không chống đỡ nổi. Nhiều lần như vậy xoay tròn ra tốc chuyền bóng, cùng với không ngừng mà chạy vị, thể yếu Cụ Dỗ Cổ Tiệt Thu đã đi tới điểm giới hạn. Nhưng Cụ Dỗ Cổ Tiệt Thu ở chính mình điểm giới hạn, mở ra một cái một lần sợ kỳ hữu nghịch hướng mì đại dẹt sân. Ở nghịch hướng mì đại dẹt sân ảnh hưởng, Kỳ Hữu Gạ giận ý đồ kỵ sủn đều phải nhận được tầm mắt hướng dẫn hiệu quả. Ha ha ha, rất tốt, rất không được. Tiệt, lại để cho ta thấy một cái rất mới mẻ đồ đâu. Thi đấu tiếp tục, à, áo mì nẻe mà đến, trong mắt biến mất bóng người Dị dụ kỳ sủn hai bên trái phải kìm kẹp và áo mì nẻ đặc kỳ mà tới. Tại gạ cạ gệ mì thì lại chính diện phòng thủ áo mì nẻ đại kỳ, ba người kìm kẹp và áo mì nẻ đại kỳ, muốn sở hữu áo mì nẻ đặc kỳ trong tay bóng rổ. Thế nhưng, áo mì nẻ đại kỳ đều lấy tốc độ cực nhanh vòng qua ba người, chuẩn bị lên rổ ghi điểm. Đùng, áo mì nẻ đặc kỳ trong tay bóng rổ bị đánh bay, để áo to hai mắt, ngờ không thôi. Đánh bay áo mì nẻ đặc kỳ trong tay cầm đầu, chính là ý kỳ sủn kỳ vòng qua ba người trong nháy mắt đó, Kujo Kotesu lần thứ 2 đề ý rủ kỳ sủ đại bảng chào biến mất, để lại bảng chào tập kích thành công. Bắt được bóng rổ bởi kỳ đại lực chuyển xa, sớm một bước chạy đi tại gạ Kagemi, bắt được bóng rổ, lại là một cái mở tệ ổ giảm. Ầm. Xây Jin cao chung lần thứ 2 thu được 2 điểm, lại hòa nhau đến rồi 2 điểm. Aabineleki nhìn Kujo Kotesu một chút, không nói một lời, xoay người trở về. Tuo Academy quyền phát bóng, xoa chia ý MC ném bóng đến nửa giữa lúc hắn muốn chuyền bóng tới điểm, phát hiện bên cạnh chính mình lập tức nhiều ba người. Cú rổ cổ tiếu đánh Ni Minh, thì Hữu Gạ Dận tiếp theo đánh lén, ý đồ kỳ sủn hoàn thành truy sát. Bóng rổ lần thứ 2 giật tay, bắt được bóng rổ ý đồ kỳ sủn đem bóng rổ chuyền ra, bóng rổ đi tới tại Gạ Cạc Lệ Mỹ trong tay. Tại Gạ Cạc Lệ Mỹ một bước nhảy lấy đà, muốn úp rổ. Đùng. Áo bị mẹ đã ký lui về phòng thủ đúng lúc, nhảy lên đến một cái tát phủ xuống, ngăn cản tại Gạ Cạc Lệ Mỹ úp rổ. Thế nhưng rất đáng tiếc, đánh ra đi bóng rổ bị Hữu Gạ Dận tay chính là một cái bóng 3 điểm. Bạch. Ở loại này chen chốt, không khí suốt xuống dưới. Hữu gã giận vậy rất không chịu thua kém đem bóng rổ ném vào khung bóng. Trên tính phòng, Sago Hải Dạ Kỷ đem xảy giận cao trung chuối này động tác đều nhìn ở trong mắt, sắc mặt bình tĩnh, nhưng khỏe miệng lơ đáng làm nổi lên nụ cười nhạt khiến người ta phi thường nghĩ lại. Bị độ dị mà, xảy giận đây là muốn tuyệt địa đại phản công a. Có thể đi, đáng tiếc đã quá chậm. Ai, cũng là, thua điểm quá to lớn, hơn nữa a áo mì nẻ đặc kỳ quái vật kia cũng thực sự quá khủng bố. Một bên khác, cải cao trung đội trưởng kỳ con mắt nhìn sân bóng rổ, trong miệng nói thi đấu thế cuộc. Xảy giận rất tốt vẫn luôn không hề từ bỏ thi đấu, hơn nữa cũng đánh tới phản kích. Là đây, tiểu Cuzu ở cổ vị trí đội ngũ, chính là không giống nhau, có một loại ấm áp đoàn đội cảm giác. Ừm, đáng tiếc ga áo Miñe đặc kỳ quá mạnh mẽ. Ha ha ha, ta thần tượng, nhất định phải mạnh mẽ a. Đội trưởng dù kỳ ộ cả xạ mặt quay đầu liếc mắt nhìn cột nhà kỳ hữu tạ ca một chút, hắn cảm giác hai ngày nay kỳ hữu tạ ca có chút không quá bình thường, tựa hồ có chút không ổn định dáng vẻ. Thi đấu ở mọi người tiếng bàn luận bên trong, tiếp tục Sở Dĩ Cao Trung dự vào tại Gà Cạc Gệ Mĩ trực tiếp phối hợp hình dồn, cùng với Cụ Dỗ cổ tiệt xuynh nghịch hướng Mĩ đại dẹt sân, tập hợp đoàn đội tất cả mọi người lực lượng, điên cuồng ở tụ ổ ạ cả đệ Mĩ mọi người trong tay ghi điểm. Làm hiệp 3 thi đấu kết thúc tiếng còi vang lên thời điểm, song phương điểm số đi tới 88-58. Hiệp 3 thi đấu, xây Dĩ Cao Trung nhờ động đem thua điểm từ 50 điểm, đổi tới 30 điểm. 12. Chương 234, cỡ nào tồn tại quái vật. Xây Dĩ Cao Trung truy đuổi điểm nhiều như vậy, trả giá cũng rất cao, vậy thì là Cụ cổ tiêu hao rất nhiều. Còn có cuối cùng hiệp 4, xây dựng cao chung có thể dự vào, chỉ có tại gạ cả gệ mỹ trực tiếp phối hợp hình rồi rồi. Hơn nữa, này còn có một cái tiền đề, vậy thì là tải gạ cả gệ mỹ có đầy đủ thể lực có thể kiên trì đến cuối cùng. Saogokuun, xây dựng cao chung ở hiệp 3 thi đấu phối hợp tốt hiệu ngầm, tiết tấu rất thông thuận, phát huy ra thực lực đã vậy còn quá mạnh mẽ. Ừm, Shizumichan, nói rất đúng. Đáng tiếc chính là cụ rồ cổ thể lực tiêu hao hết, sở kỳ dùng hết, đã phế bỏ, hiệp 4 thi đấu không thể lên sân, hiệp 4 xây cao trung đem tiếp tục rơi vào bị động trạng thái. Không đợi sĩ nói tiếp, Sáo gỗ hại dạ kỵ phía sau quả đen nhỏ mở miệng đưa ra chính mình nghi vấn. Nhưng là đội trưởng, cái kia tải gạ cạ gã trực tiếp phối hợp hình dồn cũng siêu cấp lợi hại à, có thể nói không hề nhược điểm có thể nói. Haha, ha. không hề nhược điểm? Trên thế giới làm sao có khả năng có không hề nhược điểm sợ kỳ hữu? Chuyện này, trực tiếp phối hợp hình dồn, chỉ ta nhìn ra nhược điểm thì có hai cái, chớ nói chi là những người khác khả năng từ cái khác góc độ đến phá giải sợ kỳ hữu này. Hai cái nhược điểm? Ừm, một hồi các người liền phải biết. Lấy kỹ năng lực, lâu như vậy nên nhìn ra một ít cửa ngõ. Tuo Academy, phòng thay quần áo. Huấn luyện viên cắt xú nó gì hạ dạ sạ ảo không ngừng đùa bỡn cằm của chính mình, suy nghĩ tốt mấy phút mới mở miệng nói rằng: "Kuzou cậu tết suốt cái kia phiền toái lớn đã biến mất, hiệp sau thi đấu chúng ta nên dễ đánh rất nhiều. Có điều tại gạ cả gệ mỉ cái kỹ năng đó, như cũng còn là một phiến phức, có chút không dễ xử lý a." Vừa lúc đó, A ảo mỉ nẻ là kỳ âm thanh lầm bẩm vang lên: "Tại gạ cả gệ mỉ, giao cho ta, hiệp sau thi đấu ta sẽ để hắn yên tĩnh. Hơn nữa hắn thể lực đã không nhiều, không cần lo lắng. Ngươi xác định sao, A ảo mỉ nẻ?" tất cả ghệ vệ mĩ tiếp tục giao cho A áo mi nệ, những người khác tiếp tục cho ta nhìn chằm chằm sợi dĩn cao chung cái khác cầu thủ, không cho bọn họ bất kỳ cơ hội phản kích. Vâng, huấn luyện viên. Sasuke ký mọ mỏi, hai tay ôm chính mình nổ tép tục, nhìn cả người đều là mồ hôi A ảo mị nệ đặc kỷ cùng các đồng đội, lộ ra hơi lo lắng vẻ mặt. Như vậy thi đấu, Song phương cầu thủ tinh thần đều rất chăm chú, thi đấu hoàn toàn chính là mấy cái đỉnh cấp cầu thủ ở chủ đạo, phân tích của nàng dự đoán sợ kỳ không được bao lớn tác dụng. Lúc này Sasuke ký mọ mỏi, là rất bất đắc dĩ. Xây cao trung, phòng thay quần áo Cầu thủ trong lúc đó bầu không khí không đêm mê, cũng không ngủ rũ, thậm chí còn có chút sinh động, mơ hồ có phấn khởi tiến lên thế. Chỉ có học sinh huấn luyện viên gì cổ Esda trong mắt thần có lo lắng, gì cô Esda nhìn đã vẻ mặt không thể tả, thể lực tiêu hao cũ rổ cổ tịch hưa, lộ ra bất đắc dĩ vẻ. Huyền chi thứ 6 người, hắn chân chính tác dụng là dùng ở trên mũi lao, đánh thắng vì đánh bất ngờ hiệu quả, ở thời khắc mấu chốt đưa đến có thể xoay chuyển thế cuộc tác dụng. Thế nhưng, hiện tại huyền chi thứ 6 người cũ rổ cổ xưa, hoàn toàn liền bị sợi rỉn cao trung xem là chủ lực cầu thủ cùng thủ phát nhân viên đến sử dụng. Lấy củ râu cổ Tetsuya tố chất thân thể, căn bản là không thể chống đỡ toàn trường. Lời nói không êm tai, Kurozoku Tetsuya hoàn toàn bị sự giảnh cao trung cho ép làm. Zico Es đã biến mất chính mình ý nghĩ trong lòng, ngược lại đổi một bộ tích cực hướng lên trên vẻ mặt và ngữ khí, quay về những người khác nói rằng: "Các lệ mì quân, hiệp 4 thi đấu chỉ có thể xin nhường ngươi rồi. Ừm, ta sẽ tự lực. Mọi người, cố lên, hiệp 3 chúng ta có thể hòa nhau 2 không điểm thua điểm, hiệp 4 chúng ta cũng nhất định có thể làm được. Cố lên, cố lên, cố lên." 3 phút thời gian nghỉ ngơi, quá nhanh. Song Phương cầu thủ lục tục lên sân, để khán giả lần thứ hai nhấc lên hứng thú, cũng tập trung sự chú ý. Tiểu Akashi, xảy gìn cao chung bọn họ còn có hy vọng sao? Không có, cụ râu cổ tác dụng đã tiêu hao hết, xảy gìn hiện tại chỉ còn dư lại một vệt ánh sáng. Kỷ ủ sẽ tầm mắt rơi ở khu nghỉ ngơi cụ cổ tiệt xuất trên người, sau đó chuyển hướng tại gã Kakeemi, thở dài một hơi. Xem ra, chúng ta là không thể đồng thời thực hiện hứa hẹn đây. Nhưng mà, ngay ở Kỷ ủ sẽ thở dài thời điểm, Akashi xảy dụ râu lạnh âm âm lên. Thương hại bọn họ thời điểm, ngươi vẫn là muốn muốn chính các ngươi đi. Tứ cường thi đấu các ngươi nhất định sẽ gặp phải Hải Dạ Kỳ. Ngạch ha ha ha, chúng ta đã sớm chuẩn bị. Akashi xây dụ rồ quay đầu nhìn chằm chằm Kỳ Hự tạ cái xe nhìn rất lâu, không có phát hiện đầu mối gì sau, thu hồi tầm mắt của chính mình. Vào lúc này, hiệp 4 thi đấu tiếng còi vang lên. Thứ lạm. Hai đạo điện lưu xuất hiện lần nữa ở trên sân bóng rổ, Aao Mi Nè đất Kỳ thần thái sáng láng nhìn chằm chằm tại gã Kakami, nhếch miệng lên mỉm cười, phảng cuối à, áo, mì, nè, bóng, ở ngoại tuyến một cái vô định thức, bóng rổ vào lưới. Tiếp theo cầu quyền rời đi. Soy Jin cao trung ý rủ kỹ sồn trực tiếp phát bóng cho Tại Gạ Cạ Gẹ Mị sau khi toàn thể cầu thủ bắt đầu chạy vị. Tại Gạ Cạ Gẹ Mị đi tới tủ ồ ạ ca đệ Mị nửa sân, trực tiếp đem bóng rổ chuyền ra, chính mình cấp tốc hướng về tuyến trong chạy đi. Bệ Kỳ Rồ sỉ tiếp nhận bóng rổ, theo bản năng liền muốn cho Tại Gạ Cạ Gẹ Mị chuyền bóng, Tại Gạ Cạ Gẹ Mị nhảy lên đến nút rổ. Đùng. Vang vọng nửa sân đùng tiếng va chạm, A Áo Mị Nệ đã kỳ rối về chính mình bàn tay lớn, trở xuống mặt đất, một bước bước ra ra tốc mà đi. Ở tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Áo Mị Nệ bóng, hoàn thành một cái một tay máy xay gió. Thời khắc này Không chỉ là tại gạ cạc ghế mỹ cùng xảy ra cao trung một đám người ngây người như phỗng, trên tính phòng ngây người như phỗng người cũng là một đám lớn một đám lớn. Mỹ đỏ gì mạ xin Tạ Dụ cùng à sở sĩ mủ dạ xạ kỳ bạ dạ đều đứng lên, ánh mắt nghiêm túc dị thường nhìn sân bóng rổ A áo Mi Nè Đa Kỳ, bọn họ muốn biết chuyện gì xảy ra, tại sao A áo Mi Nè Đa Kỳ có thể chặn lại tốc độ nhanh đến cực hạn trực tiếp phối hợp hình dồn. Mỹ đỏ gì mà xin Tạ Dụ quay đầu, nhìn ngồi tại chỗ, bình thường như nước xào Hải Dạ trực tiếp mở hỏi: "Sago, ngươi biết tại sao không?" "Đúng vậy, nhóc xám, tại sao nhóc lam có thể chặn lại cái kia trực tiếp phối hợp hình dồn?" Sáo gỗ hài dạ kỳ nụ lụ miệng, một mặt ta liền biết như vậy nói rằng, "A, trực tiếp phối hợp hình dồn nhược điểm một trong, chính là đặc kỳ hiện tại dùng phương pháp." "Phương pháp gì?" "Ừm, nói như thế nào đây. Trực tiếp phối hợp hình dồn khởi nguyên điểm là tại G Academy, cuối cùng hoàn thành công kích cũng là tại G Academy, vì lẽ đó chỉ cần từ đầu tới cuối trông coi ở tại G Academy, trực tiếp phối hợp hình dồn liền vế bỏ. Chỉ cần từ đầu tới cuối trông coi ở tại gạ Academy." "Đúng. Những kế hoạch cả mắt phối hợp không cần phải để ý đến, bởi vì bọn họ đều không phải người hoàn thành cuối cùng công kích, chỉ phải trông coi tại G trực tiếp phối hợp hình dồn liền thật sự phế bỏ. Đương nhiên, tiền đề là phải có có thể coi chừng tài gạ cạ gẹ mĩ bản lĩnh. Chuyện này, đơn giản như vậy trực tiếp phương pháp, để mỹ đỏ dị mạ xỉn tạ dục cùng a sở xỉ mụ dạ xạ kỵ bạ dạ đều rơi vào suy nghĩ bên trong. Đột nhiên, hai người kia phát hiện, bọn họ đối xử vấn đề chiều sâu, đều không phải từ căn nguyên đi tới đối xử vấn đề. Trực tiếp phối hợp hình dồn, do tài gạ cạ gẹ mĩ giật dây khởi sướng, cuối cùng trải qua phối hợp do tài gạ hoàn thành tiến công. Vì lẽ đó, trực tiếp bóc chết tài gạ mì, liền hết thảy đều trung kết. Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ nhìn nhìn mình chằm chằm hai người, vẫy vẫy tay, bất đắc dĩ nói, vì lẽ đó, xảy gìn cao chung lần này là thật sự chơi xong. Sân bóng rổ, tại gã cả, cả gã lệ Mỹ lấy một loại khó có thể tin ánh mắt nhìn chằm chằm A áo mỹ nệ lại kỳ. Thiên, người trước mắt, đến cùng là cỡ nào tồn tại quái vật? Như vậy Hoàn Mỹ Sở Kỳ Dụ đều sẽ bị hắn nhìn ra cái hở. 12. Chương 235, còn thiếu rất nhiều. Trực tiếp phối hợp hình dồn bị phá, xảy gìn cao chung mọi người ngoại trừ khiếp sợ, sau đó chính là một luồng sâu sắc cảm giác vô lực kéo tới. Dưới tình huống như thế, Bọn họ nên như thế nào mới có thể đạt được thắng lợi. Không có thời gian cho sự dịn cao chung các cầu thủ lở ra, Tại gã Cạc Lệ Mị lần thứ hai tiếp nhận ý dụ kỳ sồn phát tới chuyền bóng, tiếp tục đối mặt áo Mị nệ lại kỳ. Không sai, người rất có thiên phú, dĩ nhiên có thể mở ra cái kia đạo thứ hai cửa. Tại gã Cạc Lệ Mị không có đáp lại a áo Mị nệ lại kỳ, bởi vì hắn đã rơi vào một loại cực hạn trạng thái. Tại gã Cạc Lệ Mị chuyền ra trong tay bóng rổ, xoay người tiếp tục hướng về dưới bảng bóng rổ chạy đi. Á áo lại kỳ vẻ mặt bình tĩnh, trong lòng yên lặng nói một câu, thực sự là quá cường, không, có chút nào chịu thua đây. Loạng xoạng Tại gã cạc gệ mĩ hai tay hú rồ, đẩy lùi một tay rồi đến ngăn cản a ảo mĩ nệ lại kỳ. A ảo mĩ nệ đã kỳ rơi trên mặt đất, không có chút nào hữu rũ, thậm chí còn lộ ra từng tia một ý cười, ẩn có cười nào ý tứ. Tại gã cạc gệ mĩ trạng thái, a ảo mĩ nệ đã ký lại quá là rõ ràng, bởi vì chính hắn ở trên sân bóng rổ, liền như thế bị mệt ngã xuống qua. Hơn nữa mới vừa tại gã cạc gệ mĩ còn dùng cực kỳ tiêu hao thể lực hai tay máy xay gió, tại gã cạc gệ mĩ thể lực nên thấy đáy nhi. Thật sự là một hồi đặc sắc thi đấu a. Để báo đáp lại, ta muốn tự tay cho các ngươi đờ tàng. Đây là A ảo mỹ nệ đại kỳ giờ khắc này ý nghĩ, A ảo mỹ nệ đại kỳ tiếp cầu sau, từng bước từng bước hướng về sợi rỉn cao trung dẫn bóng mà tới. Dồn cùng làm hết sức mình ra thân A ảo mỹ nệ đại kỳ, một cái lay động, như là nước chạy từ tại gạ cạ gệ mỹ bên người chạy qua, tiếp theo chính là một cái một tay rút rổ. Này nước chảy mây trôi bình thường đột phá cùng ghi điểm, tại gạ cạ gệ mỹ vô lực phản kháng, người câu hợp nhất trong nháy mắt đó vô địch hiệu quả, thật sự quá khủng bố. Nhưng, này như cũng không có đánh đổ tại gạ cạ tại gạ tinh thần còn rất chăm chú, ý chí còn rất kiên cường. lại làm một cái hai tay máy xay gió. A ảo mỹ nệ đặc kỳ lại một lần nữa bị tại gạ cạ gệ mị mạnh mẽ út rồ ghi điểm, hơn nữa lần này song phương đều là hai tay. Trên tính phòng, mắt Hưng tiểu tử cả Ju nạ dị tạ cạo đột nhiên phát sinh chính mình nghi vấn. Mỹ đỏ dị mà, tương tự là dồn, tại gạ cạ gệ mị dĩ nhiên có thể mạnh mẽ út rồ, chẳng lẽ nói tại gạ cạ gệ mị sức mạnh ở A ảo mỹ nệ đặc kỳ bên trên. Không phải, là tại gạ cạ gệ mị so với A ảo mỹ nệ nhảy đến cao một chút, hơn nữa tiến công cùng ngăn cản góc độ không giống nhau, vì lẽ đó dẫn đến hiệu quả cũng không giống nhau. Có ý gì? Còn không chờ Mỹ đỏ dị xin tạ dịu giải đáp. Bên cạnh A Sở Sĩ Mụ Dạ xạ kỳ Bạ Dạ nhưng là ngắt lời nói rằng: "Bình thường Sơ Lem Đụ, Sơ Lem Đụ một phương ngoại trừ nhảy đến cao ở ngoài, còn có thể trước một bước đạt đến điểm cao nhất, sau đó từ trên hướng xuống phát lực, thân thể cũng sẽ nghiêng, trọng tâm chuyển trước, tập trung ở bóng rổ lên sức mạnh liền sẽ rất lớn, điều này cũng làm cho là Sơ Lem Đụ rất ít bị ngăn cản chặn nguyên nhân." Mẹ Sở Sĩ Mụ Dạ xạ kỳ Bạ Dạ liếc nhìn cả Du Na Dĩ tạ cả một chút, cảm thấy cả dù nạ gì tạ cáo nên vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng, vì vậy tiếp tục nói rằng: "Mới vừa tiểu Cạ trọng tâm chuyển trước, tiểu A Áo Mĩ nệ sau, đương nhiên là bị áp chế rồi." Trừ phi tiểu A áo mỹ nệ sức mạnh cao hơn tiểu cả gẹ mỹ một đẳng cấp, bằng không loại này hai tay bị nở nụ đủ là rất khó bị ngăn cản trận. Hiển nhiên, tiểu A áo mỹ nệ sức mạnh cũng không thể so tiểu cả gẹ mỹ mạnh bao nhiêu, kết quả chỉ có thể bị tiểu cạ gẹ mỹ thành công sở lem đủ ghi điểm. Lần này, không chỉ là cạ du nạ gì tạ cạo, liên đới sở hữu tổ cụ cao trùng, phủ cự đả sào gạo, dù sèn, cao trùng những người khác đều hiểu mới vừa cái kia hai cái cầu trọng điểm. Bầu không khí lập tức trầm mặt lại, xá gỗ kỳ thấy này, vào một câu cái nhìn của chính mình. Tình huống giống nhau dưới Các lệ mĩ cũng ngăn cản không được gã ảo mị nệ, chủ yếu là xem hai tiếng công. Có điều tại gã các lệ mĩ như vậy không tiếp thể lực ghi điểm, hắn cực hạn liền muốn đến. Rồi nối với thể lực tiêu hao lớn bao nhiêu, mĩ đỏ gì mà xin tạ dịu, a sở xy mù dạ xạ quỷ bạn dạ, xảo gỗ hải dạ quỷ ba người trong lòng đều rất rõ ràng. Tại gã các lệ mĩ như vậy tùy ý tùy ý thể lực, hắn cực hạn sẽ sớm đến. Lại nói ngược lại, tại gã các lệ mĩ nếu như không tùy ý tùy ý thể lực, xây dần cao trung hiện nay căn bản là không thể ở tụ ô a trong tay đi điểm, đây là một cái khó giải vấn đề khó. Muốn trách thì trách trước hai hiệp thi đấu. Tổ tổ ạ cạ đẻ mị lôi kéo thua điểm thực sự là quá to lớn. Ở sao gỗ hại dạ quý bọn họ nghị luận thời điểm, a háo mị nệ kì đã ném bóng một cái vô định thức lại lấy hai điểm. Câu quên rời đi, bóng rổ lại một lần nữa đi tới tại gạ cạ gệ mị trong tay. Nhưng, giờ khắc này, tại gạ cạ gệ mị đã đi tới cực hạn, hô hấp có chút khó khăn, đầu đều sắp không cách nào suy nghĩ. Không được, ta nhất định phải kiên trì đến cuối cùng. Ta nhất định phải kiên trì đến thi đấu kết thúc, ta muốn ghi điểm, ta muốn đạt được thắng lợi. Ta nên vì các đồng đội đạt được thắng lợi. Như thế vẫn chưa đủ, còn còn thiếu rất nhiều. Tại Gạ Cạ Gệ Mị trong mắt đại biểu dồn hai đạo điện lưu, vốn là đã muốn tiêu tan không còn thấy bóng dáng tăng hơi, trong nháy mắt lần thứ hai thu lớn lên. Tại Gạ Cạ Gệ Mị lần thứ hai ép làm chính mình, hai tay nắm cầu, rút rồ mà đi. Mà vẫn canh giữ ở tại Gạ Cạ Gệ Mị bên người A Áo Mị Nệ Đạt Kỳ, vào lúc này cũng nhảy lên, giũa ra hai tay của chính mình, lông mày dựng thẳng lên, trong trắng mắt nơi tơ máu lưới xuất hiện, thế khủng bố cực kỳ. Không chung, A Áo Mị Nệ Đạt Kỳ cùng tại Gạ Cạ Gệ như là bị dừng hình. Mấy giây sau, tại té xuống đất lên, hôn mê bất tỉnh. Mà Áo Mị Kỳ đã dẫn bóng đi xa. Mãi đến tận bóng rổ xa lưới, đến nuốt tiếng còi mới vang lên. Tại gạ cạ lệ mỹ bị nhấc đến phòng y thương, cũng không có bị bất cứ thương tuần gì, chỉ là mệt mỏi quá độ, hôn mê đi. Đúng là a áo mỹ nệ đại kỳ, bóng rổ xa lưới sau đó, hai tay có chút hơi run rẩy, có chút dùng sức quá độ, hiển nhiên không phải ở bề ngoài nhẹ nhõm như vậy. Thính phòng kỳ hự tạ cải sẽ, nhếch miệng lên mỉm cười, sùng bái nhìn trên sân bóng rổ a áo mỹ nệ đại kỳ. Giờ khắc này kỳ hự tạ cải sẽ, sùng ánh mắt, còn có một tia, tia tự hào. Bởi vì mới vừa a áo mỹ nệ đại kỳ Dùng ra Hán kỳ Hựu Tạ Khắc sẽ khai phá ra đến Bất Động Minh Vô Thần, mạnh mẽ ngăn cản tái gạ cả lệ mỹ cuối cùng kết thúc một câu. Bất Động Minh Vương Thần khí tức a, đây là kỳ Hựu Tạ Khắc kiêu ngạo nhất kết tác. Một bên khác, vì đó gì mà Sín Tạ Dịu cũng cảm nhận được làm hết sức mình phi tức, vẻ mặt không đổi, nhưng đáy mắt thỉnh thoảng sẽ lộ ra một phần vui sướng. Ngược lại là xảo gỗ Hải Dạ Kỳ, là rõ ràng nhất a ảo mỹ nệ đã kỳ lúc này cảm thụ, rộn, Bất Động Minh Vô Thần làm hết sức mình, mỗi một cái sợ kỳ đều là lượng lớn tiêu hao thể lực tồn tại, lúc này chỉ tay run, toàn bộ đều là được lợi từ hắn đoạn thứ 2 rộn. không Hiện tại cùng cả gã Mỹ đồng thời ngã xuống, nên còn có A áo Mỹ nệ Đại kỳ, thậm chí A áo Mỹ nệ Đa kỳ còn có thể so với Tài gã cả gã Mỹ trước một bước ngã xuống. Bởi vì A áo Mỹ nệ Đa kỳ ở hiệp 2 thi đấu, liền mở ra dồn, Tài gã cả gã Mỹ là ở hiệp 3 thi đấu mới mở ra. Tài gã cả gã Mỹ rời đi, A áo Mỹ nệ Đa kỳ cũng lui ra dồn, tiết kiệm chính mình thể lực. Cuối cùng một hiệp thi đấu, còn có cuối cùng 3 phút đồng hồ. Đều cho ta lên tinh thần đến, năm nhất đều chiến đấu đến cuối cùng, chúng ta làm sao có thể bại bởi năm nhất. Ha, nói đúng, cũng không thể cho năm nhất tiểu quỷ mất mặt. Cố lên, thi đấu không có kết thúc liền còn có hy vọng. Cố lên! Sân bóng rổ, Hiu gạ dần tẩy, Yzu Kisun, Beki Roshi, Zinosuke Mitobe, Thiếu Di hạ tạ cụ kỳ 5 người, rồn rập bắt đầu cho mình tiếp xước. Dù cho là thua, bọn họ cũng phải thua nợ mày nở mặt. 12. chương 236, Không để cho ta thất vọng. 3 phút, sởi gìn cao trung tinh thần không ngã, hăng hái. Nhưng cũng đồng dạng gây lên tủ ồ ả cả đệ mỹ ngạo khí, xòa chiều y mỏi oxy, dại ủ xạ cụ rẻ đám người, cũng bắt đầu phản công. Không có tại gạ cả gẹ mị, Cuzu cổ tệ suy hiệp, tụ ổ Academy mọi người quả thực chính là một đám da lồng da thú. Cuối cùng 3 phút, Hekiryu Shii đứng ra, đánh hậu vệ dẫn bóng, GG trở thành sợi rỉn cao trung cuối cùng một cái điểm sáng. Đáng tiếc chính là, áo ami nẹ đệ -E kỳ còn ở trên sân bóng, căn bản cũng không có phút, kỳ -E kỳu Shii phát huy chỗ trống, mà vốn là đã kéo trở về điểm số, lần thứ hai bị lôi kéo. Làm thi đấu kết thúc tiếng còi vang lên thời điểm, điểm số đi tới 128 đạt thắng lợi, bại trận. Nghỉ ngơi 5 phút sau, song phương tiến hành kết thúc nghi thức. Huân vệ tại gã Cạc Lệ Mỉ cũng tỉnh lại. Sân bóng rổ, A Áo Mỉ Nệ Địch năm tại gã Cạc Lệ Mỉ hai tay, nói rất chân thành. Không sai, trưởng thành rất nhanh. "Kíp, đa tạ ngươi, nếu không phải trước ngươi chỉ điểm, ta vẫn chưa thể nhanh như vậy liền có thể đi vào Zone lĩnh vực." A Áo Mỉ Nệ Địch lắc đầu một cái, không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. "Không phải tùy tiện người nào cũng có thể tiến vào Zone, ta nói với ngươi ngươi liền có thể đi vào, cái kia đúng là ngươi bản lãnh của chính mình, theo ta A Áo Mỉ Nệ không quan hệ, chỉ có thể nói ngươi tại gã thiên phú đủ mạnh. Lần sau, ta nhất định sẽ không thua." "Ừm, ta rất chờ mong." có thể đánh thắng ta lại nói mạnh miệng đi. A Áo Mị Nệ Kỳ nói xong, về phía trước vừa đi đi, đi tới tiểu đáng thương cụ dụ cổ tiết xu bên người. Nhìn sắc mặt bình tĩnh, nhưng khí chất có chút yêu thương cụ dụ cổ tiết hưa, A Áo Mị Nệ Kỳ giơ ra chính mình bàn tay lớn. Xu, cuộc tranh tài này đánh cho không sai, để ta thấy rất nhiều đồ vật mới. À, áo Mị Nệ Côn, cảm tạ ngươi khích lệ. Đáng tiếc, vẫn thua. Không thể phủ nhận, thắng thua rất trọng yếu, ngươi vẫn là đã thấy ra một ít đi. A Áo cùng, có thể thông suốt thi đấu thắng thua sao? Không biết, có điều mượn dùng một người lời nói. Bóng rổ không chỉ có thắng thua, còn có những thứ đồ khác. Bóng rổ không chỉ có thắng thua, còn có những thứ đồ khác sao? Ừm, có lẽ vậy. Nói xong lời ấy, A áo Minè đã kịp xoay người rời đi, hướng về hướng về hắn với tay sẵn sủ kỳ mọ mọ đi đến. Kuzou Koteusu nhìn A áo Minè đã kịp bóng lưng, đáy mắt lộ ra hơi nghi hoặc một chút cùng đáng tiếc biểu hiện. Vừa mới vào, Kuzou Koteusu thật sự rất muốn rôi ra quả đấm của chính mình, chờ mong tia sáng kia đáp lại. Thế nhưng, tia sáng kia đã rời xa, đã lại cũng không trở về được qua. Có vài thứ, một khi mất đi, liền cũng lại không tìm về được. Vì lẽ đó, quý trọng lập tức mới là lựa chọn tốt nhất. Đừng một hai bản tay rũ ra, đập rồi đập cụ rổ cổ tịch xuống vai. "Kujoko, chúng ta còn có cơ hội." "Hả? Các lệ mỹ côn, ngươi nói cái gì? Chúng ta còn có cơ hội?" "Cơ hội? Đúng, ngươi quên, năm nay thi đấu quy tắc có biến, chỉ cần chúng ta ở giao nhau thi đấu bên trong liên tục thắng 2 cuộc tranh tài, chúng ta liền còn có tư cách tiếp tục đi xuống." Ngay vậy cụ rổ cổ tịch hự, con người lập tức sáng lên. "Hy vọng, ngay ở phía trước, chỉ có chạy vọt về phía trước chạy mới có thể được." Xây Dĩn Cao Trung, ở mọi người biết được bọn họ có thể ở mới quy tắc giao nhau thi đấu bên trong, còn có cơ hội tiếp tục tiếp tục đi thời điểm. Mọi người đều lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Cơ hội sắp đời, nhưng này cũng là cơ hội, chỉ cần bắt được cơ hội, liền có thể thừa gió mà lên. Nay một tuần, cuối cùng một cuộc tranh tài kết thúc, thính phòng mọi người rời sân. Sảo Cổ Hải Dạ Kỳ đứng dậy, liếc nhìn Đồng Dạng đứng lên đến Mị Đỏ gì mà xin tạ dịu, bình thản nói rằng: "Không để cho ta thất vọng." Mị Đỏ gì mà xin tạ dịu không nói tiếng nào, xếp chặt trong tay lạc đà a nạ cả bút bê vải, "Hôm nay may mắn vật, xoay người mang theo cả dù nạ dị tạ đi ra thính phòng." Trong không khí, chỉ cho Cổ Hải Dạ Kỳ lưu lại một câu nhàn nhạt lời nói: "Ta sẽ làm hết sức mình nghe mệ trời." Như thế nào kiều trả lời, xảo gỗ Hải Dạ Kỳ ngượng ngùng nở nụ cười, xoay người cùng A Sở xỉ Mộ Dạ xạ Kỷ Bạ Dạ lên tiếng chào hỏi liền mang người đi ra cung thể thao. Đúng là A Sở Sĩ mũ Dạ xạ kỳ Bạ Dạ, nhìn rời đi xảo gỗ Hải Dạ Kỳ cùng mì đỏ gì mà xin tạ dịu, trong trong mắt long lánh thần sắc mong đợi. A Sở Sĩ, chúng ta cũng đi thôi. Chúng ta còn muốn chuẩn bị giao nhau thi đấu, không một chút nào có thể qua loa nhà. Giao nhau thi đấu à? cái này quy tắc mới ta rất yêu thích a. Ừm, cái này quy tắc ta cũng rất yêu thích. Bởi vì có hy vọng, vì lẽ đó mọi người đều sẽ tới đi. Có thể đi. À sở sĩ si mụ dạ xạ kỳ bạ dạ cùng tật xuất thì mù rồ, cũng là ở nhỏ giọng nói thầm, theo đội hưu đi ra cùng thể thao. Thính phòng một bên khác, Kiyu Takaese cùng Hạ Akashi sẩy rủ rồ đều đứng dậy, liếc mắt nhìn nhau. Tuần sau, bọn họ đều sẽ có thi đấu, khi đó liền đến phiên bọn họ lên sân biểu diễn. Tuần sau, thứ bảy, buổi sáng giả dạ cụ dạng cao trung VS hữu tổ cụ cao trung, buổi chiều cải dự cao trung VS hải cao trung. Cái kia, chúng ta đi trước, tiểu Hạ Akashi. Kaese, ta rất chờ mong biểu hiện của ngươi. Ha ha. Kiyu Takaese không có nhiều lời, không nhiệt tình, cũng không quyến rũ. Giờ khác này, dù cho là dĩ vãng đội trưởng, Akashi Seizuzo, hắn cũng không để vào mắt ki u ta kai có chính mình vô địch dí chí Trước đây, ki u ta kai rất khiêm tốn, rất ôn hòa, bởi vì hắn ki u ta kai còn còn thiếu rất nhiều, là thế hệ kỳ tích bên trong kem cõi nhất tồn tại. Hiện tại, hắn Ki-u-ta-kai-se không muốn lại khuất ở người khác bên dưới rồi. Akashi Seizuzo không được. a min e không được. sa go hải za cũng không được. Bởi vì, hắn ki -ta có ta kai đó có cái kia tự tin Kiyūtake sẽ lộ ra mỉm cười mê người, sau đó vung vung tay sau, theo Dzukioka Saematsu đi ra cùng thể thao. "Ra cùng thể thao?" Dzukioka Saematsu thấp giọng hỏi. "Ngươi loại thái độ đó thật sự được không?" "Loại nào thái độ?" "Ta không phải chúng ta đội bóng ạ sở sao?" "Phải. Ạ sợ cần tỏa hiệp sao? Ạ sợ không cần phát sáng tỏa như sao?" "Chuyện này." Đối với một cái quanh năm bại trận toàn quốc đấu vòng tròn đội bóng đội trưởng, Dzukioka Saematsu, hắn căn bản là không biết nên thuộc về ạ sợ tuyển thủ kiêu ngạo, thuộc về ạ sợ tuyển thủ cách cục. Makiūtake sẽ ý thức được, cũng làm ra sự lựa chọn của chính mình. Làm cái dù cao trung đội bóng hạ sở, hắn, Kỷ Hủ tạ cái sẽ, cần bày ra chính mình bá khí một mặt, dù cho là gặp phải đã từng vượt qua có điều đối cao. Tiểu Sẩy, chúng ta cũng trở về đi thôi. Ừm. Chủ nhân này, hai cuộc tranh tài, cho Hạ Cạ Xi Sẩy dù chấn động cũng rất lớn. Cái khác thế hệ kỳ tích, huyền chi thứ 6 người, tại gạ cạ gẹ mỉ, xáo gỗ hại dạ kỳ biểu hiện ra thực lực, đã vượt xa khỏi Hạ Cạ Xi Sẩy dù tưởng tượng cùng dữ liệu. Xoay người rời đi Hạ dù, mang theo một cơn gió. Hạ Cạ dù vẻ mặt nghiêm túc, khí thế cao cao tại thượng. Các người rất mạnh nhưng vậy cũng không thể vi phạm ý chí của ta ta là tuyệt đối liền coi như các ng người là thế hệ kỳ tích cũng không được ta sẽ để các người rõ ràng là ai dẫn dắt các người bắt Tam liên quan là ai dẫn dắt các người thanh danh chuyển xa chúng ta sân đấu thấy đi ta sẽ dùng thắng lợi tới nói rõ tất cả sự lựa chọn của ta là chính xác đến từ A ca sĩ xảy rủ rồi nội tâm độc thoại rất hiển nhiên mới vừa kỳ h hữu cái ca sẽ thái độ để A ca sĩ xảy rủ rồi nhìn ra một chút không giống nhau đồ vật 12 chương 237 giao nhau thi đấu giờ Ngọ tan học tiếng Trung treo lên chớp bản sĩ dụ mỹ dễn mại ở mấy cái tiểu nữ sinh bắt chuyện bên trong, đi ra phòng học. Tiểu nữ sinh nhóm đến cùng là đi quẩy bán đồ lặt vào đây, vẫn là cùng đi toilet. Sào gỗ Hải Dạ kỳ tay phải xoay bút, tay trái nâng cằm, kẻ nhàn suy đoán. Từ bàn học dưới lấy ra chính mình tổ, xoay người bỏ vào phía sau trong lò vi sóng chuẩn bị thêm hâm lại. Lúc xoay người, tương tự nhìn thấy em gái sĩ dụ mỹ dễn mại bàn học dưới bên tổ, liền Sào gỗ Hải Dạ kỳ thuận lợi lấy ra đồng thời làm nóng. Trường học giờ ngọ, có 40 phút nghỉ ngơi, xem như là cái khá là hợp lý thời gian phân phối. Đúng là sào gỗ hại dạ kỳ, vừa đến học tập thời điểm, liền đối với thời gian dị thường mất cảm, cảm thấy thời gian trải qua thực sự là quá chậm, liền tư duy đều có chút tản mạn không thể tả, theo không kịp lao sư tiết tấu. Dương mắt nhìn lên, trong phòng học các thiếu nam thiếu nữ đại đa số đều đi ra phòng học, nằm nhòe hành lang trên lan can, đánh giá trong sân trường những tia huyền chuyển bóng người. Phu Cựu Đạ Sáp gạo, không phải một khu nhà chỉ một nam tử hoặc là nữ tử Academy, toàn bộ trường học nam nữ tỷ lệ vì là 6:4, trong đó 6 thành là nữ sinh, 4 thành là nam sinh. Nói cách khác, đây là một cái âm dương suy Academy cũng là một cái sản xuất nhiều mỹ nữ Academy. Tỷ như, sơ chung là hoa khôi của trường Sĩ Vũ Mỹ Dễn Mại đã giáng cấp thành hoa khôi khối, hoa khôi của trường đã bị lớp 12 một cái cực kỳ yêu diễm, quyến rũ, cảm động học tỷ thay thế được. Không thể không nói, lớp 11 cùng lớp 12 một ít học tỷ sát thực có vẻ càng yêu mị một ít, trang họa đến càng đồng một ít. Đương nhiên, những này Sào gỗ hại dạ kỵ cũng có nghe thấy, Sào gỗ hại dạ kỵ cũng cùng Sĩ Vũ Mỹ Dễn Mại đùa giỡn qua. Chan, nghe nói ngươi không phải hoa khôi của trường nhà. Hoa khôi của trường danh hiệu này rất trọng yếu sao? Sào Lúc đó Sào gỗ Hải Dạ Kỳ đương nhiên là lắc đầu một cái, biểu thị chính mình một điểm không để ý. Trong phòng học rất ít người, Sào gỗ Hải Dạ Kỳ đem tầm mắt rơi vào ngoài cửa sổ trên thao trường. Hiện tại cao trung, trường học sẽ không chống lại học sinh cấp ba nói chuyện yêu đương, thậm chí còn tưởng tượng tổ chức loại cỡ lớn quần thể quan hệ hữu nghị hoạt động, để Sào gỗ Hải Dạ Kỳ có loại ảo giác, bên trường học tựa hồn là ở mơ hồ thúc đẩy bọn học sinh nói chuyện yêu đương. Nguyên nhân Sào gỗ Hải Dạ Kỳ cũng nghĩ tới, xã hội nhân tố dẫn đến, nhân khẩu tuổi già hóa tạo thành hưởng đã chiếu rọi đến đời kế tiếp, chiếu rọi đến cao trung trường học. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ miệng, chào nở nụ cười chính mình. Những này lung ta lung tung sự tỉnh, chính mình dĩ nhiên ở mù bận tâm. Dần dần, sao cô hai nhìn thao trường bên trong góc đi chung với nhau tình nhân bọn học sinh, khởi xứng đốc. Có thể là 5 phút đồng hồ, có thể là 15 phút, sao cô hai giả bị người hoàn trở về. Sao cô kun? Đợi lâu? Há, Shizumi chan, ngươi trở về. Sao cô hai hoàn hồn thời điểm, trên bàn của chính mình đã bày ra được rồi mình và Shizumi dễ nói bẹn tổ. Sao cô kun? Ta muốn khởi động nha. Ừ, được. Nghe vậy cũng cầm lấy chính mình cũng c Ăn xong rồi sáng sớm mậu thân vì chính mình chuẩn bị bento. gỗ Hai Dạ Kỳ một bên múc chính mình trong hộp cơm đồ ăn, một bên dùng mắt to nhìn Shizumi rên rải trong bát bệnh tổ, ánh mắt cực kỳ nóng bỏng. Shizumi rên rải bị gỗ Hai Dạ Kỳ cái kia nóng bỏng ánh mắt nhìn ra thực sự là không chịu được, từ trong hộp cơm của chính mình, kẹp ra một cái đùi gà dán bỏ vào gỗ Hai Dạ Kỳ trong hộp cơm. Lần này, gỗ Hai Dạ Kỳ mới hài lòng thu hồi ánh mắt, từ ngụm từng ngụm bắt đầu gặm. Sago-kun, tuần sau giao nhau thi đấu giúp thằng, ngươi đi không? Giao nhau thi đấu a? Shizumi Chan, đi. đi đến thời điểm có kết quả nói cho ta một tiếng là được." Ừm. Sago Goha Hai Zaki gặm đuổi gà, suy nghĩ một chút hay là hỏi. Lại nói, giao nhau thi đấu quy tắc cụ thể là như thế nào? A. Shizumi Zennai lại rất kinh ngạc, bỗng nhiên có chút buồn cười hỏi Sago Goha Hai Zaki. Sago-kun, giao nhau thi đấu quy tắc người không xem sao? Không nhìn kỹ, chỉ biết là có cái này quy tắc. Được rồi, Shizumi Zennai thật sự có chút dở khóc dở cười. Trước mắt Sago Goha Hai Zaki, có lúc hèn mọn đến như tên lư manh, có lúc lại tri kỷ đến như cái ấm bà bảo, có lúc lại lý trí đến như cái quốc vương. Sử dù mỉ vừa ăn cơm, trong đầu một bên tổ chức tiếng nói của chính mình, đợi đến cái miệng nhỏ sau khi ăn bữa trưa, dùng một loại lênh lảnh, nghiêm túc âm thanh nói rằng: "Giao nhau thi đấu quy tắc, chính là ở bát cường thi đấu bên trong, vòng thứ nhất thắng lợi 4 chi đội ngũ từ cái khác bại trận mặt khác ba chi đội ngũ bên trong rút một cái, lại thi đấu một hồi. Vòng thứ nhất thắng lợi đội ngũ nếu như thắng lợi, trực tiếp tiến vào tứ cường thi đấu. Nếu như thất bại, thì lại còn cần cùng vòng thứ hai cái khác bại trận đội ngũ tiến hành một cuộc tranh tài, lại thắng một hồi liền có thể đi vào tứ cường thi đấu. Ngược lại, vòng thứ nhất liên bại trận đội ngũ, thì cần muốn thắng liên tiếp hai cuộc tranh tài." mới có thể có thể đi vào tứ cường thi đấu. Còn đang dùng cơm xảo gỗ hại dạ kỳ sức sở, đầu góc nhanh chóng chuyển, lập tức liền rõ ràng mấu chốt trong đó. Nói cách khác, thực lực mạnh đội ngũ lại đánh thắng một trận, trực tiếp thăng cấp. Thực lực không đáng tin đội ngũ, liền phải trải qua 2 vòng tổ bại cổ rửa mới có thể thăng cấp. Si chan, vậy nếu như trong này có chút đội ngũ đều là 2 thắng 1 thua chiến tích, nên làm gì? Đơn giản, dựa theo số thắng cầu nguyên tắc, thắng cầu nhiều thăng cấp. Được rồi, xảo hại dạ kỳ cảm thấy bộ giáo dục thể thao làm ra những này lùng ta lung tung quy tắc, căn bản là không phải vì thi đấu. Mà là vì phân chia tỉ mỉ ra tốt 8 vị trí cụ thể, bởi vì tốt 8, mỗi một cái thứ tự thu được giáo dục tài nguyên đều là không giống nhau. Bọn học sinh vừa ý chính là 3 vị trí đầu, mà các đại cao trung coi trọng chính là 8 vị trí đầu, thậm chí vì một cái thứ tự chênh lệch, những kia trường học lãnh đạo đều sẽ tranh chấp vỡ đầu chảy máu. Có vài thứ, một khi cùng tài nguyên, tiền tài treo lên câu, lập tức sẽ trở nên tàn khốc lên. Nghe xong em gái thị dụ mị dễ mại lời nói, xà gỗ hài dạ kỷ mới không thèm để ý những này, hắn không có hứng thú đồ vật. Chỉ cần phủ Cựu Đạ xáo gạo vẫn thắng xuống. Vậy thì là đơn giản nhất, trực tiếp nhất, thô bạo nhất phương pháp, cũng là thu được quản quân thủ đoạn tốt nhất. Đang nói chuyện, Sáo Gỗ Hải Dạ Kỳ đã tiêu diệt hết chính mình trong hộp cơm hết thể lộ ăn, mà cách giờ đi học cũng chỉ có 5 phút đồng hồ. Thời gian một giây một giây bị Sáo Gỗ Hải Dạ Kỳ đếm lấy qua, mãi đến tận tiết 6 kết thúc, Sáo Gỗ Hải Dạ Kỳ lập tức tinh thần phấn chấn lên, theo Siri Vũ Mị rẽ lại một đường hướng CLB bóng rổ đi đến. Sân bóng rổ, huấn luyện viên Tụ quanh ở Thứ 7 tuần sau Bắt cường thi đấu giả cũ dặn cùng sủ hữu tổ cụ, cái dư cùng sẽ háo bọn họ thi đấu kết quả đi ra, buổi chiều sẽ rút thăm quyết định giao nhau thi đấu đối thủ, mà chúng ta thi đấu ở chủ nhật buổi sáng. Thời gian có chút eo hẹp, rút thăm sự tỉnh, các người hai cái quản lý đi thôi. Mặc kệ đối thủ của chúng ta là ai, Sago Goku, ngươi đều muốn duy trì ở đội bóng bầu không khí cùng tinh thần trạng thái. Sago Hajaki, Shizumi Mà Maji cổ đều gật gù, rõ ràng cũng đáp ứng rồi huấn luyện viên sắp xếp. Sau đó, Sago Hajaki chạy về sân bóng rổ, cùng các đồng đội bắt đầu rồi một hồi đấu đối kháng. Sago Hajaki tiếp nhận bóng rổ trực tiếp cho vùng cấm quả đen nhỏ chuyền bóng. Quả đen nhỏ nhảy lên đến, hoàn thành một cái không trung tiếp sức, kết thúc hôm nay đấu đối kháng. Đội trưởng truyền đến đẹp đẽ. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ lắc đầu một cái, cùng các đồng đội cùng đi về phòng thay quần áo, thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. 12. Chương 238, nặng lễ vật. Sân bóng rổ cửa, em gái Sĩ Dụ Mị Dễn mãi chờ đợi đã lâu, Sào gỗ Hải Dạ Kỳ đi lên phía trước, lôi kéo Sĩ Dụ Mị Dễn mãi ra trường học. Trạm tàu điện, muốn đi đấu kiếm Cho tới Sào gỗ hắn cũng không có thời gian. Hắn muốn đi hướng về thân thể cực hạn huấn luyện ra Tạ Cửu Chi Địa Dã sân huấn luyện, đi kiểm tra thân thể của chính mình số liệu. Sân huấn luyện, Cao To Uy Vũ Tạ Cửu Chi Địa Dã tận mắt Sào Gỗ Hai Dạ Kỳ dùng thời gian cực ngắn, hoàn thành một tổ cực hạn kiểm tra hàng ngũ, mắt hổ bên trong lóe dị dạng ánh sáng. Sào Gỗ Hai Dạ Kỳ tỏ hững hộc đi tới Tạ Cửu Chi Địa Dã trước mặt, mang theo hỏi dò vẻ mặt mà tới. "Sào Gỗ Kun, chỉ từ ngươi cuối cùng chạy vòng, ngươi số liệu lần thứ 2 phát sinh biến hóa tế nhị, thực sự là khó mà tin nổi tố chất thân thể, thân thể của ngươi lại như một cái bảo như thế." Sáo gỗ Hải Dạ Kỷ cũng không có lộ ra thần sắc mừng rỡ, có vẻ thận trọng rất nhiều. Nguyên nhân rất đơn giản, sáo gỗ Hải Dạ Kỷ số liệu bảng bên trong thần tuyến chi thể khai phá độ lần thứ 2a tăng rồi 1%, đã đi tới 14%. Cung Tạ Cơ chia đại rồ miêu tả một chút chính mình cảm thụ sau, sáo gỗ Hải Dạ Kỷ cũng bình tĩnh không ít, hô hấp bắt đầu hướng tới bình thường. Ở sân huấn luyện tám sau, sáo gỗ Hải Dạ Kỷ công lấy chính mình túi thể thao đi ra sân huấn luyện. Giờ khác này là Nhật Bản buổi tối 9 giờ hữu, ở nước Mỹ hẳn là ban ngày buổi trưa thời gian. Mà lúc này, sáo trong túi đeo lưng di động cũng vang lên. Huynh đệ của ta, gần đây khỏe. Ha ha ha, Sago, ngươi đoán xem ta mang cho ngươi đến rồi tin tức tốt gì? Cho Sago Hải Dạ Kỳ gọi điện thoại tới, là đang ở New York, NAS, nắm giữ Ma Vương chi nhánh Nasdaq. Cho tới là tin tức tốt gì? Sago Hải Dạ Kỳ cũng đoán không ra đến. Đầu bên kia điện thoại Nasdaq cũng không nói nhiều, chỉ nói là ra mình đã làm sự tình. Sago, ta cho ngươi gửi qua bưu điện một phần thứ tốt, ta nhớ ngươi nhất định sẽ yêu thích. Thứ tốt? Cái gì thứ tốt? Ha ha. Ngươi thu được bưu kiện liền biết rồi. Được rồi, ta mới vừa từ bưu cục đi ra, gọi điện thoại cho ngươi, chính là thông báo ngươi một tiếng bưu kiện đã gửi đi. Được rồi, mặc kệ là vật gì tốt, đều cảm tạ ngươi, huynh đệ của ta. Ừm, cứ như vậy đi, treo rồi. Nghe trong điện thoại truyền đến đô đô âm thanh, Sago Hải Dạ Kỵ bất đắc dĩ nở nụ cười, nạt lễ vật đúng là thành công gây nên hứng thú của hắn. Vuốt cạn trong tay bổ sung chất điện giải đồ uống thể thao, Sago Hải Dạ Kỵ dùng tay nhẹ nhàng sờ một cái, trong tay bình nước trực tiếp vỡ thành một đoạn. Xèo. Bình nước hóa thành một đạo lưu quang, cắt ra không khí, đâm một tiếng lọt vào thùng rác. Thứ hai cứ như thế trôi qua, đón lấy là thứ ba, thứ tư. Trong lúc vô tình, đã đi tới thứ 7. Hôm nay không có thi đấu, nhưng Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ còn phải dậy sớm, bởi vì chưa hôm nay muốn đi xem so tài. Buổi sáng là dạ cụ dạng cao trung cùng sở hữu tổ cụ cao trung thi đấu, Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ đối với này rất là quan tâm. Bất kể là quá trình, vẫn là kết cục, Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ đều muốn tự mình chứng kiến. Dậy giường, mặc quần áo, đánh răng, tuốt cỏ cỏ. Nắm lên trên bàn bữa sáng, Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ cùng trong phòng bếp mâu Thân đánh một tiếng bắt chuyện, ở cỏ cỏ truy đuổi bên trong, rời đi thự. Trung tâm thành phố, cung thể thao cửa. Một thân mét cách váy ngắn xỉu ùmĩ dệ lại, ở đây chờ đợi đã lâu. Giai nhân dáng ngọc yêu kiều, từ xa nhìn lại như hoa hải đường mở. Sago hai dạ kỳ ăn mặc một bộ màu đen gạ cụ dạn, nhất bản đồng phục học sinh nam, màu xám bạc màu tóc làm cho cả người xem ra đẹp trai cực kỳ, màu đen đồng phục học sinh để Sago hải dạ kỳ nhiều một điểm dương cơ khí. Sago hai dạ kỳ trong tay nhấc theo một cái túi, trong túi là một ít đồ ăn vặt, rất xa liền nhìn thấy xỉ Dù mì dậy lại. Sớm a, xỉ dụ mì chan. Sớm, Sago-kun. Trước mắt em gái thoáng ngùng, nhưng sáng sửa nụ cười, xấu hổ mặt ngọc, đều là để Sago dạ kỳ một trận trận rung động. Ê, cho ngươi, đều là ngươi thích ăn đồ bặn. Cảm ơn Sào Gô Côn. Giờ khác này, Xĩ dù Mỹ rẽ lại, con mắt đều híp lại, có vẻ rất ngọt ngào. Cô bé trước mắt, thật dễ nuôi, thật dễ lửa gạt, một túi kẹo liền luôn hãm. Không có quá nhiều lâu, phu kỵu đã xào với các, các đồng đội đều dồn dập đến, toàn bộ đều là thân mặc màu đen gạ cù dạn, rất có tập thể đoàn đội cảm giác, cũng rất có nghi thức cảm giác, càng có một chút xã hội đại ca cảm giác. Không có nhiều lời, Sào Gô hại dạ khi mang đội, Xĩ dù Mỹ rẽ lại làm bạn, mang theo đội hưu đi vào cùng thể thao. Xuyên qua hắc đường nối, bước lên bậc bé cầu thang, đi vào ánh sáng chỗ, Sào Gô dạ kỵ bọn họ đi tới tinh phòng. Thời gian còn sớm, nhưng thính phòng đã mơ hồ có một làn sóng rồi lại một làn sóng khán giả. Ở sao gồ hài giả đang nguồn quét hình thính phòng, tìm kiếm chỗ ngồi thời điểm, đã có cái ôn nu giọng nữ ở hưng phấn hô gọi tên của bọn họ. Sì chan, sao gồ -kun. Nơi này, nơi này, nơi này. Hướng về phát ra âm thanh địa phương nhìn lại, sao gồ hài giả con người sáng ời, kéo cánh tay mình sì rủ mì dễ nái cũng lôi kéo chính mình. Sa gồ hài giả bắt chuyện một hồi ph Sĩ Chan, người cũng tốt. Được rồi, hồ xảo gỗ Hải Dạ Kỳ cùng Sĩ Dụ Mị chính là trước mắt Sasusu Kỳ nữ. Hôm nay Sasusu Kỳ mọ mọi mặc vào một cái màu xanh lục liền mũ áo khoác, có vẻ thanh xuân mỹ lệ, long lanh cảm động. Mà ở Sasusu Kỳ mọ ngồi bên người, à áo Mị Nệ Đại Kỳ, xoa so che ý mỏi oxi, -si, dài ủ sạc cũ dài nắm người, cũng là một thân màu đen gà cũ rạn. Không để ý đến đã tay tay trong tay, thấp giọng giao lưu Sĩ Dụ Mị rẽn mại cùng Kỳ mọ mọi, xảo người đúng là rất sớm, so với chúng ta còn sớm. Cuộc tranh tài này, rất nhiều người đều muốn xem đi, các ngươi không cũng đến sớm như vậy sao? Ừm, chính là sợ không vị trí, mới đến sớm như vậy, bằng không ở nhà ngủ nướng thật tốt. Đúng không, Đại Kỷ? Cắt. Sao Go hai dạ Kỷ có thể không hề có một chút lung túng cảm giác, tầm mắt nhìn quét thính phòng, trong miệng còn dò hỏi, "Ê, ngươi xem cho ai? Chúng ta đánh cuộc, ai thua lần sau cùng nhau chơi đùa ai mời khách, có chút ý tứ, nhường ngươi trước tiên tiền đi. Ngươi chắc chắn chứ? Có tuyển hay không?" "Được rồi, ta tuyển xin ta giữ." Ồ, A ảo mỹ đặc kỳ lười biếng biểu hiện bỗng nhiên không gặp, dùng một loại ngươi vì sao lại như thế tự tin tuyển mỹ đỏ gì mà xin tạ giữ ánh mắt nhìn Sào gỗ Hải Dạ Kỳ. Không muốn dùng như thế nóng bỏng ánh mắt nhìn ta, ta tuyển mỹ đỏ gì mà xỉn tạ giữ hoàn toàn là bởi vì chúng ta quan hệ tốt mà thôi. Cắt. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ lựa chọn mỹ đỏ gì mà xin tạ giữ, a ảo mỹ đặc kỳ bị động lựa chọn Hạ Kả sĩ Saisujou. Đánh cuộc chính là như vậy, đến cùng ai thua ai thắng đây? Thật chờ mong à. Đang nói chuyện, Sĩ du mỹ đã cho Sào Kỳ chuyển hai cái thanh năng lượng. Sào gỗ Kỳ tiện tay cho A kỳ ném một cái khất một cái chính mình ngầm ở trong miệng. Cho tới phía sau phụ Cựu đã xảo gặp cùng Tu O Academy một đám người, toàn bộ đều mắt xanh, nhìn chằm chằm Khỉ Dụ Mị rên rải trong tay túi đồ ăn vặt. Một đám nam sinh dùng một loại quỷ chết đói ánh mắt nhìn Sỉ Dụ Mị em gái, sợ đến Sỉ Dụ mì em gái mau mau lấy ra mình và sả sủ kỳ mọ một cái tiếp phần, trực tiếp đem chứa đồ ăn vặt túi cho giao ra. Cuối cùng cuối cùng, tất cả mọi người thu được một phần đồ ăn vặt. Lam túi trở lại Sỉ Dụ Mị rên rải trong tay thời điểm, chỉ có một bình nước chanh ở bên trong. 12. Chương 239, lại là một hồi nội chiến. Đồ ăn vật chia xong, thính phòng đám người cũng bắt đầu tăng lên, rất nhiều đều là kết bạn mà đến học sinh cấp 3, thế hệ kỳ tích lẫn nhau cạnh tranh sức hấp dẫn thực sự là quá to lớn. Không có cách bao lâu, thính phòng chỗ ngồi cũng đã bị chiếm cứ thất thất bát bát, mà lúc này cách thi đấu bắt đầu còn có hơn nửa canh giờ thời gian đây. "Đội trưởng, ngươi để chúng ta sớm đến quyết định thực sự là quá anh minh rồi." Tô Quả Sa hạ hồn liếm thanh năng lượng, một bên đánh giá xung quanh khán giả, vừa cùng tiểu tủ tủ quay về trong đám người các thiếu nữ xinh đẹp chỉ chỉ trò trò. Bắt cường thi đấu sau đó, đến xem so tài khán giả liền càng ngày càng nhiều. Sasuke Kimomoy một túi đầu lật lên chính mình nổ tépục, thỉnh bạn giải đáp ồ quả xạ hoa nổ nghi vấn. Xem xong nổ tépục xạ sủ kỳ mọ mỏi, đầu lên quét hình một vòng tính phòng, sau đó hưng phấn quay về bên người A ảo mì nẹ đặc kỳ nói rằng: "Đại kỳ, ngươi xem đối diện, tiểu hoàng cùng Tetsun bọn họ cùng nhau đây." Sasuke Kimomoy mò nói xong, còn đứng lên cùng đối diện kỳ hữu tạ cải sẽ, Kuzouko Tetsuo dùng sức với tay, với bọn hắn chào hỏi. Đối diện tính phòng kỳ hữu mọi người, cũng là sắc, mò bọn họ. Kiyu Taka sẽ cũng đứng lên đến vẫy tay chào hỏi, đúng là cụ rồ cổ Tetsuo có vẻ trầm ổn một vẫn chưa đứng lên đến, chỉ là đưa tay ra vây. vây. Có điều, lần này ở sợi rỉn cao trung đội ngũ bên trong, nhưng là nhiều một cái tóc vàng nữ lang, vậy thì là theo tại gạ cả gệ mỹ đồng thời đến xem so tại Ale sáng giờ dạ Garcia. Nghe được sả sủ ký mọ mỏ mỏi động tĩnh xảo gỗ Hải Già Kỳ, cũng ngẩng đầu liếc mắt nhìn đối diện phòng, liền không tiếp tục để ý. Thời gian lại qua 20 phút, dù sảnh cao trung một đám người, lại một lần nữa xuất hiện ở phòng tầng cao nhất. Lại nói, lần này chúng ta đến sớm như vậy, tại sao vẫn không có vị trí cơ chứ? Này mấy cuộc tranh tài khán giả cũng quả thật có chút nhiều, hơi hơi đến chậm một chút liền không vị trí. Nhóc do, nếu không ngươi theo ta đi mua đồ ăn vật chứ? Anserci, si, xem xong thi đấu lại đi, lại nói trong tay ngươi còn có đồ ăn vật à? Được rồi. Anserci si, mũ dạ xạ kỳ bà dạ cùng tạt sút thì mụ dồ này hai cái ôn nhu người tụ lại cùng nhau, bầu không khí có vẻ hơi ấm áp, hơi thuần yêu. Đúng là ở tại Tokyo kỳ gì xạ ký đặc kỳ cao trung mạ cổ tỏ hanami dạ đám người, cũng không có tìm được chỗ ngồi, một đám người đi tới đối diện thính phòng tầng cao nhất, lại làm một hồi thế hệ kỳ tích nội chiến đây. Đúng đấy. Thật chớ mong cảm giác. Liên thích xem bọn họ chém giết lẫn nhau cảm giác, ta có phải là có chút biến thái đây? Cắt, ngươi vốn là rất biến thái. Xẹt chà trà. Lại là một hồi long tranh hổ đấu a. Lại nói, các ngươi xem trò ai. Mà Cổ Tỏ Hạ Na Mỹ Dạ không để ý đến phía sau này một đám buồn nôn bạn nhỏ, mà là nghiêm túc đánh giá sân bóng rổ, nhìn quét tính phòng. Đúng là bạn tốt giờ phụ rủ Hạ Xi si một câu nói, gây nên mà Cổ Tỏ Hạ Na Mỹ Dạ hứng thú. Lại nói, cuộc tranh tài này là tệ cũ trung học đội trưởng, đội phó lần thứ nhất tranh tài chứ? Ha. giống là đây. Nghe vậy Mã Cổ Tỏ Hạ Na Mỹ Dạ khẹ môi vể lên, lông mày buông lên, nhiều một điểm xem cuộc vui tâm thái. Mà vào lúc này, thi đấu song phương đội bóng cũng đã tiến vào phòng thay quần áo. Dạ Cụ Giản Cao trung, phòng thay quần áo. Bóng rổ huấn luyện viên Aegis Hizo gặn ở giữa, CSLB bóng rổ phó huấn luyện viên Sạ Tổ Thác Sinh ở phải, đội trưởng ạ Cạ Sĩ Sấy Dụ ở trái, đứng thẳng cùng nhau, đối mặt thủ phát, thay thế bổ sung toàn thể cầu thủ tổng cộng một người. Bóng rổ huấn luyện viên Aegis Hizo gặn túc, nghiêm túc nói rằng: "Hôm nay đối thủ là Sư Hủ Tổ Cụ Cao là một nhánh vương giả đội bóng. Vì Cụ Giản Cao Trùng tôn nghiêm, ta không cho phép các ngươi thất bại." Suhuto cụ cao trùng, tuyệt đối không thể coi thường Vì lẽ đó, hôm nay thủ phát nhân viên phân biệt là Akashi, Zell, Ekichia, Kotao, Chihizo, Muzumi. Cho tới thi đấu sách lực tất cả nghe theo Akashi sắp xếp, các người hiểu chưa? 11 cái đội viên, cùng kêu lên trả lời rõ ràng, khí thế như cầu vồng, tự tin doanh đấy. Huấn luyện viên Azizhizo gạn phát biểu sau, quay đầu liếc mắt nhìn Akashi Sajuzo, ra hiệu Akashi Sajuzo tiến lên nói chuyện. Akashi Sajuzo tiến lên một bước, ngữ khí bình tĩnh, âm thanh trong sáng nói rằng Ba cái ngũ tướng cùng ai, thêm vào đã thành hình bản mới viễn chi thứ 6 người, lại thêm vào ta, ta không biết chúng ta có lý do gì thua, các ngươi có sao? Phong thay quần áo, rất yên tĩnh, không có người trả lời. Không ai trả lời, chính là ngầm thừa nhận, ngầm thừa nhận bọn họ sẽ không thua, ngầm thừa nhận bọn họ nhất định sẽ đạt được thắng lợi. Ở trên thế giới này chỉ có thắng lợi mới là tất cả, người thắng sẽ bị khẳng định, kẻ bại sẽ bị phủ định. Ta không hy vọng chúng ta là bị phủ định một phương, các ngươi hiểu ý của ta không? Chỉ muốn các ngươi phát huy các ngươi bình thường trình độ, chúng ta liền nhất định sẽ đạt được thắng lợi. A Cát thị say dụ dỗ đang nói chuyện, đội bóng toàn thể thành viên đều cường nhiệt nhìn hắn, như là ở mảng bãi bọn họ Vương như thế. Su Uto cũ cao trùng, phòng thay quần áo. Mị đỏ Dĩ Mạ Xin Tạ Dự thả tay xuống bên trong hôm nay may mắn vật, một cái màu vàng đồng hồ báo thức nhỏ. Căn cứ thần bói toán, hôm nay tròm cự giải vận thế vô cùng tốt, may mắn vật vì là đồng hồ báo thức nhỏ, tổng hợp vận thế vững vàng bên trong sẽ có tăng lên trên thế, tận lực tránh khỏi xung đột hoặc mâu thuẫn. Cát dú nạ gì không nói gì nhìn cực kỳ thành tính đỏ Dĩ Mạ trong con nhưng cũng là thần quang không yên một loại cực kỳ tâm tình hưng phấn, để nguyên bản phi thường sinh động cạ dù nạ gì tạ trở nên phi thường bình tĩnh. Bóng rổ huấn luyện viên mạ xạ ạ ký nạ cạ tạn nhi, nhìn mình các cầu thủ, trong lòng tuy rằng có một tia vẻ lo âu, nhưng một điểm đều không biểu lộ ra, trái lại khí thế chất phát, ngựa khí bình tĩnh nói rằng, chúng ta cơ sở rất vững chắc, chúng ta tinh thần bất khuất, chúng ta cũng có thế hệ kỳ tích mỹ đỏ gì mà xin tạ giữ, chúng ta là Tokyo Tam đại vương giả. Cuộc tranh tài này, xin mời tiếp tục đem chúng ta cơ bản chiến thuật quán triệt đến cùng, cơ bản nhất cũng chính là mạnh nhất. Xuất cụ cao trung, mỗi một cái đội viên đều ánh mắt sáng quắc nhìn bọn họ huấn luyện viên, mà xạ ạ Kỳ trên mặt tuyết nhưng đã có một tiếng nét nhăn, nhưng nhiệm đến tóc dài đen kịt, làm cho cả người có vẻ phi thường tinh thần. Hôm nay lấy Sĩn Tạ dịu làm trụ cột, các ngươi phải cho hắn sáng tạo càng nhiều cơ hội, muốn cho chúng ta pháo đại hòa lực toàn mở. Tạ Cao, nhớ kỹ chính ngươi chức trách. Bị ra gì? Kỳ Mù dạ, Hạp Su Bồ, đem các ngươi tầm nhìn đã thấy ra rộng một ít, chuyện này đối với đội bóng có trợ giúp. Huấn luyện viên Mạ Xạ đối với mỗi một cái cầu thủ đều dặn dò chỉ đạt một phen, mới xoay người đi. Đi hướng về ghế vấn luyện viên, mà phong thay quần áo, còn lại sủ hữu tổ cũ cao trung toàn thể cầu thủ, thủ phát cùng thay thế bổ sung tổng cộng 11 người. Xin Tạ Dụ, chúng ta sẽ cho ngươi sáng tạo cơ hội, toàn lực công kích đi. Ta sẽ. Đội trưởng Tạ Sủ kẻ ở sú vỗ một cái mỹ đỏ gì mà xin Tạ Dụ vai, ở cho mỹ đỏ gì mà xin Tạ Dụ giảm sức ép. Đồng thời, đội trưởng Tạ Sủ kẻ ở sú lúc xoay người, cũng vỗ một cái cả dù nạ gì Tạ Cảo, nói một tiếng, "Cố lên." Tiền bối, ta sẽ. tổ cũ cao trung, rất kỳ hoa cao trung, thủ phát cầu thủ Tạ Thành, là hai cái năm nhất, ba cái 3 năm. Năm thứ hai đều đi nơi nào? Tuổi trẻ quá tuổi trẻ, thành thục quá thành thục. Nhưng, này chi đội bóng có một loại tinh thần gọi bất khuất. 12. Chương 240, ta tử không biết như thế nào bại trận. Làm cung thể thao phát thanh bắt đầu vang lên tiết tấu sụp sôi âm nhạc thời điểm, trên tính phòng đám người mơ hồ cũng bắt đầu dao động cùng chờ mong. Một đoạn âm nhạc kết thúc sau đó, một cái giọng nữ dễ nghe vang lên, tuyên đọc thi đấu quy tắc cùng chế độ. Đồng thời, dạ cụ dạn cao trung cùng sở hữu tổ cụ cao trung đội ngũ cũng dồn dập đi ra phòng thay quần áo, đi tới từng người nửa sân, bắt đầu rồi làm nóng người hoạt động cầu thủ lộ diện, để trên tính phòng khán giả vang lên óng óng óng tiếng thảo luận. Mà Sào Cổ Hải Dạ Kỳ cũng mơ hồ nghe được tiểu nữ sinh tiếng thét chói tai, cực kỳ vui sướng, hưng phấn. Lúc nào hạ cạ sĩ cùng Sĩn Tạ Dịu cũng có kỳ hủ tạ cả sẽ đánh ngộ. Sẩy chan, sẩy chan, sẩy chan, sẩy chan. Thủy Thúy, thủy thúy, thủy thúy, thủy thúy. Sào Cổ Hải Dạ Kỳ lắng nghe bên dưới, tất cả đều là sẩy chan cùng Thủy Thúy tiếng kêu gào, xưng hô như thế để Sào Hải Dạ Kỳ vang lên chính mình cái kia số 6 xám xương hô. Cũng thật là có ý tứ chứ? Sau đó chính mình cũng gọi Mỹ Đỏ gì mà Xin tạ dị thủy thủy thử xem. Nhưng mà, ở xào gỗ Hải Dạ Kỷ suy nghĩ lung tung thời điểm, giọng nữ J nghe rốt cục bắt đầu tuyên đọc song phương đội bóng thủ phát cầu thủ danh sách. Dạ Cụ dạn cao trung thủ phát cầu thủ, số 4 ạ Cạ xỉ Sẩy Juro, đội trưởng, số 6 Mỹ Bộ Trì Giao, số 8 Kỷ Triên Nabu, số 7 Cổ Tạ Dị Hayama, số 5 chỉ hỉ rồ Mịu Jumi. Su Uto cụ cao trung thủ phát cầu thủ, số 4 Taisu Kẻ bồ, đội trưởng, số 6 Đỏ Ji Ma Xin tạ dị, số 10 Cạ Juna dị tạ cào, số 8 Kỷ Rồ Si Mỹ Số năm xỉn xủ kẻ kỳ mù dạ, không nghi ngờ chút nào, dạ giả cụ dàn cao chung các cầu thủ càng có có sức hiệu triệu, mị bổ chế gieo, ấy kỳ trên W, cổ tạ dực á mã đều là tự mang một ít lưu lượng tiền thủ. Ngoại trừ mỹ đỏ gì mạ xin tạ dịu, so với sở hữu tổ cụ cao chung những người khác, dạ giả cụ dàn cao trung đội hình thực sự là quá mức xa hoa. Sago Hai Dạ Kỳ tầm mắt rơi vào sân bóng rổ, rơi vào mắt khác màu, trái cam phải đỏ, ạ cả xì trên người. Nếu như giờ khắc này, ở trên sân bóng chính là hắn Sago Hai dạ, dạ Kỳ nhất định sẽ rất cao hứng, rất hưng phấn. Đáng tiếc, trước hết gặp phải Akatsuki Sẩy dĩ nhiên là Mì Đỏ Ji Ma Xin Tạ Dụ. Mị Đỏ Ji Ma Xin Tạ Dụ không cần phải nói, Sago Hai Kỳ hiểu quá rõ. Đúng là Akatsuki Sẩy Rủ Rồ, để Sago Hai Dạ ngập chờ mong. Ở Nhật Bản, Akatsuki Sẩy Rủ Rồ là Sago Hai muốn đánh nhất bại cầu thủ, cũng là to lớn nhất không mắc. Akatsuki Sẩy Rủ Rồ là một cái rất có lòng dạ, khí thế bất phàm, làm người bình tĩnh, tâm tư kín đáo quý cao nhân vật. Càng thêm đang quý chính là Akatsuki Sẩy Rủ xuất thân cao quý, nhưng có thể nội liễm tự tin, không tiêu không nội. Truyền tâm với mày, mày Hàn Mỹ với một chút, nghiêm khắc yêu cầu mình hoàn mỹ hình nhân cách. Đây là một cái hết sức tự đoán, truy đổi hoàn mỹ, siêu cấp thông minh quái vật, Sago Go Hải Dạ Kỷ đối với hắn rất chờ mong. Shizuku Michan muốn nghiêm túc xem so tài nha, thế hệ kỳ tích đội trưởng, nhất định sẽ mang cho người đến kinh hỉ. Ừ, Sago-kun, ta nhất định sẽ nghiêm túc xem so tài. Đối với Sago Go Hải Dạ Kỷ nhắc nhở, à áo mịn nẻ đặc kỷ cùng Sasu Kỷ mọ mọi đều coi thường. Liên quan với Seizuzo, -e trình độ nào đó tới nói, so với Sago phải thấu hiểu rất nhiều. Từ áo mịn -e ngồi xuống, Mai cho đến hiện tại, một bộ nghiêm túc chờ đợi xem so tài vẻ mặt, liền có thể nhìn ra A ảo mì nẻ địch kỳ cũng rất chờ mong, coi trọng ạ cả sĩ Sẩy Dụ Dụ. Thính phòng một bên khác, nhìn thấy ạ cả sĩ Sẩy Dụ Dụ cùng Mỹ Đỏ gì mà Sĩn tạ dịu dồn dập hiện thân cái dị cao trung cùng Sẩy Dịn cao trung, cũng là ngươi một lời ta một lời tán gấu lên. Kaise, bọn họ ở trong ai mạnh hơn một ít? Ai mạnh hơn một ít? Nghe được tài gạ cả gã Mỹ vấn đề, kỳ hữu tạ Kaise dĩ nhiên không biết làm sao miệng. Xây mà miệng. sĩ Sẩy Mỹ Đỏ Dị Mạ Sĩn tạ dịu, trung học chính, đội phó, bọn họ ai mạnh hơn một ít? Trước lúc này Kỳ Hữu Tạ Cắc Thế xưa nay đều không có nghiêm túc nghĩ tới vấn đề này. Từ trước, ở Kỳ Hữu Tạ Cắc Thế trong ý thức, lên sân bóng rổ, toàn lực mà vì là là có thể. Từ khi mùa giải trước thua thi đấu sau đó, Kỳ Hữu Tạ Cắc Thế đối với thắng lợi thì có một loại trước nay chưa từng có dục vọng, thậm chí năng mộng cũng muốn đem thắng lợi ôm vào trong lực. Kỳ Hữu Tạ Cắc Thế mỗi ngày dậy sớm, mỗi ngày chạy bộ sáng sớm, mỗi ngày cực hạn rèn luyện, quen thuộc cầu kỹ, tăng cao tố chất thân thể, là vì cái gì? Còn không chính là vì trở nên mạnh mẽ, vì đạt được thắng lợi. Hiện tại, tại gã Cạ Gệ Mị muốn hỏi A Cạ Sĩ xảy dụ dụ cùng Mị Đỏ gì mà xin tại giữa ai mạnh hơn một ít. Kỳ Hự Tạ C sẽ đáp án chính là, không biết, nhưng ta nhất định là mạnh nhất. Mẹ. Vấn đề này cũng làm khó ta, ta cũng không biết. Có điều tiểu Mị Đỏ gì mà mạnh mẽ, chúng ta rõ như ban ngày, còn tiểu A Cạ Sĩ, si, ta hiện tại cũng rất chờ mong. Tại gã Cạ Gệ Mị không có ở Kỳ Hự Tạ C nơi này được đáp án, quay đầu hỏi bên người tiểu khả ái Cụ Dụ Cổ Tiệt xuống một câu. Cujoko, ngươi thấy thế nào? Cujoko Cổ xuống lắc đầu một cái, không nói gì, từ chối trả lời vấn đề này. Giờ khắc này thế hệ ký túc cũng sớm đã thoát ly củ rồ cổ tiệt sư nhận thức, củ rồ cổ tiệt sư chỉ có thể từ tính cách lên suy đoán một ít gia lông. Nếu không biết đáp án, lấy củ rồ cổ tiệt sư chân thành tính cách, căn bản là sẽ không tùy ý mở miệng giao động đội hữu. Vì lẽ đó, củ rồ cổ tiệt sư cũng lựa chọn trầm mặc. Tại gạ cạ gẹ mỹ thất vọng rồi, tiện thể tại gạ cạ gẹ mỹ bên người nước mỹ nữ ạ lệ sảng giờ dạ gá si a, cùng với cại dự cao trùng cùng sấy rịn cao trùng cái khác cầu thủ, đều lộ ra biểu tình thất vọng. Có điều ngay ở mọi người đều thất vọng thở dài thời điểm, kỵ sẽ dùng một loại thâm cực kỳ âm thanh mờ miệng nói rằng Tuy rằng ta không biết bọn họ ai càng mạnh hơn một chút, thế nhưng tiểu cạc gẹmị, ngươi muốn ở cái này mùa giải đi được càng xa hơn, tốt nhất không muốn mấy mắt, một hồi thi đấu, nhất định có rất nhiều những ngươi cảm thấy khủng bố, chuyện khó mà tin nổi phát sinh. Khủng bố, khó mà tin nổi. Có ý gì? Kiyu Taka sẽ tầm mắt rơi vào dạ cụ dạn cao trung làm nóng người khu, không hề trả lời tái gạ cạc gẹmị vấn đề này. Mà ngay tại lúc này, một tiếng thật dài tiếng còi vang lên, đó là song phương cầu thủ chuẩn bị thi đấu tín hiệu. Sân bóng rổ, nhân viên dọn dẹp đã ở làm một lần cuối cùng theo lệ dọn dẹp. 1 phút sau đó, trung tuyến khu Dạ Cụ, Giản Cao Trung cùng sở hữu tổ Cụ Cao Trung thủ phát cầu thủ đều mặt đối mặt đứng thẳng, làm cuối cùng lúc trước lễ nghi. Mị Đọ Dị Ma, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp. Đến đây đi, đánh bạn ngươi, chứng minh chiến thắng tất cả ta, hết thảy đều là chính xác. Ta sẽ đánh bạn ngươi. Ta tử không biết như thế nào bại trận. Hôm nay ta sẽ nhường ngươi trải nghiệm đến bại trận tư vị. Từ trước ta ở bất cứ chuyện gì lên đều không có thua cho người khác, hôm nay cũng không biết. Nhiều lời vô ích. Giờ khắc này, hạ cả sĩ sải dụ thắt cổ lông mày cùng vẽ mắt, thần thái sáng láng, có một loại khác khí chất, tà mị bên trong bá khí lâm liệt. Thì đấu lập tức liền muốn bắt đầu, mà ngay tại lúc này, chính phòng A ảo mỹ nệ đặc kỷ bỗng nhiên cùng Sago hộ Hải Dạ kỳ nói ra một câu, "Ta nói Sago, chúng ta lại đánh cuộc thế nào?" Nói nghe một chút, đánh cược bọn họ ai trước tiên bắt bóng thứ nhất. Sago Hải Dạ kỳ nghe vậy sững sở, ở lại, sững sở hai giây sau, lập tức rõ ràng A ảo mỹ nệ đặc kỷ ý tứ, "Cấp bậc này thi đấu, ai trước tiên ghi đi điểm, ai liền nắm giữ quyền chủ động." Mà đối với quyền chủ động tranh cướp, trình độ nhất định có thể lập tức nói rõ song Vương tinh thần trạng thái cùng ý chí chiến đấu có chồng hay chưa với đỉnh điểm trạng thái. 12. Chương 241, ứng Haha, ha, ta vẫn là tuyển sinh ta dịu. Có điều tiền đặt cược là cái gì tới? Tiền đặt cược à? Ừ. Một đôi giày chơi bóng thế nào? Tốt. Giải chơi bóng ta muốn a ji ji. Cắt. Ngươi liền tự tin như vậy. Chúng ta mỏi mắt mong chờ. Sáo gỗ hại dạ quỷ nói xong thời điểm, sân bóng rổ vừa vận tiếng còi vang lên, trọng tài đem bóng rổ cao cao ném lên, thi đấu chính thức mở ra. Dễ đi go. Đùng. Su Utô cự cao chung 198 cm thân cao tài su su ở kỳ chiến kinh ánh mắt bên trong, một cái tắt đem bóng rổ đập cho mắt hướng tiểu tử cả dù nạ gì tác khảo. Sau đó cả dù nạ gì tạ cả trực tiếp bóng rổ chuyển về, bóng rổ đi tới Mỹ Đỏ dị mạ xin tạ dịu trong tay, mà Mỹ Đỏ dị mạ xin tạ giữ không biết lúc nào dĩ nhiên lui trở về chính mình nửa sân, cách tranh cầu người có thật dài một khoảng cách. Bèo. Ở mọi người trong nháy mắt sửng sở bên trong, Mỹ Đỏ dị mạ xin tạ giữ trong tay bóng rổ, hoa cao cao đường pa zabun hướng về dạ cụ dạn, cao trùng khung bóng bay đi. Bóng rổ giống ruột vào lưới, sủi ủ tổ cụ cao trùng khí thế như cầu vồng, cướp được quyền chủ động. Mở màn cái thứ nhất cầu, liền xuất hiện toàn vực bóng 3 điểm, thi đấu tiết lập tức liền vịch liền lên. Tương tự tham dò, câu cá, hiểu rõ. Kế sách như thế, thật không tiện, xin lỗi. Đối với muốn đạt được thắng lợi đội ngũ, những thứ này đều là con cờ giấy, vừa bắt đầu bọn họ liền muốn hỏa lực toàn mở, vừa bắt đầu bọn họ liền muốn bắt được quyền chủ động, vừa bắt đầu bọn họ liền muốn lôi kéo điểm. Vương giả, vừa bắt đầu liền muốn nát tan tất cả. A Cạ Sỉ say dụ dỗ lăng lăng nhìn xoay người trở lại chính mình đến trong phòng thủ mỹ đỏ gì mà xin ta dịu, đột nhiên lộ ra một cái hiếm thấy mỉm cười. Phù đầu pháo sao? Thú vị. Thính phòng, xáo hại dạ kỳ nhún vai một cái, quay về à áo nói rằng, "Ê, ta chân so với ngươi hơi lớn một giờ." Dạy chơi bóng nhớ tới mua lớn một chút a. Ở Sasusu kỳ mọ mà cùng Sĩ Jun mì rên trộm bên trong, Sago hại dạ kỳ quay đầu lại, đem tầm mắt một lần nữa rơi vào trên sân bóng rổ. Lúc này, Akashi Sĩ đã ném bóng, mang đội tổ chức tiến công mà tới. Mà phòng thủ Akashi là Akashi Sĩ là Kazuunaji Takaō. Kazuunaji Takaō, hắn tay đang run rẩy, hắn lòng đang nhảy lên, hắn đấu chí đang tiêu đốt. Sơ trung, Kazuunaji Takaō vị trí trường học, bị tệ cũ trung học vô tình đã kích, triệt triệt để, để trận. Vì đánh bại tệ cũ trung học đám kia thế hệ kỳ tích, Hắn khổ sở huấn luyện, vì là chính là muốn ở cấp 3 đến rửa sạch lục nhã. Nào có biết học lên đến cao trung sau, thế hệ kỳ tích Mỹ Đỏ gì mà xịn tạ dự trở thành hắn đội hưu, để cả dù nạ dị tạ ở trong một khoảng thời gian đều phi thường phiên muộn. Thế nhưng, hiện tại, hắn không có chút nào phiên muộn. Bởi vì, cả dù nạ dị tạ hiện tại có một cái mục tiêu mới, đánh đổ cùng mình đánh cùng một vị trí thế hệ kỳ tích đội trưởng ạ Akashi Seijuro, sẽ là lớn đến mức nào khiêu chiến. Cả dù cạo, hắn lòng đang nhảy lên, nội tâm hắn rung động, có vẻ phi thường nóng bỏng. Chậm rãi, cả đưa ra hai tay của chính mình, trọng tâm ép xuống biểu hiện cực kỳ nghiêm túc, chăm chú nhìn chằm chằm Akashi Seijuro. Thời khắc này, sân bóng rổ phảng phất vang lên một tiếng hươt. Chu Thu. Nhân tài mới xuất hiện, cạ dù nạ gì tạ cáo, khởi xướng sự khiêu chiến của chính mình. Tuyến trong mỹ đỏ gì mạ xin tạ dịu, phản phất cảm nhận được cái gì, kính mắt thấu kính một ánh hào quang trước qua, tràn ngập mị lực. Akashi Seijuro cả cũng cảm nhận được cạ dù nạ gì tạ cáo khí thế, cũng giống như nghe được cái kia âm thanh hươt. Người có chút hung Nói xong lời này Akashi Seijuro cũng không có chính diện gì tạ cáo một đợt, mà là đem bóng rổ chuyền ra ngoài. Tiếp cầu chính là số 7 Cổ Tạ Dữ Hải A Mã, mà phòng thủ Cổ Tạ Dữ Hải A Mã chính là sở hữu tổ cổ cao trung số 8 Kỵ Dỗ Xỉ Mị Dạ Dị. Một tiếng sấm rền âm thanh chuyển đến, Cổ Tạ Dữ Hải A Mã giỗi ra ba cái ngón cái, phát động sấm vang rồi bóng, qua rơi mất số 8 Kỵ Dỗ Xỉ Mị Dạ Dị, phao loạt tờ lên rổ ghi điểm. Trên lệch rất lớn, người bình thường cùng ngũ tướng không ngay trên lệch, bày ra ở nơi đó, Kỵ Dỗ Xỉ Mị Dạ Dị căn bản là phòng thủ không được Cổ Tạ Dữ Hải điểm cụ giản người, xoay người lui về phòng thủ, lưu cái kế tiếp mị bổ sát người phòng thủ đỏ gì mà Thế nhưng rất đáng tiếc, cậ dù nạ gì tạ cáo một cái phá trận, trực tiếp để Mị Đỏ Dị Mã Tín tạ dịu ném ra một cái toàn vực bóng 3 điểm. Vèo. Bóng rổ vào lưới, còn đang chạy vị phòng thủ dạ cụ dạng cao chung một đám người đều sửng sốt. Mà A Cả Sĩ Sầy Dụ rổ cũng sửng sốt một hồi, cái cảm giác này rất kỳ quái, ngoài dự đoán mọi người kỳ quái. Lúc trước, Mị Đỏ Dị Mã Tín tạ dị ở tệ cụ trung học thời điểm, A Cả Sĩ xây Dụ rổ còn không có cảm giác gì. Bây giờ Mị Đỏ Dị Mã Tín thành vị mình đối thủ, loại kia toàn vực bóng 3 điểm mang đến khủng bố cùng bất đắc Sĩ Sầy Dụ vẫn là lần thứ nhất cảm nhận được. Ngươi lai, like, này chính là các ngươi tự tin khởi nguồn sao?" Akashi Sayu rủ rồ xoay người, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Mị Đỏ dị mạ xin tạ dịu, làm ra một cái chỉ thị sau, dẫn bóng mà tới. Lại một lần, Akashi Sayu rủ rồ đem bóng rổ chuyền vào vùng cấm, Akiyuki chia nét bu tiếp cầu sau, đè lên Tatsuuke ập sủ bộ đem bóng rổ chụp vào lưới. Ghi điểm sau dạ giả cụ dạng cao trung, cũng không có lập tức lui về phòng thủ, mà là toàn thành viên đặt ở sở hữu tổ cụ cao trung, chuẩn bị phối hợp phòng ngự. Mà Đỏ dị mạ xin người, đã không chỉ có Mị còn có một cái Mỹ Bộ Triệu Giao cùng Cổ Tạ Dư Hạ Mạ sau người phối hợp phòng ngự Mỹ Đỏ gì mà xin tạ dịu, hành động này để trên sân bóng rổ hữu tổ cũ cao trung một đám người đều sửng sốt một chút, lộ ra ngạc nhiên nghi ngờ vẻ mặt. Đúng là Mỹ Đỏ gì mà xin tạ dịu bản thân, một mặt không đáng kể, bắt đầu mang theo Mỹ Bộ Triệu Giao cùng Cổ Tạ Dư Hạ Mạ chạy vị. Mà bị giải phóng số 8 kỳ rồ xí Mỹ Dạ gì, ném bóng sau, ở không người phòng thủ dưới sờ lem đủ ghi điểm. Su U Tổ Cũ Cao Trung hiểu phối hợp, để dạ thời gian, phòng lập tức rơi vào tiếng bàn luận bên trong. Phần lớn đều là ở than thở Mỹ Đỏ gì mà xín tạ dịu lợi hại toàn bực bóng ba điểm, phần nhỏ là bận tiểu ạ cả xỉ sấy dù rồ vô năng. Chỉ có một phần trong nghề người mới nhìn ra rõ rõ ràng ràng, nhìn tôi qua. Đội trưởng, tại sao ta cảm giác cái kia thế hệ kỳ tích đội trưởng rất phổ thông a? Phổ thông? Đùa giỡn đây. Ngạch, ta không có nói đùa, nghiêm túc. Đó là ngươi không biết hậu vệ dẫn bóng, ở g, vị trí này, vì lẽ đó ngươi không cảm giác được mà thôi, đó là phổ thông sao? Đó là hoàn mỹ. Đối với quạ đen nhỏ vấn đề, tu ô đã giúp xảo gỗ dạ kỳ giải đáp. Một đám người bên trong, đúng là xảo cổ Hải Dạ Kỵ cùng A Hạo Mị Nệ Địch đều rơi vào suy nghĩ bên trong. Bắt đầu xem ra là sở hữu tổ cụ cao trung dẫn trước, là sở hữu tổ cụ cao trung bắt được quyền chủ động, nhưng là, những này toàn bộ đều là đại chiêu toàn bực bóng 3 điểm đổi lấy a. Mà Dạ Cụ dạng Cao Trung liền xuất hiện một cái không đến nơi đến trốn sấm vang nổi bóng, song phương đội bóng thực lực lập tức ngay ở hai cái ghi điểm bên trong biểu hiện ra chênh lệch. Rõ ràng nhất chính là cùng cố tạ giữa đối vị Kỵ rổ Mỹ Dạ Dị, căn bản là không thủ được người trước, đây cơ hội chính là cho Dạ Cụ Dạn Cao Trung lộ ra một cái rõ ràng nhược điểm chí mạng. Vì lẽ đó, Chân chính thế cuộc là sủ hữu tổ củ cao trung không thể lạc quan. Cái này cũng là, sao gồ hại dạ kỷ cùng ạ áo mỹ nẹ đặc kỳ như mảy suy nghĩ nguyên nhân. Những này là ở ạ cạ si xảy rủ rổ tính toán bên trong sao. Những thứ này đều là ạ cạ si sầy rủ rổ bố cục sao. Ai biết được. Cũng là bởi vì không biết, không rõ ràng, vì lẽ đó thấy rõ thế của người, đều trở nên trầm tư. 12. chương 242, Thiên đế chí nhãn. Tạm dừng một phút thời gian, rất nhanh sẽ kết thúc. A Kashi Saisujuro lần thứ hai dẫn bóng mà đến, mà lần này A Kashi Saisujuro mặt mỉm cười lên tiếp Caju Naji Takaou khiêu chiến. "Ngum cùng như ngươi, quỳ xuống đi." Tiếp đó, Caju Naji Takaou phát hiện mình thật sự quỳ xuống, thân thể mất đi cân bằng. Mà A Kashi Saisujuro đứng nghiêm ném bóng, bóng rổ rống rụt vào lưới. Đối mặt hỏa lực toàn mở sủ hữu tổ cao chúng, giả cụ cao trúng, dạ cụ dạn cao trung thông qua một cái tạm dừng, thu hồi chỉ có một điểm sự coi thường. Do A Kashi Saisujuro cái này mở ra bắt đầu, trực tiếp phát, thiêu đại chiến nổ. Thiên đế chi lên sàn, đối mặt người, Caju Naji lấy quỷ trên mặt đất vì là kết cục. Không biết, mê man, cảm giác sợ hãi kéo tới, Caju Na Zi Tạ Cảo vẻ mặt dị thường, trong mắt to tơ máu nằm dày đặc, có chút tâm thần thất thủ. Một hai bàn tay rồi đến, muốn kéo quỳ trên mặt đất Caju Na Zi Tạ Cảo, nương theo mà đến còn có một câu câu hỏi. Vì lẽ đó, ngươi sợ sẽ sao? A? Cái gì? Ngươi sợ sẽ sao? Trầm mặc, Caju Na Zi Tạ Cảo trầm mặc chốc lát, sau đó dĩ nhiên chính mình đứng lên, cũng không có để mỹ đỏ gì mạ xin tạ kéo tự mình đứng lên đến. Đứng lên đến Caju Na Zi Tạ Cảo, đánh ra một hồi mỹ đỏ gì mạ xin dịu bàn tay lớn. Lấy đó cảm tạ cùng đoàn kết. Sợ sệt, đùa gì thế đây? Vậy thì tốt, vì chuẩn bị này một ngày, ta sẽ sợ sệt. Xem thường ai đó. Bị sĩ nhục Cạ Ju Na Dị Tạ Cảo, đi ra sân ngủ, vẻ mặt kiên nghị, giúp khí tăng mạnh, dĩ nhiên là càng ép càng mạnh. Câu quên rời đi, Cạ Ju Na Dị Tạ Cảo dẫn bóng sau, trực tiếp đem bóng rổ ném cho không người phòng thủ Kị Rồ Sĩ Mị Dạ Dị. Kị Rồ Sĩ Mị Dạ Dị lên rồi chuẩn bị lý đi điểm, nhưng hạ Cạ Sĩ sấy rủ rồi nếu rời đi phòng thủ mục tiêu, từ bỏ Cạ Ju Na Cảo, trực tiếp đến phòng thủ Kị Rồ Sĩ Mị Dạ vạn bất đắc dĩ đem bóng rổ chuyền về, bóng rổ lần thứ hai trở lại cả dù nạ gì tạ cáo trong tay. Mà vào lúc này, mì đỏ gì mà xin tạ dịu dĩ nhiên trực tiếp đưa tay muốn cầu, cân nhắc một giây không tới, cả dù nạ gì tạ cập trực tiếp đem bóng rổ ném cho mì đỏ gì mà xin tạ dịu. Đối mặt phối hợp phòng ngự chính mình mỹ mì bụ trie gao cùng cổ tạ dịu hay ama, mì đỏ gì mà xin tạ dịu hít sâu một hơi, tốc độ lập tức tăng lên, bóng rổ trái phải chuyển đổi, một cái động tác giả tránh khỏi mỹ phụ trie ở cổ tạ dịu mà trước mặt trực tiếp nhảy lấy đà, ném ra một cái bóng 3 điểm. Cổ tạ dịu hay mở to một đôi mắt mèo, có chút bất đắc dĩ. Hắn cùng Mỹ Đỏ gì mạ xin tạ dự thân cao trên lệch có chút lớn, Mỹ Đỏ gì mạ xin tạ dự hành vi như vậy, chính là ở thiên phú lên mạnh mẽ nghiền ép hắn. Con bà đó, không mang theo như thế bắt nạt người a. Nay một cầu thương tổn tính không cao, nhưng sĩ nhục tính cực cường. Mỹ Đỏ gì mạ xin tạ dự xoay người lui về phòng thủ, như vậy đi điểm, không muốn quá dễ dàng. Bạch. Bóng rổ giống ruột vào lưới, xù ổ tổ cụ cao trung tất cả mọi người lộ ra mỉm cười. Dã cụ dàn cao trung nửa sân, Akashi sải dụ dồn bóng, thở ra một hơi, cảm một câu. Hai cái ngũ tướng không quả nhiên là phòng thủ không được các ngươi đây. Tính rồi chỉ có thể thay đổi chiến thuật, ném bóng hạ cạ sĩ Sẩy Dụ Dụ, làm ra một cái tương tự kéo tay thủ thế, dạ giả cụ giản cao chung mọi người lập tức rõ ràng, chiến thuật đã thay đổi. Cả dù nạ Dĩ tạ cáo lại một lần nữa đối mặt tạ cạ sĩ Sẩy Dụ Dụ, trong mắt không có hữu dụ, trái lại là ý chí chiến đấu sục sôi. Lần này Cạ Dụ Na Dĩ tạ trọng tâm ép tới càng thấp hơn, có vẻ càng thêm cẩn thận. Ngươi lại nghiêm túc, đối với ta cũng là vô dụng, tránh ra cho ta. Tránh ra? Đùa gì thế đây? Liều cũng phải ngăn cản ngươi. Áo, Liều mạng ngăn cản sao? Đáng tiếc, ta là tuyệt đối Akashi xoay trụ rồ trong tay bóng rổ lại một lần nữa qua lại chuyển đổi, Kazu nạ gì tạ cập té xuống đất. So với lần trước, lần này khá hơn một chút, cũng không phải quỳ trên mặt đất. sĩ xây trụ rồ lần thứ hai đứng nghiêm ném bóng, bóng rổ ra tay, mang theo xoay tròn hướng về rọ bóng rổ bay đi. Đùng. Một cái tay rỗi hướng thiên không, trực tiếp tiếp được bay ra bóng rổ. Tới rồi phòng thủ Mỹ đỏ gì mà xin tạ dịu vững vàng rơi trên mặt đất, trực tiếp nhảy ném, ném ra một cái toàn được bóng 3 điểm. Chối này thao tác, vị đỏ gì mà xin hoàn đến phi thường chạy, quả thực có thể nói là hoàn mỹ. Liên Mợ Gia Thiên Đế Chi Nhãn Ác Cạ Sĩ sẩy rủ rồ cũng không kịp nhảy lên đến răn cản, toàn vực bóng 3 điểm cũng đã bắn ra. Bạch. Lại là một cái bóng 3 điểm, làm hết sức mình cùng toàn vực bóng 3 điểm liên thủ đối kháng Thiên Đế Chi Nhãn, mạnh mẽ đạt được một hiệp thắng lợi. Lúc này mỹ đỏ gì mà xin ta dịu, đúng là hỏa lực toàn mở, toàn thân đều tỏa ra một loại khí thế mạnh mẽ, cảm giác nuột ngạt mười phần. Thú vị, nếu như ngươi chỉ có cái trình độ này, ta nhất định sẽ làm cho ngươi nếm thử bại trận tư vị. Sĩ sẩy không nói gì, xoay người mà đi, đi tới vạch phạt bóng, tiếp nhận chỉ hỉ rồ mữu đến bóng rổ. Akatsuki Sayuzu Zoro lần thứ hai dẫn bóng mà tới. Mà lần này, phong thủ Akatsuki Sayuzu Zoro không còn là Kazuuna gì ta cậu, chuyển đổi thành mì đỏ gì mà xin ta dịu. Nhìn thấy rỗi ra bàn tay lớn mì đỏ gì mà xin ta dịu, Akatsuki Sayuzu Zoro sửng sốt một chút, tiếp theo lộ ra vẻ chăm chú. Mì đỏ dị mà, ngươi là ở nhìn xuống ta sao? Đến từ thân cao áp chế sao? Vị trí của ngươi quá cao. Trong giây lát này, Akatsuki Sayuzu Zoro trong tay bóng rổ đỏ dị mà xin ta dịu mở to hai mắt, không thể tin tưởng kẻ lăn trên đất. Mà Akashi Saijū rổ cũng nhân cơ hội này đột phá mà đi, bóng rổ cao cao ném lên. Sớm có hiểu ngầm kỳ chiên lập đùa nhảy lên đến, không trung tiếp xuất sở lem đủ ghi điểm. Hiệp 2, Thiên đế chi nhãn thắng lợi, mì đỏ gì mà xin tạ dịu ngã xuống đất, lộ ra phi thường vẻ ngưng trọng. Đội trưởng, mới vừa hai lần đó cũng là ảnh lệ bờ dạ cờ, mắt cá chân kẻ hủy diệt, sao? Ừm. Đúng thế. Chuyện này, không phải trung học chứ? Không phải, Akashi Saijū rổ có thể thích làm gì thì làm vận dụng đẳng lệ bợ cờ. Trời ơi, sao có thể có chuyện đó? Sago kỳ lời nói, để phía sau một đám đội hữu đều hít vào một ngụm khí lạnh, lộ ra căn bản là thần sắc không dám tin. Sago-kun, lệ bợ dạ cỡ không phải cần siêu cao nhảy bóng tốc độ sao? Đúng. Vậy tại sao Hạ Cạ sĩ sờ rủ rồ không có a áo nẹ kun như vậy nhanh tốc độ, cũng có thể làm được đây? Là bởi vì cặp mắt kia. Cuối cùng vấn đề này, trả lời Cị rủ mỹ rên lại, cũng không phải Sago Hajiki, mà là xạ thủ kỳ mộng mỏi. Sasuke chan, tại sao là con mắt? Thiên đế chí nhãn. Thiên đế chí nhãn. Ừm, Akashi đội trưởng có một đôi nhìn thấy tương lai con mắt. Nhìn thấy tương lai, điều này có thể sao? Những người khác không được, Akashi đội trưởng nhất định có thể. Nhìn thấy tương lai, phân tích đón lấy thế cuộc, sau đó làm ra lựa chọn chính xác nhất. Hãng lễ bờ dạ cờ liền có thể chuyện đương nhiên làm được, hơn nữa đây đối với Akashi đội trưởng rất dễ dàng. Chuyện này, Sago hai dạ kỳ cùng áo Mỹ Nẻ đặc ký đều không nói gì, bọn họ tầm mắt vẫn rơi vào trên sân bóng rổ, không biết đang suy nghĩ gì. Phu Cựu đã xáo gạo một đám người có chút dại ra, có chút không thể tin tưởng. Một bên tủ ổ một đám người, cũng không khá hơn chút nào. Làm đội trưởng xóa chia y môi OC, con mắt đều híp lại, có vẻ phi thường thâm trầm Bởi vì rất có thể tứ cường thi đấu đối thủ của bọn họ, chính là nắm giữ thiên đế chi nhãn ạ cả sĩ sậy dù rồ. 12. Chương 243: Tuyệt vọng tư vị. Arsisi, người người đội trưởng này thật không đơn giản a, loại kia nhồi bóng tốc độ, hạng lệ bở dạ cờ hắn là làm thế nào đến. Arsisi mụ dạ xạ kỳ bạ dạ không có lập tức trả lời tặt sự thì mũ dụ vấn đề, mà là nhìn sân bóng rổ, ánh mắt có chút mê ly, rõ ràng là rơi vào hồi ức bên trong. Sơ trung cái kia chàng một chọi một đấu, năm bốn cục, đến nay khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Nhớ tới cặp kia mắt sáng, A Sở Sĩ si Mụ Dạ Xạ Kỳ Bạ Dạ tâm tình thì có chút không tên dao động, bàn tay lớn dĩ nhiên lập tức nắm thành quyền. "Nhóc đỏ, ta rất chờ mong lần sau sẽ cùng người một chọi một đơn đấu đây." Đã lâu sau đó, A Sở Sĩ si Mụ Dạ Xạ Kỳ Bạ Dạ nắm chặt nắm đấm, vùng ra đi, từ trong lồng ngực lấy ra một cái ú mai bồ nhai lên. Dùng rất nhanh tốc độ ăn xong một cái ú mai bồ, A Sở Sĩ si Mụ Dạ Xạ Kỳ Bạ Dạ mới chậm gì gì mở miệng giải thích. "Nhóc đỏ có thể thích làm gì thì làm vận dụng rằng lễ bợ dạ cơ, là bởi vì nhóc đỏ có một đôi mắt, một đôi nhìn thấu tương lai con mắt." Nhìn thấu tương lai con mắt. "Ừm, gọi Thiên Đế chi nhãn." có thể đem hết thể đều vô hiệu hóa, bất kể là phòng thủ vẫn là tấn công. Nhóc đỏ có thể thấy do đối thủ nhỏ bé nhất cử nhất động, bao quát hô hấp, tim đập, chảy mồ hôi, bắp thịt co rút lại, do đó làm ra đối sách tương ứng. Chuyện này, thật sự tồn tại như vậy con mắt sao? Nhóc do, nói lời này, có vẻ ngươi rất vô tri nha. Nhưng là, năng lực như vậy, cái kia chẳng phải là đơn đấu vô địch rồi. Vô địch? Có vô địch năng lực hoặc là sợ kỳ hiệu sao? Chuyện này, A Sở Sĩ mụ dạ xạ kỳ bạ dạ lần thứ hai hướng về trong miệng để vào một cái mai bộ, một miệng không rõ tiếp tục nói. Tiên đế chi nhãn cũng không phải kinh khủng nhất, khủng bố chính là nhóc đỏ năng lực tính toán phân tích. Năng lực tính toán phân tích. Ừm, nhóc đỏ có thể đem thiên đế chi nhãn nhìn thấy tương lai tiến hành phân tích, để mình có thể có bao nhiêu loại lựa chọn, mà hết thể này hầu như đều là đang nhìn đến trong nháy mắt đó hoàn thành. Chuyện này, không thể nào. A Sở Sĩ Mụ Dạ xạ Kỳ bạ dạ quay đầu liếc mắt nhìn Tật Sư Thi Mụ Dỗ, lần thứ hai tự mình tự lên một chút chuyện cũ. Nhóc đỏ có thể căn cứ đối thủ nhỏ bé nhất, nhất cử nhất động lập tức làm ra phán đoán, ở đây bên trên còn diễn sinh ra một loại rất nhiều người mong mà không được năng lực. Năng lực gì? Có thể khai quật cầu thủ tiềm lực năng lực, xây dựng cao trung huấn chi thứ 6 người, cụ rồ cổ tiết số năng lực chính là nhóc đỏ khai phá chỉ đạo đi ra. Còn có tủ ổ ạ cả đệ mỹ bóng rổ quản lý, sasu kỳ nữ số liệu thu thập và số liệu dự đoán năng lực đều là nhóc đỏ cố tình dẫn dắt khai phá ra đến. Asherxi mụ dạ xà kỳ bạ dạ nói xong, còn giỗi ra bàn tay lớn, chỉ chỉ tủ ổ ạ cả đệ mỹ khu nghỉ ngơi khoác một con màu hồng phấn mái tóc xà sủ kỳ Mà dù một người, mới nghe loại này kinh thiên bí ẩn, toàn bộ đều kinh ngạc đến ngây người, ngây người như phỗng. Giả cụ dạn cao trung đội trưởng Ả Cả Sĩ nguyên tệ cụ trung học đội trưởng, tam liên quan người sáng lập, dĩ nhiên khủng bố như vậy. Thời khắc này, dù sèn cao chung tất cả mọi người, đều lộ ra thần sắc kinh hãi, cũng toàn bộ đều rơi vào trở mặc. Thiên đế chi nhãn lên sàn, không chỉ là dù sèn cao chung một đám người kinh ngạc, thính phòng một bên khác, càng là rơi vào dại ra bên trong. Tiểu cụ Dô Cô năng lực chính là tiểu Ả Cả Sĩ khai phá ra đến nhà, các người muốn hỏi tiểu Ả Cả Sĩ đến cùng lợi hại bao nhiêu, tiểu cụ cổ nên rõ ràng nhất rồi Kỳ Vũ Tạ cứ sẽ bỡ lạc bỡ lạc cho đội hữu cùng sải dĩn cao trung đoàn người giải thích nửa ngày ạ, Kakashi sấy dụ rồ thiên đế chi nhãn, cuối cùng đem bóng cao su vung cho cụ rổ cổ tịch thưa, giơ tay lên lên nước suối uống một hơi lớn. Giải thích nhiều như vậy, Kỳ Vũ Tạ cứ sẽ đều có chút miệng khô lưỡi khô. Mà vào lúc này, cụ rổ cổ tịch thưa tiếng nói chuyện cũng thâm thẳm vang lên. Ta không biết, mọi người có hay không đối với bóng rổ cảm thụ qua tuyệt vọng tư vị. Ta đã từng trải qua hai lần tuyệt vọng. Lần thứ nhất vọng, là ta mặc kệ lại cố gắng thế nào luyện tập bóng rổ cũng không đạt tới mục tiêu, cũng tiến vào không được chính tuyển đội bóng rổ. Mà lần này tuyệt vọng Là ạ cạ sĩ cun cho ta chỉ rõ con đường cùng phương hướng, để ta đi ra tuyệt vọng, cũng làm cho ta tìm tới tự mình giá trị thể hiện. Lần thứ hai tuyệt vọng, là bởi vì ạ cạ sĩ cun tiên đế chi nhãn thức tỉnh, mang đến chính là đội ngũ sụp đổ, lần đó đội bóng rổ để ta cực kỳ tuyệt vọng, thậm chí từ bỏ một quang thời gian bóng rổ. Cải sệ cun nói không sai, ạ cạ sĩ cun rất mạnh, so với chúng ta nói, nghĩ tới, còn cường đại hơn. Kỳ ưu tạ cải sệ kinh ngạc nhìn cụ rổ cổ tệ xu Có điều, nhìn chằm chằm cụ Zoro cổ Tetsuo nhìn một hồi sau, kỳ hữu tạ kia sẽ lắc đầu một cái, không biết đang suy nghĩ gì, một lần nữa đem tầm mắt thả lại sân bóng rổ. Makuzou cổ Tetsuo bên người tại Gakagami, nhưng là lộ ra thần sắc hưng phấn, hắn là thật sự rất muốn cùng cái khác thế hệ kỳ tích giao giao thủ một cái, tuy rằng hắn căn bản là đánh không lại người khác. Nhưng tiểu cường bình thường tâm thái, tinh thần, ý chí, để tải tại Gakagami có một loại khác bị lực, tràn ngập chính năng lượng. Đúng là Gakagami bên người nước Mỹ ạ là một phó vẻ mặt nghiêm túc vẻ mặt Alec Sangzer Zaga Garcia hôm nay lại nhìn thấy hai cái ở tại gạ cả gệ mì bên trên cầu thủ, làm sao có khả năng sẽ không có cảm xúc đây? Hơn nữa có loại mình bị lừa dối cảm giác. Nay một chuyến nhật bản hành trình, để Alec Sangzer Zaga Garcia cảm giác mình nhìn thấy như là một ảo. Mà trên sân bóng rổ mộng ảo một khác, chính đang trình diễn. Mỹ Đỏ gì mà Xin tạm thời tiếp nhận cả Junaji tạm cả truyền đến bóng rổ, vẻ mặt nghiêm túc. Bởi vì vắt ngang ở Mỹ Đỏ gì mà Xin tạm trước người không còn là mỹ phụ trie reo cùng cổ tạm mà rồi, lại một lần nữa là ạ cả xỉ Tệ cũ trung học chính đội phó Số vũ đỗ cũ cùng dạ cụ dặn à sở, hiệp thứ ba gặp nhau lần nữa. A Cát sĩ Sẩy Dụ Rô mở to hai mắt, thiên đế chi nhãn toàn lực vận chuyển, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mị Đỏ gì mà Xin Tạ Dịu. Mị Đỏ gì mà Xin Tạ Dịu cũng rất thật trọng, tinh thần cực kỳ chăm chú. Bóng rổ ở Mị Đỏ gì mà Xin Tạ Dịu trong tay qua lại chuyển đổi, hướng về A Cát sĩ Sẩy Dụ Rô bên tay trái lao đi. Thời khắc này, đã thấy tương lai A Cát sĩ Sẩy Dụ Rô muốn đưa tay đi ngăn chặn bóng rổ, thế nhưng hắn phát hiện mình động không được, Đỏ Dị Mạ Xin Tạ Dịu đột phá mà đi. Tại thân thể khôi phục tự do hoạt động thời điểm, A Cát sĩ lập tức xoay người muốn bù phòng. Mỹ Đỏ gì mà Xin Tạ Dịu đã nhảy lên đến, trong tay bóng rổ đã bay ra, lại là một hạt toàn vực bóng 3 điểm. Hiệp thứ 3, làm hết sức mình toàn vực bóng 3 điểm người cầu hợp nhất VS Thiên Đế chi Nhãn, Mỹ Đỏ gì mà Xin Tạ Dịu đạt được thắng lợi. A Cả Sĩ sờ dụ rồ sững sờ nhìn Mỹ Đỏ Dị Mã Xin Tạ Dịu, mới vừa loại kia không cách nào nhúc nhích cảm giác, quả thực khiến người không cách nào phản kháng. Vậy thì là người cầu hợp nhất sao? Thật thú vị. Mỹ Đỏ Dị Mã, ngươi rất tốt. Mỹ Đỏ Dị Mã Xin Tạ Dịu người lui về phòng thủ, cũng không có đáp lại A Sĩ sờ dụ rồ thở. Giờ khắc này, Song phương đối chọi gay gắt, mũi nhọn đấu với đau sắc, ai cũng sẽ không chịu vừa, cũng không muốn thua. Akashi Seijuro rũ rồ xoay người, trở lại chính mình nửa sân, bắt được bóng rổ, lần thứ hai đánh tới cho Đoáng. Mà Mị Đỏ gì Mạ Sĩn Tạ Dịu cũng lần thứ hai tiến lên, trọng tâm ép tới càng thấp hơn, tinh thần càng thêm chăm chú. Akashi Seijuro khẽ mỉm cười, cũng không có cứng lên, bóng rổ ở phía sau chuẩn bị đổi tay thời điểm, khuỷu tay đột vào, trực tiếp đem bóng rổ làn chuyển cho Mị Bụ Triệu Giao. nhận được bóng rổ, đối mặt cùng mình thân cao trên lệch rất lớn Cạ Junạ Dị Tạ Cảo, một cái lùi lại bước, ném ra trận này cái thứ nhất bóng 3 được tiên. Bóng rổ tiến vào lưới, cực kỳ tiêu chuẩn, tao nhã ném rổ tư thế, nhìn ra cả Dù Nạ Dị tạ cáo sững sờ sững sờ. Ở trong nháy mắt đó, cả Dù Nạ Dị tạ cáo đều có loại đối mặt mì đỏ gì mà xin tạ dịu cảm giác. 12. Chương 244, không trung tiếp sức bóng 3 điểm. Dạ Cù Dạn cao trung đoạt về 3 điểm, có vẻ rất là ung dung dáng vẻ. Đúng là mì đỏ dị mạ xin tạ dịu, nheo lại con mắt của chính mình. Trước mắt bảo vệ chính mình ạ, cả sĩ Sẩy rủ rổ có vẻ thoáng bình thường, lm, nhưng chỉ có mị đỏ dị xin tạ dịu rõ ràng, lúc này ạ cả sĩ Sẩy Dụ mới là khắp nơi giấu giếm sắc cơ. Chí liệt đối mặt Mỹ Đỏ gì mà xin ta dịu, Hạ Cát Sĩ Sỹ Dụ Dụ không có lựa chọn cứng đối cứng, mà là chuyền bóng cho Mỹ Bổ Triệu gieo hành động này, liền có thể thấy được lúc này ạ Cát Sĩ Sỹ Dụ Dụ vô cùng bình tĩnh, có loại bảy mưu nghị kế cảm giác. Mỹ Đỏ gì mà xin tạ dịu xoay người ném bóng, muốn tiếp tục ném ra một cái toàn vực bóng 3 điểm. Nhưng Hạ Cát Sĩ Sỹ Dụ Dụ đã ở Mỹ Đỏ gì mà xin tạ dịu xoay người thời gian trong đi tới bên cạnh hắn, mà sủ hữu tổ cũ cao chung mọi người, toàn bộ đều bị một chọi một phòng thủ, căn bản cũng không có qua đến giúp đỡ cơ hội. Tiễn công thời điểm ạ Cạ Sĩ Sẩy Dụ rồ không có lựa chọn cứng vậy, phòng thủ thời điểm ạ Cạ Sĩ Sẩy Dụ rồ nhưng không chút do dự mà giự vào tới. Mỹ Đỏ gì mà Xin tạ dự chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, cảm giác trước mắt ạ Cạ Sĩ Sẩy Dụ rồ hoàn toàn lại như là một cái công phòng có thứ tự kỳ thủ hoặc là chiến lược ra. Thế nhưng, như vậy là có thể ngăn trở mình sao? Đùa gì thế? Thời khắc này, bóng rổ ở Mỹ Đỏ gì mà Xin tạ dự trong tay không ngừng đánh ra, mà vào lúc này ạ Cạ Sĩ xảy rủ rồ đã ra tay. Ở Mỹ Đỏ Dĩ Mạ Xin tạ dự tay trái tay phải cắt, bóng rổ còn trên không trung thời điểm Akatsuki say dụ rồ lựa chọn ra tay, đây là một cái mị đỏ gì mà Shin Tatsu không cách nào không chế bóng ngắn ngồi cái hở. Đùng. Mị đỏ gì mà Shin Tatsu trong tay bóng rổ bị ngăn chặn, Akatsuki say dụ rồ ném bóng sau trực tiếp đem bóng rổ ném cho cậu Tatsu Hayama, cậu Tatsu Hayama sấm vang nhồi bóng đột phá kỳ rồ si mị dạ gì, và ném ghi đi điểm. Cũng thật là lợi hại đây. Đại kỳ, ngươi nói cái gì? Ta nói Akatsuki cũng thật là lợi hại đây. Akaku mới vừa sát thực rất lợi hại. Dĩ nhiên ngăn chặn tiểu lục bóng rổ. áo mì kỳ cùng mò đối thoại. Rất nhiều người nghe hiểu, cũng có rất nhiều người nghe không hiểu. Sao Go hại dạ Kỷ rõ ràng, A Áo Mị Nệ đã kỳ nói ạ cả sĩ xảy dụ rồ lợi hại, cũng không phải nói ạ cả sĩ xảy dụ rồ ngăn chặn bóng rồ rất lợi hại. A Áo Mị Nệ đã kỳ kỳ thực là đang nói thiên đế chi nhãn rất lợi hại, dễ dàng liền phá giải làm hết sức mình. Làm hết sức mình bổ trợ tố chất thân thể, tốc độ ở thiên đế chi nhãn bên dưới, đây chính là mới vừa cái kia ngăn chặn nói rõ sự thực. Thiên đế chi nhãn nhìn thấy tương lai, làm hết sức mình tốc độ trốn không thoát, trốn không thoát cũng chỉ có thể bị ngăn chặn. Mị Đỏ gì mạ dịu dùng một loại cực kỳ vẻ mặt nghiêm túc nhìn ạ cả sĩ xảy Giờ khắc này Mị Đỏ Dị Mạ Xin Tạ Dụ có vẻ cực kỳ nghiêm túc. Xem ra, toàn vực bóng 3 điểm là không có thể tùy ý sử dụng. Câu quên lần thứ 2 quy về sở hữu tổ cụ cao trùng, Mị Đỏ Dị Mạ Xin Tạ Dụ cũng không tiếp tục né bóng, mà là mang theo Hạ Cạ Sĩ sẩy dụ rồ bắt đầu rồi chạy vị. Mà đội bóng song phương hạ sở vị trí rời đi, liên đối động song phương đội bóng thành viên khác lẫn nhau di động. Caju Nạ Dị Tạ cảo dẫn bóng qua nửa sân, đối mặt phòng thủ chính mình mị mì lớn làm ra cá nhân đột phá quyết định. Kết quả hiển nhiên, gì thành công đột phá, sau đó đem bóng rồ truyền vào tuyến trong. Đội trưởng ta thủ kẻ ở thủ một cái hụt sọt ghi điểm. Su Uto cự cao trung, Mị Đỏ gì mà Xin Tạ Dịu dây dưa ở Akashi Sẩy Vũ rồ sau, như cũng vẫn có ghi điểm năng lực. Câu quên rời đi, Akashi xây Vũ rồ dẫn bóng mà đến, lần thứ hai đối mặt mì Đỏ gì mà Xin Tạ Dịu. Ta ở đây tuyên bố, ngươi không có cơ hội ghi điểm nữa, Xin Tạ Dịu. Ngậy, ngươi lúc nào cũng bắt đầu nói mạnh miệng, Akashi. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ có cái này giác ngộ. Chỉ cần ta nghĩ, coi như là ngươi, cũng không có thể ngăn cản ta, Xin Tạ Dịu. Dứt tiếng, Mị Đỏ gì mạ Xin Tạ Dịu xuống đất. A Kachi Saijuro đột phá mà đi, một cái phlở lọa tở đi điểm. Nhìn A Kachi Saijuro xoay người, Mị Đỏ gì mà Xin Tạ Dụ có chút sợ hãi, thiên đế chi nhãn cường độ sát thực ở làm hết sức mình bên trên a. Mị Đỏ gì mà, ngươi sẽ không sợ sẽ chứ? Kazuna gì tạ cạo đi tới, nói chuyện đồng thời, còn giỗi ra bàn tay của chính mình, muốn giúp một cái Mị Đỏ gì mà Xin Tạ Dụ. Sợ sét, xin đừng nên dùng loại này từ để hình dung ta. Mị Đỏ gì mà Xin Tạ Dụ tự mình đứng lên thân đến, nhìn phụ cận còn chưa rời đi A Kachi Saijuro, lộ ra càng thêm mãnh liệt đấu trí. Lại một lần nữa Trên sân bóng mới vừa thế cuộc tái hiện, Cạc Du Nạ Dĩ tạ cảo dẫn bóng tiến công, Mỹ Đỏ Dĩ Mạ Xin tạ Dịu lôi kéo ạ Cạc Sĩ xảy dù rồ. "Ngươi nói ta không có cơ hội ghi điểm nữa, hiện tại liền tiến vào cho người xem." "Hả?" Ở ạ Cạc Sĩ xây dù rồ kinh ngạc thời điểm, Mỹ Đỏ gì mà Xin tạ Dịu đã nhảy lên, làm ra ném 3 điểm động tác. "Xèo!" Cạc Du Nạ Dĩ tạ các chuẩn xác không có sai sót đem bóng rổ chuyển tới Mỹ Đỏ Dĩ Mạ Xin tạ Dịu trong tay, Mỹ Đỏ gì Mạ Xin tạ Dịu trực tiếp ra tay, bóng rổ hoa đường giống rớt xa lưới. Giơ trên mặt đất Đỏ Dĩ Mạ Xin tạ xoay người mà quay về. Trong không khí chỉ để lại một câu nói, Người nói tuyệt đối đã bị đánh vỡ, hiện tại có cái gì cảm tưởng?" Akatsuki sải dụ dỗ sững sờ nhìn xoay người lui về phòng thủ Mỹ Đỏ gì mà xin tạ dịu, thật lâu sau mới có chút lầm bầm lầu bầu nói rằng, "Xem ra là thật sự nói mạnh miệng rồi đây. Xem ra, nếu như muốn thắng lợi, liền muốn làm được càng thêm vô tình a." Không nói sân bóng rổ Akatsuki sải dụ dỗ lẩm bẩm lầu bầu, thính phòng đã bị Mỹ Đỏ gì mà xin tạ dịu cùng Kazuna gì tạ cái này không tiếp bóng điểm cho chấn động. sago chuyện như vậy thật sự có thể làm được sao? Thật sự là khó có thể tin." Ha, ha ngươi cũng nhìn thấy, xin tạ dị hắn làm được. Thật kinh diễm ghi điểm a. Ừm, sát thực rất kinh diễm, cũng rất khó phòng thủ được. Tại sao rất khó phòng thủ được? Sáo Goku. Bởi vì xin tạ dị là ở nhảy lên đến điểm cao nhất thời điểm ném ra bóng rổ, nếu như không có dị thường khủng bố lực bật nhảy cùng nắm lấy thời cơ đồng thời nhảy lấy đà, là không thể phòng thủ. Như vậy a? Ừm, đây là một độ khó cao ký xảo, hơn nữa cũng cần một cái vô cùng ăn ý đội hữu. Như vậy ném rổ, cũng mô phòng theo không được sao? Sáo Goku Hai Dạ vậy cười khổ một tiếng, lắc đầu một cái. Sáo gỗ hại dạ kỳ đúng là có thể mô phòng theo, thế nhưng từ nơi nào đi tìm một cái cả dù nạ gì tạ cáo như vậy độ hưu. Thật là một quái vật, như vậy đều có thể giống ruột vào lưới, hắn đội với ném rổ lý giải đến cùng đến mức độ nào. Ha ha ha, tiểu mị đỏ gì mà, ta cho rằng chỉ cần cầu ở trong tay, liền có thể ném vào đi thôi. Kỷ Hữu Tạ Cế đáp lại dù kỳ ổ cả xa mặt một câu, đồng thời tán thưởng một hồi mì đỏ gì mà xin ta dịu. Tiếp theo Kỷ Hữu Tạ Cế chính là có chút hồ dữ, bởi vì như vậy kinh diễm ném rổ, hắn cũng tay, hắn cũng rất muốn mô phỏng theo a. Thế nhưng, cạu nạ gì tạ chỉ có một cái kỷ ủ ta cũng sẽ cùng xáo gỗ hại dạ kỳ gặp phải vấn đề giống như vậy. Đúng là một bên tại gạ cạ lệ mị có chút không bình tĩnh, bởi vì cụ rồ cố tình sủ hỏi hắn một vấn đề. Các lệ mị quân, như vậy ném rổ ngươi có thể ngăn lại sao? A, Cô, ngươi đùa gì thế? Há, Ta liền hỏi một chút. Tại gạ cạ lệ mị lông mày nhăn lại, trong đầu hồi ức mới vừa cái kia ghi điểm, loại kia cầu hắn cũng thực sự là không thể ra sức a. Nếu như cho rằng nhảy đến thăng chức có thể phòng thủ như vậy ném rổ, à cạ đã sớm nhảy lấy đả phòng thủ. Như vậy ném rổ, thành thật mà nói, ta ở nước Mỹ cũng chưa từng thấy. Thực sự là quá kinh diễm, khen chốt là như vậy độ chuẩn xác không có ai có thể bảo đảm a. Alex Sanchez và Garcia cũng nói ra cái nhìn của chính mình, mì đỏ gì mà xin tạ dịu mới vừa cái kia ghi đi điểm, sát thực rất kinh diễm, cũng rất khó phòng thủ. 12. Chương 245, thực sự là quá yêu nghiệt. Đừng nói khán giả, chính là trên sân bóng rổ dạ cụ dạng cao chung mấy cái cầu thủ đều kinh ngạc cực kỳ. Này này này, dẻo tỉ, loại này bóng 3 điểm cũng có thể quan vào sao? Đây là quái vật gì? Hắn đối với ném rổ lý giải, đã theo chúng ta không phải một cái độ cao. Ừm. Sát thực không phải một cái trình độ, mới vừa loại kia cầu ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố. Ở các ngươi xem ra rất khủng bố, ở ta cái này như thế ném 3 điểm người xem ra, quả thực chính là tuyệt vọng. A. Đúng, chỉ có lâu dài chìm đắm với bóng 3 điểm ném rổ cầu thủ, mới có thể cảm nhận được mới vừa loại kia bóng 3 điểm mang đến thiên phú nghiền ép cảm giác cùng cảm giác vô lực. Mà mỹ bù Triệu reo vừa vận liền này ở loại này trong đám người, hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được loại kia về thiên phú chiến lệnh, tràn đầy cảm giác tuyệt vọng. Đúng là ạ cạ sĩ sẩy dù rổ, phản ứng cũng không có lớn như vậy, chỉ là nhắc nhở mọi người một câu. Không muốn xem thường, hiệp 1 thi đấu muốn kết thúc. Phải, rõ ràng. Phải. Được rồi. Akashi Sayu rủ rồ lần thứ hai dẫn bóng mà đến, phòng thủ hắn Hanshi đỏ gì mà xin tạ dịu lần thứ hai ngã xuống đất, Akashi đột phá mà đi, bóng rổ cong rời tay. Đùng. Akashi Sayu rủ rồ vẻ mặt sức sở, nhìn rỗi ra bàn tay lớn, chặn lại chính mình ném rổ mì đỏ gì mà xin tạ dịu, lộ ra vẻ khiếp sợ. Ngã xuống đất mì đỏ gì mà xin tạ dịu, trong thời gian cực ngắn bò lên, ngăn cản Akashi Sayu rồ ghi điểm. Bóng rổ bị mì đỏ gì mà xin tạ dịu. trực tiếp đập cho kỷ rổ Shimizu, người sau dẫn bóng đi tới dưới bảng bóng rổ. Ở cổ tạ dự Hạ Ma trước mặt rút rồ ghi điểm. Trên thính phòng xảo gỗ Hải Dạ Kỳ, nhìn đạo kia trên người mặc màu vàng xâm quần áo chơi bóng bóng người, lộ ra chút thưởng thức vẻ mặt. Không biết tại sao, xảo gỗ Hải Dạ Kỳ phát hiện chính mình rất dễ dàng yêu thích, thưởng thức những này tính bướng bình cầu thủ. Có lúc, mọi người biểu hiện ra cuồng cường cùng chấp nhất một mặt, chính là tinh khí thần nhất rồi rào hiện hiện. Hiển nhiên, bỏ lên tái chiến mỹ đỏ gì mạ xin tạ dự thu được xảo gỗ Hải Dạ Kỳ tấn cũng làm cho đối mặt hắn hạ cả sĩ sẩy kinh ngạc một cái. Hơn nữa liền mỹ đỏ dị mạ xin tạ một bên cả dù nạ dị cáo đều lăng lăng nhìn hắn, biểu hiện cực kỳ kinh ngạc. Trong kinh ngạc còn mang có một tia tia cảm động. Mị Đỏ dị mà? từng sợ sệt, làm sao có khả năng? Vậy thì tốt. Hiệp một còn không kết thúc, không muốn lùi bước, không muốn sợ sệt, xuất thật không có cái gì có thể xấu hổ, ngồi ở tại chỗ thờ ơ không động lòng mới nhất đáng ghét. Ngậy. Được rồi, cả dú nạ gì tạ cáo nhiệt huyết lập tức bắt đầu cháy rừng rực. Thi đấu tiếp tục, Akashi xây dụ rồi lần thứ hai dẫn bóng mà đến, vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ, Mị Đỏ gì mà xin tạ mới vừa biểu hiện không thể nghi ngờ không phải đang nhắc nhở hắn, trình độ như thế này đã nghĩ đi điểm, nghĩ hay lắm. Trong đáy mắt Akashi xoay trụ rồ nhồi bóng, hỏa lực toàn mở. Akashi xoay trụ rồ nhồi bóng tốc độ lập tức thêm nhanh hơn rất nhiều, mì đỏ gì mạ xịn tạ dù cùng cả Jun'a gì tạ cặp trước sau ngã xuống đất, Akashi xoay trụ rồ bóng rổ ném lên, Akiyama Chiya ni bu nhảy lên đến úp rổ ghi điểm. Mà vào lúc này, hiệp một thi đấu kết thúc tiếng còi cũng vang lên. Suouto cũ cao trung VS giả cũ dạn cao trung, điểm số đi tới 28-23, Suouto cũ cao trung dẫn 5 điểm. Thua điểm rất nhỏ, ở như vậy thực lực đội ngũ trước mặt, quả thực liền không phải là chưa kém, chỉ là lẫn nhau đợt thứ nhất cường lực thăm dò mà thôi. Nhưng chính là này đợt thứ nhất thăm dò Song Vương đều bị bức ép đến hỏa lực toàn mở lên. 3 phút thời gian nghỉ ngơi, thính phòng tất cả mọi người nhỏ giọng bắt đầu bàn luận. Ah Serci, si, cái kia hạ cả sĩ sử dụng Zoro mới vừa cuối cùng một cầu, tốc độ rõ ràng là lại lên một đẳng cấp. Ừm, cuối cùng cái kia cầu nên mới là nhóc đỏ tốc độ nhanh nhất, chứ hẳn là có bảo lưu. Thực sự là khó có thể tưởng tượng, thiên đế chi nhãn phối hợp tốc độ nhanh như vậy, thực sự là quá yêu nghiệt. Không chỉ là tốc độ nhanh nha, nhóc do, nhóc đỏ lực bộc phát, lực bật nhảy đều là vô cùng tốt. Chuyện này, nói thật, chút hy mụ Zoro có chút bị dọa cho sợ rồi. Nguyên bản tật số thị mụ rủ 183 cm thân cao, hắn cảm thấy cùng tái gạ Cạ Lệ Mị, a há Mi nẹ lại kỳ cái kia một loại người so ra, chính mình có rất lớn thiên phú chiến lệnh, chỉ có thể từ kỹ xảo vào tay, để cao mình. Thế nhưng, hôm nay nhìn thấy chỉ có 173 cm dạ cạ sĩ sẩy rủ rồ, bị a cạ sĩ sẩy rủ rồ biểu hiện ra thiên phú cùng mạnh mẽ cho triệt để dọa buổi rối. Người Lai, like, phía trên thế giới này, dĩ nhiên thật sự có người có thể ở một mức độ nào đó không nhìn thân thể thiên phú a. Thính phòng, a áo Mi nẹ rốt cục mở miệng, quay về xảo gỗ hại kỳ nói rằng, ngươi cảm thấy thế nào? Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ nheo mắt lại, tay phải nâng cằm của chính mình, cũng đang suy tư. Hiệp một thi đấu, song phương đều phát huy ra tình trạng bình thường nên có sức chiến đấu, Thiên Đế Chi Nhãn đối với đã từng gặp qua mà Vương Chi Nhãn Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ tới nói, cũng không có những người khác biểu hiện kinh ngạc như vậy. Thế nhưng ạ cả sĩ xảy dụ rồ cuối cùng cái kia đột phá biểu hiện ra tốc độ cùng lực bộc phát, lại có chút để Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ có chút không tên cảm xúc cùng rung động. Hơn nữa mở ra làm hết sức mình mỹ đỏ gì mà xin tạ dịu dĩ nhiên không có hai lần phản ứng lại, có thể thấy được trong này khẳng định có gì đó quái lạ rất khó dự đoán, thế cuộc không nổi bật, Sù Hủ Tổ Cụ Cao Trung nhìn như có ưu thế nhỏ, nhưng giả Cụ Dạn Cao Trung không kém một chút nào, thậm chí còn hơi áp chế Sù Hủ Tổ Cụ Cao Trung. Hơi áp chế? Ừm, nói hơi áp chế là căn cứ vào không trùng tiếp sức bóng 3 điểm hiện tại còn rất khó phòng thủ, nếu không chính là triệt để áp chế. Ngươi nói thẳng Sù Hủ Tổ Cụ Cao Trung những người khác không đủ thực lực không phải? Được rồi, Sáo Gô hại dạ kỹ như thế biện chuyển lời nói, à ảo mỹ nệ đệ vẫn là nhằm yêu nói ra. Hậu quả chính là, phu kiệu đạ xảo phần lớn cầu thủ đều rơi vào chiều sâu hoài nghi bên trong. Mỗi một cái cầu thủ trong đầu đều đang suy tư, nếu như bọn họ gặp phải dạ cụ dạng cao trung, rõ ràng thực lực của bọn họ đều sẽ bị Ngũ tướng không ngai cho áp chế, đến thời điểm bọn họ liền trở thành cản trở người kia, thậm chí bởi vì bị áp chế, còn khả năng dẫn đến rất nhiều sai lầm. Phía sau cái khác cầu thủ, một loạt ý nghĩa bước lên sau, mỗi người đều cảm giác không tốt. Mà người khởi sướng ảo ảo mị nệ đại kỳ, đối với với mình dẫn đến hậu quả, một điểm đều không nghĩ bù đắp ý tứ. Đúng là xoa chừa y mồ lối ra, mở miệng an ủi, cổ vũ mọi người một câu, không khí tốt hơn rất nhiều. Ngũ tướng mà tôi Các ngươi không muốn tử trong tay bọn họ cướp đoạt vật gì không? Xoa chia ý MOC câu nói này nói chuyện, tốt mấy người hai tròng mắt đều ở tòa sáng. Sagokun, thiên đế chi nhãn thật sự mạnh mẽ như vậy sao? Ừm, rất mạnh mẽ. Ở Akashi trong tay rất mạnh mẽ. Shizumu bị dẽn ngoại ở chính mình nổ tệ phục lên viết viết vẽ vời, nghe xong Sago Hải Dạ Kỳ sau sững sốt một chút, cũng không tiếp tục truy hỏi, mà là đang không ngừng hoàn thiện liên quan với Akashi sẩy dụ rồ tài liệu tương quan. Thính phòng một bên khác, cũng bị cùng bày ra tốc độ cho sợ đến cả kinh một đầu. Ha tiểu hạ cả thị còn có bảo lưu a, lần này tiểu mỹ đỏ gì mà có thể có phiền phức. Cai Sệ, hắn thật sự thần mạnh. Ha ha. Sợ chưa? A Cạ thị say dụ rồ cái này nhỏ con biểu hiện ra năng lực, sắp thực đem tải gạ cạ gệ mỹ làm cho khiếp sợ, thậm chí để tải gạ cạ gệ mỹ có chút mặc cảm không bằng. Loại kia tốc độ cùng bạt phát, tải gạ cạ gệ mỹ chính mình cũng không đuổi kịp, chớ nói chi là thiên đế chi nhãn như vậy đỉnh cấp năng lực. 12. Chương 246, 1 chuỗi 6. Su U tổ cũ cao trung khu nghỉ ngơi, bóng rổ huấn luyện viên mạ dùng tay nâng cằm của chính mình rơi vào trầm tư. Cho tới sở hữu tổ cũ cao trung thủ phát các cầu thủ đều đang dùng khăn mặt lau mồ hôi, các cầu thủ quả thực không thể tin tưởng, lúc này mới hiệp một thi đấu, tiết tấu lại nhanh như vậy, bọn họ sở hữu tổ cũ cao trung hỏa lực toàn mở cũng chỉ có thể cùng người khác đánh cho thế lực ngang nhau. Mà đối thủ có vẻ như thật sự vẫn không có suất toàn lực, loại này thi đấu thế cuộc, khiến người ta lo lắng. Thiên đế chi nhãn cũng thật là phiền phức đây, không chỉ có thể vô hiệu hóa công kích cùng phòng ngự, còn có thể mạnh mạnh mẽ tổ chức tốt phe mình cầu thủ tiến công. Huấn luyện viên, chúng ta đón lấy nên làm gì? Huấn luyện viên mạ sa Akina Katani một hồi lại tiếp tục nói, tạm thời tiếp tục lấy mì đỏ gì mà xỉn tạ Dụ làm trụ cột, để không trung tiếp sức bóng 3 điểm phát huy ra to lớn nhất hiệu quả, tạ cả cùng mì đỏ gì mà, các ngươi làm được sao? Mì đỏ gì mà xỉn tạ Dụ cùng cả Junagi tạ cạo đối diện một chút, đáp lại huấn luyện viên yêu cầu. Không thành vấn đề, yên tâm. Một bên khác giả cụ dạng cao trung khu nghỉ ngơi, mọi người cũng không có bởi vì điểm số rất lại phía sau mà có vẻ sĩ khí hạ. Bóng rổ huấn luyện viên Aegis chút à, xỉ xỉ dổ, thấy cũng không có cái gì muốn chỉ thị đội hữu lời nói, chính mình cũng lựa chọn trầm mặc. Ở sân đấu Toàn bộ CLB bóng đỏ, Akashi sải rủ rồ quyền lên tiếng cao nhất, liền huấn luyện viên đều không ngoại lệ. Đúng là một bên mì vụ triỆu gieo cùng Akashi sải rủ rồ nói tới thế cục trước mắt. "Tiểu xây, hiện tại sở hữu tổ cụ cao trung có chút không dễ xử lý à, không cách nào ngăn cản cái kia mị đỏ gì mà xỉn tạ dịu ném rổ." "Ừm, mới vừa cái kia cầu xác thực rất khó phòng thủ, có điều chỉ cần kẹp chết số 10 cả dù nạ gì tạ cáo, là có thể ngăn cản. Nhưng, cái tên nhỏ con có mắt ưng, không tốt kẹp chết ta." Vấn đề liền xuất hiện ở đây, có điều không liên quan, chúng ta cũng là có pháo đài, đón lấy chính là đến phiên ngươi biểu diễn tới khác. Gieo. A. Ha ha, ta rất chờ mong. Ngươi phải tin tưởng, người bóng 3 điểm cũng không kém. 3 phút thời gian nghỉ ngơi, rất nhanh liền kết thúc, hiệp 2 thi đấu tiếng còi vang lên. Su Tô cổ cao trung quyền phát bóng, cả dù nạ gì tạ cảo lần thứ 2 dẫn bóng mà tới. Akashi sải dụ rồ như cũ thủ Mỹ đỏ gì mà xin ta dịu, không cho hắn phổ thông ném rổ cơ hội. Nhưng Mỹ đỏ gì mạ xin tạ dịu lần thứ 2 ở Sĩ sải dụ Rộ trước mặt, trực tiếp nhảy lấy đà. Vèo. Lại là một cái không trung tiếp sức bóng 3 điểm, Mỹ đỏ gì xin tạ sau khi hạ xuống cũng không nhìn bóng rổ, xoay người rời đi. Akashi rồi nhìn cái kia xoay người rời đi bóng lưng, trong tròng mắt biểu hiện có chút nghiêm nghị, tự tin như thế tung bay mì đỏ gì mà xin tạ dịu, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Như vậy mới thú vị a. Akashi rồi tiếp nhận bóng rổ, đi tới sủ hữu tổ cụ cao trung nửa sân, đối mặt phòng thủ chính mình mì đỏ gì mà xin tạ dịu, thiên đế chi nhãn lần thứ hai mở ra. Đùng. Đùng. Trước sau phối hợp phòng ngự mì đỏ gì mà xin tạ dịu cùng cả Kazuuna gì tạ cáo đều ngã xuống đất, Akashi Seijuro đứng lại chuẩn bị ném rổ. Mà ngã xuống đất mì đỏ gì mà xin tạ lần thứ hai bò lên, nhảy lên đến muốn ngăn cản. Bóng rổ còn chưa ra tay hạ cả xỉ sảy dụ rộ lộ ra một cái mỉm cười, đột nhiên thu tay lại, bóng rổ hướng về sau kéo. Vậy 3 điểm ở ngoài mỹ bổ chỉ gieo tiếp cầu sau, ở xỉn sụ Kẻ Kỳ Mù Dạ còn không phản ứng lại thời điểm, cũng đã ném ra một cái bóng 3 điểm tiên. Bạch. Bóng rổ vào lưới, ra cự dạn cao chung mọi người chuẩn bị xoay người lui về phòng thủ. Nhưng mà ngay tại lúc này, Mỹ Đỏ gì mà xin tạm dự cấp tốc tiếp nhận xỉn sụ Kẻ Kỳ Mù Dạ chuyền bóng, nhanh chóng ném ra một cái toàn bóng ba điểm. Bạch. Bóng rổ rống ruột vào lưới, còn ở lui về phòng thủ mỹ bổ trên thì dù mưu đồ mị đều sừng sốt, toàn bộ đều quay đầu lại nhìn Akashi Seijuro. Bọn họ ý nghĩ đầu tiên chính là đội trưởng của bọn họ Akashi Seijuro không thể một chọi một coi trường mị đỏ gì mà xin ta dịu. Thế nhưng, khi bọn họ nhìn thấy Akashi Seijuro thời điểm, Akashi Seijuro đã bị cả Junna gì tạc đảo, ra mị gì, tài xủ kẻ học xủ ba người chẳng vị vây quanh. Mà mị đỏ gì mà xỉn ta dịu dễ dàng ném ra toàn vực bóng ba điểm, đây là một loại uy hiếp, chẩn chủi uy hiếp à. Cao Trung nếu muốn ngăn cản mị đỏ gì mạ xỉn tạ Nhất định phải thực hành toàn trường một kèm một phòng thủ chiến thuật, bằng không chỉ dựa vào Akashi Seijuro một người là hoàn toàn không đủ. Akashi Seijuro ánh mắt nghiêm túc nhìn lướt qua phối hợp hiệu ngầm sù hữu tổ cũ cao chung một đám người, lộ ra một loại rất thưởng thức vẻ mặt. Thực sự là quá thú vị rồi. Các người làm không tệ. Nói xong, Akashi Seijuro xoay người trở lại chính mình nửa sân, tiếp nhận chỉ huy Zoro Mũ Vũ mì truyền đến bóng rổ. Sell. Akashi hết tốc lực bóng, phối hợp thiên đế chi nhãn, mì đỏ gì mạ xin tạ dịu, cả dù nạ Tại sủ kẻ sủ bu toàn bộ ngã xuống đất, A Cạ xỉ sẩy rủ rồ giơ tay liền muốn quăng ném. Một đôi bàn tay rồi đến, nỗ lực ngăn cản A Cạ xỉ sẩy rủ rồ ném đổ. A Cạ xỉ sẩy rủ rồ cũng không có sợ hãi, nhưng cũng không có cứng lên, bóng rổ sao chuyền, Bạch Ba điểm ở ngoài Mỹ Bổ Triệt Gieo lần thứ 2 tiếp cậu, trực tiếp lại là một cái bóng 3 điểm thiên ném ra. Không người trông coi mì bụ Triệt Gieo, dễ dàng liền ném ra một cái giống ruột bóng 3 điểm. Nhìn A Cạ xỉ lập tức liên tục lắc ngã năm người, ngồi ở xả gỗ bên người em gái lại có chút không tĩnh. Chuyện này Sago Gokon, Hàng Lễ Bờ Dạ cờ thật sự có thể như vậy tùy ý sử dụng ra đến sau. Từng, nếu như là nắm giữ Thiên Đế Chi Nhãn Akashi, là có thể. Này, quả thực khiến người khó có thể tin, trên thế giới vẫn còn có nhân vật như vậy tồn tại. Sago hai dạ ký mị lên hai mắt của chính mình, cũng là có chút không thể phỏng đoán, nhưng vẫn là cho em gái xỉ dụ mị dện ngoại giải thích một phen. Lúc này Akashi Seijuro, không chỉ có Thiên Đế Chi Nhãn làm phụ trợ, còn có bản thân hắn cực nhanh tốc độ bổ trợ, Hàng Lễ Bờ Dạ cờ đối với hắn mà nói hoàn toàn chính là thích làm gì thì làm. Sago đội trưởng của các ngươi Akashi cun, thật là khủng khiếp. Đối với sĩ dụ Mỹ Djen Mại khiếp sợ cùng khán phục, Sago Hai Dạ Kỵ sớm có dự liệu, khả năng tính phần lớn người đều chưa từng thấy cảnh tượng như vậy đi. Một đội người đều bị lắc ngã xuống đất, cảnh tượng như vậy, là người đều sẽ không nhìn nổi, loại khuất nhục này người bình thường chịu đựng không được. Làm đã từng nước mỹ nữ tử nghề nghiệp cầu thủ, Alex giờ Dạ Garcia cũng rơi vào kinh hại ở trong. Alex Sangzer Dạ Garcia đôi môi thật mỏng không ngừng tự lầm bẩm nói rằng, "Chuyện này, loại kỹ thuật này làm sao có khả năng xuất hiện ở một học sinh trung học trên người? Lẽ nào là ta hoa mắt? Nghề nghiệp cầu thủ cũng không như vậy đi. Quái vật, quái vật." Nhật Bản làm sao sẽ xuất hiện nhiều như vậy quái vật? Mà Lệnh sáng giờ dạ Garcia si bên người xảy nhìn cao chung một đám người, càng là không bình tĩnh lại được. Su Uto cũ cao chung là thực lực ra sao? Xây Dìn cao chung đã từng cùng bọn họ đồng thời tập huấn qua, có thể nói đối với này chi đội bóng thực lực rõ như lòng bàn tay. Thế nhưng, hiện tại sủ hữu tổ cũ cao chung lại bị ả cả sĩ xảy dụ dỗ một người liền cho đánh ngã. Nếu như tính cả hai lần phòng thủ Mỹ đỏ gì mà xin ta dịu, chuyện này quả thật chính là theo một ý nghĩa nào đó một chỗ xấu. Giờ khắc này, toàn trường khán giả cũng nhìn ra được, dạ cũ dàn cao trung là cỡ nào hùng hăng cạ sĩ sẩy rủ rồ là cỡ nào hường. 12. Chương 247, bóng 3 điểm đấu, thêm trường. Thính phòng tầng cao nhất, dù sảnh cao chung một đám người cũng ở nhỏ dọng nghị luận. Su Uto cũ cao trung điểm số tuy rằng dẫn trước, nhưng xem ra rõ ràng là người yếu một phương a. Ùm, nhóc đỏ một người liền áp chế sủ tổ cũ cao chung 5 người, liền nhóc lục cũng phản kháng không được. An Serci, si, này chính là các ngươi trước đây đội trưởng sao? Quả nhiên lợi hại. An Sở Sĩ mụ dạ xạ kỷ bạ dạ liếm một trong tay năng lượng, dùng một loại thăm thẳm mắt chỉ nhìn trên sân bóng rổ ngang dọc vô địch sĩ sẩy rủ lặng mà đang suy nghĩ cái gì. Thiên đế chi nhãn A lần thứ nhất thời điểm thức tỉnh chính mình liền thưởng thức nó tư vị còn thật là khiến người ta dư vị đây có điều đó là chăm chú nhất nhóc lục ra sẽ không có như thế dễ dàng xuống. xuốngế tử ngốc manh người khổng lồ hạ sợ xì mù dạ xạ kỳ bạ ra nội tâm độc thoại nhìn trên sân bóng rổ cặp kia thiên đế chi nhãn xỉ mù dạ xạ kỳ bạ dạ liền cảm giác mình nội tâm một trận trận địa hương ngực thật sự rất muốn lần thứ hai đối mặt nó à có muốn hay không thử nghiệm đem cặp mắt kia bóp nát đây thật sự thật chờ mong A nay nay này liền gái tiên nhân gian đại pháo cũng ngã xuống sau Giấy kia nắm giữ Thiên Đế chi nhãn ạ, cả sĩ Sẩy Dụ Dụ cũng quá mạnh mẽ đi. Mã Cổ tỏ hạ nạ mỹ dạ nghe phía sau đội hữu các loại bậnwidetilde, nhỏ nước bọn một câu, chậm rãi nói rằng: "Các các người biết cái gì? Chân chính mạnh không phải Thiên Đế chi nhãn, mà là ạ cả sĩ Sẩy Dụ Dụ." Đồng thời, ở thính phòng trung ương, Sago Hải Dạ kỳ phụ cận, Tuo cổ ạ cả đệ mỹ đội trưởng xóa trie EMC cũng ở cùng đội hữu giải thích thế cục, nói lời tương tự. Vì lẽ đó, không phải Thiên Đế chi nhãn rất mạnh, mà là nắm giữ Thiên Đế chi nhãn chính là sĩ, Thiên Đế chi nhãn mới sẽ hiện ra đến mạnh như vậy. Mọi người thảo luận thời điểm, Sân bóng rổ đã lần thứ hai bắt đầu rồi á chiến. Bèo, Mỹ Đỏ gì mà xin Tạ Dịu lần thứ hai nhảy lấy đà, dùng tay phải ném ra một cái không trùng tiếp sức bóng 3 điểm, tiếp theo xoay người mà đi. Akashi Sei'ju dù rỗ sững sờ nhìn cái kia ngạo kiểu bóng lưng, ánh mắt lần thứ hai nghiêm nghị một chút. Vốn là mới vừa dạ cụ dặn cao chung cũng đã cho cả dù nạ gì Tạ cảo đập ấy, muốn bức bách hắn từ bên trái cho Mỹ Đỏ gì mà xin Tạ Dịu chuyền bóng, Akashi Sei'ju dù tốt ngăn chặn chuyền bóng, phá tan không trùng tiếp sức bóng 3 điểm. Thế nhưng, Mỹ Đỏ gì mà xin Tạ Dịu cùng Cạ Du nạ gì Tạ như là biết kế hoạch của bọn họ như thế. Song phương lẫn nhau chạy vị, váy dày trận hình, cả gì tạ cáo một cái bên phải chuyển bóng, trợ giúp Mỹ đỏ gì mà xin tạ dịu lần thứ hai hoàn thành không chung tiếp sức bóng 3 điểm. Thời khắc này, ạ cả thật sự có chút sững sở. Chẳng lẽ này không chung tiếp sức bóng 3 điểm thật sự liền khó dài rồi? Ai biết được? ạ cả xì xây rất trong đầu ý nghĩ, lần thứ hai dẫn bóng mà đến, lần thứ hai liên tục lắc cũng Mỹ đỏ gì mà xin tạ dịu cùng cả gì tạ cáo sau, bóng dổ chuyển vào tuyến trong, Ê, Mới vừa hạ cạ sĩ xảy dụ rổ vốn là muốn bóng rổ sau chuyền ra, nhưng liếc mắt vừa nhìn kỳ rổ sĩ mỹ dạ dị dĩ nhiên chạy ra vùng cấm, trông coi ở mì bổ chế gièo. Su U Tổ Cụ Cao Trung phản ứng cũng rất nhanh, rất nhanh liền ý thức được bổ phòng tầm quan trọng. Bóng rổ tuy rằng bị ném tiến vào, nhưng hạ cạ sĩ sẩy dụ rổ nhưng là như mày, hắn nhìn thấy một loại không tốt tương lai. Lúc này bảng điểm số, song phương thua điểm dĩ nhiên ở lôi kéo, từ 5 điểm đã biến thành 6 điểm, chuyện này ý nghĩa là hữu tổ cụ cao trung ở từng điểm từng điểm từng xâm chiếm dạ cụ dạng cao trung a. Su cùng mấy người kia còn khá tốt mà. Đại Ngươi nói chính là có ý gì? A Áo Mĩ Nệ Địch Kỳ bỗng nhiên cười khẽ một tiếng, thấp giọng khen một câu sủ hữu tổ cụ cao trung các cầu thủ. Ngồi ở một bên sả sủ kỳ mò mà cùng Sĩ Du Mĩ Dễn Mại đều nhìn về hắn, A Áo Mĩ Nệ Địch Kỳ nhún nhún vai, nhỏ giọng giải thích: Các ngươi xem bảng điểm số, hồi lâu bất động thua điểm đã xuất hiện biến hóa, sủ hữu tổ cụ cao trung vẫn có một tay. A, thua điểm, gia cụ dàn cùng sủ hữu tổ cụ cách biệt 6 điểm, đại kỳ ngươi là nói. Ừm, tuy rằng thế cục xem ra là người phương, hữu tổ cũ cao trung vẫn là nỗ lực lợi dụng không trùng tiếp sức bóng 3 điểm từng điểm từng điểm từng xâm chiếm gia cụ dàn cao trung. Chuyện này, có thể không? Vào lúc này, đến phiên Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ trang B rồi, Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ ở một bên thâm trầm đọc lên một câu ở Nhật Bản cũng phi thường nổi danh danh ngôn. Không tích nửa bước, không cứ thế ngàn dặm, không tích lũy dòng chảy nhỏ không thành sông biển. Lần này, phu cậu đã sảo gặp cùng tổ O Academy một đám học bá đều dồn dập nhìn về phía Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ. Mỗi người trong mắt đều lóe một loại ý nghĩ, chẳng lẽ quái vật trước mắt vẫn là một cái học bá hay sao? Không đợi Sào nói nữa trang B, trên sân bóng lại nổi sóng. Bỉ đỏ gì mà xin tạ ở đội hữu dưới. Lần thứ hai ném ra một cái toàn vực bóng 3 điểm để còn đến không kịp phòng thủ vị trí chạy dạ cụ dạng cao chung một đám người đều sức sờ ở tại chỗ thua điểm từ 6 điểm đi thẳng tới 9 điểm dạ cụ dạng cao chung một đám người đều có chút không bình tĩnh đúng là ạ ca sĩ xây dù rồ liếc mắt nhìn che kín chính mình xù hữu tổ cụ cao chung cầu thủ một chút xoay người lại ném bóng lại một lần nữa một chút 6 xù hữu tổ cụ cao trung toàn thể cầu thủ đều ngã xuống đất bóng rổ đi tới m bụ reo trong taym bị vụreo ungm dồ ghi điểm chưa điểm trở lại 6 điểm. Akashi say dù dụ dù dùng thực lực nói cho sủ hữu tổ cũ cao chung mọi người, các người đây là ở sắp chết giấy rùa. Chuyện này, thật là khủng khiếp. Lực áp bách tiếp tục như vậy có thể không ổn a. Sắp thực rất không ổn, Sugo tổ cũ cao trung áp lực sẽ càng lúc càng lớn. Nói chuyện chính là dù kỳ ổ cả sạ mặt cùng Rori Shii tạ cả mọi gì ra mạ, dù kỳ ổ cả sạ mặt làm năm thứ 3 ba đội trưởng, ánh mắt vẫn có, bao nhiêu nhìn ra một chút đầu mối. Đây chính là ở sân bóng rổ, ở cầu thủ trong lòng, vậy thì là chiến trường. Hơn nữa mỗi lần toàn thành viên đều bị người khác lật ngã xuống đất, tâm lý tố chất có điều cứng. Căn bản là không chịu được phần này áp lực cũng quất nục, huấn hộ vẫn là ở đây sao nhiều khán giả trước mặt. Tuy rằng sủ hữu tổ cũ cao chung cũng có thể dựa vào không trung tiếp sức bóng 3 điểm tiếp tục ghi đi điểm, nhưng bọn họ chịu đến đả kích càng to lớn hơn, tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ vỡ rớt. Du Kỳ Vũ cả xa mặt một câu một câu chính mình kiến giải, còn thỉnh thoảng nắm ánh mắt nhìn bên người Kỳ Vũ Tạ cái Thế, muốn biết hắn sẽ nghĩ như thế nào. Mà Kỳ Vũ Tạ Cải Thế, lúc này cũng nhíu mắt, nhìn sân bóng rổ, cũng không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Hay là, giờ khắc này cái khác thế hệ kỳ tích cũng ở trong lòng yên lặng cân nhắc bọn họ ở sân bóng rổ sẽ làm sao đi kỳ xa mặt thực sự là không nhịn được hay là hỏi ra nghi vấn trong lòng cái sẽ không đợi dù kỳ cả xa mặt nói hết lời kỳ ta có sẽ chủ động mở miệng nói rằng nói thật nếu như ta ở sân bóng rổ ta nên cũng không biết làm thế nào chứ nhưng ta nghĩ ta nhất định sẽ toàn lực liều mạng đi đạt được thắng lợi người xem ngay cả ta đều nghĩ như thế cái kia vẫn luôn rất chăm chú rất nỗ lực tiểu mỉ đỏ gì mà khẳng định cũng sẽ nghĩ như vậy Đúng rồi thế hệ kỳ tích đến mỗi người đều rất lợi hại không nên xem thường bọn họ kỳ ta có sẽ sau khi nói xong không để ý đến các đồng đội phản ứng mà là đem tầm mắt trở xuống sân bóng rổ, nghiêm túc xem ra thi đấu. Sân bóng rổ, tiết tấu vẫn ở lặp lại. Không trung tiếp sức bóng 3 điểm không tiếng kỵ mà cuồng loạn dạ cụ dạng cao trung khung bóng rổ, có vẻ thẳng thắn, gọn gàng, quyết trí tiến lên. Tiên đế chi nhã ngang dọc sân bóng, không ai có thể ngăn cản, sù hữu tổ cụ cao trung khung bóng rổ, cũng đã trở thành mĩ vụ trie gieo mục tiêu đặc kích. Nay hiệp 2 thi đấu, ở này một loại cực kỳ biến vặn, gấp gáp tiết tấu bên trong, trở thành khác loại bóng 3 điều đấu. 12. Chương 248, người quá ngưu Làm hiệp hai thi đấu kết thúc tiếng còi vang thời điểm, mặc kệ là sân bóng rổ vẫn là thính phòng đám người đều thở phào nhẹ nhõm. Tiếp độ quá sốt sắng, quá kịch liệt. Cuối cùng một cầu, là Mỹ Đỏ gì mạ xin tạ dựa ở đội hữu hỗ trợ trận vị dưới, lần thứ hai ném ra một hạt toàn vực bóng 3 điểm, đem thua điểm trực tiếp cho kéo đến 1-1 điểm. hữu tổ cũ cao chung VS giả Cụ Dạn cao trung, thua điểm đi tới 73-62, Dã Cụ Dạn cao trung rất lại phía sau 1-1 điểm. Nay 1-1 điểm bên trong, có 3 điểm là cuối cùng cái kia toàn vực bóng 3 điểm công lao, thêm ra đến 2 điểm, là hữu Uto cũ cao trung hai lần phòng thủ Mỹ Bộ trẻ Dựa vào toàn vực bóng 3 điểm mới nhọc nhắn khổ sở lôi kéo đi ra thua điểm. Nửa đầu trận đấu thi đấu kết thúc, Sưu Hủ Tổ Cụ cao chung tất cả mọi người trở lại khu nghỉ ngơi. Tất cả mọi người ở chạy mồ hôi nước, này hiệp 2 thi đấu lượng vận động thực sự là quá to lớn, vì cho Mỹ Đỏ dị mạ xịn tạ dự sáng tạo ném rổ cơ hội, Sưu Hủ Tổ Cụ cao trung toàn thể cầu thủ đều ở tích cực trang bị, tìm kiếm cơ hội. Rất tốt, tuy rằng các ngươi thể lực tiêu hao rất nhanh, nhưng đây chính là chúng ta đội bóng đoàn đội tinh thần vị trí, thua điểm cũng được lôi kéo, tạ rất hài lòng. Bóng huấn luyện viên biểu dương một phen chính mình các cầu thủ. Các thể cầu thủ ở hiệp 2 thi đấu biểu hiện đều rất tốt, đánh ra sủ hữu tổ củ cao trung phong cách. Ngược lại, dã giả cụ dạn cao trung, bởi vì phải tích cực tranh đoạt trận bị, tất cả mọi người theo sở hữu tổ củ cao trung cấp cầu thủ chạy chuyển động. Này dẫn đến hậu quả chính là mọi người thể lực tiêu hao cũng là cực kỳ nhanh chóng, dã giả cụ dạn mỗi cái lên sân cầu thủ cũng toàn thân đều là mồ hôi. Thật sự không nghĩ tới sở hữu tổ củ cao trung cũng khó dây dưa như vậy, cái kia mỉ đỏ gì mà x tạ dù thực sự là quá biến thái. Đúng đấy. Thật sự không nghĩ tới như thế khó chơi, tiểu sẩy ở đây đều cũng khó dây dưa như vậy, thật không biết. Ha, ha, ha. Như vậy thi đấu mới có cảm xúc mãnh liệt. Cổ tạ Dĩ Hải A Mã, mị bổ Triệt Giao, Thể Kỳ Chiên Nibu đều đối với sở hữu tổ cụ cao trung cảm thán không thôi, như thế đối thủ khó dây dưa, ở cúp mùa đông bọn họ vẫn là lần thứ nhất gặp phải. Nếu như ạ Cạ Sĩ xảy dụ dỗ không lên sân hoặc là không ở tại bọn hắn giả cụ dạn cao trung, hậu quả kia đúng là không dám tưởng tượng. A Cạ Sĩ xây dụ dỗ nhìn chung quanh một vòng chính mình nội hữu, thần sắc bình tĩnh, nhưng mỗi người đều có thể nhìn ra lúc này A Cạ Sĩ xảy dụ dỗ là cực kỳ nghiêm túc nghiêm túc. Thế hệ kỳ tích khó chơi cùng mẹ mẹ, các ngươi cũng tự mình cảm thụ. Vì lẽ đó, tuyệt đối không muốn xem thường bằng không hậu quả các ngươi không gánh vác được. Rõ ràng, chúng ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Rõ ràng. Mị bù Triệu Giao cùng Chỉ Hỉ Dụ mỉu vũ mị trước sau trả lời, đều hiểu hạ cả sĩ xảy rủ dỗ nói chính là tình hình thực tế. Hai hiệp thi đấu sau đó, gia cụ dạn cao trung dĩ nhiên rất lại phía sau một một điểm, này hay là bọn hắn dạ giả cụ dạn cao trung ở cuộc mùa đông lần thứ nhất gặp phải sự tình. Thính phòng, có người so sánh thực lực của hai bên có chút trợn mắt há mồm. Mà người này, chính là Sẩy Dĩn cao trung học sinh huấn luyện viên gì của Elda. Dì cô Es đã cùng Sải Dĩn Cao chung cái khác cầu thủ không giống, nàng không chỉ có riêng chỉ là đến xem so tài, vẫn là đến khảo sát song phương đội bóng thực lực và tình báo. Mặc kệ là phương nào thắng lợi, giao nhau thi đấu đều vô cùng có khả năng là bọn họ sải dĩn cao chung đối thủ. Nhưng bây giờ, làm gì cô Es đã nhìn thấy này hai chi đội bóng thực lực chân chính thời điểm, thật sự có loại không nói ra được cảm giác vô lực, rất là bất lực. Bọn họ sải dĩn cao chung muốn thăng cấp, thật sự còn tồn tại cơ hội sao? Thời khắc này gì cô Es đã, không có một tia tự tin, cũng không hề có một chút sức lực. Đúng là sải dĩn cao trung mấy cái không có tim không có phổi cầu thủ tán gẫu đến hưng hực. Đối với trên sân bóng đối kháng thực lực của hai bên chỉ chỉ trò trò. tổ cụ cao trung so với lần trước tập vẫn, lại mạnh mấy cái cấp độ a. Ừm, loại kia không chung tiếp sức, tập vẫn thời điểm xưa nay liền chưa từng thấy. Còn có như vậy đoàn kết đấu pháp, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy tổ cụ cao trung. Hơn nữa, các ngươi không phát hiện cái kia nhân gian đại pháo mỉ đỏ gì mà Xin Tạ dị so với trước kia thật giống càng mạnh hơn sao? Có điều, ta cho rằng cái kia Akatsuki xảy dụ rồ càng mạnh mẽ hơn. Các đồng đội thảo luận, để tài gạ cả gệ nghe có chút rối hai, tuy rằng đội hưu thảo luận căn bản là không phải nhằm vào hắn. Thế nhưng mỗi nghe tới đội Hưu cảm thắn những kia đối thủ mạnh mẽ, làm đội bóng hạ sợ tại Gakakemi, sâu trong nội tâm vẫn còn có chút tiêu thất lạc. Macuzou Kotei Su cùng Kiyu Taka sẽ đều rơi vào trầm mặt, không biết đang suy nghĩ gì, có thể đều ở hồi ức cùng hoài niệm những kia qua tháng ngày đi. Giữa sân 10 phút thời gian nghỉ ngơi, loáng một cái liền đã qua hơn nửa. Suuto cùng cao trung, phòng thay quần áo. Mị đỏ gì mà xin ta dịu một vòng một vòng mở ra trên ngón tay mảnh vải, gỡ xuống kính mắt, đem chúng nó cùng hôm nay vật biểu tượng thả ở cùng nhau. Ma nhìn thấy tất cả những thứ này cả dù nạ gì ta cạo, sững sở hô một tiếng mị đỏ gì mạ xin ta dịu sau liền không biết nên nói cái gì. Mị Đỏ gì mà. Mị Đỏ gì mà xin tạm dự không có đáp lại cả dù nạ gì tạ cáo, mà là tiếp tục mở ra trên ngón tay của chính mình mạnh mẽ, biểu hiện cực kỳ thần thánh, nghiêm túc. Cuộc tranh tài này, Mị Đỏ gì mà xin tạm dự không có chút nào muốn thua, đặc biệt là đối mặt vẫn là ạ cả sĩ Sẩy Dù Dồ. Làm thi đấu tiếng còi vang lên thời điểm, mặc kệ là ạ áo Mĩ Nệ Đại Kỳ, vẫn là xảo gỗ Hải Dạ Kỳ đều nhìn thấy gỡ xuống kính mắt Mị Đỏ gì mà xin tạm dự, hai người trong tròng mắt đều lộ ra thần sắc đợi. Gỡ xuống kính mắt Mị Đỏ Dị Ma xin tạm dự, Chính là mang ý nghĩa Mỹ đỏ gì mà xin tạ dịu lúc này sự chú ý đã cực kỳ tập trung đối ngoại vật đã không có quan tâm mà Mỹ đỏ gì mà xin tạ dịu làm những ngày làm nền vì là chính là nên tiếp một khắc đó dáng lâm đi cũng thật là làm hết sức mình nha haha hắn chính là như vậy đây là á áo Mỹệ đã kỳ cùng xá gỗ hải dạ kỳ cảm thán chỉ có hai người bọn họ rõ ràng giờ khắc này bị đỏ gì mà xin tạ dịu chỉ cần thời cơ vừa đến bất cứ lúc nào đều có thể đi vào dồn cơ hội đều là cho người có chuẩn bị giáng lâm mà đối với Mỹ đỏ gì mà xinn tạ dịu như vậy nghiêm tú người Không bắt được cơ hội mới là ông trời mở ra to lớn nhất tuyệt cười làm hiệp ba thi đấu tiếng cỏi vang lên thời điểm song phương cầu thủ ra trận thính phòng Long Long long tiếng thảo luận cũng dừng lại đi ca sĩ xây rủ rồi dân bóng mà đến đối mặt tinh thần càng thêm chăm chú mì đỏ gì mà xin tạ dịu, rõ ràng sử sốt một chút nhưng ca sĩ rủ rồi như cũng phát động chính mình tốc độ nhanh nhất trái phải chuyển đổi bóng rổ đem ý đỏ gì mà xin tạ dịu cho lắp ngã xuống đất tiếp theo chính là cả duạ gì ta cảo xì, ra gì xin ra tại tổ cụ cao chung mọi người toàn quân bịệt sĩ xâyủầu căng ném đi điểm Mị Đỏ gì mà xin tạ dịu mặt không hề cảm xúc, tiếp nhận đội hưu chuyền đến bóng rổ, trực tiếp ở cả xì xây rủ rổ trước mặt nhảy lấy đà, một cái toàn vực bóng 3 điểm ra tay, thẳng thắn rứt khoát ghi điểm. Nay một cái bóng 3 điểm, Akashi Seijuro sững sờ nhìn Mị Đỏ gì mà xin tạ dịu, trong con ngươi hoặc bộc phát. Nay một cái cầu thú vị, xin tạ dịu không sợ chính mình ngăn chặn trong tay hắn bóng rổ sao? Như thế trắng trận ở trước mặt mình ném rổ, xem thường ai vậy? Thèn chút là, này xuất kỹ bất ý, đánh bất ngờ, ném rổ, thật sự quân vào. Xin tạ dịu, ngươi quá ngông cuồng. Akashi Seijuro xoay người lại, vẻ mặt cực kỳ lạnh lùng, phi thường bình điệu tính. Lại một lần nữa ạ Cả sĩ Sẩy rủ rồ nhận được phát bóng sau, dẫn bóng mà đến, đối mặt lần thứ hai rựi vào đến mỉ đỏ Ji mạ xin tạ dịu. Ấm, ẩm, Ẩm, Ầm. Bóng rủ cấp tốc va chạm mặt đất âm thanh vang lên, sau đó sủ hữu tổ cụ cao trung toàn thể thành viên lại một lần nữa ngã xuống đất, mà ạ Cả sĩ Sẩy rủ rồ ạ Cả sĩ đứng nghiêm, làm ra ném rồ tư thế. Chiến thắng tất cả ta mới là mạnh nhất. 12. Chương 249, không phải một đẳng cấp. Chiến thắng tất cả ta mới là mạnh nhất. ạ sĩ Sẩy rủ rồ nói xong câu đó, Trong tay bóng rổ ra tay, bóng rổ xoay tròn bay ra, mắt thấy liền muốn vượt qua không bóng, rơi tiến vào lưới. Nhưng mà ngay tại lúc này, một bàn tay lớn cấp tốc rồi đến, trực tiếp nắm lấy không trung bóng rổ. Đồng thời, rủ Seijuro bên thai cũng vang lên một câu lạnh lùng cực kỳ lời nói: "Akashi, ta đến nói cho ngươi, ai mới là mạnh nhất." Sau đó, đón lấy ạ Akashi Seijuro trực tiếp liền nhìn thấy khiến người ta không thể tin được một màn. Trên không trung ngăn chặn Akashi Seijuro bóng rổ mỹ đỏ gì mà xịn tà dịu, trực tiếp huyền không ném ra một cái toàn vực bóng 3 điểm bóng rổ cùng lưới cọ sát ra âm thanh, cách đến thật xa đều có thể nghe được. Mà lúc này mới rơi trên mặt đất Mỹ Đỏ gì mà Xin Tạ Dịu, chấm dãi giơ lên chính mình mới vừa hạ thấp đầu lâu. Thử lạm. Một đôi màu xanh lục điện lưu mắt xuất hiện, lạnh lùng cực kỳ, lẳng lặng, lực áp bách mười phần nhìn chằm chằm hạ cả sĩ Sậy Dụ Dụ, cũng nhìn chằm chằm trên sân hết thảy dã cụ dạng cao trung cầu thủ. Mỹ Đỏ gì mà Xin ta Dịu, bắt được mình bị lắc cũng sau, nội tâm mãnh không muốn chịu thua thời cơ, lập tức bước vào dồn lĩnh vực. Thời khắc này, Mỹ Đỏ Di Xin Tạ tản mắt ra khí thế không gì sánh kịp liền mở ra một đôi vòng sáng mắt ạ cạ xỉ sẩy rủ rồ đều chấn động không ngớt. Chấn động vì chấn động, nhưng tiêu ngạo như ạ cạ xỉ sẩy rủ rồ làm sao có khả năng cứ thế từ bỏ, bị thua đây. Liền ạ cạ xỉ sẩy rủ rồ bình tĩnh xoay người, trở lại tiếp cầu một lần nữa tổ chức tấn công. Mà trên tính phòng đã bị mì đỏ di mạ xin tạ dịu mới vừa cái kia ghi điểm cho làm nổ. Ta thiên, không chung ngăn chặn bóng rổ sau, lập tức ném ra toàn vực bóng 3 điểm, chuyện như vậy là người có thể làm được sao? Không có ai đáp lại phụ kỵu đạ xảo quả đen nhỏ kinh ngạc cùng thán, bởi vì phần lớn người đều rơi vào chấn động bên trong, tâm thần còn chưa trở về. Mà một bên A Áo Mị Nệ lại kỳ, trong con ngươi màu sắc rực rỡ sắc sỡ thần quang phát hiện, một hồi nhíu mày, một hồi lại sáng tỏ thông suốt. Đúng là Xảo Cổ Hải Dạ Kỳ nết miệng lên mỉm cười, bên trong tâm hân mừng không ngớt. Thật không tệ, lại nhìn thấy một cái chính mình xưa nay chưa từng thấy độ khó cao động tác. Cũng thật là, nhóm ba người, tất có thời ta yên. Cổ nhân không lấn được ta vậy, hôm nay ta Xảo Cổ Hải Dạ Kỳ vừa học đến một cái chiêu thức mới, nội tâm có chút hơi mừng rỡ à. Mà một bên khác tĩnh phòng, Kỷ Ủa trong con ngươi, cũng là thần quang hiện, một hồi lâu sau Kỷ Ủa Tạ mới mặt kinh hỉ to vẫn hai mắt mê li. Hiển nhiên, anh chàng đẹp trai kỳ Hự Tạ kia sẽ cũng hơi có được, chính là không biết hắn có thể làm tới trình độ nào. Thính phòng những người khác kinh ngạc trước tiên không nói, trên sân bóng rổ đã lại bắt đầu kịch liệt va chạm. Sĩ Xây rồ rổ chừng một đôi thiên đế chi nhãn, cực kỳ nghiêm nghị nhìn trước mắt điện lưu thoáng hiện mị đỏ gì mà xỉn tạ dịu, lộ ra thận trọng biểu hiện. Vòng sáng mắt VS điện lưới mắt, kết cục như thế nào đây? Sĩ Akashi Seijuro nhồi bóng tốc độ bắt đầu không ngừng tăng nhanh, nhưng trước mắt mị đỏ dị mạ xỉn tạ chính là không thấy ngã trùng vó, trước đó đều lặng lặng nhìn chằm chằm Akashi Seijuro. A cạ sĩ sẩy rổ rõ ràng đối với cái này chính mình dự đoán ở ngoài kết quả, có chút không thể tin tưởng. Nhưng ngay ở hắn không thể tin tưởng thời khắc này, điện lưu mắt mỹ đỏ gì mà xin tạ dịu đã ra tay, cướp đi ạ cạ sĩ rủ rổ trong tay bóng rổ. Mà bắt được bóng rổ mỹ đỏ gì mà xin tạ dịu, căn bản là không chạy bao xa, tiếp theo một cái nhảy lấy đà, lần thứ hai ném ra một hạt toàn vực bóng 3 điểm. Tiến vào dồn trạng thái mỹ đỏ gì mà xin tạ dịu, toàn vực bóng 3 điểm tốc độ xuất thủ, quả là nhanh đến khiến người ta không hề có một chút ngăn cản ý nghĩa. A Cát Sĩ sẩy rổ rồ trong tay bóng rổ bị ngăn chặn, trực tiếp trước hết nổ tung chính là trên sân bóng Mỹ phụ Triệu Diêu, A Kỳ trên W, cổ tạ giữ hai A Mã, chỉ thị rồ mù dù mì bốn người. Bốn người đều sững sờ mà nhìn ngơ ngác cả Cát Sĩ sẩy rổ, lại nhìn lóe điện lưu mắt mị đỏ gì mà xin tạ dịu, dĩ nhiên không biết nói cái gì cho thỏa đáng. Tiểu Sẩy, chuyện này, làm sao có khả năng? Đội trưởng trong tay bóng rổ lại bị cắt đứt. Đây là hào giác sao? Dồn thật sự có như vậy mạnh sao? Thời khắc này, há to mồm, nói không ra lời, từ tính phòng vị trí đứng lên đến Còn có Sasuki Momoi, Kiyu Takaise, Kuzo Kotesuha, Tai Gaka Gemi, cùng với thính phòng tầng cao nhất lên trận to hai mắt lộ ra ta không thể tin được cả sở sĩ mù dạ xạ kỳ bà dạ. Những người này, ạ Aka sĩ say rượu rồ ở trong lòng bọn họ phân lượng, trực tiếp bị mỹ đỏ gì mà xin tạn dự trò khiêu động. Đúng là tóc vàng đại mỹ nữ Ale Sangjer dạ Gasi ai trấn định một ít, ngồi tại chỗ, nheo cặp mắt lại, sững sờ đánh giá mỹ đỏ gì mạ xin tạn dự. Thật sự là khó có thể tin, cái này hậu vệ đi điểm, FG, vẫn còn có mạnh mẽ như vậy tố chất thân thể, tốc độ xuất thủ cùng với thành thạo kỹ Thực lực của hắn đã cùng phổ thông học sinh cấp 3 không phải một đẳng cấp, hắn đã có thăng cấp nở bờ A nghề nghiệp thi đấu tư cách. Akashi Ze Zaga Garcia đối với Midora Zinn Tadjiu đánh giá rất cao, đánh giá như vậy không phải là một phương diện, mà là toàn diện tổng hợp tố tổ chất. Mặc kệ là tố chất thân thể, thân thể thiên phú, thân cao, sở kỳ hữu, bóng rổ ý thức, mì đỏ gì mà xin tạ Tadjiu đã vượt qua bình thường nghề nghiệp trình độ, không nên nói khiếm khuyết đồ vật vậy thì là năm này tháng nọ đối kháng kinh nghiệm rồi. Sân bóng rổ, Akashi xoay rồi lần thứ hai cầu, ở hắn xoay người một khắc đó, Midora Zinn Tadjiu cũng đã đi tới trước người của hắn một đôi điện lưu mắt lần thứ hai lẳng lặng, lạnh lùng nhìn hắn. Áp lực, thời khắc này, Akashi Seijuro cảm nhận được áp lực, chân chính áp lực, một loại liền thiên đế chi nhãn đều không thể chống cự áp lực. Đối mặt hung hăng mà đến Mị Đỏ Dị Mạ Sĩn Tạ Dụ, Akashi Seijuro không có lùi bước, lựa chọn chính diện cứng lên. Bóng rổ ở Akashi Seijuro trong tay điên cuồng cắt, nhưng trước mắt Mị Đỏ gì mà Sĩn Tạ Dụ thật không có một điểm muốn ngã trọng vó dấu hiệu. Akashi Seijuro nhíu mày, trong mắt lộ ra nghi hoặc tình. Mà ngay tại lúc này, Mị Đỏ Dị Mạ Sĩn Tạ Dụ lại ra tay chặn bóng rổ. Đừng Ở hạ cả sĩ xây dựng rổ tràn ngập tơ máu con người bên trong, Mị Đỏ gì mạ xin Tạ Dịu đoạt cầu mà đi, mà phụ cận mỹ bổ chỉ gieo, a kỳ trên nếp vu, cổ Tạ Dịu hay a mà, chỉ thì rổ mị vũ vũ bốn người, căn bản là phản ứng không kịp nữa, Mị Đỏ gì mạ xin Tạ Dịu cũng đã hút rổ ghi điểm. Bóng rổ rơi trên mặt đất, sân bóng rổ yên tĩnh đáng sợ. Cạ Dũ nạ gì Tạ Cảo nhìn cái kia thế khí hùng hồn bóng lưng, trong miệng lẩm bẩm ghi nhớ Mị Đỏ gì mà thật mạnh. Trên sân bóng rất rõ ràng, tiến gì mạ thật quá, có làm hết sức mình, toàn bóng 3 điểm. Người cầu hợp nhất các loại sở kỳ hiệu da thân, một cái thiên đế chi nhãn căn bản là áp chế không nổi hắn. Sao Sagokun, nếu như ta không nhìn lầm, cái kia ạ cả sĩ kun đã nhiều lần sử dụng đẳng lễ bờ dạ cơ, tại sao mì đỏ gì mà kun sẽ không ngã chồng vào đây? Shi Jun mì dễn mại hỏi ra trong lòng mình to lớn nhất nghi hoặc, nàng vấn đề này vừa ra, người chung quanh đều ánh mắt sáng quắc nhìn Sào Cổ Hải Dạ Kỳ. Liên một bên a áo mì nẻ đắc ký đều lộ ra vẻ nghi hoặc, rướn mắt nhìn Sào Cổ Hải Dạ Kỳ, hi vọng nghe được có thể giải mở trong lòng mình nghi hoặc đáp án. À áo mì nẻ đắc ký lười thỏa thỏa dưới, ý tứ rất là rõ ràng, ngươi đừng giả bộ. Nói nhanh một chút đi ra, để chúng ta biết đến cùng là xảy ra chuyện gì. 12. Chương 250, Mịch Thiên ạ Cát Xi xảy dù rồi, thêm trường. Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ quay đầu liếc mắt nhìn mọi người, có vẻ hơi thâm trầm Nếu như là trước đây Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ, hắn khả năng cũng không biết mị đỏ gì mà xỉn tạ dị tại sao có thể tránh thoát Thiên đế chi nhãn dưới sự phối hợp bằng lễ bờ giặc cờ. Thế nhưng ở luyện tập qua cách đấu sau đó, Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ liền đối với bộ pháp có một chút thâm nhập nghiên cứu. Mà lúc này xem ra, mị đỏ gì mạ xỉn tạ dưới chân cái kia hơi có chút chập chững hồi bộ, có vẻ lộ rõ có điều. Sĩ Vũ Mỹ Chan, ngươi một hồi chú ý xem xem Tạ Dịu bất tiến, nhìn bộ pháp của hắn có phải là có chút trước sau hơi chập chờn. Hả? Nghe vậy Sĩ Vũ Mỹ rèn mại lập tức đem tầm mắt trở xuống sân bóng rổ, lúc này A Cạ Sĩ Sỹ Vũ rổ lần thứ hai cấp tốc chuyển bóng rổ, phối hợp Thiên Đế Chi Nhãn, nhưng trước mắt Mỹ Đỏ Dị Mạ Sĩn Tạ Dịu như cũ vững như núi Thái Sơn, căn bản cũng không có một điểm ngã trọng vó dấu hiệu. Sĩ Vũ Mỹ dễ mại bọn người đưa ánh mắt tập trung ở Mỹ Đỏ Dị Mạ Sĩn Tạ hai chân lên, quả nhiên thị lực tốt người đều nhìn thấy hơi trước sau chập chờn. Sagokun, đó là cái gì? Hồi bộ Tuy rằng không biết Mỹ Đỏ gì mà Xin Tạ Dị học tập chính là cái nào lưu phái Hồ địa bộ, nhưng bây giờ nhìn lên hiệu quả cũng không tệ lắm. Hồi địa bộ. Ừm, bước tiến hơi trước sau chập chờn, bất cứ lúc nào cũng có thể qua lại chuyển đổi Hồ địa bộ, thiên đế chi nhãn nhìn thấy tương lai đều là không xác định, vì lẽ đó ạ ca sĩ Ảng Lệ bờ dạ cờ không cách nào thành công. Chuyện này, Sago Hai Dạ Kỳ nhìn vẻ mặt mơ hồ mọi người, tiếp theo sau đó mở miệng nói rằng, "Còn có một chút, hiện tại tiến vào dồn Mỹ Đỏ Dĩ Xin Tạ dự. bất kỳ hành động khả năng đều dựa vào trực giác phán đoán, bước chân của hắn rốt cuộc muốn làm sao biến hóa?" chính hắn khả năng cũng không biết, đều là thủy cơ ứng biến. Sa gỗ hai dạ kỳ nói xong lời này, cũng không nói gì nữa, hiểu tự nhiên hiểu, không hiểu nhiều hơn nữa đều sẽ không hiểu. Bên cạnh a áo mỹ nệ đã kỳ ánh mắt càng ngày càng sáng sủa, liền có thể nói rõ người này lý giải trình độ cùng tiên phú trình độ cùng những người khác là không giống nhau. Mà mọi người ở đây lúc nói chuyện, sân bóng rổ Mỹ đỏ gì mà xin tạ dịu, đã lần thứ hai chặn ạ cả sỉ sẩy dụ rổ trong tay bóng rổ, hoàn thành một cái út rổ. A cả sỉ sẩy dụ ngơ ngác mà nhìn trước mắt lóe điện lưu mắt mỹ đỏ dị mạ xin tạ dịu, hít thở một hơi khí. Liên tiếp mấy lần bị cắt bóng, Akashi Seijuro tồn nghiêm chịu đến rất lớn khiêu khích cùng xung kích. Nội tâm hết sức cố chấp lòng tự hái điều động, Akashi Seijuro từ bỏ đã không hề làm các đồng đội. Quá ngu cuồng. Xem ra, dựa vào đội hữu vẫn là không dựa giống được a. Từ trước ta đều không có thua cho người khác, sau này cũng sẽ không thua cho bất luận người nào. Mị độ dị mà, ta cũng sẽ không thua cho ngươi. Akashi Seijuro chậm rãi xoay người, đưa tay một cậu, bóng rổ ở tay. Đột nhiên, trên sân bóng rổ thời gian như là trở nên chậm chậm bình thường, Akashi Seijuro chậm chậm tiếp cậu. Chầm chậm xoay người, chậm rãi mở không biết lúc nào nhắm lại con mắt. Thử lại. Hai đạo màu đỏ thâm điện lưu thoáng hiện, phối hợp màu đỏ thâm vòng sáng mắt, giờ khác này hạ cả sĩ sấy rủ rồ có vẻ thần thánh không thể xâm phạm. Mới vừa một khắc đó, nhìn như chầm chậm, kỳ thực là trong thời gian cực ngắn hoàn thành, mọi người thấy chỉ là tàn ảnh thôi. Vì lẽ đó, mới sẽ cảm thấy chậm. Thiên đế chi nhãn cùng dồn ra thân hạ cả sĩ sấy rủ rổ đối khán rồ, làm hết sức mình, toàn bộ bóng ba điểm ra thân mị đỏ dị mạ xin tạt dịu. Trong mấy mắt, ở trên sân bóng rổ mọi người còn chưa phản ứng lại thời điểm. Hai đạo điện lưu đã biến mất ở trước mắt, xuất hiện ở sủ hữu tổ cụ cao trung vùng cấm bên trong. Loạng xoạng, bóng rổ bị Akaashi say rủ rồ cho hút vào khung bóng, Akaashi say rủ rồ hoàn thành một cái hắn cái này thân cao rất khó hoàn thành một tay hút rổ. Nay một cái sờ lem đủ, rất nhiều người đều cảm thấy không phản đối, chỉ có một người ngơ ngác từ vị trí của mình đứng lên, vậy thì là nước Mỹ gái lớn ạ Lẹ sảng giờ dạ Garcia. Si oh, hat migot. Ta nhìn thấy gì? Thân a. Sao có thể có chuyện đó? 173 cm thân cao, dĩ nhiên hoàn thành như thế đẹp đẽ một tay hút dổ. chuyện này thực sự là quá điên cuồng. Ta thiên, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hắn nhảy lên ít nhất có 110cm trở lên. Chuyện này, làm sao có khả năng? Loại này nhảy lên năng lực, cũng đã là đỉnh cấp cầu thủ trình độ. So sánh với tại gạ, cái này hạ cả sĩ xảy rủ rồi nhảy lên năng lực mới gọi khủng bố. Cái kia hạ cả sĩ xảy dụ rồi nếu là có 190cm thân cao, cái kia không nịch thiên rồi. Này một cái ú rổ, để nước mị gai lớn ạ lẹ sẵng giờ dạ gắt a si rơi vào sâu sắc tự mình hoài nghi bên trong so sánh với các nàng những ngày cầu thủ ca sĩ xây mang đến xung kích không một không đang nói rõ các nàng chính là một đống ép phòng mọi người bởi vì ca sĩr dù dỗ đột nhiên tiến vào dồn trạng thái còn hoàn thành một cái một tay tayrút rổ đều bị để ép rất nhiều người đều xương sờ cứ thế nhìn sân bóng rổ đừng chỉ suy nghĩ sân bóng rổ phản ứng nhanh nhất có thể coi là, là cả runạ gì ta cảo bởi vì có mắt ứng phụ trợ hắn nhìn thấy so với những người khác nhiều hơn một chút cảạ gì tạo cấp tốc đi tới đường Bi nga đem bóng rổ ném cho mỉ đỏ gì thật quá bị đỏ gìạ xinạ dị né bóng Lại một lần nữa mang theo ạ cạ sĩ xấy rủ rồ đạo kia điện lưu bắt đầu bắt đầu chạy. Bạch! Bóng rổ vào lưới, mị đỏ gì mà xin tạ dự ở trung tuyến thời điểm cũng đã nhảy lấy đà, trên không trung hoàn thành một cái toàn bực bóng 3 điểm ném, để theo ở phía sau ạ cạ sĩ xấy rủ rồ đều không phản ứng kịp. Đây là ở nhảy lên trong quá trình ném rổ à? Như vậy ném rổ, coi như là trên tính phòng lã vọng buông cần sáo gỗ hái dạ kỳ đều xem đến huyệt thái dương nhảy một cái. Ta thiên, xin tạ dự Công phòng lần thứ 2 chuyển đổi, lần này ạ cạ sĩ xấy rủ chủ công, mị đỏ gì mà xin tạ dịu phòng thủ, một đỏ một lục hai đạo điện lưu ở trên sân bóng rổ lôi kéo khắp nơi, căn bản cũng không có cái khác cầu thủ sự tình. Còn lại cầu thủ, đều chỉ có thể trơ mắt nhìn hai đạo điện lưu từ bên cạnh mình sẽ qua. Bọn họ muốn ra tay giúp đỡ, nhưng bọn họ không cách nào di động, phải nói bọn họ di động chậm chậm, đối lập cái kia hai cái tiến vào dồn người tới nói, tốc độ của bọn họ chính là giống như ốc sen, rút qua loa còn tạm được. điện lưu không ngừng phát A ảo mị nệ đại kỳ, a sở sĩ mụ dạ xạ kỳ bà dạ, kỳ hữu tạ cái xệ, tại gạ cạ lệ mị, cu dâu cô tết hưa, ma cổ tỏ hạ na mị dạ, tạ chủ hỉ mụ rồ. Toàn bộ đều tập trung tinh thần nhìn chằm chằm sân bóng rổ, mắt cũng không chấp cái nào, chờ đợi cái kia hai đạo điện lưu phân ra thắng bại. Hiệp ba thi đấu, ở điện lưu đan dệ bên trong, nhanh đến mức không cần tiện tiết tấu bên trong, chợt lượn lên. Tất. Khi này một hiệp thi đấu kết thúc tiếng còi vang lên thời điểm, trên khán phòng thật là nhiều người đều phát sinh chính mình cảm thán. Mệt mỏi quá con mắt mọi a. Tốt mấy phút con mắt đều không nháy mắt một hồi, con mắt không mới là lạ. Sago Hai Dạ Kỳ không để ý đến những này lung ta lung tung âm thanh, mà là đem tầm mắt rơi vào bảng điểm số lên. Su Uto Cự Cao Trùng VS giả Cụ Dạn Cao Trùng, điểm số đi tới 98-80, giả Cụ Dạn Cao trung dĩ nhiên rất lại phía sau 18 điểm. Đây chính là mỹ đỏ gì mà xin tạ dịu ưu thế, toàn vực 3 điểm đối chiến ạ cả xì 2 điểm, vẫn cứ từng điểm đem thua điểm cho lồi kéo lên. Sago Hai Dạ Kỳ nheo mắt lại, đang suy nghĩ cuối cùng một hiệp thi đấu có thể sẽ xuất hiện tình huống, Su Uto Cự Cao Trùng có thể hay không tiếp tục phòng thủ ưu thế, vẫn là nói Dạ Cụ Dạn Cao Trùng đến cái đại xoay ngược lại. Mà hết thể này toàn bộ đều muốn xem một người biểu hiện, vậy thì là ạ ca sĩ sẩy dù rổ, hắn có thể hay không làm tiếp được phá. 12. Chương 251, lui ra đi, nên ta ra trận. 3 phút thời gian nghỉ ngơi, đối với cuối cùng một hiệp thi đấu, đã thoát ly các huấn luyện viên khống chế, giờ khác này song phương huấn luyện viên đều hi vọng chính mình cầu thủ duy trì tốt nhất trạng thái. Su Tô Cụ cao trùng, khu nghỉ ngơi. Mị Đỏ Di mạ xin tạ giữ tay trái cầm nước suối từng miếng từng miếng uống, tay phải còn không ngừng dùng khăn mặt lau chùi trên mặt cùng mồ hôi trên người. Giờ khắc này Mị Đỏ Di mạ xin tạ dịu, đúng là mồ hôi như mưa rơi. Mặc kệ là dồn vẫn là làm hết sức mình, thậm chí ngay cả toàn bộ bóng 3 điểm đều là không ngừng tiêu hao thể lực sở kỳ hữu, Mị đỏ gì mà xin tạm giữ 3 sợ kỳ hữu ra thân, này một hiệp thi đấu tiêu hao thể lực so với trước hai hiệp thi đấu còn nhiều hơn. Mị Đọ Dị mà, ngươi vẫn tốt chứ? Không cần phải lo lắng, ta có thể kiên trì đến cuối cùng, vì thời khắc này, ta làm bao nhiêu huấn luyện, ngươi nên rất rõ ràng. Cạ Du Nạ Dị tạ cáo ngậm miệng không nói, nam nhân trước mắt bình thường có bao nhiêu nghiêm túc, huấn luyện có bao nhiêu khổ, hắn đương nhiên nhất quá là rõ ràng. Nhưng Cạ Du Nạ Dị tạ cáo vẫn còn có chút thất lạ, vì là không giúp được đội hữu mà thất lạ vì là trở thành con ghẻ mà thất lạc. Một bên khác khu nghỉ ngơi, gia cụ dàn cao trung mọi người bầu không khí cũng không phải rất tốt. Một tám điểm thua điểm, bọn họ vẫn là lần thứ nhất gặp phải, hơn nữa đã đi tới hiệp 4 thi đấu, tình huống như vậy, chứ ai cũng không có dự liệu được. Đúng là đội trưởng của bọn họ, Akashi Seijuro vừa về tới khu nghỉ ngơi, hay dùng khăn mặt che lại đầu của chính mình, không nói một lời, cũng không ai dám đi quấy rối. Akashi Seijuro, không biết không gian ý thức, ngươi chỉ là vì thắng lợi mà sinh ra hóa thân, chỉ cần bại trận một lần, sự tồn tại của ngươi liền không có ý nghĩa, lui ra đi, nên ta ra trợ. Ngươi đi tới liền có thể đạt được thắng lợi sao? 18 tám điểm trinh lệnh, ngươi làm được đến sao? Hốn hồ ta còn chưa bại trận. Ta có làm hay không được, ta không biết. Nhưng ta biết, ngươi nhất định không làm được. Ngươi, lui ra đi, nên ta lên sân. Đùa gì thế, ta mới là mạnh nhất, ta mới là thắng lợi cái kia. Ngươi là ta nội tâm mềm yếu, là ta hoảng sợ bọn họ trở nên mạnh mẽ sau, đem mình bỏ lại đằng sau mà sản sinh ý thức. Vì lẽ đó ta nhất định phải trở nên mạnh mẽ, mới có thể được thắng lợi, mới có thể được khẳng định. Ta đã từng bởi vì sợ thất bại mà sợ sệt mất đi, nhưng ta hôm nay không sợ, đối thủ là ta bằng hữu tốt nhất xin ta dịu, ta càng muốn đích thân đối mặt, ta càng thêm không muốn thua. Được rồi, ngươi muốn lên ngươi liền lên đi. Ở thời gian nghỉ ngơi cuối cùng 30 giây bên trong, trên ghế ả ca sĩ sẩy dụ dồ chậm rãi bắt trên đầu mình khất mặt, âm thanh ấm áp như đất vụ xuân quay về trước mắt các đồng đội nói rằng: "Xin lỗi, bởi vì vấn đề cá nhân, rơi vào trầm tư." Hiệp 4 thi đấu, dựa theo gì vắng đấu pháp tiến hành, cổ một hồi cùng ta đồng thời phòng thủ đỏ gì mạ xin ta dịu. Giao cùng ệ kỳ kia, một bên trong một ở ngoài. Bất cứ lúc nào chuẩn bị thi công. Già cụ giảng cao chung tất cả mọi người sững sờ nhìn trở nên ấm áp cực kỳ Akashi Seijuro, liền CLB bóng rổ huấn luyện viên ấy dị khí giò gạn, phó huấn luyện viên xạ tổ Thác Sinh đều sững sờ nhìn hắn. "Tiểu Sẩy, đội trưởng." "Đội trưởng." Akashi Seijuro mỉm cười gật đầu, cù. cùng mỗi một cái đội hữu đều đánh một tiếng bắt chuyện, có vẻ bình dị gần gũi lại tao nhã nhò nhã. Hiệp bốn thi đấu tiếng còi lên, à, mang đội tiến Mọi người đoàn kết nhất trí, ta tin tưởng không có chuyện gì là chúng ta không làm nổi. Nói xong, ca sĩô né bóng hai đạo điện lưu chấp nhận ra mang theo mọi người bất ngờ đánh tới qua nửa sân sau nhìn lấy hai đạo điện lưu đi tới trước mắt mình m bị đỏ gì mà xinạ hiểu sĩ rồi tự đáy lòng thăm hỏi một câu đã lâu không gặp xin ta hiểu hả Ashi đúng ta chính là Ashi bị đỏ gì mà xinạ hiểu như mày muốn cân nhắc cái gì nhưng trước mắt tình thế không cho phép hắn suy nghĩ nhiều liền hắn đem ý nghĩ ném ra sau đầu nghiêm túc phòng thủ lên A sĩ nhìn trước mắt nghiêm túc mạnh mẽ lừ gp bácch 10 phần m Mỹ đỏ A Cạ Sĩ xoay trụ rổ nội tâm than thở một câu, các ngươi cũng thật là mạnh mẽ a. Sau một khắc, A Cạ Sĩ xoay trụ rổ đem trong tay bóng rổ chuyền ra, tiếp cầu chính là Mỹ Bổ Triệu Giao, Mỹ Bổ Triệu Giao sững sờ, sau đó cực kỳ vui mừng ném ra bóng 3 điểm hư không. Mà Mỹ Bổ Triệu Giao trước người cả dù nạ gì tạ cáo, căn bản là không phản ứng kịp, bóng 3 điểm tiến vào, chưa không một cái khác hiệu quả nhưng không có đạt thành. Bảnh. Bóng 3 điểm xa lưới, ra cú dạn cao trung tất cả mọi người rơi vào hết sức vui sướng bên trong. Mà Thính Phòng, Cuzu Kotehưa, đều từ vị trí đứng lên, thần bất định nhìn sân bóng rổ. Một hồi lâu Cù Dậu Cổ Tiệt Xu mới mở miệng nói rằng: "Kai Sekun, ngươi cũng cảm giác được. Từng là Akashi, hắn trở về." Đối với kỳ hữu tại Kai Sekun cùng Cù Dậu Cổ Tiệt Xu đột nhiên quỷ dị hành vi, Kai Zao trùng cùng Sải Dĩn cao trùng tất cả mọi người không hiểu ra sao nhìn bọn họ, một mặt hai người ở làm cái gì máy bay nghi hoặc vẻ mặt. Thính phòng tầng cao nhất, A Sở Sĩ Mụ Dạ Xạ Kỳ bà dạ cũng sững sờ nhìn sân bóng rổ cái kiêm màu đỏ thấm tóc thiếu niên, loại kia quen thuộc cấm áp khí tức, thật là khiến người ta Đúng là cùng xảo gỗ Dạ Kỳ ngồi cùng một chỗ a áo kỳ, bình tĩnh ngồi tại chỗ, một mặt ý cười dịu dàng. Nhưng khoè miệng từng tia từng tia hoài niệm tình vẫn bị Sago Hại Dạ Kỷ cho bắt lấy. Xem ra, cảm nhận được trước đây cái kia ạ ca sĩ sấy rủ rồ khí tức, à hảo mịn nẻ là cũng không phải nhìn từ bề ngoài như vậy bình tĩnh. Này trung gian xảy ra chuyện gì, nhìn thấy mới vừa ạ ca sĩ sấy rủ rồ cái kia chuyền bóng, Sago Hại Dạ Kỷ dùng cái mông nghị cũng biết phát sinh cái gì. Vì lẽ đó, nhân cách thứ hai ạ ca sĩ si lui xuống, người số một cách ạ ca sĩ si ra trận thôi. Mà ngay tại lúc này, trên tín phòng đột nhiên truyền đến một mảnh thức âm thanh cùng tiếng kinh hô. Sago quay đầu tầm mắt trở xuống sân bóng rổ, khoè miệng đột nhiên làm nổi lên mỉm cười. Lần này có chút ý tứ. Sago Hai Dạ Kỷ là mỉm cười, nhưng mỹ đỏ dị mạ xịn tạ dục cùng sủ hữu tổ cụ cao chung một đám người chính là một trận trận hoảng sợ. Vào giờ phút này, Dạ Cụ dạng cao chung mỗi người trong mắt đều có hai đạo màu đỏ tấm điện lưu chấp hiện ra, toàn thành viên tiến vào ngụy dồn trạng thái, toàn bộ đều có thể phát huy ra 90% năng lực. Đại Kỷ, chuyện này, phát sinh cái gì? Dồn kéo dài tới vận dụng, cùng cả gã mỹ trực tiếp phối hợp hình dồn tương tự, nhưng khác biệt rất lớn. Khác biệt rất lớn. Ừm, cả mỹ trực tiếp phối hợp hình dồn là toàn thành viên phụ trợ cả gã mà ạ sĩ chính là một mình hắn phụ trợ toàn thành viên hoàn toàn ngược lại, yêu quyết không giống, không giống vậy rõ rệt. Nhưng nếu như đội hưu đủ mạnh đủ có thiên phú, à năng lực này càng kinh khủng. Áo Mỹ Nệ đã kịp giải thích, để phụ Cựu Đa Sáo các cùng tụ ô ạ cả đệ mỹ tất cả mọi người đều bỗng nhiên tỉnh lộ, sau đó toàn thành viên đều rơi vào hoảng sợ cùng ước cao bên trong. Hoàng sợ là bởi vì ạ cạ si xảy dụ rồ rất có thể chính là bọn họ đối thủ tiếp theo. Ước cao là bởi vì có ạ cạ si xảy dụ rồ sợ kỳ hữu này, bọn họ cũng khả năng trải qua loại kia tiến vào dồn trạng thái huyền. Áo Mỹ đây chẳng phải là nói cụ dặn cao trung toàn thành viên đều tiến vào dồn. Không phải Chỉ là vô hạn tiếp cận mà thôi, cùng chân chính rồn trên lệnh mười vạn tám ngàn đây. Đối với xì rù mì dễ nảy vấn đề, ạ áo mì nẹ đại kỷ cũng giải thích một phên, để mọi người càng thêm rõ ràng nhận thức ạ cả xì xây rù rồ tên biến thái này sở kỳ hiệu. Mà sân bóng rổ, tiếp cầu mì đỏ gì mà xin tạ dịu, cũng gặp phải chính mình phiền phức. Bởi vì hiện tại đứng ở Mỹ đỏ gì mà xin tạ dịu trước mắt, là hai đôi điện lưu mắt. ạ cả xì xây rù rồ cùng cổ tạ dịu, à, Né bóng mì đỏ gì mạ xỉn tạ dịu, đột nhiên phát hiện mình thật sự bị kẹp lại, dù cho là người cầu hợp nhất thoảng qua sau, có cộ tạ dịu hãy ạ mạ kéo dài, ạ cả sĩ xây dụ rổ cũng có thể lập tức đúng lúc bù phòng. 12. Chương 252, trả giá thật lớn. Lần này, Suuto cụ cao trung chủ ghi điểm con đường, trực tiếp bị bắt chết, mì đỏ gì mạ xỉn tạ dịu rơi vào lầy lội bên trong. Đúng. Bắt được cơ hội ạ cả sĩ sậy dụ rổ, trực tiếp ra tay ngăn chặn mì đỏ gì mạ xỉn tạ dịu trong tay bóng rổ. Sau đó, ạ sĩ sậy dụ rổ bóng rổ sau chuyền, mì bổ gieo tiếp cầu, cả dù nạ dị tạ vội vàng bù phòng gieo tiếp cầu mỉm cười ném ra bóng 3 điểm điệp. Bạch. Tiếng còi vang lên, 3 điểm hữu hiệu, số 10 Kazunagi tạ cả phòng thủ phạm quy, thêm phạt một cầu. Vèo. Bị bù trợ gieo nhẹ nhàng đưa tới, bóng rổ liền rơi vào lưới, lập tức lần thứ 2 đoạt về 4 điểm, thua điểm trực tiếp từ 1-8 điểm đã biến thành một một điểm. Mà hoàn thành tất cả những thứ này, cũng mới 2 phút không tới thời gian a. Tổ Cụ cao trung mọi người toàn bộ đều rơi vào một loại dại ra cùng không thể tin tưởng bên trong, lúc này dại cụ dạn cao trung thật là có chút mạnh vô địch. Dại cụ dạn cao trung toàn thể tiến vào ngụy dồn trận thái sao? căn bản là không phải lúc này sở hữu tổ cụ cao trung phổ thông cầu thủ có thể so sánh với tồn tại. Giờ khắc này, gia dạ cụ dạn cao trung không chỉ là thực lực cứng lên nghiền ép sở hữu tổ cũ cao trung mọi người, liền phát huy được tiềm lực đều so với sở hữu tổ cụ cao trung cao hơn rất nhiều rất nhiều. Thế cuộc trong nháy mắt quy chuyển, để trên tính phòng tất cả mọi người có chút không ứng phó kịp, chớ nói chi là trên sân bóng rổ sở hữu tổ cũ cao trung mọi người. Mỹ Đỏ Dị Mã Xin tạ dịu mặt không hề cảm xúc, biểu hiện càng thêm chú, tiếp nhận kỳ dạ dị phát tới chuyền lại một lần nữa vượt khó tiến lên. Lần thứ 2 đối mặt sĩ cổ Mỹ đỏ gì mà Xin Tạ Dụ không có lui bước, mà là bên trái phải lay động trong nháy mắt, bóng rổ trực tiếp tiền truyện, đã chạy ở mặt trước Cạ Dụ Na Dị Tạ Cảo dẫn bóng bắt đầu đột phá. Phòng thủ Cạ Dụ Na Dị Tạ cấp chính là mỹ phụ Tri Giêu, đối mặt trước mắt lóe điện lưu mắt mỹ phụ Tri Giêu, Cạ Dụ Na Dị Tạ Cảo cũng không có lộ mãnh mạnh mẽ đột phá. Bóng rổ trái phải chuyển đổi thời điểm, Cạ Dụ Na Dị Tạ Cảo đầu cũng không quay lại, bóng rổ trực tiếp chuyển về. Mà vào lúc này, đã bắt đầu chạy Mỹ đỏ gì Mã Xin dự, mang theo Hạ Ma Mị Đỏ gì mà xin tạ được trực tiếp cách trung tuyến chỗ không xa một bước nhảy lên, ở điểm cao nhất nhận được bóng rổ, một cái không trùng toàn vực bóng 3 ba điểm ném ra, bóng rổ vào lưới. Sân bóng rổ, ra cụ dạn cao trung toàn thành viên đều sững sờ nhìn cả Dĩ Na Dĩ tạ cả cái kia nhỏ gầy bóng người, mắt ưng vào lúc này dĩ nhiên phát huy ra mạnh mẽ như vậy thực lực, khiến người ta có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị. Sao Sagokun mới vừa tạ cả con cái kia bóng rổ chuyển về, cũng không quay đầu lại, điều này cũng mắt ưng hiệu quả, tạ cả tầm nhìn rất rộng lớn, hơn nữa còn có thể bất cứ lúc nào tùy ý chuyển đổi thị giác, mới vừa cái kia cầu chuyền đến xác thực rất là khéo. Mỹ Đỏ gì mà xịn tạ dù cùng cả dù nạ gì tạ cả phối hợp, lần thứ hai đem điểm số cho kéo đến 1-4 điểm. A Cả Sĩ xây dù rồ khuôn mặt bình thản, cũng không có bất kỳ biểu lộ gì, không nhìn ra là lo lắng, vẫn là hờ hững. Nhưng, Dạ giả Cụ Dạn Cao chung đã lần thứ hai khí thế hùng hổ dẫn bóng mà tới. Bóng rổ bị A Cả Sĩ xây rủ rồi chuyền ra, Mỹ bụ Trịa gieo tiếp cầu sau, giơ tay chính là một cái bóng ba điểm tiên. Giờ khắc này Dạ giả Cụ Dạn Cao chung ghi điểm càng ngày càng dễ dàng, sủ hữu tổ Cụ Cao Trung nhưng là càng ngày càng khó khăn, thế cuộc khiến người ta lo lắng. Suuto cổ cao trung quyền phát bóng, nhưng lần này Mỹ Đỏ Dị Mã Xỉn Tạ Dịu cũng không có nhận đến bóng rổ. Đứng đường biên ngang sỉn sủ kẻ kỳ mủ dạ có chút sửng sở. Mỹ Đỏ Dị Mã Xỉn Tạ Dịu bị ạ cả sĩ sẩy rủ rồ cùng cổ Tạ Dịu a mà chống coi ở, cả dù nạ dị tạ cáo bị mỹ bổ chỉ gieo chống coi ở, Kiro sĩ mỹ dạ dị bị chỉ thị rủ mữu du mỹ chống coi ở, đội trưởng tạ sủ kẻ sủ bộ bị kỳ tria ne vua chống coi ở. Suuto thời không biết nên làm thế nào cho phải, không biết đến cùng nên làm sao truyền ra trong tay bóng rổ. Ở bóng thời gian liền muốn kết thúc thời điểm. Xỉn Sủ Kệ Kỳ Mộ Dạ chỉ có thể lo lắng đem bóng rổ cho vứt ra ngoài, bóng rổ bay đi phương hướng chính là mì Đỏ gì mà xin Tạ Dịu. Thời khắc nguy cấp, Xỉn Sủ Kệ Kỳ Mộ Dạ lựa chọn đem bóng rổ ném cho đội bóng Hạ Sở. Có điều, cái này cầu thực sự là có chút đáng tiếc. Bị vững vàng khóa chặt Mỹ Đỏ gì mà Xín Tạ Dịu cũng không có nhận đến bóng rổ, nhận được bóng rổ chính là Cổ Tạ Dịu Hải A Cổ Tạ Dịu Hải A lộ ra một đôi răng nanh, dẫn bóng lên, lên rổ, ở tay sủ lên đến phòng thủ thời điểm, đột nhiên bóng rổ chuyền về, vạch điểm ở ngoài Mỹ Bổ gieo tiếp cầu sau, lại làm một cái bóng ba đường đi. Bóng rổ xa lưới, tiếng còi vang lên, Caju Na Zi Tạ Cảo sững sờ mà nhìn Mị Bụ Triệu Diêu, nội tâm cực kỳ hổ thẹn. Lại là 3 điểm hữu hiệu, còn muốn thêm phạt một cầu. Mị Bụ Triệu reo ném rổ rất ổn định, lại một lần nữa phạt bóng vào lưới, 1-1 điểm thua điểm, đi thẳng tới 7 điểm. Thua điểm thời khắc này từ hai chữ số đã biến thành một con số, thế cuộc chuyển đổi quá nhanh, mà toàn bộ hiệp 4 thi đấu cũng mới qua 5 phút không tới thời gian. Caju Na Zi Tạ Cảo đứng tại chỗ, có chút không biết làm sao, cảm giác mình không mặt mũi nào đối mặt đội hữu, liên tục hai lần phạt quy, biếu tặng đối phương 8 điểm, Caju cả Cảo rơi vào sâu sắc tự trách bên trong một đôi bàn tay rồi đến, khoát lên Cạ Du Na Di tạ cập trên bà vai. Một cái năm quan ngũ tướng, ngươi liền nhát gan cùng sợ sao? Mị Đỏ Dị Mạ, ta, ngươi ở tự trách sao? Đó là câu kỵ, là ngũ tướng không ngay thành danh kỵ, ngươi muốn trốn tránh sao? Mị Đỏ Dị Mạ, ta, muốn tận cố gắng hết sức, sau đó ngươi mới có tư cách trốn tránh, bằng không vận mệnh đều không thể tuyển chọn trốn tránh ngươi. Ta, không đợi cả dù nạ Di tạ cáo nói hết lời, Mị Đỏ gì Mạ xin tạ Dụ đã bắt đầu chạy vị, bên cạnh hắn Như Cũ theo khóa chặt hắn hai đạo điện lưu. Nhìn sân bóng rổ cái kia ra sức chạy vị bóng người, Caju Na Ji tạ cao hít vào một hơi thật dài khí. Quả nhiên, Tiên Tiên tài năng cùng Hậu Thiên cực hạn nỗ lực, mới để ta có đầy đủ tự tin trở thành người, bị đỏ gì mạ xin tạ nhũ, đồng bọn. Loại này thời khắc bấu chốt, ta làm sao có thể trốn tránh đây? Loại này thời khắc nguy cấp, ta làm sao có thể cản trở đây? Caju Na Ji tạ cáo nhắm mắt lại, chậm rãi hít thở một hơi. Vì lẽ đó, nên ta liệu mạng thời điểm. Caju Na Ji cáo một cái trung bình tấn bước ra, ngắn ngủi chạy lấy đà sau, tốc độ dĩ nhiên tăng lên. Seow Giờ khắc này Cạ Dụ Nạ Dị tạ tốc độ nhanh khiến người ta hơi kinh ngạc, hắn rất nhanh liền đến rồi cổ tạ Dụ Hải A Mã bên người, đồng thời trực tiếp né bóng, đồng thời kẹp lại cổ tạ Dụ Hải A Mã, để Mỹ Đỏ Dị Mạ Xín tạ Dụ cùng A Cạ Sĩ Sẩy Dụ rồ hình thành một chọi một. Ma Mỹ bổ trợ gieo, nhưng là bị Cạ Dụ Nạ gì tạ cạo đột nhiên ra tốc cho bỏ lại đằng sau. Trong náy mắt, hình thành hai V2 thế cuộc, mà Mỹ Đỏ gì Mạ Xín tạ Dụ thời khắc này trực tiếp bắt đầu nhảy lấy đà, A Cạ Sĩ Sẩy Dụ rồ sửng không 20 giây cũng bắt đầu nhảy lấy đà. Nhưng đã chậm, trước một bước đạt đến điểm cao nhất Mỹ Đỏ Dị Mạ Xín tạ trong tay bóng rổ đã bay ra. Akashi xoay trụ rổ rũa ra bàn tay lớn, vẫn chưa chặn lại được bóng rổ. Bịch. Bóng rổ vào lưới, tổ cụ cao trung lần thứ 2 dẫn trước một không điểm, thua điểm đi tới 2 chữ số. Akashi xoay rủ rồ sững sờ nhìn cả dù nạ gì tạ cả một chút, trong tròng mắt lộ ra thưởng thức vẻ mặt, nhưng cũng có một tia tia hương phấn cùng vẻ vui thích. Đại kỳ, tại sao tạ cả cung tốc độ lập tức tăng nhanh? Ai? Hắn đang tìm đường chết. A? Tìm đường chết? Có ý gì? Đại bóng rổ là một loại gián đoạn tính vận động, là có dưỡng khí hô hấp cùng không dưỡng khí hô hấp phối hợp vận động, nhưng đại đa số đều là có dưỡng khí hô hấp. Không rõ ràng. Giờ khác này ta cảo, ở cuối cùng này mấy phút bên trong lựa chọn không dưỡng khí hô hấp, để trong cơ thể mình dưỡng khí cùng thể lực không hạn chế phóng thích tiêu hao, nhiều nhất 1.2 phút, cả dù nạ gì ta cả phải nằm trên mặt đất. Cái gì? Chuyện này, người bình thường nếu muốn tăng cao tốc độ, nếu muốn đổi tới loại nhịp điệu này, là cần trả giá thật lớn. 12. Chương 253, cho các người được tặng. Áo bị nệ đặc kỷ cùng xạ thủ kỷ mọ mỏi đối thoại, phụ Cửu Đạ xảo các cùng tụ ô ạ ca đệ mỹ tất cả mọi người đều nghe vào trong tai. Mọi người đều hiểu, cũng có thể tự thân cảm nhận được. Giờ khắc này trên sân bóng rổ cả Junna gì tạc cáo, kỳ thực liền mĩ tử, ở cấp tốc chạy cự ly dài, còn có thể chạy được bao xa bao lâu, cũng không ai biết. Như vậy kiên quyết, rất nhiều cầu thủ cả người đều đang run dậy, đây chính là một loại giác lộ a. Sân bóng rổ, ra cụ Dàn Cao Trung tiếp tục dẫn bóng mà đến, bóng rổ bị Akashi sấy rủ rồ chuyền ra ngoài, tiếp cầu vẫn là Mĩ Bụ Triệu Giao. Zaku Dàn Cao Trung mục đích rất rõ ràng, chính là muốn giự vào Mĩ Bụ Triệu Giao ổn định bóng 3 điểm phát ra, đánh bại, đánh tan sở hữu tổ củ cao trung. Nhưng lần này, mị bụ Triệu reo cũng chưa thành công ném bóng, bởi vì Mỹ bụ Triệu reo trước mắt cả dù Nạ gì tạ cả ngoại trừ tốc độ đổi tới hắn bên ngoài, toàn thân đều tỏa ra một loại lẫm liệt khí tức. Chuyện này, chuyện này làm sao? Khả năng Cả Du Nạ Dĩ tạ cả khí tức, trên sân bóng rổ dạ cụ dạn cao chúng tất cả mọi người quen thuộc cực kỳ. Mà trên thính phòng, áo Mị Nệ Đại -E Kỳ, xoa chia ý mọi OC, tại gạ cả Lệ Mị, cô gạn xỉn dị mấy người này càng là đều quen thuộc cực kỳ. Đó là dã tính khí tức, Cát Du Nạ cái này ngũ đại nhân tài mới xuất hiện bên trong một cái, đầu tiên tỉnh. Giờ khắc này sân bóng rổ Dập dần một tiếng thật lâu không thôi đứng hót. Cạ Du Na Dĩ tại cặp cực rắc giống như rũa ra chính mình bàn tay lớn, như ương chào bình thường, ngăn chặn mì bụ Trịa Giao trong tay bóng rổ. Mà giờ khác này, dồn trạng thái Mĩ Đỏ gì mà xin tại dự phản ứng cũng không chậm, trực tiếp một cái chạy mau, dược tới bầu trời. Xèo. Bóng rổ chuyển đến, Mĩ Đỏ gì mà xin tại dự không chút do dự ra tay, bóng rổ xa lưới. Tiếng còi vang lên, thua điểm đi tới 13 điểm. Nhưng cả Du Na Dĩ ta cảo đã nằm ở trên mặt đất, ngực cấp tốc phập phồng. Nay một tiếng thức tỉnh hứng cũng là Cạ Du Na Dĩ tại cuộc tranh tài này chào cảm ơn lên gì. Cadı Nà Dĩ Tạ Cảo lấy kỷ lực lượng, phụ trợ sủ hữu tổ cụ cao trung lần thứ 2 lôi kéo thua điểm, hoàn mỹ rời khỏi sản diễn. Sau đó, Sủ hữu tổ cụ cao trung thay thế bổ sung đã lên sân, Cadı Nà gì Tạ Cảo đã bị nhấc đến khu nghỉ ngơi. Mà thi đấu thời gian còn có 3 phút. 3 phút, 13 điểm chênh lệch, Sủ hữu tổ cụ cao trung tất cả mọi người đều nghiêm nghị không lứt. Mà dạ cụ dàn cao trung, mỗi người đều nhìn thấy hy vọng, đồng thời mỗi người lộ ra thắng lợi vẻ mặt. Không có Cadı Nà Dĩ Tạ Cảo phụ trợ, mì đỏ gì mạ xín Tạ cũng lại các loại không đến cứu Việt Quân, sẽ bị trực tiếp bị vây chết. Mị phụ chia rẽo thuận lợi ném ra một cái bóng 3 điểm sau, cũng không hề rời đi, mà là tiếp tục đặt ở sở hữu tổ cụ cao trung nửa sân, bọn họ muốn đem sở hữu tổ cụ cao trung trực tiếp để chết. Rất xin lỗi, này một hồi, chúng ta giả cụ dạn cao trung thắng chắc, xin tha dịu. Thi đấu còn chưa kết thúc, ta sẽ không chịu vừa, hơn nữa hiện tại điểm số ưu thế vẫn như cũ còn ở chúng ta sở hữu tổ cụ. Akashi xảy dụ dô lắc đầu một cái, lộ ra lâu không gặp mỉm cười. Đã từng vung giả, các ngươi như cũng mạnh mẽ, nhưng trận chiến này chúng ta dạ cụ dạn sẽ đạt được thắng lợi. Các ngươi tinh thần đáng giá tôn kính, ý chí của các ngươi đầy đủ kiên cường, ta rất khâm phục. Liên Đế Dạ cụ dặn lấy mạnh nhất sức chiến đấu cho các người đưa tăng đi. A Cạ sĩ sầy rủ rồ dứt tiếng, trên sân bóng rổ thế cuộc lập tức phát sinh kịch biến. Chân chân chính chính kịch biến, trở nên để sở hữu tổ cụ cao trung không ứng phó kịp, chố mắt ngất ngưởng, sợ hãi vật phần. Su U tổ cụ cao trung mọi người đều sững sờ ở đây lên, Liên Mỹ Đỏ gì mạ xín tạ dịu đều đang kinh hãi bên trong, lui ra dọn lĩnh vực. Sân bóng rổ, ngay ở mười mấy giây trước, bởi vì Cạ dù nạ dị tạ sân, vẫn luôn không có tiếng gì chỉ hỉ dụ mị có thể thoải mái tay chân. Đừng. Cự rồ sĩ mỹ dạ gì trong tay bóng rổ không hiểu ra sao bị ngăn chặn, bóng rổ cũng không hiểu ra sao đi tới mỹ bụ trie gieo trong tay, mỹ bổ trie gieo lần thứ hai ném ra một cái bóng 3 điểm. Mỹ đại Jensen, tầm mắt hướng dẫn, tái hiện, bản mới huấn chi thứ 6 người lần đầu lên sàn, trình diễn. Cuối cùng 3 phút, bởi vì bản mới huấn chi thứ 6 người chí hỉ rồ mỹ vũ vũ mỹ lá bài tẩy này xốc lên, mì đỏ dị mạ xin tạm dịu lui ra dồn trạng thái, sân bóng rổ trực tiếp trở thành dạ cục cao trung hạ. Làm thi đấu kết thúc tiếng còi dài vang lên thời điểm, bất kể là sân bóng rổ, vẫn là thính phòng, đều là hoàn toàn yên tĩnh. Có người ở nhìn trên sân bóng rổ có chút không cam lòng mỉ đỏ gì mà xỉn ta dịu. Có người mắt to nhìn sân bóng rổ cái kia tóc trắng thơ, thân thể gầy yếu, cảm giác tồn tại cực thắc bản mới huyền chi thứ 6 người. Có người nhìn chằm chằm trên sân bóng rổ mỉm cười ạ ca xi xảy dù rồ. Có người nhìn trên tính phòng, đã há to mồm cụ rồ cổ tết hưa. Có người ở những người này trên mặt, qua lại cần quét, không biết nên nhìn về phía ai. Nhưng bảng điểm số lên, cái kia 127 129 điểm số, mỗi người đều nhìn thấy một sự thật, su tổ cũ cao trung tiếp dạ cũ dạn cao trung. Ha, ha, ha, ha Cũng thật là thú vị cũng thật là thú vị a. Áo Mị Nệ lại kỳ sửng sốt một lát sau, hoàn hồn trực tiếp bật cười. Tiếng cười của hắn, cũng không biết là kinh ngạc đây, vẫn là cười nhạo, hoặc là còn có mấy phần kinh sợ đi. Sago hai Dạ kỳ từ đầu tới đuôi đều cười hết mắt, tầm mắt của hắn vẫn luôn ở mọi người trên người qua lại đánh giá, những thứ khiến người ta kinh ngạc, ngơ ngác, chố mắt ngoác mồm vẻ mặt, hắn đều nhìn ra rõ rõ ràng. Sago Hải Dạ kỳ có chút hối hận không có mang một cái máy chụp hình lại đây, không có ghi chép xuống những này đẹp đẽ man ảnh. Tĩnh phòng, xây dựng cao trung vị trí khu vực Nếu như nói, ngoại trừ sở hữu tổ cụ cao trung, bị đả kích to lớn nhất một đám người, cái kia nhất định không phải sợi rỉn cao trung không còn gì khác. Bản mới huấn chi thứ 6 người mang đến kinh ngạc, cùng với mới vừa thi đấu bên trong bày ra thực lực và mỹ đại dẻ sẩn, tầm mắt hướng dẫn, hoàn thành độ, đã đem sợi rỉn cao trung một đám người cho xem sững sở. Lúc này, Kuzuou cổ tịch căn bản cũng không có để ý tới cái khác đối hữu, mà là nhìn chằm chằm không chấp mắt trên sân bóng rổ chỉ hỉ rồ mỹ uzumimi. Mà dạ cụ dạn chỉ mì, cũng không biết là vô tình hay là cố ý. Dĩ nhiên chính diện đối mặt cụ rủ cổ vị trí, cùng nơi đó khán giả bình tĩnh mà đối diện. Đã lâu đã lâu, tài gạ cả, cả gệ mỹ mới hoàn hồn, liếc mắt nhìn ngơ ngác cụ rủ chậm rãi nói rằng: "Kujoko, ngươi sẽ không thua cho hàng chứ. Cụ rủ không hề trả lời, cụ rủ cổ đã rơi vào một loại kỳ quái tâm tình bên trong. Cho tới nay, cụ rủ cổ đều coi chính mình là đạt trụ. Tuy rằng cụ rủ cổ tịch rõ ràng chính mình cũng không đủ cao bóng rổ thiên phú, nhưng dựa vào chính mình tính đạt thủ hắn vẫn như cũ có thể ở bất kỳ một nhánh đội bóng tìm tới một cái chúc với vị trí của chính mình. Nhưng, hôm nay Bạn mới thứ sáu người, chỉ thì Zoro mới hữu dụ xuất hiện, để Cụ Zoro cổ tết xu rõ ràng, hắn cũng không phải là thủ. Nguyên lai, ta như cũng là có thể bị thay cái kia, ta như cũng vẫn là một người bình thường. Cụ Zoro cổ tết xu rơi vào sâu sắc tự mình hoài nghi bên trong, có chút không cách nào tự kiềm chế. Đúng. một bàn tay lớn rồi đến, vỗ vào Cụ Zoro cổ tết xu trên bả vai. Này, Cụ cổ, ngươi cũng có đối thủ nha. Hả? Cụ Zoro cổ tết xu sờ ngẩng đầu lên, nhìn tinh thần có chút hưng phấn tại gạ gã gã có chút không rõ nhìn hắn. Phía trên thế giới này nhiều người như vậy, rồi sẽ tìm được một ít cùng mình tương tự đi. Vì lẽ đó, ngươi sợ sệt bị đồng loại của ngươi khiêu chiến sao? Rơi vào tự mình hoài nghi Cujo Cotesu, lập tức cảm nhận được to lớn đến từ đồng loại cạnh tranh nguy cơ cùng áp lực. Ở cạnh tranh cùng nguy cơ trước mặt, Cujo Cotesu nhảy ra hoài nghi vũng bùn, đi tới đồng loại cạnh tranh chiến trường. Tại gã gã gệ mị rất thông minh, dùng một loại xua hổ nuốt sói biện pháp, để Cujo Cotesu đi ra tự mình hoài nghi, tiến vào thi đấu đối kháng trạng thái bên trong. 12. Chương 254, ta càng quan tâm bóng rổ. Quả thực quá khó mà tin nổi. À, si, chi thứ 6 người cũng là có thể lượng sao? Có thể hay không lượng sản ta không biết, có điều ngươi cũng nhìn thấy, dã dạ cụ dạn cao trùng cái kia số 5 chỉ hỉ dụ mị vũ mỹ công năng sát thực cùng cu dụ cổ như thế. Ai? Trước ta còn không tin lời của ngươi nói, bây giờ nhìn lại là không thể không tin. Cái kia ạ cả sĩ xảy rủ rồ có làm người tha thiết ước mơ năng lực. Ừm, như vậy năng lực, xác thực rất là người ước ao. Du Sen cao trung đội trưởng kẹn nhỉ chèo ô cả mũ dạ vào lúc này ngắt lời nói chuyện, để tất cả mọi người sững suốt một chút. Đi thôi, chúng ta đi ăn một chút gì, buổi chiều cái kia một cuộc tranh tài sau, chính là giao nhau thi đấu thăm. Nói không chắc đối thủ của chúng ta chính là dạ cụ dạng cao trung. Mọi người sửng sở, mỗi người đều lộ ra nghiêm nghị vẻ mặt. Đúng là A Sơ Sí mụ dạ xạ kỳ bạ ra nhìn vắng được một ít, an ủi các đồng đội nói: Ai? đối thủ là ai đều giống nhau, mặc kệ là nhóc đỏ, vẫn là nhóc lam, đều khó đối phó. A Sơ Sí, ngươi đây là đang an ủi mọi người chúng ta sao? Không phải sao? Được rồi, A Sơ Sí, ngươi này an ổn lời nói có vẻ cường độ không đủ." A Sơ Sí mụ dạ xạ kỳ bạ dạ đem trong tay mình cuối cùng đồng thời úm mái bù ăn sau, vung vung tay dục mọi người nhanh đi ra ngoài ăn cơm trưa. Đoàn người nối đuôi nhau mà ra. Trong không khí lúc gần lúc hiện chuyển đến là sợ sĩ mù dạ xạ kỳ bạ dạ tự tin âm thanh. Chúng ta cũng rất hoàn mỹ a. Chúng ta dù xẻn cũng rất mạnh mẽ, người khác cũng sẽ sợ chúng ta a. Các ngươi không cần sốt sắng như vậy a. Sân bóng rổ, Song phương cầu thủ chính đang xếp hàng hoàn thành cuối cùng sau trận đấu lê nghi. Akashi Seijuro rũ rỗi ra tay phải của chính mình, ngữ khí ôn hòa nói, đã lâu không có như thế thoải mái chơi bóng, cuộc tranh tài này để ta cảm thấy thỏa mãn. Mỹ đỏ gì mà xin Tạ Dụ cũng rũ ra chính mình bàn tay lớn, cùng Akashi Seijuro lớn bắt tay. Trước mắt quen thuộc gã Akashi Seijuro Mỹ Đỏ gì mà Xin Tạ Dịu có loại trở lại quá khứ cảm giác. Một hồi lâu sau, Mỹ Đỏ gì mà Xin ta Dịu vông tay ra, bình tĩnh nhìn A Cả sĩ Sậy Dù Dồ. "Ngươi rất mạnh, bất quá lần này cốt mùa đông, ngươi muốn đoạt giải quán quân sẽ rất khó." "Ừm. Ta rõ ràng, nhưng đoạt giải quán quân đã trở thành ta một loại quân thuộc. Mỹ Đỏ gì mà Xin ta Dịu sững sờ, đột nhiên lộ ra vẻ mong đợi tình cùng hoài niệm tình. "Chúng ta sở hữu tổ cũ cũng còn có cơ hội, chúng ta là sẽ không bỏ qua. Chúc các ngươi may mắn." Hai Dạ Kỳ nhìn sân bóng rổ cuối cùng chào cảm ơn nghi thức, chậm rãi đứng dậy, rồi một cái to lớn lười Vân vặn cái cổ sau, Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ quay đầu đối với A Áo Mị Nệ Đặc Kỳ nói rằng: "Vừa chưa đồng thời đi, ta mời khách, coi như ta hoàn thành thua trận ca kược." "A? Đồng thời, bọn họ cũng đồng thời sao?" À áo Mị Nệ Đặc Kỳ cổ quái chỉ chỉ phía sau mình tụ O Academy một đám người, lộ ra một bộ ngươi xác định vẻ mặt. Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ gật gù, rất là hào phóng nói rằng: "Ừm, đều đồng thời đi, đều là người quen, không kém cái kia một điểm tiền. Được rồi, Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ câu nói này thu được phần lớn người hảo cảm, mọi người cũng đối với Hải Dạ Kỳ cái này người giàu có, có nhận thức thêm một bậc. Hiện tại Sào Cổ Hải Dạ Kỳ, trừ mình ra trong nhà mỗi tháng đều sẽ cho tiền tiêu vặt, hắn thẻ ngân hàng của mình lên, còn có gần 1 triệu đô la Mỹ. Tự hạn sinh tồn khiêu chiến thi đấu cùng lần trước thi đấu biểu diễn, cho Sào Cổ Hải Dạ Kỳ tích góp không ít tiền tài. Đối với một học sinh tới nói, Sào Cổ Hải Dạ Kỳ đúng là không thiếu tiền. Phu Cựu đã Sào các cùng tụ ở Academy một đám người có hướng đi, mọi người đều nhiệt tình như lửa, một năm miệng mười tán gẫu lên. Lại nói, cái này dạ cụ dạng cao trung dấu đi cũng đủ sâu đây. Cuối cùng mới sốc lên bọn họ một lá vương bài, thực sự là hơi giỏi người. Ai nói không phải đây? Dạ cụ dạn cái kia số 5 hắn nếu như vẫn luôn không ra tay, ai có thể nhìn ra? Hai trưởng cầu thủ cùng đi ra khỏi cung thể thao. Cung thể thao ở ngoài một nhà hàng bên trong, mọi người đều ngồi cùng một chỗ, vừa ăn đồ ăn, một bên thấp giọng trò chuyện. Sizu Mi dễ lại cùng sủ kỳ mọ mỏi đoan ngồi cùng một chỗ, có vẻ rất thủ quý củ, ngủ nhỏ ngụm nhỏ ăn đồ vật, rất có nữ nhân vị. Đúng là cùng một bàn sǎo gỗ hại dạ kỳ cùng Aao Mine lại kỳ, một trận phạm ăn, không có chút nào dáng lễ nghi. Dựa theo lịch thi đấu, các ngươi vòng bán kết đối thủ, khẳng định là giả cụ dạn cao trùng, ngươi thấy thế nào? Ăn no sǎo gỗ hại dạ kỳ, chậm rãi canh. Một bên chậm gì gì hỏi còn ở ăn đồ ăn à áo mi nẹ đại kỳ. À áo mi nẹ đại kỳ ăn trong bát cuối cùng đồng thời hết đáp, nhun nhun vai, lưới nhác nói rằng. Còn có thể thấy thế nào? Toàn lực ứng phó chứ, ai thua ai thắng, thi đấu kết thúc liền biết rồi. a ngươi đúng là nhìn rất thoáng. Không phải ta nhìn thoáng được, mà là lạc thú không giống nhau. Không giống nhau. Hắn càng quan tâm thắng lợi, ta càng quan tâm bóng rộ. Được rồi, à áo mi nẹ đại kỳ cái này đen tui lúc này nói, để xào gỗ hải dạ kỳ có chút nhìn với cặp mắt khác xưa A áo Mĩ Nệ Địch Kỷ hàng này đối với có một số việc cái nhìn, góc độ vô cùng đặc biệt, rất nhiều lúc đều có thể một châm thấy máu. Ngay ở sao gỗ Hải Dạ Kỷ cùng A áo Mĩ Nệ Địch Kỷ tán gẫu thời điểm, đối diện trên bàn sả sủ Kỷ mọ mà cùng Sĩ Dụ Mĩ Dện Mại cũng tiến tới. Đại kỳ, xảo gỗ Kun, các ngươi nói buổi chiều thi đấu, cái dù cao trung tiểu hoàng sẽ đạt được thắng lợi sao? Cắt, đây còn phải nói, tất điều a. Sĩ Thao cao trung thực lực, A áo Mĩ Nệ Địch Kỷ không lộ mắt, vì lẽ đó hắn cho rằng Kỷ sẽ nhất định sẽ thắng lợi. Xảo gỗ cho là thế nào? Ha, như thế a. Gia U thực lực, gia tăng rồi rất nhiều. Sợi thảo cao trùng đã không ngăn được bọn họ. Sasuke ký mọm ở gỗ Hải Dạ Kỳ cùng Aáo Mi Nệ Đại Kỳ này, thu được nhất trí đã bán, lộ ra một chút vẻ mừng rỡ. Rất nhanh, mọi người cơm nước xong, xảo gỗ Hải Dạ Kỳ ngay ở đoàn người ánh mắt kinh ngạc bên trong, cáo biệt mà đi. Shizu Miyan, xảo gỗ cung thi đấu cũng không nhìn sao. Hắn muốn đi nơi nào? Sasuke Kỳ Chan, xảo gỗ Kun, thế chiều hôm nay muốn đi một nhà sân huấn luyện, hẳn là cùng người khác ước hẹn. Thì ra là như vậy. Đi thôi, đi thôi, thi đấu liền muốn bắt đầu rồi, đi j chúng ta e sợ sẽ không có chỗ ngồi trống. A Áo Mị Nệ đặc kỷ nhìn Sảo Cổ Hải Dạ Kỷ rời đi bóng lưng, cau mày, rất muốn biết là chuyện gì để Sảo Cổ Hải Dạ Kỷ hệ so sánh thi đấu cũng không nhìn. Có điều ở Sát Thủ Kỷ mọ mọ một tiếng bắt chuyện sau, A Áo Mị Nệ đặc kỷ liền bỏ rơi trong đầu ý nghĩ, lười biếng theo mọi người hướng đi cùng thể thao. Kai Cao Trung cùng Sài Học Cao Trung thi đấu, thành thật mà nói Sảo Cổ Hải Dạ Kỷ sát thực không nhiều hứng thú lắm, kỳ Vũ Tạ các sẽ tình huống hắn so với ai khác đều rõ ràng, vì lẽ đi luyện gia đại luyện, cho tới buổi chiều thi đấu. Có lẽ sẽ rất đặc sắc, nhưng khẳng định không có A Ca sĩ xảy dụ dỗ cùng Mỹ Đỏ gì mà xin tạ dịu loại cấp bậc đó đối kháng, chuyện này đối với Sào gỗ Hải Dạ Kỳ tới nói có chút đần độn vô vị. Đi tới sân huấn luyện, Sào gỗ Hải Dạ Kỳ đổi quần áo thể thao cùng chạy chạy, ở ba cái công nhân viên giám sát dưới bắt đầu rồi thường quy kiểm tra. Cung thể thao, khán giả như cũ rất nhiều, bởi vì đón lấy ra trận đội bóng bên trong, thế hệ kỳ tích Kế Sệ Ngụy đêm sẽ ra trận thi đấu. Hầu như hết thể khán giả đều là hướng về phía kỳ hữu tạ Kế mà đến. Trên tính phòng một đống một đống tiểu nữ sinh không ngừng hô lại, lại lại lại xưng hô như thế. Sasuke và mọi cùng sĩ dù mì dện mãi đều ngây ngốc mà nhìn xung quanh tiểu nữ sinh, có một loại siêu sao ký tên hội trưởng vừa coi cảm giác. Cung thể thao làm tiếng còi vang lên thời điểm, cảnh vật chung quanh rốt cục tiến tĩnh lại. Kỳ ủ tạ sẽ lần thứ hai đối mặt một mặt mỉm cười tổ mộ kịt sú gạ họa, lộ ra không hiểu ra sao mỉm cười. Là ngươi nha? Đúng, là ta. Ê, sơ chung trận đấu kia ta còn là nhớ ở trong lòng. Thật sao? Ta hôm nay còn có thể phòng thủ ở ngươi. Ha, ha, ha. Ta rất chờ mong. 12. Chương 255, cái này ghi điểm rất quen thuộc Bắt cường thi đấu cuối cùng một hồi, Kaiju Cao Trung VS Seihou Cao Trung, ấn ván hiệp. Thi đấu tiếng còi vang lên, Kiyu Takaese bên người cũng đã xuất hiện tổ mộ kịt Sugawa. Tổ mộ kịt Sugawa đến từ Seihou Cao Trung, được xưng bắt chi vương giả, Tokyo mạnh nhất bất tường, bọn họ chính là cao trung đấu vòng tròn khách quen. Kaiju Cao Trung mỉ sụ hỉ rồ hạ quả bắt được tranh cầu, bóng rổ không có chút ý nghĩa nào ở ngoài đi tới kỳ Takaese trong tay. Đối với ngươi, miễn cưỡng xem như là ta một cái chung, tiếng muối. Sơ ta mới tiến vào CLB bóng rổ 1 năm tới, bị ngươi phòng thủ cũng là chuyện đương nhiên. Hiện tại cũng sẽ là chuyện đương nhiên. Haha, ha, ha chúng lại vật là thời điểm để ra. Hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết cái gì gọi là vượt xa quá khứ, cái gì gọi là cảnh còn người mất. Kỳ Vũ Tạ Cế tiếng nói vừa dứt, tăng tốc độ khởi động, trực tiếp từ tổ mộ kịt sủ gà họa bên người sẽ qua. Loạng xoạng, bóng rổ vào lưới, kỳ Vũ Tạ Cế hoàn thành một cái dưới không đổi tay nút rổ, đây là a áo mì nẻ đặc kỳ dùng qua động tác. Kỳ Vũ Tạ Cế rơi trên mặt đất xoay người mà đi, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Kỷ Vũ Thời khắc này, mỗi người trong đầu đều chấp qua áo mì nẻ kỳ bóng người mà sẽ hào cao trùng, cái gọi là Tokyo mạnh nhất bất tường, ở A Háo Mi nệ đặc kỳ trước mặt, không đỡ nổi một đòn. Đại kỳ, tiểu hoàng hắn. Hắn, mô phỏng theo. Ngươi, Haha, có thể mô phỏng theo ta, vậy cũng là hắn tài năng thiên phú đầy đủ a. Đối với kỳ hữu tạ cải sẽ, bên cạnh ngồi sĩ rủ mỹ dệ nại đã không phải lần đầu tiên kiến thức. Nhanh chóng ở chính mình nổ tệ phục lên đi chép, sĩ dụ mỹ dệ nại hy vọng chính mình số liệu đối với xảo gỗ Hải Dạ Kỳ, đối với phủ cựu đạ xảo gạo, có thể tạo được tác dụng phụ trợ. Sân bóng đỏ Tổ Mộ Kỷt Sủ Ga Đoạ sững sờ nhìn Kỷ Hự Tạ sẽ bóng lưng, mới vừa một khắc đó, trong đầu của hắn dần hiện ra hai bóng người, một cái là áo mi nệ đại kỳ, một cái là xảo gỗ hại dạ kỳ. Đồng dạng là ở Tokyo, Tổ Mộ Kỷt Sủ Ga Đoạ đối với hai người này quen thuộc cực kỳ. Bây giờ kỳ Hự Tạ sẽ biểu hiện ra thực lực đã đạt đến một cái rất cao rất cao độ cao, Tổ Mộ Kỷt Sủ Ga Đoạ cảm giác mình đã bị xa xa bỏ lại đằng sau. Đây chính là thế hệ kỳ tích sao? Thật là khủng khiếp tốc độ trưởng thành. Có điều ngươi lợi hại, ta liền càng cao hứng Tâm thái của ta nhưng là thả đến mức rất bằng nhau, rất thấp. Sân bóng rổ thế cuộc rất nhanh liền đảo ngược lên, sự cao trung ghi điểm năng lực cũng không sai, có thể từ cái dự cao trung bình thường ghi điểm. Lại một lần nữa, Kiyu Takaichi ném bóng, lần thứ hai đối mặt trực mắt tổ mộ Kitsu Sugawa. Nghĩ đến, trường học các ngươi cũng là ở Tokyo, ngươi nên đối với đón lấy cái này ghi điểm rất quen thuộc chứ. Ngươi nói cái gì? Có ý gì? Ha ha, ngươi một hồi liền biết rồi. Kiyu Takaichi ở trong tay bóng rổ cấp tốc cắt, càng lúc càng nhanh, bóng rổ va chạm mặt đất âm thanh cũng càng ngày càng vang. Trên phòng, Aao Mine được gấp gáp tiếng va chạm sau. Ánh mắt đột nhiên sáng ngời, chờ mong mà nhìn trên sân bóng rổ kỳ Hủ Tạ Cải Thế. Sân bóng rổ, trái phải chuyển đổi bóng rổ kỳ Hủ Tạ Cải Thế, đột nhiên hai tay mở ra, mang theo vẻ mặt vô tội nhìn Tô Mộ Kỷt Sủ Gà Thoạ. Mà Tô Mộ Kỷt Sủ Gà Thoạ vào lúc này mới phát hiện, kỳ Hủ Tạ Cải Thế trong tay đã không có bóng rổ, bóng rổ không biết vào lúc nào biến mất không còn tâm hơi. Chuyện này, chuyện này, cái gì? Tình huống? Tô Mộ Kỷt Sủ Gà Thoạ nhíu mày suy nghĩ, nhưng sau một khắc bóng rổ xa lưới âm thanh vang lên, Tô Mộ Kỷt không thể tin tưởng quay đầu, nhìn từ lưới bên trong xuống bóng rổ, lộ ra vẻ khó mà tin nổi. Biến mắt quay về cầu tái hiện, tổ mồ kịt sủ ga hỏa trợn mắt ngoan ngoàm, vẻ mặt kinh hãi. Thính phòng a áo mỹ nệ đại kỳ, cũng lộ ra thần sắc hứng phấn. Từ thời khắc này bắt đầu, kỳ Vũ Tạ Cế chính thức tiến vào a áo mỹ nệ đại kỳ trong mắt, trở thành một cái chân chính bình đẳng đối xử đối thủ. A áo mỹ nệ đại kỳ rất cao hứng, bởi vì điều này đại biểu đối thủ cạnh tranh lại thêm một người, bóng rổ không lại lộ đến nhàm chán như vậy, có thể cùng hắn luận bản nhiều người một cái. Mà lúc này sân bóng rổ, kỳ xoay người lui về phòng thủ, thần nghiêm túc, vẻ mặt nghiêm túc, trong con ngươi thần hiện, ẩn mà khư phá. Cái Dư Cao Trung đội trưởng rủ kỳ ổ cả xã mặt sững sờ mà nhìn giờ khắc này kỳ hữu tạ cải thế, đột nhiên ngửa mặt lên trời không hề có một tiếng động nợ nụ cười. Giờ khắc này kỳ hữu tạ cải thế, tản mắt ra khí thức, đó là quái vật khí thức, đó là ạ sở khí thức, đó là bọn họ cái dư cao trung sức lực. Kỳ hữu tạ cải thế, từ giờ khắc này, chân chân chính chính trở thành cái dư cao trung núi dựa lớn, vẫn là một tòa siêu cấp núi dựa lớn. Sợi Thổ Cao Trung thực lực có thể không yếu, tinh thần cũng không phải loại kia một đòn liền nát đội bóng. Trái lại, Sợ Cao Trung là trải nghiệm này nhiều lần đả kích của muôn vàn thử thách đội ngũ. Đội ngũ bên trong mỗi một cái cầu thủ đều bởi vì quanh năm tu luyện cổ võ thuật, lực lượng tinh thần dị thường cứng cỏi. Tổ Mộ Kỷ Tủ Gạ họa lại một lần nữa đi tới kỳ Hự Tạ Khải Thế bên người, vẻ mặt nghiêm túc, sắc mặt hờ hững. Không thể không nói, ngươi cũng là một cái siêu cấp quái vật, nhưng ta nói cái gì cũng sẽ không bỏ qua, ngươi đừng hỏng bỏ qua ta. Cảm ơn ngươi khích lệ. Không cần. Kỳ Hự Tạ Khải Thế vẻ mặt hờ hững, tuy rằng trước mắt Tổ Mộ Kỷ Tủ Gạ họa sát thực được cho nhân vật, nhưng đã không bị Kỷ Hự để ở trong mắt. Lúc này Kỷ Hự Tạ trong mắt của hắn chỉ có những kia càng chỗ cao tồn tại, hắn muốn chiến thắng bọn họ, vì chính mình. Vì là cải dịu đạt được quán quân, vì lẽ đó, ngươi còn kém xa đây." Kỳ Vũ Tạ Cế nhỏ giọng nói thầm, câu nói này bị Tổ Mộ Kỷ Tủ Gà Đoạ nghe được, Tổ Mộ Kỷ Tủ Gà Đoạ cho rằng Kỷ Vũ Tạ Cế là đang nói cho chính mình nghe, Tổ Mộ Kỷ Tủ Gà Đoạ lộ ra một bộ không đáng kể vẻ mặt. Cho tới câu nói này, kỳ Vũ Tạ Cế là nói cho ai nghe, chỉ có hắn tự mình biết. Đúng. Kỷ Vũ Tạ Cế lần thứ hai cắt chính mình ra tốc tần suất, đột nhiên ở Tổ Mộ Kỷ tổ trước mắt biến mất, đi tới sẽ cao trung số 4 của tổ mù dạ trước người, ra bàn tay lớn, ngăn chặn bóng rổ. Một cơn gió sẽ qua. Sợi thô cao chung người còn không phản ứng lại, Kỳ hữu tạ cái xe cũng đã đi xa. Loạng xoạng, lại là một cái trôi chạy cực kỳ một tay hút rổ, không một không ở kể ra kỳ hữu tạ cái xe lúc này mạnh mẽ. Chuyện này, tiểu hoàng, thật là lợi hại. Cắt, bình thường thôi rồi. Đại kỳ, ngươi có phải là đang hâm mộ tiểu hoàng a? Thô cao, đùa gì thế? Hắn còn kém xa đây. Kỳ hỉ, có điều, đại kỳ ngươi thật giống như rất dáng vẻ cao hứng. Đúng bình thường đi. Xủy Du mỉm lại mỉm cười nhìn bên cạnh chuyện này đối với liếc mắt đưa tình mai trúc mã, lộ ra thần sắc hâm mộ. Dù dù mỹ từng ở xáo gỗ Hải Dạ kỳ nơi đó nghe qua a áo nẻ đặc kỳ cùng San sụ kỳ mò quan hệ, biết trước mắt hai người chính là mặc chung một quần, trong cuộc sống các loại hạnh phúc nhỏ, tiểu kinh hỉ, tiểu chuyện cười. Tuy hai mà một, khiến người ta không ngừng hâm mộ. Sân bóng đổ, kỳ u tạ sẽ mô phòng theo a áo nẻ đặc kỳ phong cách, đã đem sở học cao trung Tokyo mạnh nhất bức tường đổ đến Natán, điểm đã bắt đầu dần dần lôi kéo. Nhịp điệu thi đấu hoàn toàn không có buổi sáng thi đấu sốt sáng như vậy, đoàn người cũng nhìn ra đúng là vô cùng dễ dàng. Vì đó, mọi người chuyện phiếm cũng nhiều hơn không biết. Đúng là xọa chừa IMC hỏi ra một cái để a ảo mỹ kỳ rất bất ngờ vấn đề. Rất rõ ràng, sẩy thào cao trung thua trận thi đấu là tất nhiên, song phương đội bóng không phải một cấp bậc. Ừm, đây là tất nhiên. Có điều, a ảo ta có một nghi vấn, kỳ ủ tạ cái sẽ có thể hoàn toàn mô phỏng theo người đấu pháp, những người khác đấu pháp hắn cũng có thể mô phỏng theo sao? Có thể. 12. Chương 256, tin tưởng các người. A ảo mỹ nệ một cái có thể chữ nói ra, phía sau khe khẽ tán đã thủ, lập tức lặng như tờ. Toàn bộ đều có thể mô phỏng theo. Trên lý thuyết cũng có thể. Thiên đế chi nhãn cũng có thể mô phỏng theo sao, nên có thể. Ta thiên, lần này tất cả mọi người không bình tĩnh. Cái kia lúc này trên sân bóng rổ kỳ Hự tạ cái xe chẳng phải là vô địch rồi. Phu Cựu Đạ Sao các cùng tụ ô ạ cả đệ mỹ khiếp sợ tất cả mọi người, đều không hẹn mà cùng đưa ánh mắt chuyển hướng trên sân bóng rổ đạo kia đẹp trai bóng người trên người. Chứ bọn họ vẫn không cảm giác được đến làm sao, nhưng từ A Áo Mỹ Nệ đã kỳ trong miệng nói ra mấy cái có thể sao, tất cả mọi người đều sợ hãi nhìn Kỷ Hự tạ cải sệ. Vào lúc này, một cái lênh lênh, yêu yêu âm thanh yêu âm vang lên. À áo Mỹ Nệ cung cun cấp đạn. Kỳ Hữu Tạ Khắc Sệ có thể mô phòng theo sao? A áo mịn nẻ kì sững sờ, đột nhiên nếm miệng lên một luồng bất đắc dĩ mỉm cười, lắc đầu một cái nhẹ giọng nói rằng: "Không thể, xá gỗ cấp đoạt so với bản thân của hắn còn muốn quái vật, không có đặc thù thiên phú là rất khó mô phòng theo." Nghe được cái này tin tức tốt, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhóm. Đã có sở kỳ không thể mô phòng theo, vậy đã nói do kỳ hữu tạ khắc sệ mô phỏng theo cũng không phải vấn năng. Mà lúc này, tất cả mọi người trong lòng đều buốc lên một câu nói, Hải Kỳ Đại Ma Vương chính là Hải Kỳ Đại Ma Vương, quả nhiên lợi hại cực kỳ, liền kì hữu cũng không thể mô phỏng theo trong lòng mọi người thả lỏng rất nhiều, nhưng mọi người căn bản liền không biết, Kỳ Hữu Tạ Cế hoàn mỹ mô phỏng trận chính chỗ kinh khủng, chỉ có bọn họ tự mình trải qua mới sẽ hiểu hoàn mỹ mô phỏng tùy cơ ứng biến khủng bố cùng đa dạng. Sân bóng rổ, Kỳ Hữu Tạ Cế thành thủ, để Cai Dư Cao Trung lập tức bước vào đỉnh cấp đội bóng Hàn Ngũ. Mà thi đấu, đối với giờ khắp này mạnh mẽ Kỳ Hữu Tạ Cế tới nói, quả thực không muốn quá đơn giản, quá ung dung. Thời gian một giây 1 giây trôi qua, trên sân bóng rổ bởi vì Kỳ Hữu Tạ thời, dần vào đẹp, điểm số trên càng kéo càng lớn. Mà Kỳ Vũ tạ Kế Tử đầu tới cuối đều chỉ mô phỏng theo hắn quen thuộc nhất đa áo mì nẻ đặc kỳ chơi bóng phong cách, nhưng một cái mô phỏng theo a áo mì nẻ đại kỳ, cũng đã đem Sẩy Hạo Cao Trung đám người kia cho ép tới không hề có một chút tính khí. Bởi vì trước lúc này, Sẩy Hạo Cao Trung cũng đã đối với tụ ổ Academy a áo mì nẻ đặc kỳ sản sinh bóng tối. Làm thi đấu kết thúc tiếng còi vang lên thời điểm, cả dự cao trung VS Sẩy Hạo Cao Trung, điểm số đi tới 108-62, dự cao trung điểm số lớn đạt được thắng lợi. Cuộc tranh tài này, rất hiếm có một điểm chính là Sẩy từ đầu tới cuối đều duy trì độ cao tinh thần tập trung lực, cả nhánh đội bóng đều sĩ khí không giảm kiên đến cuối cùng co như là thua cũng không hề có một chút dụ rũ dáng vẻ. Thế hệ kỳ tích, chính là thế hệ kỳ tích, các người tốc độ trưởng thành thực sự là quá nhanh, cá nhân ta hít khói. Ha ha ha, ngươi cũng rất lợi hại, toàn bộ cao trùng, không có mấy người có thể đột phá người phòng thủ. Ha ha, này ngược lại cũng đúng là, ta liền thích nghe lời này. Kỳ Vũ Tạ sẽ cùng tổ mộ Kịt xú ga hoa lẫn nhau nắm tay, hoàn thành cuối cùng thi đấu kết thúc nghi thức. Mà lúc này, cung thể thao phát thành cũng vang lên. Bắt cường thi đấu vòng thứ nhất thi đấu toàn bộ kết thúc, đón lấy giao nhau thi đấu cần giúp tham quyết định vòng kế tiếp đối thủ. chúng ta cùng đi giúp tham đi. Được rồi. Si Dụn Mi cùng phía sau các đồng đội đánh một tiếng bắt chuyện, rồi cùng Sả Sụ Ki Mò một tay cặp tay, đi hướng về cung thể thao khu nghỉ ngơi văn phòng, chuẩn bị rút thăm. Mà trên thính phòng, dù sen cao chủng, dạ cụ dạng cao chủng, xu hữu tổ cụ cao chủng, xây nhìn cao chủng liên quan người phụ trách đều lục tục đi vào văn phòng. Chờ chờ thời điểm, thời gian đều là có vẻ dài lâu. Ở tất cả mọi người cảm thấy sống một ngày bằng một năm thời điểm, Si Dụn Mi cùng Sả Sụ Ki Mò một tay cặp tay, dường như một đôi giống như tinh linh trở lại phòng. Nói trước nhất chính là Sả Sụ Ki Mò, mòi, khí của nàng rất dễ dàng, nhảy cực kỳ Đối thủ của chúng ta là hôm nay sẽ học cao trung nha. Tu ổ ạ cả đệ mỹ mọi người đầu tiên là Trở Mặc, sau đó có mấy tên không khống chế được, lập tức phát sinh tiếng hoan hô. Ừ ừ, thực sự là quá tốt rồi. Chúng ta ổn tiến vào tư cường. Si Jun bị dễ lại dùng một loại xin lỗi ánh mắt, nhìn mình các đồng đội, nói ra phụ cựu Đạ Sảo gạo giao nhau thi đấu đối thủ. Xin lỗi, chúng ta cái kế tiếp đối thủ là Xoay Dĩn Cao chung, có điều, ta tin tưởng Sảo Goku, cũng tin tưởng các ngươi. Khi biết là đối thủ là Xoay Dĩn Cao Trung sau, phụ cựu Đạ Sảo tất cả mọi người hò hứng đi. Sợi rỉn cao trung tuy rằng cũng trở nên mạnh mẽ, nhưng bọn họ đã từng chiến thắng qua đối thủ, huống hồ phụ Cựu Đa xảo gạo còn có Huấn chi thứ 6 người khất tinh, xem như là cái khá là không sai tin tức. Kỳ thực giao nhau thi đấu, phụ Cựu Đa xảo gạo muốn diện đúng đúng tay cũng là ba cái, phân biệt là bại trận xây rỉn tao trùng, sở hữu tổ cựu cao trùng, sợi thảo cao trùng, dù Sễn cao trung không ở phụ Cựu Đa xảo gạo đối thủ trong phạm vi, như thế một tính được, mặc kệ là đối mặt xây rỉn tao trùng, vẫn là sở hữu tổ cựu cao chung, kỳ thực đều không khác mấy, đều là một hồi trận đánh ác liệt thì đấu kết thúc, giúp thăm kết quả cũng đi ra, mọi người cùng đi ra khỏi cung thể thao sau liền chia lìa. Trạm tao điện, Sizu mỉm rễ lấy ra chính mình trong bao di động, ngay lập tức đem tình huống ở bên này cùng Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ nói tường tận một hồi. Đại khái tình huống chính là như vậy, hôm nay Kỳ Hự tự sẽ thành công mô phỏng theo ảo mỹ nệ côn phong cách cùng Sở Kỳ Hự, chúng ta sáng sớm ngày mai đối thủ chính là sợi rịn cao chung. Ừm, tốt, ta rõ ràng, ta đã từ sân huấn luyện đi ra, đã lâu không đi đấu kiếm quán, chúng ta đi đấu kiếm quán tập hợp đi. Được rồi, Sào mới đi ra sân huấn luyện của điện thoại, lầm bẩm nói: "Ngày mai đối thủ là sợi gì sao? Rất tốt, tự mình trải nghiệm một hồi trực tiếp phối hình rộn, đối với ta khai phá rộn diên công năng khẳng định mới có lợi, thật chờ mong a." Đấu kiếm quán, làm sao gỗ Hải Dạ Kỳ đổi tốt đồ đổ phòng hộ đi tới bên trong quán sàn chiến đấu thời điểm, lúc này đấu kiếm quán đã đầy quán đều là học viên. Ánh mắt nhìn quét sàn chiến đấu, Sào gỗ Hải Dạ Kỳ rất nhanh liền nhìn thấy hai đạo mạnh mẽ như du long có người. Đi tới bên dưới sàn chiến đấu, Sào Dạ Kỳ hai tay cánh tay, một bên quan chiến, một vừa thưởng thức hai đạo mạn hình, mở mang mắt. Rất nhanh liền qua 20 phút, trên chiến đài hai đạo sinh đẹp bóng người chia lìa. Sagokun, ngươi đến rồi. Đại sát lang, tới một trận chiến. Shizumi Mị dễn mãi thanh niên Ôn Nu cùng Mị Dạ Dạ Kỷ huấn luyện viên thanh niên lạnh lùng hình thành so sánh, âm thanh quen thuộc, lâu không gặp bầu không khí, Sago Hai Dạ Kỷ núm núm vai sau một cái riều hầu vươn mình đi tới sàn chiến đấu. Sago Hai Dạ Kỷ khiêu khích liếc mắt nhìn đen dài thẳng Mị Dạ Dạ Kỷ huấn luyện viên, mang tới mặt chính mình, lên. Đột nhiên, ánh kiếm nổi lên, kiếm như lòng, có trực ngút trời khí thế của thời. Cong Sago Go Hại Dạ Kỷ trong tay tế kiếm một cái chạng kích, đánh bay đen dài thẳng mịn Dạ Dạ Kỷ huấn luyện viên trong tay tế kiếm, Mị Dạ Dạ Kỷ huấn luyện viên thở hồng hộc gỡ xuống mặt nạ, đầu hàng chịu thua. Sau đó, Si Mị Dễn mại tiếp tục đi tới sàn chiến đấu, cùng Sago Go Hại Dạ Kỷ đối luyện lên. Si Mị Dễn mại cùng Mị Dạ Dạ Kỷ huấn luyện viên ra luôn chiến, cuối cùng đều không có chiến thắng Sago Go Hại Dạ Kỷ, Sago Go Hại Dạ Kỷ ở hai nữ ánh mắt u hoãn dưới trận. Được rồi, ta mời uống cà phê. Si Si, hai nữ nhọn miệng cười, xuân về hoa nở. Quán cà phê Sago Gou Haizaki kỳ một bên uống nóng bỏng cà phê, nghe không biết tên nông thôn âm thuần vui, nhắm mắt lại, nửa híp lại. Không phải Sago Gou Haizaki kỳ không muốn cùng mỹ nữ tán gẫu giết thời gian, mà là sân huấn luyện cùng đấu kiếm quán đều tiêu hao Sago Gou Haizaki lượng lớn thể lực. Còn nữa quán cà phê cái này yên tĩnh, ấm áp bầu không khí, nương theo khinh lưu âm nhạc, Sago Gou Haizaki bất tri bất giác liền mị qua. Sago-kun. Sago-kun. Sago-kun. A. Nhìn con buồn ngủ Sago nói, "Thời gian gần đủ rồi, chúng ta nên về rồi." "Hả? Tất 12. Chương 257: ạ mạ tệ giả đại thần phù hộ. Chủ nhật, trời quang, vạn dặm không mây. Sago Hai Dạ Kỳ mang theo các đồng đội đi vào phòng thay quần áo, tất cả mọi người bắt đầu thay quần áo, xuyên giày chơi bóng. Đội trưởng, hôm nay thi đấu đánh như thế nào? Bình thường đánh, phát huy ra các ngươi bình thường trình độ là có thể. Ừm, tốt đây. Sago Hai Dạ Kỳ một bên cổ giày, một bên ngáp một cái. Hy vọng, hôm nay sợi rỉn cao chung không nên để cho chính mình thất vọng đi. Cũng thể thao một bên khác phòng áo, sợi cao trung chúng người cũng đã đổi được rồi áo chơi bóng, đứng chung một chỗ nghe gì của S đã phát biểu chư vị, ta không biết chúng ta có thể hay không thu được thắng lợi cuối cùng. Thế nhưng, chỉ cần dựa theo kế hoạch của chúng ta xuống, chúng ta là có cơ hội. Nếu như cuộc tranh tài này thua, lần này cúp mùa đông chúng ta lịch thi đấu cũng là kết thúc. Giả như kết quả đúng là như vậy, ta hy vọng mọi người đều nỗ lực đến cuối cùng, chí ít chúng ta không hối hận. Kuzo Kotetsu, tài gã cả gémi, thìu gã dần tây, ý Kisun, bảy kỳ cô gạn xỉ gì, Jinosu Kemi tobe, chủ trì đại thông sư, phiệu gì, hạ tạ cục kỳ, quạ hạ dạ quạt chi ở, rộng, tất cả mọi người đều ánh mắt trong suốt nhìn nữ tự luyện viên dị cô Edada. Đúng đấy, cuộc tranh tài này nếu như còn không nỗ lực, bọn họ xảy giận cao trung lịch thi đấu liền muốn kết thúc. Giờ khắc này, xảy giận cao trung mọi người trong lòng đều bay lên ý nghĩ như thế. Phong thay quần áo, đội bóng song phương đều đang không ngừng làm chuẩn bị. Nhưng, thính phòng đã là biển người một mảnh. À, áo mỹ nệ đã kỳ vị trí tổ ồ ạ ca đệ mỹ hôm nay như cũng ngồi ở thính phòng trung ương, bởi vì bọn họ đến sớm. Đông dạng làm đến sớm còn có sủ hữu tổ cụ cao trung, sủ hữu tổ cụ cao trung một đám người ngay ở tổ ồ mọi người bên cạnh. Còn có nửa giờ mới bắt đầu thi đấu đây, cung thể thao cũng đã người đông như mắc gửi. Là đây ta mới vừa đi về nút cửa đã thấy cổng ra vào đã răng dây an toàn. Phu Cựu Đạ Sảo gặp cùng sợi dỉn cao trung có như thế được hoàn nên sao? Có. Hải Dạ Kỳ Đại Ma Vương nhân khí rất cao. Còn có Tại gạ Cạ Dạ Mị cùng Huyền Chi thứ 6 người nhân khí cũng rất cao. Xoa chia ý mọi OC, Cú sủ kẻọa Kamax, Rosi nọ gì sở xạ ba người thấp giọng thảo luận, cũng không có gây nên A Áo Mị Nệ đặc kỳ quan tâm. A Áo Mị Nệ đặc kỳ một tay nâng cằm, lặng lặng đánh giá không có một bóng người sân bóng rổ, không biết đang suy nghĩ gì. Đại kỳ, Thiết Quân bọn họ còn có hy vọng sao? A. Hy vọng. Ngươi số liệu không phải có thể dự đoán sao? Con cần ta cho ngươi biết sao? Nhưng là, ta số liệu cũng không hoàn toàn chuẩn xác a. Ha ha, Sasuki, ngươi không tin chính ngươi số liệu, nhưng ngươi cũng có thể tin tưởng Sago gỗ thực lực đi. Chuyện này, Sago gỗ tuy rằng hung hăng một chút, nhưng thực lực của hắn bày ra ở nơi đó, nếu muốn để Sago thua trận thi đấu, hiện tại sợi gìn cao trung còn thiếu một chút hòa hầu. Aami nè đặc kỳ cùng xạ mò một trong lúc đó túi đầu thì thầm, Tuo Academy một đám người không nghe thấy, sau khi nghe cũng nhất định sẽ rất tán thành. Thính phòng một bên khác, gia cụ dạn cao trung một đám người cũng ngồi ở trung ương, một đám người dễ thấy cực kỳ Ngày hôm qua bọn họ đại chiến sủ hữu tổ cụ cao trùng, bày ra thực lực, thực tại cũng có chút khủng bố dị thường. Tiểu Sẩy, sao dìn cao trùng có thắng lợi hy vọng sao? Tại sao không có? A, làm sao thắng lợi? Phong thủ hại dạ kỵ bạn học là có thể. Có thể? Là. Điều này có thể sao? Tại sao không thể? Một người không thủ được, vậy thì hai người, hai người nếu như không thủ được, vậy thì năm người. Chuyện này, nếu muốn chiến thắng hải giả kỳ bạn học cái cấp bậc đó cầu thủ, liền muốn dùng phi thường quy thủ đoạn, mới có thể thu được đến hiệu quả ngoài dự đoán. Được rồi. Đối với ạ cả sĩ say dụ dỗ cái nhìn, mị bổ trie gieo biểu thị chính mình theo không kịp hắn nào đường về. Thính phòng tầng cao nhất, đến tương đối sớm rủ sạn cao chung cùng cái dự cao trung đều không có tìm được chỗ ngồi, chỉ có thể cách xa nhau một phương đứng tính phòng tầng cao nhất trong hành lang. Sợ gìn nếu như không phòng thủ được quái vật kia thì sẽ không có thắng lợi cơ hội. Từng, phù cựu đã xáo gào mạnh liền mạnh ở hái dạ kỳ bạn học trên người, hắn không chỉ có thể áp chế đối thủ, còn có thể kéo phù cựu đã xảo gào tinh thần, có thể làm cho hắn đội hữu càng dễ dàng phát huy được. Có một chút chính là Hiện tại Sẩy Dĩn Cao Trung cũng tuyệt không là một nhánh đội yếu, ngược lại bọn họ phi thường mạnh, nếu như hoàn mỹ phát huy thực lực, nên có thể tiến vào 3 vị trí đầu. Zu Kỷ Ồ Cạ Sạ Mạt cùng Kỷ Hự Tạ sẽ đối với Sẩy Dĩn Cao Trung đánh giá rất cao, thực lực cao đến có thể tiến vào 3 vị trí đầu. Xác thực, nếu như Cụ Dỗ cổ tiết sư cùng cả Gae trực tiếp phối hợp hình dồn hoàn mỹ phát huy, thực lực kia cũng là rất khủng bố. Kai Dư Cao Trung cùng Sẩy Dĩn Cao Trung thường, thường thường tổ đội đánh đấu đối kháng, đó Kai đối với Sẩy Dĩn cực kỳ sâu sắc. À, Sushi, hôm nay cuộc tranh tài này ngươi thấy thế nào? A. Nhóc xám nên Tại sao? Lần trước chúng ta cùng nhau đối mặt nhóc xám, ngươi không cảm thấy nhóc xám có bảo lưu sao? A? Chuyện này? Hán! Thật sự có bảo lưu? Ừm, nhóc sám đều không tiến vào dồn, theo ta được biết, nhóc sám là có thể tự do tiến vào dồn. Mới nghe tin tức này, Tạc Sụ Hy Mụ Dồ đã kinh ngạc đến nói không ra bất kỳ lời nói. Trình độ đó xà gỗ hại dạ kỵ vẫn còn có bảo lưu, trời ơi. Người kia đến cùng là cái ra sao quái vật? Hà Sở Sĩ Mụ Dạ Xạ Kỳ bạ ra một bên liếm thanh năng lượng, một bên quay đầu đối với Tạc Sụ Hy nói rằng, Nhóc Jo nghiêm túc xem cuộc tranh tài này, chuyện này với chúng ta giao nhau thi đấu đối mặt dạ củ dạn cao trung có trợ giúp rất lớn. Từng, ta rõ ràng. A Sở sĩ si mụ dạ xạ kỳ bạ ba dạ lời nói, để lộ ra một cái tin. Hôm nay, buổi sáng, Phụ Cựu Đa xáo gạo VS Sầy Dịn cao trung. Buổi chiều, Tuo Academy VS Cải Hào cao trung. Thứ bảy tuần sau, buổi sáng, Dạ cụ dạng cao trung VS Dụ Sễn cao trung. Buổi chiều, Suo tổ cụ cao trung VS Cải Dịu cao trung. Đây chính là giao nhau thi đấu rút thăm kết quả, mỗi một cái đội bóng đều bị dịch ra tiến hành một cuộc tranh tài. Liên tục thắng lợi đội ngũ trực tiếp tiến vào tứ cường, liên tục thất bại đội ngũ trực tiếp đào thải. Một tháng một phụ đội ngũ, tình thắng cầu nhiều người tiến vào tứ cường thi đấu. Quy tắc rất đơn giản, cũng rất tàn khốc. Thời gian trôi qua rất nhanh, cung thể thao phát thanh không biết lúc nào đã vang lên, chuyển phát tin một đoạn khiến người ta nhiệt huyết sôi trào cảm xúc mãnh liệt tâm nhạc. Rất nhanh, âm nhạc đình chỉ, một đạo sang sảng giọng nữ vang lên, không ngừng giới thiệu giao nhau thi đấu quy tắc cùng chế độ. Mà lúc này, thi đấu song phương cầu thủ cũng xuất hiện ở sân bóng rổ, từng người bắt đầu rồi làm nóng người luyện. Nhìn đã xuất hiện ở sân bóng phủ tiểu đả sặc Xoay dần cao chung mọi người, thính phòng cũng lập tức yên tĩnh không ít, rất nhiều người đều nhìn chằm chằm sân bóng bóng người, lặng lặng không biết đang suy nghĩ gì. Mị Đỏ dị mã, chúng ta có muốn hay không đánh cuộc, nhìn cái nào đội ngũ đạt được thắng lợi. Ta tuyển phụ cựu đệ sạc gạo, người thua rồi tuần sau tới nhà của ta dưới lầu, cưới xe kéo tới đón ta đến trường, tan học, thời hạn một tháng. Chuyện này, Mị Đỏ dị mã, không muốn như thế tàn nhẫn chứ? Làm sao? Không dám. Ai nói, cá thì cá. Mị Đỏ dị mã xin tạ dịu đồng tình nhìn cả Junaji tạ cả một chút, tiếp tục đem tầm mắt rơi vào trên sân bóng rổ. Mà một bên cả du nạ dị tạ cáo cũng đem tầm mắt rơi vào phủ cựu đạ xáo gặp trên người mọi người. Nói chuẩn xác là xáo gỗ hại dạ kỳ trên người, ả mạ tệ dạ đại thần phù hộ, hy vọng tối hôm qua hại dạ kỳ đại ma vương đau bụng, một hồi lên sân không được. 12. Chương 258, lá gan của ngươi càng lúc càng lớn. Sân bóng rổ, tài gạ cả gẹ mỹ đem bóng rổ đưa vào khung bóng, cả người xem ra cực kỳ tinh thần. Kiu gạ giận vậy nhìn tài gạ cả gẹ mỹ càng ngày càng bách, đến tận làm nóng người thời gian kết thúc, mọi người trở lại khu nghỉ ngơi. Đối mặt học sinh huấn luyện viên gì của S đã phát biểu mọi người các ngươi còn nhớ lần trước chúng ta là làm sao bại trận sao? ta còn nhớ ta ấn tượng còn rất sâu sắc đó là một đoạn khó coi có đụng, lần này là chúng ta báo thủ cuộc chiến nhớ kỹ đây là chúng ta báo thủ cuộc chiến mọi người có lên báo thủ cuộc chiến mấy chữ này mắt vang vọng xây gìn cao trung cầu thủ đầu góc mỗi người đều sử sốt một chút sau đó trầm mặt lại thời khắc này xây gìn cao trung bầu không khí lại như là núi lửa bạo phát trước tinh trong lòng mỗi người đều trả ngập một loại xúc động cảm xúc phẫ nộ bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ bạo phát Rico Es đã nhìn các cầu thủ khí thế cùng vẻ mặt, nội tâm lộ ra mỉm cười đã ý. Chiến thuật tâm lý mới thử liền có chút hiệu quả, các cầu thủ phẫn nộ trị đã đẩy, liền chờ thi đấu một khắc đó. Phù Cựu Đạ Sáo gạo, khu nghỉ ngơi. Huấn luyện viên Cựu Đỏ ủy chỉ dụ nhìn mình các cầu thủ, đây là sự tiêu ngạo của hắn, cái này cũng là phù Cựu Đạ Sáo gạo kiêu ngạo. Chúng ta là vương giả, vì là vương giả, làm quyết trí tiến lên. Ngươi chuẩn bị kỹ càng quyết trí tiến lên sau. Huấn luyện viên Cựu Đỏ ủy chỉ dụ nhìn quanh chính mình mỗi một cái cầu thủ, mỗi một cái cầu thủ đều hưng phấnật đấu, năm chặt. Bọn họ phù Cựu Đạ Sáo gạo đã là vương giả. Bọn họ muốn chinh chiến tứ phương. Cầu thủ khí thế đã tới, có quyết chí tiến lên giăng mộ, huấn luyện viên Cựu Đỏ ủy chỉ rổ phi thường hài lòng. Đi thôi, theo các người đội trưởng đi thôi. Phu Cựu đã Sảo các hết thể cầu thủ đều nhìn về Sáo gỗ Hai Dạ Kỳ, Sáo gỗ Hai Dạ Kỳ nhấc nhấc lưng quần mang, nghiêng cổ, lắc lắc cánh tay từng bước từng bước hướng đi sân bóng rổ. Mấy cái thủ phát cầu thủ, mặt mỉm cười, hưng phấn đi theo, theo đi vào sân bóng rổ. Giao nhau thi đấu trận đầu, song phương thủ phát danh sách. Phu Cựu Đạ các thủ phát cầu thủ, số 6 Sáo gỗ Hai Kỳ, đội trưởng, số 7 Linh Lan Chi Nha, số 5 Ổ Quả Sa Ano. Số 12 kỳ Mũ Dạ Tổ Sảo, số 9 Phủ Cựu Đa Sạ Saki. Xây Dĩn cao trung thủ phát danh sách, số 4 Hỉ Ủ Gạ giận vậy, đội trưởng, số 11 Cụ Dỗ Cổ Thiết Hưa, số 10 Tại Gạ Cạ Gẹ Mì, số 5 Vĩ Rủ Kỳ Sủn, số 7 Kỷ Dỗ Xịt Tây. Rèdego, tiếng gọi vang lên, tại Gạ Cạ Gẹ Mì trước một bước nhảy đến điểm cao nhất, ở quạ đen nhỏ trồng kinh ngạc, trực tiếp đem bóng rổ đập cho Cụ Dỗ Cổ Thiết Hưa. Giới trên mặt đất tại Gạ Cạ Gẹ Mì một do dự, trực tiếp Ở phụ cựu đại xạ xạ kỳ trong tiếp sợ, cú rồ cổ tệ suy một cái xoay tròn ra tốc truyền bóng rụng ra, tại gạ cạ gẹ mỉ tiếp cầu sau, cách vạch phạt bóng còn cách một đoạn liền muốn nhảy lấy đả. Tại gạ cạ gẹ mỉ ý đồ rất rõ ràng, muốn dùng mở tệ ô giảm cấp quyền chủ động, muốn rửa sạch mục nhã. Tại gạ cạ gẹ mỉ sát thực thành công nhảy lấy đả, thân thể hướng về bảng bóng rổ liền muốn bay đi. Nhưng thực sự là có chút đáng tiếc, không trung tại gạ cạ gẹ mỉ trơ mắt nhìn mình cánh, trong tay bóng rổ lại bị xảo cổ hại dạ kỳ lấy, dẫn bóng mà đi. Ha <cười> ha, lá gan của ngươi lúc càng lớn. Trong không khí chỉ để lại xào gỗ Hải Dạ Kỳ câu này hùng hăng đến cực điểm, ba quát chúng sinh lời nói. Bóng rổ bị đoạn, xây Dĩn Cao Trung mọi người lập tức phản ứng, hướng về xào gỗ Hải Dạ Kỳ đuổi theo. Đồng thời, xây Dĩn Cao chung khu nghỉ ngơi cũng chuyển đến gì cổ S đạt lui về phòng thủ hô nhắc nhở âm thanh. Xào gỗ Hải Dạ Kỳ dẫn bóng mà đến, ở khoảng cách vạch phạt bóng rất xa thời điểm, cũng bắt đầu nhảy lấy đà, thân thể bắt đầu từ từ đi tới điểm cao nhất. Xào gỗ Dạ Kỳ trong tay bóng rổ bị dùng sức ném ra, bóng rổ như, như sao băng rơi xuống, hoa khó mà tin nổi quỹ tích nện vào lưới. Mà vào lúc này chạy vị đến trung tuyến tại gạ cả gẹ mỹ trực tiếp xuống sở cứ thế đứng bên trong dây dài lên, nhìn không chung còn chưa hạ xuống xào gỗ hải dạ kỳ, cảm giác mình như là ở xem một vị thiên thần. Động kỹ năng 4 mở tệ ổ giảm, mở màn liền bị xào gỗ hải dạ kỳ cứ đoạn, xây dựng cao trung toàn thể cầu thủ đều rơi vào sợ hãi một hồi bên trong, dự cảm không tốt cũng khó quên hồi ước đột kích, khiến người ta không biết làm sao. Thính phòng, a áo mỹ nệ lại kỳ thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, "Đáng tiếc." Đại cái gì đáng tiếc? Cạc lệ đáng tiếc? A, tại sao cạc đáng tiếc? Mới vừa cạc lệ cử động, nên chính là muốn lấy mở tệ ô giảm làm dẫn, kéo ý chí của chính mình, lập tức tiến vào dồn lĩnh vực, lại phát động trực tiếp phối hợp hình dồn, cùng phụ cựu đa sảo gạo vật cổ tay. Đáng tiếc bị sảo gộ nhìn ra rồi, cũng bị sảo gộ cho thành công ngăn chặn bóng rổ, thậm chí mở tệ ô giảm đều bị cắt đoạn, xây dịn sĩ khí bắt đầu trượt, các gậy mì trong lòng đã co bóng tối, nhất thời là tiến vào không được dồn. A. Này há không phải nói, ưm, xây rịn cao trung đã bỏ mất hoàn mỹ nhất thời cơ. Chuyện này, à áo mì kỳ nhìn thấy cấp độ sâu đồ vật, mới vừa cái kia mở tệ giảm không chỉ có riêng ở bề ngoài nông cạn ý tứ. Mặc kệ là tại gạ cạ gẻ mỉ động tác, vẫn là xảo gỗ hải dạ kỳ nắm chặt, đã trở thành một loại chiến thuật, ý chí trên tinh thần chiến bại. Kết cục rất rõ ràng, phu cựu đã xảo cơ xảo gỗ hải dạ kỳ quăng tại gạ cạ gẻ mỉ mấy con phố, không phải một cấp bậc đối kháng. Xảo gỗ hải dạ kỳ từng bước từng bước đi trở về chính mình nửa sân, bóng lưng của hắn để trên thính phòng hạ lẹ sảng giờ dạ gia si nhìn ra một trận trận tê cả da đầu, kinh hại không thôi. Đây là cỡ nào quái vật, cấp người khác tuyệt quả thực hay cùng ăn cơm uống nước như thế đơn giản. Tình trạng bình thường dùng ra mở tệ giảm, chuyện này, chuyện này, quái vật Người trước mắt mới thật sự là quái vật, không gì sánh kịp quái vật. Tiếng còi vang lên, trên sân bóng rổ mọi người hoàn hồn, xây dựng cao trung cầu thủ đều một mặt hoảng sợ nhìn Sago Go Haizaki. Mafu Kiju đã sảo gạo bốn cái đội hữu, cái kia đều là một mặt nụ cười cùng linh hạnh. Kiu gã dẫn cây phát bóng, Iju Kii Sūn dẫn bóng mà đến, Sago Go Haizaki canh giữ ở tại gã Kaga Gemi bên người, để tại gã Kaga Gemi khó có thể phát huy. Có điều, vẫn bóng cho Kuzo Kotesu. Kuzo Kotesu bóng sau, trước mắt chẳng chẳng không mắt chính mình phụ lộ ra một chủng loại giống như khiêu chiến. Cạnh tranh, so sánh vẻ mặt. Trước mắt Kỳ Hoa, Kurozoko Tetsuo tuyệt đối không muốn bại bởi hắn. Bẹo. Kurozoko Tetsuo muốn biến mất ở phủ kỷ đạ sạ sạ kỹ trước mắt, nhưng phủ kỷ đạ xạ sạ kỹ như cũ đúng lúc đi tới Cù Dỗ trước người, biến mất nổi bóng đột phá thất bại. Tuy rằng biến mất nổi bóng đột phá thất bại, nhưng Cù Dỗ như cũ không hề từ bỏ, tiếp tục dùng ra một cái khác tuyệt kỹ uyển ảnh ném rổ. Đùng. Phủ kỷ đạ sạ sạ ra chính mình bàn tay lớn, đều không có nhảy lấy đà, trực tiếp chặn Cù Dỗ ném ra bóng cảnh này, nhìn ra mọi người sợ mất mặt, khó có thể tin. Cái thế Tại sao? Lẽ nào Huyễn Chi thứ 6 người sở ký đều bị phá giải? Ha ha ha. Tiểu Cụ râu cổ sở ký không phải là bị phá giải, là đối với cái kia phụ kỵ đã xạ xạ kỵ căn bản là không có tác dụng. Chuyện này, khả năng sao? Như ngươi nhìn thấy, chuyện như vậy đã phát sinh. Chuyện như vậy chúng ta có thể làm được không? Kỵ Vũ Tạ Cế trầm mặc một hồi, rơi vào trầm tư. Mấy giây sau, Kỵ Vũ Tạ Cế lắc đầu một cái, bất đắc gì nói rằng, loại kia đấu pháp không thích hợp chúng ta, chúng ta cũng không làm nổi, chúng ta không thể bỏ lại, vứt bỏ rất nhiều thứ. 12. Chương 259, 17 kỵ. Các giáo trung hữu kỳ ổ cả xạ mặt muốn thông qua phụ cửu đạ xạ xạ kỉ phong cách, thu được phòng thủ cũ rổ cổ tietsu loại này người năng lực. Rất đáng tiếc, đội bóng của bọn họ căn bản cũng không có phụ cửu đạ xạ xạ kỉ như vậy giác ngộ cầu thủ. Coi như là có cái kia giác ngộ, cũng đã không kịp, muốn hình thành phụ cửu đạ xạ xạ kỉ như vậy phong cách là cần một quãng thời gian rất dài khắc khổ huấn luyện. Thính phòng một bên khác, cũng có người phát sinh tương tự nghi vấn. Tiểu Sẩy, phụ cửu đạ xảo các phụ cửu cũng thể phòng thủ bối, Ngày, liền có thể phòng thủ, chỉ trình độ cái bóng trên lệch rất nhiều, trên lệnh rất nhiều. Ừm. Trình độ nào đó tới nói, phụ cựu đạ sạ sạ kỳ so với chỉ hỉ dụ cùng tiệt xu đều cường đại hơn, muốn thuần túy. Mạnh mẽ, thuần túy. Nếu như nói chỉ hỉ dụ cùng tiệt xu là cái bóng, cái kia phụ cựu đạ sạ sạ kỳ chính là triệt triệt để để người canh gác. Thế nhưng, chỉ thị dụ cùng tiệt xu như vậy cái bóng không đủ thuần túy, làm sao ẩn nấp đều sẽ bị người canh gác phát hiện? Chuyện này rất đáng tiếc, chỉ thị dụ cùng tiệt đều lựa chọn đường vòng, không có lựa chọn thuần túy nhất con đường kia. Cái này phù cựu đạ sạ sạ không mạnh, nhưng các ngươi đã nhớ kỹ hắn, không phải sao? Ừm. Nói tới cũng là, hắn thật sự không mạnh, nhưng hiện tại tất cả mọi người đều nhớ ký hắn. An vị ở A Cát xỉ Sấy rủ rồ bên người Chỉ Hỉ rồ Mị Vũ rủ một mặt không đáng kể dáng vẻ, đường là tự chọn, cũng là mình thích, hắn thật sự không đáng kể. Ở A Cát xỉ Sấy rủ rồ tìm tới Chỉ Hỉ rồ Mị Vũ rủ thời điểm, Chỉ Hỉ rồ Mị Vũ rủ cũng đã chủ động lựa chọn con đường của chính mình. Chỉ Hỉ rồ Mị Vũ rủ bướng bỉnh lựa chọn, Chỉ Hỉ rồ Mị Vũ rủ muốn ghi điểm chấp nhất, cũng là trọng những nhân. Mặc dù là đường vòng, tuy rằng không đủ thuần túy, nhưng lựa chọn liền không hối hận. Phần này quyết đoán để ạ cạ sĩ sẩy rũ rồ rất là coi trọng. Sân bóng rổ, phụ cựu đạ sạ sạ kỳ ngăn chặn bóng rổ, tự nhiên đem bóng rổ giao cho phụ cựu đạ sảo gạ sở chỗ giữa sáo gỗ Hải Dạ Kỳ. Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ tiếp cầu sau, mang theo tại gạ cạ gệ mỹ đi tới sẩy rỉn cao trung nửa sân. "Ừm, để ta ngẫm lại, lấy cái gì tới đối phó ngươi đây? Ngươi có ý gì?" "Hả? Không có ý gì, chính là muốn nhìn một chút chuyện phát sinh kế tiếp, vẻ mặt của ngươi sẽ là ra sao? Ngươi tính làm cái gì?" "Ha ha, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết rồi." Ở tại gạ mỹ hỏa khí liền muốn phát thời điểm, Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ rất là lạnh lùng nói rằng: "Lại nói, gặp phải ngươi huynh trưởng, ngươi sẽ làm sao đây?" "Có ý gì?" Tại gã Cạc Lệ Mị hỏi ra lời nói này thời điểm, Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ đã lùi lại bước đi tới vạch 3 điểm ở ngoài, nhảy ném 3 điểm. Nhìn thấy Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ ném rổ cử động, tại gã Cạc Lệ Mị ra tính trực giác bình thường nhảy lên, giũa ra chính mình bán tay lớn. Tại gã Cạc Lệ Mị nhảy đến rất cao, chỉ lát nữa là phải bắt được bóng rổ, nhưng sau một khắc, bóng rổ từ tại gã Cạc Lệ Mị trong tay biến mất, sau đó một đạo đường cong lọt vào lưới. Tính kỹ năng bốn dương viêm ném rổ tái hiện, trải nghiệm người tại gã Kết cục chính là Tại Gạ cạ gệ Mị dạ ra rơi trên mặt đất, ngơ ngác nhìn xảo gỗ hại dạ kỳ xoay người mà đi. Thính phòng tầng cao nhất, Tạ Chút Hỉ mù dù không kìm lòng được tiến lên hô một câu tại gạ, sau đó cảm giác mình có chút thất thố, trở lại đội ngũ bên trong. "Nhóc do, ngươi đang lo lắng cả gệ Mị sao?" "Ừm. Tại gạ theo ta quan hệ rất tốt, chúng ta như huynh đệ như thế, mới vừa cái kia Dương Viêm ném rổ đối với Tại gạ đã kích nhất định rất lớn, khả năng còn sẽ ảnh hưởng hắn đón lấy phát huy." "Ngậy. Ngại ngược lại là nhóc phong cách đây, giết người chu tâm là hắn thích nhất thủ đoạn. Giết người chu tâm." "Ừm, đừng nói cạ rồi." chính là tiểu hoàng, kỳ hữu tại cai thế, cũng ở trên mặt này ăn mấy lần thì tỏi. Sago Hải Dạ kỳ mạnh mẽ, ta chú thí mủ rồ từ lâu có hiểu biết, vừa nghĩ tới chính mình Dương Viêm ném rồ cùng cả gã mỹ mợ Tế O giảm đều bị cắt đoạn, đáy lòng của hắn thì có một loại cực kỳ không tốt linh cảm, còn có một tia kia không cam lòng. Vậy cũng là chính mình khổ luyện mà ra tuyệt kỹ a. Bị người liếc mắt nhìn liền bị mô phòng theo cắt đoạn, này đối với mình nỗ lực cùng mồ hôi, là một loại lớn đến mức nào chà phúng cùng làm mất mặt. Trên sân bóng rổ, Sago Hải Dạ kỳ ở tại gã cả mỹ trước mặt trình diễn một lần Dương Viêm ném rổ để tại gạ cạ gẹ mỉ trực tiếp rơi vào một số qua đi hồi ức bên trong. Hơn nữa mới vừa xảo gỗ Hải Dạ Kỳ rõ ràng là chậm lại tốc độ của chính mình, mô phỏng theo một hồi tạt sút hỉ mụ rổ chơi bóng phong cách, để đối với tạt sút hỉ mụ rổ quen thuộc cực kỳ tại gạ cạ gẹ mỉ, trực tiếp tâm tình hạ, tâm tình không ổn định lên. Xảo gỗ Hải Dạ Kỳ nhìn trước mắt tâm thần bất định tại gạ cạ gẹ mỉ, trên mặt lộ ra một tia quái lạ ý cười. Đột nhiên, xảo gỗ Hải Dạ Kỳ tốc độ lần thứ hai nhấc lên, ở ném bóng ý kỳ không kịp phản ứng thời điểm, đoạt lấy kỳ trong tay bóng rổ, lần thứ hai chạy vội lên. Đi theo Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ phía sau tại gạ Cạc Gẹ Mì, rõ ràng không ở trạng thái. Nhưng Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ như cũng chậm lại tốc độ, ở tại gã Cạc Gẹ Mì trước mặt hoàn thành mấy cái hoàn mỹ động tác giả sau, lại một lần nữa ném ra một hạt dương viêm ném rổ. Bóng rổ từ tại gã Cạc Gẹ Mì trong tay xuyên qua, tại gã Cạc Gẹ Mì trợn to hai mắt, lần thứ hai không thể tin tưởng nhìn Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ. Cái này hung hăng ra hỏa, một điểm đều không có cường giả phong độ. Đại Kỳ, Sáo hắn làm sao? Cái tên này, hiện tại chính là đang nguồn mì, không chỉ tệ giảm, còn dùng dương ném chuyện có chút Sagokun, có như thế nha hiểm sao? Cắt, chỉ là sa sủ kỳ ngươi không biết thôi. Có điều nói đi nói lại, đây là thi đấu, chỉ cần không phạm quy, làm cái gì cũng có thể. Sago hai dạ ký lại một lần nữa ung dung từ tái gạ cả gệ mì nơi này đi điểm, vẫn là ba điểm, điều này làm cho khu nghỉ ngơi học sinh huấn luyện viên gì của S đã phi thường lo lắng. Liền, học sinh huấn luyện viên gì của S đã việc nghĩa chẳng từ nan gọi rơi xuống tạm dừng. Khu nghỉ ngơi, Jico S đã nhìn trạng thái cũng không tốt tại gạ cả cùng cụ rồ nếu mày không biết nói cái gì tốt. Trong đầu ý nghĩ Bạch chuyển thiên hồi sau, Jico Es đã lớn mật làm ra quyết định của chính mình. Mito, Jinosu Kemi Mito bệ, Cổ Gạn, Cổ Gạn sĩ gì, các ngươi lên sân, thay tại gạ cả gẻmĩ cùng cụ rồ cổ tiệt hưa. Huấn luyện viên. Huấn luyện viên. Huấn luyện viên. Huấn luyện viên. Xuống sân cùng lên sân bốn người, đều chăm miệng một lời nói chuyện, đồng thời nhìn chằm chằm không chấp mắt gì của Esda. cô Esda chừng một đôi mắt hạnh, có cái bình thường nói rằng: "Các đệmĩ, Kuzoko, các ngươi hiện tại trạng thái, căn bản là không thích hợp lên sân." Mito Cố gắng các ngươi phải cố gắng lên, Kiroshi ngươi đánh tổ trước hậu vệ, DG, ý dù ký ngươi đi phòng thủ sǎo gỗ Hải Dạ Kỳ, xin nhờ các ngươi. Tất, đối với gì cô ẻ đã quyết định, vậy Kiroshi cùng Hỉ Hự gạ dần vẫy liếc mắt nhìn nhau, đều lựa chọn ngầm thừa nhận. Một phút tạm dừng thời gian rất nhanh kết thúc, vậy Kiroshi mang đội tổ chức mà tới. Đáng tiếc, trên sân bóng rổ có sǎo gỗ Hải Dạ Kỳ tồn tại, xây dựng cao trung mọi người dù sao quả thực chính là một đáng cửu. 12. Chương 260, ta đều sẽ không lại trốn tránh. Khu nghỉ ngơi Jicoes đã quay đầu hướng ngồi ở trên ghế đờ ra tại gã Cạc Gẹ Mĩ cùng Cụ Dỗ nói rằng: "Cạc Gẹ Mĩ, Cụ ta không biết các người đang suy nghĩ gì, thế nhưng hiện tại mời các ngươi trừng lớn hai mắt, nhìn sân bóng rổ." Jicoes đã ngữ khí đột nhiên nghiêm túc cùng quyết tuyệt, để tại gã Cạc Gẹ Mĩ cùng Cụ Dỗ đều ngẩng đầu lên, đem tầm mắt rơi vào trên sân bóng rổ. "Xem bọn họ, bọn họ có phải là rất đáng thương, bọn họ có phải là rất giống một đám đợi làm thịt cứu con. Cạc Gẹ Mĩ, Cụ không có các người, chúng ta sợi rịn thật sự chính là một đám đợi làm thịt cừ con." Các ngươi nhân tâm, để bọn họ liền như vậy khuất nhục trải qua những kia hoảng sợ cũng không cam lòng sao? Các ngươi trợn mắt lên xem một chút đi. Cuối cùng một câu nói này, Rico Es đã quay đầu quay về tại gã cả gã mỹ cùng Cujou cậu tiểu thư lớn giống lên. Gào ra câu nói này gì Cậu đã, giờ khác này đã lệ rơi đầy mặt. Các lệ mỹ kun, Cujou cậu kun, bọn họ có thể cho các ngươi tranh thủ thời gian không nhiều, nhiều lắm chính là này hiệp một thi đấu. Nếu như hiệp một thi đấu sau, các ngươi còn không khôi phục lại được, chúng ta xảy dịển cao trung liền chân chính xong. Chúng ta xảy dịển cao trung liền chân chân chính chính xong này mang theo tiếng khóc nức nở nghẹn ngào âm thanh. Không ngừng ở cụ rổ cổ tiết xuất cùng Tài Gạ Cạ Gệ Mị trong đầu hồi tưởng, bọn họ rơi vào trầm mặc, tự trách, hối hận. Sào Gồ Hải Dạ Kỳ một cái ném cao, tuyến trong quả đen nhỏ một cái không trung tiếp sức đem bóng rổ út vào khung bóng. Không có Tài Gạ Cạ Gệ Mị cùng cụ rổ cổ tiết xuất tham chiến, phụ thịu đã xảo một cái khác, cầu thủ ở Sào Gồ Hải Dạ Kỳ mang đội dưới, mỗi một người đều trở nên sống động. Mà Sào Gồ Hải Dạ Kỳ mang theo phụ cựu đã xảo cho toàn thành viên, đặt sân, kỷ, chuyện này Ngã theo chúng ta lần trước tình huống tương tự, nhưng lần này là Sago gỗ cái này hung hăng ra hỏa cố ý chế tạo ra thế cuộc. Đây là Sago gỗ côn cố ý chế tạo ra. Ừm, Sago hẳn là muốn thông qua chính mình áp chế, để phụ cự đại Sago ở này một hiệp trực tiếp đặt vững thắng lợi, bước vào tứ cượng. Chuyện này, Sago côn, thật là lợi hại. Cắt. Sasuke kị mộ một thời khắc này cũng có một chút tiểu hoa si, đổi lấy chính là a áo mịn nẻ đặc kỳ không để ý lắm tổn thức. Nói thật, như vậy bố cục còn thật là khiến người ta sợ mất mặt đây. Xoa chia y mỗ lời, nói ra phụ cận trong lòng mọi người lời nói. Đây là chiến thuật, tuy rằng chiến thuật như vậy có chút làm người khinh thường, nhưng không nghi ngờ chút nào, cái này chiến thuật đã thành công. Bên cạnh vẫn trầm mặc mị đỏ gì mà xin tạ dịu, lúc này mở miệng, đối với xào gỗ Hải Dạ Kỳ mở ám làm tổng kết, đây là một cái mị đỏ gì mà xin tạ dịu không dám gật bữa tốt nhất chiến thuật. Sân bóng rổ, xào gỗ Hải Dạ Kỳ ném bóng, liền không ai có thể ngăn cản, không người nào có thể ngăn trở. Tốc độ, chiếc để rơi vào phủ Cự Đạ xào gạo trong tay, làm tiếng còi vang lên thời điểm, toàn bộ thể thao đều vô cùng yên tĩnh. Phủ Cự Đạ xào gạo VS sợi rỉn trung, điểm số đi tới 36 Một cái khiến người ta con ngươi rất đầy đất điểm số. Xây rỉn cao trung khu nghỉ ngơi, Huy gạ giận thẩy, ý dù Kisuun, bảy kỳ Josi, cố gắng xỉn gì, Jinno Suke Mito bẽ năm người thở hổn hộc đi trở về lễ ngồi, không nói một lời. Nay hiệp một thi đấu, tuy rằng 5 người một điểm đều không tiến vào, nhưng kịch liệt phòng thủ phụ cựu đã xáo gạo đã tiêu hao mọi người rất nhiều thể lực. Jikoen đã có quắc ngồi đang huấn luyện viên trên ghế, không nói một lời, toàn bộ sầy rỉn đều rơi vào mê trong không khí. Thính phòng, Akashi nhiên miệng nói chuyện. Các xem sầy rỉn khu ngơi cả thể cầu thủ đều rơi vào trầm mặt, đều nằm ở một loại bị động tuyệt vọng trạng thái bên trong. Không chỉ như vậy, mới vừa cái kia một hiệp thi đấu, hai Dạ Kỷ liền đem mấy người kia thể lực cho tiêu hao hơn nữa, đón lấy thi đấu đám người kia có thể xuất lực địa phương thì càng ít đi, cũng ít đi rất nhiều vướng bận tồn tại. Từ này hiệp một thi đấu liền có thể thấy được, phủ cự đã xáo gạo tất thắng, sợi gìn hy vọng chiến thắng sắp đời. Như vậy bại cục, như vậy thế cuộc, ta nghĩ các ngươi khẳng định là không muốn đối mặt chứ? Dạ Cụ giản cao trung một đám người, không có gì để nói, toàn bộ đều trầm mặc không nói, mỗi người đều đang suy tư chính mình ở sợi gìn cao trung vị trí kia sẽ làm sao nên làm như thế nào? A Cạ sĩ xây Dụ rồi nhìn trầm mặt suy nghĩ các đồng đội, lộ ra một cái nụ cười thỏa mãn. Loại này ví dụ sống sờ sờ bày ra ở trước mắt, để mọi người trở nên thành thục, tăng cường chịu được áp lực, mở mang tầm mắt cùng suy nghĩ đối sách cơ hội, A Cạ sĩ xây rủ rồi làm sao có khả năng buông tha. Trải qua này chiến dịch, xây Dụ Cao Trung trải qua bi thảm thi đấu quá trình, đã trở thành dạ cừ dạn cao trung trưởng thành kinh nghiệm. Xem đi, có một cái cao minh, trí tuệ, tốc trí đam như lãnh đạo hoặc là đội trưởng, là một cái may mắn rường nào cùng hạnh phúc sự tình. Sồi Cao Trung, bầu không khí hết sức nồng nàn. Liên bị gẻ lạnh mấy cái thay thế bổ sung đều không dám nói chuyện, yên lặng nhìn mấy cái thủ phát cầu thủ. Đỗng Nhiên, tại gã Cạc Gệ Mị rũa ra chính mình bàn tay lớn, ở trước ngực mình đồng phục chơi bóng bên trong lôi ra một cái buộc chiếc nhẫn dây chuyển, mạnh mẽ kéo. Dây chuyển theo tiếng mà đức, tiếp theo tại gạ Cạc Gệ Mị đứng dậy, đem dây chuyển ném vào phía sau một cái túi rác bên trong. Tất cả mọi người đều yên lặng nhìn tại gã Cạc Gệ Mị, không có một người phát ra âm thanh. Tại gã Cạc Gệ Mị đi tới mọi người trước mặt, sâu sắc bái một cái. "Xin lỗi, rất có lỗi mọi người, bởi vì cá nhân ta nguyên nhân, để đội bóng lâm vào tình cảnh." Làm đội bóng ạ sơ Đây là ta khuyết điểm, đây là trách nhiệm của ta. Nhưng, thi đấu còn chưa kết thúc, phần này khuyết điểm, chúng ta còn có cơ hội bù đắp, không phải sao? Tại gạ cả gã Kagami, để tất cả mọi người sững sờ, rất nhiều người trong mắt tuyệt vọng trầm giai thuối lui, lộ ra một mảnh thanh tĩnh. Tiếp đó, tại gã Kagami đi tới củ rổ cổ tịch xu bên người, giơ ra bàn tay lớn, ấn lại củ rổ cổ tịch xu đầu, như nắm bóng rổ, như thế dùng sức nắm củ rổ cổ tịch xu một hồi. Ngươi chính mồm đã nói với ta, ngươi muốn làm ta cái bóng, ngươi muốn cho ta trở thành nhật bạn số 1, ngươi sẽ không quên chứ? Trước mắt điểm này cực khổ cảnh khó. Ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ không lùi bước, đúng không? Kaage Miki. Liên bạn mới huyền chi thứ 6 mọi người xuất hiện, trước mắt đã sớm biết đến phụ Cựu Đa Sạ Saki, ngươi sẽ không hại sợ chưa. Ngươi liền một điểm không nghĩ tới làm sao đột phá hắn sao? Cuối cùng lần này, Cô Kuzuko Tetsuya không nói gì, mà là đầu tránh thoát Tai Gaka Gemi bàn tay, ngẩn đầu lên, trưng một đôi mắt to, ánh mắt lấp lánh nhìn Tai Gaka Gemi. Quá đã lâu, có thể là mấy chục giây, có thể là một phút, Kuzuko Tetsuya mồm miệng nói rằng, mặc kệ kết cục làm sao, ta đều sẽ không lùi chớn. Tai Gaka Gemi vậy, rốt cục lộ ra thỏa mãn vẻ mặt. Tiếp theo tại gạ gạ lệ mỹ ngồi vào cụ rồ cổ Tetsuo bên người, cùng cụ rồ cổ Tetsuo đồng thời trừng một đôi mắt to, lấp lánh nhìn dị cô Esda. Đội bóng xong hạ sở khôi phục, để dị cô đã chân chân chính chính tung một cái, cũng làm cho con chưa kết thúc thi đấu mang đến một điểm sinh cơ. Dị cô đã đứng dậy, nói ra đón lấy đội bóng sắp xếp. Các lệ mỹ cùng cụ rồ cổ chuẩn bị lên sân, cô gã nhảy cùng Mito xuống sân nghỉ ngơi, hiệp sau quay trùng quanh cả lệ mỹ đi tới, các mỹ là chúng ta sở hiện công kích cường đại nhất điểm, chúng ta vô điều kiện tin tưởng hắn. Ghế ngồi tiền lối, Kiu kỳ ba người mắt nhìn nhau đều lộ ra thần sắc mừng rỡ. Mới vừa bọn họ cũng rất suy sụn, đối mặt xào gồ hải giả kỳ bọn họ cũng rất tuyệt vọng, nhưng đội bóng hạ sở có thời, để bọn họ lần thứ 2 nhìn thấy hy vọng. 12. chương 261, không chung xoay người trở tay mặt bên mạnh. Hiệp 2 thi đấu bắt đầu tiếng cõi vang lên, tài gạ cả gệ mì cùng cụ rổ cổ tệ su đứng dậy, theo đội hữu một mặt kiên quyết đi vào sân bóng rổ. Trên tính phòng, nhìn thấy tài gạ cả gệ mì cùng cụ rổ cổ tệ Rất rất nhiều người, toàn bộ đều lộ ra thần sắc mong ngợi. An Ngay nói thật, xây dựng cao trung này chi đội bóng thực lực tổng hợp là thật sự rất mạnh mẽ. Chỉ cần bọn họ toàn đội trên giới đồng tâm hiệp lực, phát huy ra bọn họ mạnh nhất sức chiến đấu, cùng Sago Go Hải Dạ Kỳ vị trí phủ cựu đạ xáo gạo là có thể một trận chiến. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu, xây dựng cao trung quyền phát bóng. Sago Go Hải Dạ Kỳ nhìn mình trước mắt khôi phục bình thường tài gạ Cà Gemi, lộ ra mấy phần biểu tình thất vọng. Rõ ràng, tài cả đã thoát nhiều, tinh thần có vẻ càng thêm chăm chú lên. Có điều Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ cũng không muốn liền như thế buông tha tại Gạ Cạc Lệ Mỹ. Vì lẽ đó, nghĩ thông suốt, quyết định từ bỏ một vài thứ gì đó. Ngươi cũng thật là tuyệt tình đây. Tại Gạ Cạc Lệ Mỹ trừng một đôi mắt hổ, nhíu mày, muốn phải đánh lại. Nhưng, tại Gạ Cạc Lệ Mỹ vẫn là chậm rãi hít thở một hơi, bình tĩnh lại. Chúng ta sự tình, không cần ngươi lo lắng, ngươi vẫn là lo lắng một hồi chính ngươi đi. Hả? Ngươi rất có tự tin mà. Ta rất chờ mong. Thấy tại Gạ Cạc Lệ Mỹ trầm ổn rất nhiều, Sáo gỗ cũng thu hồi chính mình đùa giỡn đùa cợt chi tâm, nghiêm túc phòng thủ lên. Phủ Cựu Đa Sáo các toàn thành viên áp sát, Tài Gạ Cạc Gẹ Mị cũng không để ý không để ý, bay thẳng đến Phủ Cựu Đa Sáo gạo vùng cấm chạy đi, Sago hại dạ kỵ sửng sốt một chút sau, vẫn là đi theo. Song phương Hạ sờ chạy, kéo Song Vương đội bóng cái khác cầu thủ cũng đang không ngừng chạy. Phát bóng cũ củ rổ cổ Tetsu Hưa, trực tiếp một cái đại lực chuyền xa, bóng rổ không phải ném cho Tài Gạ Cạc Gẹ Mị, mà là ném cho Hỉ Ủ Gạ Giận Tẩy. Phổ Thông gia tốc chuyền bóng, Hỉ Ủ Gạ Giận sau, cảm nhận được bàn chính mình đau rát. tốc cũng thật là không dễ tiếp đây. Tiếp tẩy, đem bóng rổ vào vùng cấm. Bảy Kỳ Rồ Sỉ tiếp cầu sau nhảy lên đến chuẩn bị úp rổ ghi điểm. Có điều, bảy Kỳ Rồ Sỉ bên người quả đen nhỏ cũng nhảy lên, phong tỏa ngăn cản bảy Kỳ Rồ Sỉ úp rổ. Thế nhưng nhảy lên, bảy Kỳ Rồ Sỉ cũng dùng ra chính mình ra tay sau quyền lợi, trong tay bóng rổ chuyển hướng, đem bóng rổ cho chuyển về đến vạch 3 điểm ở ngoài. Vạch ba điểm ở ngoài Hỉ Ụ Gạ dần bảy tiếp cầu, quả đoán ném ra một cái bóng 3 điểm. Bệnh. Bóng rổ vào lưới, sầy rỉn cao trung rốt cục thu được ba điểm. Hai Dạ có chút bất ngờ, mới vừa Hỉ dần cái ném dổ, hắn là có cơ hội đi trở lại. Thế nhưng ở chính mình chạy vị trong quá trình Cụ Dỗ Cổ Thiết Hưa vừa vận mang theo phụ cựu đả sạ sạ kịt ở chính mình dự định tốt phương hướng lên. Sago Hải Dạ Kỳ nhìn xoay người lui về phòng thủ cụ Dỗ Cổ Thiết Hưa, lộ ra vẻ cân nhắc. Xem ra, đã đột phá nổi bóng cùng ném dụ cụ Dỗ Cổ Thiết Hưa, ở trận bị phá chặt lên nên cũng rơi xuống một phen công phu. Ha ha, càng ngày càng thú vị. Sago Hải Dạ Kỳ tiếp cầu, ở mọi người thần sắc kinh ngạc bên trong, trực tiếp ném ra một cái toàn cực bóng 3 điểm. Lui về phòng thủ tái gạ cả ngơ, bọn họ mới vừa bợị vì đi điểm vui sướng cũng đã quên xảo gộ Hải Dạ Kỳ này giống như một cấp đoạt mô phòng theo sợ kỳ hữu. Thua điểm lại một lần nữa trở lại 36 điểm, xây Dĩn Cao Trung mọi người mới vừa bay lên một tia hy vọng, lại chìm xuống lần nữa, có chút không bay lên được cảm giác. Xây Dĩn Cao Trung quyền phát bóng, Phụ Cựu Đạ Xảo Gạo lần thứ 2 toàn thành viên áp sát, muốn đem Sơ Dĩn Cao Trung đè chết ở tại bọn hắn nửa sân. Tại Gạ Cạ Gệ Mỹ vẻ mặt có chút do dự, muốn hướng về Phụ Cựu Đạ Xảo Gạo vùng cấm đi, sợ đội hữu không ra Ngay ở hắn thời điểm dự, định, ấy, theo thói Lập tức không chút do dự bắt đầu rồi chính mình chạy vị. Sago Hai Dạ Kỳ vẫn luôn đi theo Tài Gạ Cạ Gệ Mỹ bên người, chuẩn bị ra tốc đi theo thời điểm. Phụ cận Hỉ Ụ Gạ dần cùng ý dù Kỳ sǔn hai bên trái phải chặn vị mà đến, ép lại Sago Hai Dạ Kỳ đừng đi. Mà đường biên ngang lên cụ rổ cổ<td>số nhân vào lúc này cũng phát động xoay tròn gia tốc chuyền bóng, chuyền bóng như một đạo laser như thế bay ra, xuyên qua toàn trường. Tài Gạ Cạ Gệ Mỹ tiếp cầu sau, ở vùng cấm bên trong một cái thọ hẹn bóng cho một cái úp tiết ra trong cơ thể mình trầm tích rất lâu kích phấn cùng tâm tình tiêu cực. Lại tại gạ gã cạ lệ mỹ rơi trên mặt đất thời điểm, hắn toàn thân phun trào một loại sung sướng tâm tình cùng dường dực hỏa diễm. Thử lạc. Tại gạ cạ lệ mỹ chậm rãi xoay người, một đôi điện lưu mắt xuất hiện, tại gạ cạ lệ mỹ lần thứ hai nắm lấy thời cơ, tiến vào dồn trạng thái. Từng bước từng bước, khí thế từ từ đi tới đỉnh điểm, tại gạ cạ lệ mỹ đi tới xảo gỗ Hải Dạ Kỳ bên người, lạnh lùng cực kỳ nhìn xảo gỗ Hải Dạ Kỳ. Tại gạ cạ lệ mỹ này một đợt động tác, khiêu chiến, khiêu khích khí tứ đều có, điều này làm cho xảo gỗ lại hai mắt. Tiến vào dồn lĩnh bước sao, thật chờ Ha ha ha, ha. Sago Hai Dạ Kỳ xoay người, trở lại chính mình nửa sân, tự mình ném bóng. Loại này thế cuộc, đội Hưu đã không thích hợp ném bóng. Tại gạ cạc gẹ mị tiến vào dồn trạng thái, trực tiếp phối hợp hình dồn đã mở ra, bóng rổ ở đội Hưu trong tay nguy hiểm cực kỳ. Trực tiếp phối hợp hình dồn, Sago Hai Dạ Kỳ đã sớm chờ mong đã lâu, không nghĩ tới làm đến nhanh như vậy. Sago Hai Dạ Kỳ cầm trong tay cầu, nhìn đã có thân, đè thấp trọng tâm, nhìn chằm không chớp mắt chính mình Tại gạ mì, con mắt lại. Bèo. Hai Dạ như nước chảy xiết, bên phải sẽ qua, đột phá mà đi. Dồn trạng thái tải gạ cả gẻ mỉ chấn kinh rồi thời gian ngắn ngủi sau, xoay người đổi theo, một đường theo đuôi xảo gỗ Hải Dạ Kỳ đi tới sải rìn cao trung nửa sân. Xảo gỗ Hải Dạ Kỳ dẫn bóng mà đến, sải rìn cao trung tất cả mọi người cấp tốc làm ra phản ứng, đầu tiên vây lên đến chính là Hy Vũ Gạ dần với cùng Cụ Dụ Cô Tetsu Hư. Xảo gỗ Hải Dạ Kỳ một cái cao tốc một cái động tác giả, trực tiếp lắc cùng hai người này, đột phá mà đi. Tiếp theo đối mặt dưới bảng bóng rổ Tẩy kỳ, si, kỳ, si kỳ, kỳ một cái sau lưng xoay người nhồi bóng. Mà bên chuẩn bị đã lo ý rủ Kỷ Sồn đại bảng chảo rơi đến, muốn đánh lén Sảo Cổ Hải Dạ Kỳ sau lưng nồi bóng. Rất đáng tiếc, Sảo Cổ Hải Dạ Kỳ đưa tay trực tiếp trọng vỗ một cái bóng rổ, bóng rổ nghiêng về phía trước đã đi. Thời khắc này Sảo Cổ Hải Dạ Kỳ tốc độ nhanh đến cực hạn, dĩ nhiên so với bóng rổ còn trước một bước đúng chỗ, nhảy lên đến trong quá trình nắm lấy bóng rổ liền muốn rút rổ. Mà Sảo Cổ Hải Dạ Kỳ chứng diện, lóe một đôi điện lưu mắt lên, bàn tay lớn, trong tay bóng liền muốn vô tới. Tất cả những thứ này Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ đều nhìn ở trong mắt. Nhìn tại gạ cạ gẻ mỉm bản tay lớn càng ngày càng gần, Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ đột nhiên lộ ra một bộ mỉm cười đặc ý. Như ngọc nào một màn trình diễn, không trung Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ như kỳ tích không trung xoay người trở tay mặt bên một cái út mạnh hạ xuống, út đến tại gã cạ gẻ mỉm trong mắt điện lưu đều có chút không ổn định. 12. Chương 262, hiện tại liền càng yêu thích, thêm trường. Lại là một cái một chuỗi 6 màn ảnh, xây dựng cao trung hết thảy cầu thủ đều hai mắt hoảng sợ mà nhìn bóng vàng rơi trên mặt đất Sáo gỗ Mà trên tinh phòng, càng là kinh ngạc tốt lên một mảnh. À, áo mì nẹ lại kỳ mở to mắt to, nhìn trên sân bóng rổ sǎo gỗ Hải Dạ Kỳ, trong đầu hồi tưởng mới vừa cái kia không trung xoay người trở tay mặt bênút mạnh, lộ ra phi thường vẻ nghiêm trọng. Này hung hăng ra hỏa, tình trạng bình thường liền có thể làm được như thế trình độ khủng bố sao? Đối với sǎo gỗ Hải Dạ Kỳ cái này một chuỗi 6 rổ, cảm xúc càng nhiều nên có thể coi là mì đỏ gì mà xỉn tạt dịu. Bởi vì ngày hôm qua bọn họ liền bị Aka sĩ sầy dụ rổ cho một chuỗi 6, hiện tại lấy khán giả góc độ nhìn lên, sǎo gỗ Hải Dạ Kỳ quả thực chính là không phải người cả dữ. Sân bóng rổ, ngắn khiếp sợ sau, xây dựng cao trung lần thứ 2 triển khai phản kích chiến. Tài gạ cạ gệ mỹ bay thẳng đến phủ cựu đạ xảo gạo vùng cấm chạy đi, Sào gỗ Hải Dạ Kỳ tránh khỏi trận bị Hỉ ủ gạ dẫn cùng Bảy Kỳ Doshi, tiếp tục đuổi theo. Những cú rồ cổ tiết xưa xoay tròn ra tốc truyền bóng đã trước một bước đúng chỗ, Tài gạ cạ gệ mỹ một cái một tay rút rồ hoàn thành ghi điểm. Chấm đến Sào gỗ Hải Dạ Kỳ nheo cặp mắt lại, cảm thụ trên sân bóng rổ có chút quỷ dị bầu không khí, trực tiếp phối hợp hình dồn cùng xoay ra tốc truyền phối hợp, uy lực có chút ra ngoài bất ngờ mạnh mẽ a. Sào Kỳ hơi hơi bị người dây dưa kéo dài ở, dồn trạng thái liền có thể dễ ghi điểm, tiếp tục như vậy có thể không tốt lắm a. Trước tiên không nói có thể hay không đội kịp điểm số, chỉ là phụ Cựu Đạ sảo gạo mấy cái đội hữu sẽ bị như vậy phối hợp cho mài đến không hề có một chút tính khí, đều là sẽ cảm giác mình tiết tấu chậm sẩy rìn cao trung nửa nhịp. Ở sảo gỗ Hải Dạ Kỳ suy nghĩ thời điểm, phụ Cựu Đạ sạ sạ kỳ đã đem bóng rổ chuyền ra. Sảo gỗ Hải Dạ Kỳ lần thứ hai ném bóng, mang theo tại gạ cạ gệ mỹ đi tới nửa sân, ở vạch ba điểm ở ngoài một cái dừng gấp, ném ra Dương Viêm ném rổ, bóng rổ lần thứ hai xuyên qua tại bàn tay lớn, rơi vào lưới. rơi trên mặt đất, một đôi điện lưu mắt nhìn chăm chú kỳ, trong con ngươi thoáng hiện đăm chiêu biểu hiện. Nhưng, một giây sau tại gạ cạc gẻ mỉ cũng đã chạy chuyển động, bay thẳng đến phụ Cựu Đạ Sáo gạo vùng cấm chạy đi. Ma Sago hại dạ kỳ đã bị sớm vị trí chạy hỉ ủ gạ giận vậy, ý dù kỳ sǔn, bảy kỳ rô xi liên tục trận bị, đã mất đi truy đuổi tại gã cạc gẻ mỉ cơ hội. Mà thấy cảnh này, châm nửa nhịp theo tới phủ Cựu Đạ Sáo gạo mọi người, đều lộ ra hối hận, khổ não vẻ mặt. Bèo. Đường biên ngang ở ngoài cụ rậu cổ tịch xưa, lần thứ hai phát sinh một cái xoay ra tốc bóng, muốn cho tại gã gạo, gạo vùng cấm gạo cũng không có các loại đến bóng rồ xoay tròn ra tốc truyền bóng thành công bị cụ rồ cổ xuất phát sinh, thế nhưng bóng rổ ở nửa đường liền bị người chặn lại đi. Chặn lại xoay tròn ra tốc truyền bóng không phải Sagogo kỳ, mà là phụ cự Đạ Sạ Saki. Phu cự Đạ Sạ Saki không có dùng hai tay tiếp cầu, mà là dùng chính mình lồng ngực đem xoay tròn ra tốc truyền bóng cho chặn lại đi. Phu cự Đạ Sạ kỳ ngăn chặt bóng rổ, lập tức liền đem bóng rổ cho chuyển tới dưới bảng bóng rổ. Xem chuẩn cơ hội đến Kị Mụ trực tiếp nhảy lên đến một cái không trung tiếp ghi điểm, này vừa vào cầu trong thời gian cực ngắn hoàn thành, xây dựng cao trung rất nhiều người đều không kịp phản ứng. Đường Biên nâng lên, cu đồng cổ thể suýt mắt to mở thật rất lớn, dùng một loại không cách nào tin tưởng ánh mắt nhìn dùng lồng ngực chặn lại xoay tròn ra tốc truyền bóng phụ cửu Đạ Sạ Saki. "Người này thú vị, phong cách của hắn ta rất yêu thích." "Đại Kỳ, trước người đã nói rất yêu thích hắn." À, thật sao? Vậy bây giờ liền càng yêu thích." "Đại Kỳ, tại sao ta luôn cảm thấy, chỉ cần có người này ở sân bóng rổ, Tiệt Côn liền không hề có một chút phát huy chỗ trống? Ừm, bởi vì hắn là cái bóng tiên địch. Bất kể là cũng tốt, vẫn là dạ cự chỉ hỉ dụ mị cũng được, hai người kia đều tránh không khỏi phụ cửu Đạ Sạ Saki phòng thủ." Huân nữa tề sự tầm mắt hướng dẫn, biến mất như bóng, Huyễn Ảnh ném rổ toàn bộ đều là căn cứ vào đồ hữu, Cạc Gệ Mị mạnh mẽ cảm giác tồn tại mà hướng dẫn khai phá. Mà Tâm Mắt Hướng Dẫn đối với Phủ Cựu Đạ Sạ Sạ Kỳ tới nói, căn bản vô dụng. Ai? Thật cun thật đáng thương. Đáng thương? Ta cảm thấy đáng thương chính là cái tia Phủ Cựu Đạ xạ Sạ Kỳ mới đúng. A? Tại sao? Vấn đề này, Áo Mi Nè lại kỳ không hề trả lời, mà là lặng lặng nhìn sân bóng rổ. Mới vừa tình cảnh đó, lại một lần nữa trình diễn. Sào hai dạ kỹ bị ba người kìm kẹp bị, tại gã Cạc tập kích Phủ Cựu xảo gạo vùng cấm. Cú rổ cổ tịch đường biên ngang phát động xoay tròn gia tốc chuyền bóng, mà Phù Cựu Đả Sạ Saki lại một lần nữa dùng lồng ngực chặn lại rơi xuống xoay tròn ra tốc chuyền bóng. Phù Cựu Đả Sạ Saki nhẫn nhịn đau nhức, đem bóng rổ chuyền ra, qua đen nhỏ một cái út rổ ghi điểm. Phù Cựu Đả Sạc gạo, số 9 cầu thủ Phù Cựu Đả Sạ Saki, dùng chính mình hành động thực tế, nói cho sảy rịn cao chung mọi người, muốn lợi dụng xoay tròn ra tốc chuyển bóng tiến hành truy đuổi điểm, đó là không thể. Thế nhưng, cùng Phù Cựu Đả Sạ Saki như thế người quả cường, còn có một cái cụ rổ cổ Đường biên nâng lên, Cú rổ Cổ Tiết Huy một lần lại một lần phát sinh xoay tròn ra tốc truyền bóng, Phù Cựu Đạ Sạ Sạ kỳ một lần lại một lần dùng lòng ngực chặt lại xoay tròn ra tốc truyền bóng. Hiệp 2 thi đấu đi tới 7 phút thời điểm, Phù Cựu Đạ Sạ Sạ kỳ tổng cộng chặt lại một, một lần xoay tròn ra tốc truyền bóng, Phù Cựu Đạ Sáo gáo liên tục thu được 22 điểm. Mà người canh gác Phù Cựu Đạ Sạ Sạ kỳ cũng rốt cục ngã vào trên sân bóng rổ. Tiếng còi vang lên, Phù Cựu Đạ Sáo gầm huấn hậu vệ bóng, gờ, số 11 hạ Sago Hải Dạ kỳ tự mình đem phụ Cựu Đả Xạ Saki về khu nghỉ ngơi, sắc mặt hết sức khó coi. Hắn cũng không nghĩ tới, ở mình bị kìm kẹp chặn vị thời điểm, đứng ra đứng vững thế cuộc chính là phụ Cựu Đả Xạ Saki. Nhìn đã đã hôn mê phụ Cựu Đả Xạ Saki, Sago Hải Dạ kỳ vốn là bình thản nội tâm, lập tức có chút táo bạo lên. Trên tính phòng, Sasuke Mō ngồi lầm bẩm nói: "Đại Kỷ, Thế Quân, phụ Cựu Đả Xạ Saki, bọn họ." "A." "A." Áo bị cổ họng, về trả lời một câu, một hồi lâu sau mới nói ra chính mình suy đoán. Tô mới vừa khẳng định là cố ý, hắn cũng muốn lợi dụng xoay tròn ra tốc chuyển bóng cùng phụ Cựu đã xạ xạ kỵ phân ra thắng bại, vì lẽ đó biết do phụ Cựu đã xạ xạ kỵ muốn dùng thân thể đi chặn lại, hắn như cũng lựa chọn phát động xoay tròn ra tốc truyền bóng. Đại kỳ, ngươi nói Tetsun là cố ý? Ừm, xoay tròn ra tốc truyền bóng không chỉ có thể để cho Tetsu ở hắn cùng phụ kiểu đã xạ xạ kỵ bên trong phân ra thắng bại, còn có thể cho xảy ra cao trung mang đến một tia hy vọng. Còn có thể cho xảy ra cao trung mang đến hy vọng. Ừm, ngươi hiện tại cũng nhìn thấy Phù Kiều đã xạ xạ kỳ trước một bước nga xuống, Thế còn có một chút chút thể lực, Thế Quân ở trên sân bóng rổ, hắn liền còn có thể phát huy ra tầm mắt hướng dẫn công năng. Chuyện này, Thế hắn không có nhiều như vậy nhưng là, hết thể đều là vì thắng lợi, đó là hai người bọn họ lựa chọn. Sasuke ký mộ mỗi biểu hiện có chút không biết làm sao nhìn sân bóng rổ, trong ấn tượng cái kia quật cường thiếu niên, như cũ quật cường. 12. Chương 263, không có hạ tử thủ. Thính phòng một bên khác, gia cụ dàn cao trung vị trí khu vực. Rất đáng tiếc, đối thủ như vậy đáng giá kính nể. Đội trưởng Cái kia phủ kiểu đạ xạ xạ kỳ hành vi, có phải là hơi quá rồi? Ả cạ xỉ xây rù rồ quay đầu, nghiêm túc nhìn cổ tạ giữ hại âm ạ, nhìn chăm chú người sau 5 giây, mới chậm dãi nói rằng. Cổ tạ rồ, ta hy vọng ngươi, cũng hy vọng các ngươi rõ ràng. Nếu như thế cuộc tất yếu, ta, còn có các ngươi, đều nên có phủ kiểu đạ xạ xạ kỳ cái kia phần khí phách cùng tăng đảm, có dung cảm đứng ra gánh chịu cùng đối mặt loại kia tinh thần. Ta là rất chăm chú. Dạ cù giản cao chung, mỗi người đều Thời khắc này, bọn họ phản phất cảm thấy này không phải một hồi cao trung đấu vòng tròn, mà là ở đánh một trận phân thắng bại, cũng chia sinh tử chiến đấu. Trên sân bóng đỏ, Phu Cựu đả sạ sạ kỳ nga xuống, đổi lấy chính là Cụ Dỗ Cổ Tiệt Thư thể lực tiêu hao hầu như không còn, Cụ Dỗ Cổ Tiệt Thư cũng không còn thể lực sử dụng xoay tròn ra tốc truyền bóng. Nhưng, nay vừa vận chính là Cụ Dỗ Cổ Tiệt Thư từ lâu dự ngưu đã lâu kết quả. Bởi vì, vào giờ phút này, Cụ Dỗ Cổ Tiệt Thư rất cục thỏa mãn điều kiện. Vào lúc này sợi rỉn trung thành khác, không chỉ có tại cả gệ mị trực tiếp dưới sự phối hợp dồn giá trị. Còn có cú rổ cổ thể Sonic hướng mì đại dẹt sân giá trị. Y dù Kỳ Sǔn dẫn bóng đến nửa sân, đem bóng rổ ném cho Hỉ Ủ Gạ Dận vậy. Tiếp cầu Hỉ Ủ Gạ Dận vậy một cái lùi bước, như là biến mất ở kỳ mụ dạ tụ sập trong tầm nhìn, không thể xâm phạm ném rổ xuất hiện, Hỉ Ủ Gạ Dận vậy ném ra một cái 3 điểm. Bậy. Bóng rổ vào lưới, Hỉ Ủ Gạ Dận vậy mới vừa phản phát biến mất bình thường hiệu quả, để phụ cựu Đạ Sảo tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Mọi người có chút sững Hai Dạ Kỳ nhắc nhở đội Hưu bắt đầu chạy vị sau, dĩ nhiên chủ động đi tới đi phát bóng. Hai Dạ Kỳ từng bước từng bước đi tới đường biên nâng lên, tiếp nhận bóng rổ căn bản cũng không có lưu ý những người khác bất ngờ ánh mắt. Ta cảm thấy, xoay tròn ra tốc truyền bóng mùi vị, chính ngươi cũng có thể nếm thử, như vậy mới công bằng. Sago Hai Dạ kỳ chậm chạp tự nói, ném bóng tay phải hướng về sau rũa ra, bắt đầu không ngừng giữ lực. Vèo. Xoay tròn ra tốc truyền bóng tái hiện, như một đạo lưu tinh như thế bay ra, mà mục tiêu chính là sải rỉn cao trung nửa sân bởi vì thể lực tiêu hao hết, không thể động đậy củ rồ Cổ Tiệt Hư. Ầm. Bóng rồ va chạm ở củ rồ Cổ Tiệt Hư trên ngực, trực tiếp bay ngược ra ngoài, rơi trên mặt đất củ Cổ Ở hôn mê trước, nhẫn nhịn đau đớn đem bóng rổ đẩy cho một bên y dù kỳ sùn. Kuzoko, Kuzoko, Kuzoko, Kuzoko. Tệ hừa. Tệ Cun. Tiểu Kuzoko. Trên sân bóng rổ tất cả mọi người bị tình cảnh này cho kinh ngạc đến ngây người, dĩ nhiên nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Mà Tình Phong, Aáo Mĩ Nệ Đại Kỳ, Mị Đỏ Di Mà Xin Ta Dịu, Sasuki Kimomoy, Akashi Seijuro, đều dồn dập từ vị trí đứng lên, đều biểu hiện dị thường nhìn sân bóng rổ. Một hồi lâu, Aáo Mĩ Nệ Đại Kỳ mới chậm rãi trở lại vị trí của mình. Cái tên này Hắn chính là cố ý. Đại kỳ, ngươi là nói, mới vừa cái tiêu cầu, xào gồ là cố ý va chạm tiệt cun. Ừm. Đúng, hắn chính là cố ý. Tại sao? Còn có thể vì sao sao? Cưu hận chứ, bị cưu hận che đôi mắt ra hỏa. Chuyện này. Sân bóng rổ, tiếng còi văng lên, cu rồ cổ bị mang tới xuống, đổi số 8 gì nổ sủ mì tổ bệ. Mà xào kỳ, cũng ăn một cái kỹ thuật phản quy. Phu kiệu đà xào gạo. Cả thể cầu thủ đều sững sờ nhìn không chút biểu tình đứng thẳng ở đường biên ngang lên Sảo Gộ Hải Dạ Kỳ, thời khắc này Sảo Gộ Hải Dạ Kỳ thật sự đã trở thành Hải Dạ Kỳ Đại Ma Vương. Nhưng, mọi người cũng không có bất kỳ mâu thuẫn, chán ghét tâm tình biểu lộ, trái lại lộ ra từng kia một mừng rỡ cùng vui mừng, cảm giác an toàn cũng theo tăng cao rất nhiều. Sảo Gộ Hải Dạ Kỳ động tác hành vi, trên tính phòng mọi người khen chê bất nhất. Xem đi, ta đã nói, không có chuyện gì không nên đi trêu chọc tên kia. Ha ha, tiểu Hana ngươi nói đúng. Ai nha, cái kia chi 6 người, sợ là cũng bị thương đi. Trọng thương đúng là không đến nỗi, vết thương nhẹ bò không đứng lên. Lên sân không được là nhất định. Ta dám với các người đánh cược, nếu như cái kia Viễn Chi Thứ 6 người tiếp tục lên sân, ta cảm thấy cái kia xào gỗ hải dạ kỵ khẳng định còn có thể lại đến một phát xoay tròn ra tốc chuyền bóng. Cắt. Kỳ gì xạ kỳ đột kỳ cao trùng, lấy mã cổ tỏ hạ nạ mỹ dạ cầm đầu một đám thiếu niên bất lương, ẩn dấu ở trên tính phòng, quan sát này một hồi trong mắt bọn họ vợ kích lớn, mỗi người đều có chút cười trên sự đau khổ của người khác, còn có một chút sung sướng thoải mái. Lần này, cái kia cụ rồ cổ tietsu nên cũng bị thương không nhẹ chứ, nên không có gì đáng ngại. Hả? Người chắc chắn chứ? Ừm, sẽ không có chuyện gì chỉ là tạm thời đau đớn mà thôi, Hải Dạ Kỳ bạn học cũng không có hạ tử thủ. Kỳ Kiyu Takeshi rất khẳng định chính mình đã đoán, bởi vì mới vừa cái kia một cái xoay tròn gia tốc chuyền bóng, Sago Hải Dạ Kỳ cũng không có sử dụng bất động minh vương thân hoặc là làm hết sức mình hỗ trợ. Bằng không, Kuzuoh xưa không phải là hôn mê ngã xuống đơn giản như vậy. Kiyu Takeshi nói rất đúng, Sago Hải Dạ Kỳ cũng chỉ là muốn Kuzuoh Kotetsu nếm thử bị xoay tròn gia tốc chuyền bóng va chạm mũi vị, muốn một chút phù kỳ chịu đến thống khổ, chỉ đến thế mà thôi. Phù Cựu Đạ sạ sạ kỳ ngã xuống hôn mê, làm phù cựu đạ xảo gào đội trưởng xảo gỗ Hải Dạ Kỳ, không hề làm gì, đây tuyệt đối không phải xảo gỗ Hải Dạ Kỳ phong cách hành sự. Mà trước xảo gỗ Hải Dạ Kỳ đã nói lời tương tự, bất cứ chuyện gì, đều muốn ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu, không hề làm xảo gỗ Hải Dạ Kỳ bất luận làm sao đều không chịu nhận. Sân bóng rổ, thi đấu cũng không có bởi vì cụ rổ cổ tết hương ngã xuống mà tiếp tục lùi lại. Tiếng còi vang lên, thi đấu tiếp tục. Tại bóng mà đến, một đôi điện lưu mắt cực kỳ chăm chú. Xảo gỗ có thể cảm thụ được Giờ khắc này tại Gạ cả Gệ Mị cũng như là một ngọn núi lửa như thế, bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát. Chỉ có điều vì duy trì dồn trạng thái, tại Gạ Cạ Gệ Mị ở áp chế một cách cưỡng ép mà thôi. Sáo gỗ Hai Dạ kỳ mở mắt to, để thấp chính mình trọng tâm, như là xem kiểu bình thường lặng lặng mà nhìn tại Gạ cả Lệ Mị. Một loại tử vong nhìn chăm chú như thế cảm giác được hiện, dồn tại Gạ Cạ Gệ Mị cũng cảm giác mình có chút cả người tê dại, kinh hãi không lứt. Nhưng mà, liền đang kinh hãi thời khắc này, Sáo gỗ Hai Dạ đã ra tay, tốc độ tay nhanh đến mức để tiến vào dồn tại Gạ Cạ Gệ cũng không dám tưởng tượng. Đùng Bóng rổ thay chủ, Sago Hải Dạ Kỳ mang theo bóng rổ, dẫn mở ra điện lưu mắt tại gã Cạc Gẹ Mỹ chạy nhanh ở trên sân bóng rổ. Loang xoạng. Tại gã Cạc Gẹ Mỹ từ Sago Hải Dạ Kỳ phía sau nhảy lên, vẫn là không cách nào ngăn cản Sago Hải Dạ Kỳ úp rổ. Phu Cựu Đạ xáo gạo lần thứ 2 đi điểm, mà tại gã Cạc Gẹ Mỹ cũng không có nhu trí, tiếp tục dẫn bóng mà tới. Bóng rổ đột nhiên bị tại gã Cạc Gẹ Mỹ chuyền ra, tiếp cầu chính là Hỉ Vũ Gạ dẫn tới, Hỉ Vũ Gạ tức ném ra một cái bóng điểm. Mọi người đều như thế cho rằng thời điểm, tại đã đi tới vùng cấm, nhảy lên đến chuẩn bị hoàn thành không trung tiếp sức. Đúng. Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ sau một bước nhảy lấy đà, dĩ nhiên so với tại gã cạc gẻ Mỹ trước một bước đi tới chỗ cao, trước một bước bắt được bóng rổ. Bắt được bóng rổ, Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ lớn mặt trên không trung làm ra một cái mới vừa học được không lâu động tác. 12. Chương 264: Đến từ đội hữu nhân ép. Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ ném bóng sau, lập tức trên không trung ném ra một cái toàn lực bóng 3 điểm. Tại gã cạc gẻ Mỹ con ngươi phóng to, quay đầu nhìn bóng rổ vẽ ra một đường parabola, giống như rụt rơi vào sảy rìn cao trung rất lâu Đỏ dí mạ xin dịu, đỡ một hồi kính mắt của chính mình, chậm rãi phun ra một câu nói. Cái này quái vật. Phu cận bên trong góc, tương tự đỡ một hồi chính mình tính mắt dạ Lệnh Sảng Giở Dạ Garcia, ngơ ngác nhìn Sago Hai Dạ Kỳ, thậm chí đưa tay xoa xoa chính mình mắt to, thật sự không thể tin được chính mình mới vừa nhìn thấy chính là thật sự. Sago Hai Dạ Kỳ mới vừa va chạm cụ rổ cổ tiết thủ đoạn, ở Alex Sảng Giở Dạ Garcia xem ra, thực sự quá bình thường. Ở nước Mỹ, mặc kệ là cao trung đấu vòng tròn, vẫn là sinh viên đại học đấu vòng tròn, thậm chí NBA, chuyện như vậy đều chẳng lạ lùng gì. Thế nhưng, Sago Hai Kỳ biểu hiện ra năng lực học tập, cùng khủng bố tố chất thân thể Để Ále sảng giờ dạ Garcia cảm giác mình giống như đang xem bậc thầy bóng rổ, cảm giác mình thực sự là có chút nhỏ bé. Câu quên rời đi, xây dựng cao chung lại một lần nữa phát bóng, tại Garcia Gemi dẫn bóng mà tới. Sago Hai Zaki vắt ngang ở tại Garcia Gemi trước người, tại Garcia Gemi lóe một đôi điện lưới mắt, bình tĩnh nhìn Sago Hai Zaki. Rất khủng bố cảm giác, đây là tại Garcia Gemi đáy lòng căng thủ, bất luận hắn làm ra cái gì động tác, đều không thể thoát khỏi Sago Hai kỷ, đây là trực quan nhất căng nhiên, tại Garcia đem trong tay bóng rổ chuyền ra, bóng rổ tiến vào vùng cấm rơi vào tẩy kỳ rồ sĩ trong tay. Tẩy kỳ rồ sĩ sửng sốt một chút sau, lợi dụng ra tay sau kết lợi, một cái húc sọt ở quả đen nhỏ trước mặt ghi điểm. Sáo gỗ hai dạ kỳ sửng sốt một chút, khiếp hai mắt của chính mình, rất thú vị nhìn tại gạ cạc gẹ mi. Mới vừa cái kia ghi điểm phi thường thú vị, tại gạ cạc gẹ mi dĩ nhiên từ bỏ trực tiếp phối hợp hình dồn ưu thế, chuyển ra phổ thông cầu, để tẩy kỳ rồ sĩ đi điểm. Rất hiển nhiên, tại gạ cạc gẹ mi trở nên càng thêm thông minh. Trực tiếp phối hợp hình dồn chuyền bóng cùng phổ thông chuyền bóng phối hợp lẫn nhau, để nghiệm trợ, để xây dựng cao trung ở tiết tấu chuyển đổi thời điểm, có ghi điểm cơ hội. Bóng rổ từ lưới bên trong hạ xuống, và chạm mặt đất, tiếp theo hiệp hai thi đấu kết thúc tiếng còi vang lên. Sago Hải Dạ Quỷ mang theo đội hữu trở lại khu nghỉ ngơi, nên tiếp bọn họ chính là Sỉ dụ Mị Dện mại cùng Tiểu Đỏ Ý Chỉ rủ đưa ra khăn mặt cùng nước suối. Thính Phong, à sở sĩ mụ dạ xạ Quỷ bạ dạ tầm mắt từ bảng điểm số lên thu hồi, có vẻ hơi đáng tiếc. 76-22 đây, thua điểm rất lớn, dựa theo loại nhịp điệu này xuống, cú rồ cổ cùng Tiểu Cạ Lệ Mị bọn họ là không hi vọng. Đúng nha, không nghĩ tới liền tiến vào rộn tái gạ không ngăn nổi hắn tiến công, Sago cô thực sự là quá mạnh mẽ. Nhóc do Tầm mắt của ngươi vẫn luôn rơi vào tiểu cạ gã Mỹ trên người, ngươi cũng không có phát hiện phụ cựu đạ xảo các cái khác, cầu thủ cũng là rất mạnh mẽ. A, có ý gì? À Sơ Si. Hiện tại phủ cựu đạ xảo các không chỉ có riêng là nhóc xám một người mạnh mẽ, bọn họ hết thể cầu thủ đều là thần kinh bạch chiến cao thủ, tuy rằng thi đấu bọn họ xem ra không có cái gì đột xuất biểu hiện, thế nhưng ngươi không phát hiện sợi gìn cao trung các cái khác, cầu thủ căn bản cũng không có phát huy ra chính mình tương ứng thực lực sao? Đây là tại sao? Bởi vì sợi gìn cao trung cái khác cầu thủ đều bị trông coi ở, không chỉ là Củ Cô. Liên cái kia tuyến trong ngũ tướng không ngai tẩy kỳ dụ xi si đều bị cái kia số 70 lan chi nha phòng thủ ở, tuyến ngoài hi ụ gạ dần tẩy cũng có chút hỏa lực không đủ. Chuyện này, phu cựu đã sạc gạo, nhưng là cầm cúp mùa hè đội ngũ, kinh nghiệm của bọn họ cùng thực lực, nhưng là từng bước từng bước tích lũy tới được. Bọn họ xem ra không mạnh mẽ, chỉ có điều là bị nhóc xám, tiểu ca lệ mỉ, cu dầu cô ánh sáng che lấp mà thôi. Hà sợ sĩ si mụ dạ xạ kỳ bạ dạ lời nói, như chảy gỗ như thế gọi đến, để tầm mắt bị mây mù che chắn cắt suốt hi thể hổ con đỉnh, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Tắt chút đầu lên. Tôi mãi che khuất một con mắt, sững sờ nhìn trước mắt ngốc manh người khổng lồ nhỏ à sợ sỉ mụ dạ Saki bà dạ. Nói chuyện đến bóng rổ, trước mắt người khổng lồ nhỏ tựa hồ lập tức trở nên thông minh cực kỳ, rất nhiều chuyện một điểm liền rõ ràng, thậm chí nhìn thấy càng xa hơn, nghĩ đến càng nhiều. Đây chính là thiên phú sao? Cũng thật là có một loại bị nghiền ép cảm giác đây, đến từ đội hưu Nghiên ép. Khu nghỉ ngơi đã trở lại bình thường đội Hữu phủ Cửu Đạ Sạ Saki, ôm cái bụng ngồi ở trên ghế. Đội trưởng, cảm tạ. A, không có chuyện gì, ngươi không có chuyện gì là được. Phu Kiệu Đạ Sạ Sạ Kỷ không có như bình thường như vậy xưng hô Sào Goku Hải Dạ Kỷ vì là Sào Goku, mà là hô đội trưởng, cảm tạ Sào Goku Hải Dạ Kỷ vì hắn làm tất cả. Mọi người thu thập một hồi, đi tới phòng thay quần áo. Một bên khác, đã đi tới phòng thay quần áo sợi dĩn cao trung đoàn người, bầu không khí có vẻ hơi tê thảm. Cụ Dỗ Cổ Tế suy nghĩ ngơi một hồi, khôi phục một chút thể lực, thế nhưng lồng ngực bị Sào Goku Hải Dạ Kỷ dùng bóng rổ va chạm một hồi, căn bản là không thể lần thứ hai lên sân. Hơn nữa lần thứ 2 lên sân Cụ ai cũng có thể hay không lần thứ 2 dùng ra xoay tròn ra tốc truyền tiếp tục công kích. Suốt cổ cự rồ cổ tiệt số đau đớn trên người cảm giác, chỉ có hắn tự mình biết. Sào gỗ hai dạ kỳ thần tuyển chi thể sức mạnh, đó cũng không là đồ giỡn, tuy rằng không dùng toàn lực, nhưng Sào gỗ Hải dạ kỳ nhưng cũng là đánh một cầu phế bỏ cự rồ cổ tiệt suy nghĩ, cái kia sức mạnh không nói cụ bộ đến mức nào, nhưng rất mạnh mẽ là chạy không thoát. Rico đã nhìn xi si khí đê mê các đồng đội, lớn tiếng cho mọi người cố lên tiếp sức. Rất tốt, hiệp 2 cuối cùng thời gian trong, các lệ mị làm rất khá, các lệ cho mọi người chúng ta tìm ra một cái thu được điểm con đường, mọi người phải cố gắng lên a. Nói tới chỗ này, sắc mặt của mọi người đều khá hơn nhiều, cuối cùng cái kia vài giây Tại gã cạ gệ Mỹ thành công ghi điểm, nói do bọn họ sẩy gì cao chung như cũ còn có sức đánh một trận. Rico Es đã nhìn sắc mặt từ từ chuyển biến tốt các cầu thủ, trực tiếp quay về tại gạ cạ gệ Mỹ nói rằng: "Cạ gệ Mỹ-kun, đón lấy tiết tấu như cũ còn muốn giao cho ngươi đi dẫn dắt, xin nhờ rồi." "Ừm, ta sẽ tự lực." Tại gã cạ gệ Mỹ quay đầu nhìn thấy chừng một đôi mắt to nhìn mình cụ rổ cổ xu, rồi ra bàn tay lớn vỗ một cái cụ rổ cổ đầu. "Này, Kuroko, ngươi đang nhìn cái gì đây? Tự nhiên nở ra làm gì? Cạ gệ nhất định rất khổ cực đi." "A, ah, ngươi nói cái gì đó?" Tài gạ cả gệ mỹ dùng người đùa giỡn giống như ý cười che giấu rơi mất thân thể mình mệnh nhọc sự thực, để một đám đội hữu đều thở phào nhẹ nhóm. Chỉ có Dị Cổ đã trợn to một đôi mắt hạnh, mắt số liệu lập loé, tài gạ cả gệ mỹ thân thể số liệu trực quan xuất hiện ở Dị Cổ đã trong mắt. Số liệu biểu hiện, tài gạ cả gệ mỹ đã là nằm ở mệ vải trạng thái, tuy rằng không có đến cực hạn, thế nhưng có thể chống đỡ tới khi nào, khả năng liền tài gạ cả ghệ mỹ mì chính mình cũng không biết. Dị Cổ đã biết, nhưng Dị Cổ Esda không dám nói. Nếu như nói, xây gìn cao trung mới vừa nhấc lên tinh thần, lập tức sẽ bị đánh về nguyên hình. Tại gạc các giải mỹ hiệp hai thi đấu hầu như là toàn bộ hành trình mở ra dồn chật thái, đồng thời không ngừng chạy vị cùng sử dụng trực tiếp phối hợp dồn, cái kia tiêu hao thể lực so với bình thường không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Rico đã sững sờ nhìn mình các cầu thủ, không biết nói cái gì tốt. Thời khắc này, cái này vốn nên hoạt bát xinh đẹp nữ hải, thật sự có chút muốn khóc, nhưng lại không dám khóc lên, chỉ có thể đem bi thương cùng lo lắng toàn bộ chôn ở trong lòng. 12. Chương 265, Manh hổ. Thính phòng, giữa sân thời gian nghỉ ngơi, mọi người đều nhỏ giọng tán gẫu lên. Các ngươi nhìn bảng điểm số, như vậy thua điểm Sở dĩ cao trung thế cuộc không thể là quan a. Đâu chỉ là không thể là quan, hoàn toàn chính là bại cục đã định. Dì cố bố dị cùng rồ xỉ tạ cả mọ dị dạ mạ táng gấu, để cải dục cao trung tất cả mọi người đều đem sự chú ý rơi vào bảng điểm số lên. Đây là một giáo hấn, chúng ta đang đối mặt có thế hệ kỳ tích thành viên đội ngũ thời điểm, nhất định không thể để cho bọn họ dẫn trước hai chữ số trở lên thua điểm, bằng không hậu quả khó mà lường được. Tiên bối nói đúng, không chỉ là không thể để cho bọn họ dẫn trước hai chữ số trở lên thua điểm, chúng ta còn nên trước một bước lôi kéo thua điểm, đem thua điểm áp lực lưu cho đối thủ của chúng ta, như vậy chúng ta mới có thể thu được đến ưu thế lớn hơn nữa mới có thể đạt được thắng lợi. Misu thì quả cùng Jikou nhìn lối thoại bên trong ký ức cùng dù Kiooka thời khắc này bọn họ đỗng nhiên cảm nhận được đội bóng đội ngũ bên trong xuất hiện hai đạo mạnh mẽ âm thanh. Một đạo là bọn họ đội trưởng cũ dù Kiooka một đạo là đến từ đã thức tỉnh ả sợ ký ức Takaise. Duku Kiooka mắt rơi vào trên sân bóng rổ, nhưng dư quang vẫn luôn đang quan sát bên người ký ức Takaise. Duku rõ ràng, bọn họ cái dịu cao trùng, rốt cục nên đón một cái cường lực, thật trọng, cái nhìn đại cục không sai dê đầu đàn. Lại nói, cũng nên là thoái vị nhượng hiền thời điểm. Kỳ Hự Tạ Khải Thế, hy vọng cải dục cao chung ở ngươi dẫn dắt đi, sẽ đi được càng xa hơn. Lần này cuộc mùa đông kết thúc, nên tiến hành CLB bóng rổ bộ trưởng liên quan giao tiếp trình tự. Đột nhiên, dù Kỳ Ổ Cả xa mặt rỗ ra chính mình bàn tay lớn, vỗ vào Kỳ Hự Tạ Khải Thế vai, nhẹ giọng nói một tiếng: "Cố lên, ta rất xem trọng ngươi." Kỳ Hự Tạ Khải Thế quay đầu, không hiểu ra sao nhìn dù Kỳ Ổ Cả Sa mặt. Có điều nhìn thẳng Kỳ Hự Tạ Khải Thế, Dụ Kỳ Ổ Cả Sa mặt tránh nhẹ nhàng, tràn ánh mắt, để Kỳ Hự có chút thật không tiện lên. Kỳ Hự đưa tay sờ sờ đầu của chính mình, khoanh hai nụ cười. Tiền bối, ta sẽ cố gắng. Thời gian vội vã mà qua, 10 phút thời gian nghỉ ngơi, loáng một cái rồi biến mất. Làm tiếng còi vang lên thời điểm, Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ mang theo đội hữu đi tới sân bóng rổ. Dũng Dư quan đánh giá một hồi sự chỉnh cao trung mọi người, Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ trong lòng yên lặng uất thầm. Các người đối với ta mà nói, đã không có mới mẻ cảm giác, là thời điểm triệt để chấm dứt các ngươi. Chỉ là, tiếc nối chính là, các ngươi chỉ có thể đến mức độ như vậy sao? Còn thật là khiến người ta thất vọng a. Sáo gỗ Dạ cầu, đối mặt đã rửa vào trước phòng thủ chính mình tại gạ mì, không có một chút nào hoang mang bây giờ đã nắm giữ thần tuyến chi thể, lại thêm vào làm hết sức mình ra thân, xảo gỗ Hải Dạ Kỳ một cái lay động liền từ tại gạ cạ gệ mị bên người đột phá mà đi. Chờ tại gạ cạ gệ mị hoàn hồn sau, xảo gỗ Hải Dạ Kỳ đã chạy mở ra rất xa một khoảng cách. Tuy rằng tại gạ cạ gệ mị không đuổi kịp xảo gỗ Hải Dạ Kỳ, nhưng xảy nhìn cao trung mọi người ở tại gạ cạ gệ mị trực tiếp phối hợp hình dồn ra chỉ dưới, tâm ý tương thông. Còn lại bốn người rất nhanh liền bắt đầu chạy vị, muốn kẹp lại Kỳ con đường phía trước, cho gạ tranh thủ thời gian. Đáng tiếc, ý nghĩ rất tốt, thế nhưng rất mê tơ. Xảo gỗ Kỳ dẫn bóng đi tới tướng trong. Ở vạch phạt bóng phụ cận thời điểm, cũng đã nhảy lấy đà, một cái mở tệ ổ giảm, nắt tan sợi rịn, cao chung mọi người giá vọng. Mà thời khắc này, tại gạ cạc gẹ mị mới mới vừa tới đến vạch 3 điểm ở ngoài, đến cũng không kịp nhảy lấy đà. Câu quên rời đi, sợi rịn cao trung đem bóng rổ giao cho tại gạ cạc gẹ mị, xảo gỗ hại dạ kỳ không chút do dự lại gần đi tới. Xảo gỗ hại dạ kỳ liền như thế chậm rãi đè thấp trọng tâm, lặng lặng nhìn chằm chằm tại gạ thế không ngừng lên cao. Cảm thụ xảo kỳ uy nghiêm đáng sợ khí thế, tại vốn là nhồi bóng tay phải đều dừng lại một chút. Mắt thấy xảo gỗ Hải Dạ Kỷ liền muốn đưa tay ngăn chặn bóng rổ, Tại Gạ Cạ Gệ Mị cơ linh trực tiếp đem bóng rổ chuyền ra ngoài, mang theo xảo gỗ Hải Dạ Kỷ bắt đầu toàn trường chạy vị. Ném bóng Ý Dụ Kỷ Xun sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, mới vừa Tại Gạ Cạ Gệ Mị chuyền bóng động tác, để lộ ra một tin tức. Tâm ý tương thông bọn họ đều hiểu, Tại Gạ Cạ Gệ Mị căn bản là đột phá không được xảo gỗ Hải Dạ Kỷ phòng thủ, chỉ có thể lợi dụng trực tiếp phối hợp hình dồn đánh phối hợp. Ý bóng mang tới sân sau, trực tiếp bóng rổ vào tuyến trong, bất Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ nhảy lên đến chuẩn bị ngăn cản Tài Gạ Cạ Gẹ Mỹ rổ, nào có biết Tài Gạ Cạ Gẹ Mỹ lại trên không trung chuyền bóng, một bên khác nhảy lên đến đẩy Kỳ Dụ Sỉ đem bóng rổ cho hút đi vào. Cực kỳ đẹp đẽ cự ly ngắn không trung tiếp sức, này một cầu đi vào phi thường đẹp đẽ. Rơi trên mặt đất Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ, nhìn không có xoay người rời đi tại Gạ Cạ Gẹ Mỹ, lộ ra một chút vẻ tán thưởng. Vào lúc này Tài Gạ Cạ Gẹ Mỹ đã đang dùng đầu góc chơi bóng, thật đáng mừng. Thoát khỏi buộc, thuộc mì phong ra, nên càng ngày càng giữ tợn bố. Vì đó, đây chính là ngươi bộ mặt thật sao? Tại Gạ Cạc Lệ Mĩ, Sào Go Hải Dạ Kỳ nhìn trước mắt tại Gạ Cạc Lệ Mĩ, dồn cùng giá tính giá trị, không có cự đồ cổ tệ sự ảnh hưởng, trước mắt tại Gạ Cạc Lệ Mĩ lộ ra chính mình diện mạo thật sự. Phu cựu đã xào các khu nghỉ ngơi, si dụ mị dễ nảy hết mắt, cảm thụ sân bóng rổ khí thế. Thời khắc này, trên sân bóng rổ tại Gạ Cạc Lệ Mĩ, hoàn toàn chính là một con lộ ra sắc bén răng nanh mãnh hổ. Sào Go Hải Dạ Kỳ tiếp cầu, thân tuyển chi thể cùng làm hết sức mình VS cùng giá tính, Kết cục rõ ràng, Sào Dạ Kỳ một cái hai tay uy nợ trực tiếp rút ngã nhảy lên đến ngăn cản tại Gạ cả Ai Các lệ mị cùng xảo gỗ không phải một cái cấp bậc tồn tại, các lệ mị đã không cách nào ngăn cản xảo gỗ cái này quái vật. Đại kỳ, ngươi có thể ngăn cản hiện tại xảo gỗ không sao? Cắt, ta khẳng định có thể a. Sasuke mở một che miệng cười trộn, có lúc bên cạnh mình cái này cố ý bày ra một bộ đần độn thanh mai trúc mã, đúng là quá đáng yêu. Thính phòng một bên khác, gia cụ dặn cao trung khu vực. Tiểu Sẩy, hiện tại xảo gỗ Hai Gia Kỳ đã không người nào có thể ngăn cản chứ? Ngạch, Ngại, Seijin đã không có cách nào ngăn hắn. Thế nhưng thế hệ kỳ tích chúng ta vẫn có rất cơ hội lớn. Mị gieo hỏi dò, Akashi đưa ra trả lời. Đồng thời, cũng nói lúc này thế hệ kỳ tích, mỗi một cái đều vô cùng mạnh mẽ. Lần trước giả cụ dạng cao trung đối mặt sủ hữu tổ cụ cao trung, cũng là chỉ thắng một cái cầu, hơn nữa còn là nhân cách thứ nhất cùng nhân cách thứ hai thay phiên sa luân chiến, mới thắng được đến thi đấu. Bởi vậy có thể thấy được, thế hệ kỳ tích mọi người, cũng đã nở hoa, thậm chí có khả năng còn đã kết quả đi tới không biết con đường. Mỹ đỏ gì mà xin tạ dịu đều cường đại như thế, à áo mỹ nệ lại kỳ, kỳ hữu tạ cái thế, à dạ xạ kỳ bà dạ không có chỗ nào mà không phải là trong đó người tài ba. A sĩ xây dụ ký ức bên trong, chính mình nhân cách thứ hai cũng chính là bị những này khủng bố đội hữu bức cho bước đi ra. Theo một ý nghĩa nào đó nói, mình quả thật là không bằng chính mình những này đội hữu. Nhưng cũng chính là bởi vì những này đội hữu mạnh mẽ, ngược lại bức bách chính mình, để cho mình cái sau vượt cái trước, đi ra thuộc về mình con đường. Mà Thiên Đế chi nhãn hiển nhiên chính là ạ cả sĩ sẩy dụ rộ lựa chọn, cũng là ạ cả sĩ sẩy dụ rộ thức tỉnh con đường. 12. Chương 266, ngoan cố chống cự. Sân bóng rổ, tài gạ cả gémi lần thứ 2 ném bóng. Dựa vào trực tiếp phối hợp hình độn Dựa vào đội hữu hiểu ngầm phối hợp, tại gã Cạ Gệ Mì ở xảo góc hái dạ kỳ trước mặt trở nên càng ngày càng giống một con cá trạch. Cá trạch, chớ trưởng, rất không dễ bắt. Dẫn bóng tại gã Cạ Gệ Mì không có nhắm mắt lựa chọn đột phá, mà là đem bóng rổ ném cho ý rủ Kỳ Sủn, trước sau thông qua ý rủ Kỳ Sủn, bảy kỳ rổ sỉ trong lúc đó bóng rổ lan truyền, bóng rổ cuối cùng đi tới Hỉ Ụ Gạ Dẫn vậy trong tay. Vạch 3 điểm ở ngoài Hỉ Ụ Gạ Dẫn tiếp cầu sau, lại một lần nữa ném ra một hạt bóng 3 điểm. Bóng rổ ở khung bóng bên trong vòng này hai lần, rơi lưới. Thành công ghi điểm, vậy chặt nắm đấm, làm ra một cái cho mình cổ lên động tác. Hiển nhiên, thông qua này một cái ghi điểm, thì Hủ Gạ giận tìm tới một chút tự tin cùng cảm giác bóng. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ nhìn như cũ đứng sững ở bên cạnh mình, lóe một đôi bóng quang điện tái gạ cạc lệ mị, khóe miệng chậm rãi làm nổi lên, lộ ra một tia quỷ dị mỉm cười. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ tiếp tục, một loại quỷ dị khí thế từ trong thân thể của hắn tản mắt ra. Bóng rổ không ngừng ở Sào gỗ Hải Dạ Kỳ trong tay chuyển, tốc độ tùy theo càng lúc càng nhanh. Vèo. Sào mang theo tại xuyên qua trường, tốc độ nhanh như một tia chớp. Đi tới sợi rỉn cao trung nửa sân, Kỳ còn chưa vào trong cũng đã đem bóng rổ ném mạnh mà ra. Ầm. Bóng rổ từ bảng bóng rổ lên phản bắn trở về, Sago hai Dạ kỳ tiến vào tuyến trong, một bước bứt ra, nhảy lên, liền muốn hoàn thành một cái tiếp sức cú ném. Nhìn đồng thời lên không, rũa ra hai tay chuẩn bị ngăn trở mình tại Gạ Kạ Đệm Mị, Sago Hải Dạ kỳ lộ ra nụ cười lấp ý. Cha cha, Kạ Đệm Mị, ta chậm lại tốc độ, kéo dài tiếp đấu, vì là chính là nhường ngươi có thể đuổi tới tiết đấu a. Nếu người theo không kịp ta tiết đấu, ta làm sao có thể tiêu hao ngươi thể lực đầy. Ha, ha, ha. Dạ kỳ hai tay cầu, toàn lực cú ném. Bóng rổ vào lưới. Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ vững vàng rơi trên mặt đất, không nghe thấy không để ý, xoay người mà quay về. Mà đồng thời xuất ngồi dưới đất Tài Gạ Cạ Gẹ Mị, trong mắt điện lưu mắt cực kỳ không ổn định. Chủ yếu nhất chính là, Tài Gạ Cạ Gẹ Mị cảm giác hai tay của chính mình đều hơi choáng cùng run dậy. Trời ơi, mới vừa cái kia hai tay hút mạnh sáo gỗ Hải Dạ Kỳ đến cùng dùng bao lớn khí lực. Trên khán phòng, rất nhiều người đều nheo mắt lại, nhìn trên sân bóng rổ té xuống đất Tài Gạ Cạ Gẹ Mị, đều rơi vào suy nghĩ bên trong. Đương nhiên, càng nhiều một nhóm người sẽ bợ vì sáo gỗ Dạ Kỳ bạo lực khủng có vẻ hoảng sợ và phần. Tài Gạ đứng dậy, Đột nhiên cảm giác mình thể lực vừa mới vào cái kia một hồi bên trong, gấp mấy lần tiêu hao. Cũng thật là ngoan cố chống cự a. A áo Mị Nệ đặc kỳ rối ra chính mình ngút, móc móc lỗ thai của chính mình, nói ra câu này cảm thán. Ngoan cố chống cự? Có ý gì? Mị Đọ dị mạ, có nghi vấn chính là sở hữu tổ cụ cao trung cạ Ju nạ gì tạ cạo, đối với á áo Mị Nệ đặc kỳ cảm thán, hắn cảm thấy có chút không hiểu rõ lắm. Hiện tại trên sân bóng rổ tại Gạ Cạ Gemi, chính là ngoan cố chống cự. Không đến nơi đi, sợi rỉn cao trung hiện tại không phải còn có ghi điểm năng lực sao? Tại Gạ Cạ cũng còn ở dồn trong lĩnh vực a. Đó là bởi vì tại gạ gã cạc gệ mĩ còn có thể lực, ỷ vào trực tiếp phối hợp hình dồn, có thể miễn cưỡng ghi điểm. Một khi tại gã cạc gệ mĩ thể lực tiêu hao hết, chính là xảy trận cao trung bị thua thời gian. Chuyện này, hơn nữa Tử mới vừa xào gỗ cái kia ghi điểm liền có thể thấy được, tại gã cạc gệ mĩ thể lực không nhiều. Mĩ đỏ dị mạ xịn tạ dịu nhìn như ở chó cạ dù nạ dị tạ cạo giải thích, kỳ thực là đang vì sự hữu tổ cũ cao trung cùng tụ ổ cao trung hết thể cầu thủ giải thích trên sân bóng thế à, Áo nhìn một chút một mặt sáng tỏ thông suốt độ lộ ra chút không để ý lắm mặt, miễn mở miệng nói bổ sung. Còn có một chút, hiện tại xào gỗ đấu pháp bắt đầu trở nên càng ngày càng bạo lực, muốn ngăn cản xào gỗ, cạ gệ mì tiêu hao thể lực sẽ càng ngày càng nhiều. Nói chẳng ra, vì cái kia một chút khả năng đều không tồn tại hy vọng, cạ gệ mì phải không ngừng đi ngăn cản xào gỗ. Nếu như không đi ngăn cản, coi như cạ gệ mì tiến vào rồn mãi cho đến thi đấu kết thúc, bọn họ vẫn là sẽ bị thua thi đấu. Nay đã là một hồi phủ cựu đạ xào cấp tất thắng thi đấu rồi, mà tải gạ cạ gệ mì, trở thành phủ kiệu đạ xào cấp trong À, áo bị lệ đại kỳ, một câu một câu những kia vừa là sự thực, lại rất tàn khốc lời nói, đem cả cuộc tranh tài thế cuộc cùng hướng đi đều nói rồi cái đại khái. Mà phía sau hắn đội Hưu, mỗi người đều cảm giác hàn khí tới người, có loại lạnh leo cảm giác. Một bên khác tính phòng, Akashi xây rủ rồ trường lớn hai mắt, nhìn trên sân bóng rổ đỏ như màu máu quần áo chơi bóng xảo gỗ Hải Già Kỳ, đối với phía sau mình đội Hưu nói rằng: xây rỉn cao trung đã không có thắng lợi hy vọng, bại trận là bọn họ sắp đối mặt sự thực. Bây giờ Sãy rỉn cao trung đã là thịt cá trên đất gỗ, mặc người xô xé. Mị Bổ Trịa Giao nghiêng liếc mắt nhìn bên người Akashi Sãy dụ rồ vẫn còn có chút nghi hoặc nói rằng, "Tiểu xây, ngươi không phải nói thi đấu không có kết thúc, liền không thể xác định sao? Đó là thi đấu không bắt đầu trước, nhưng thế cục bây giờ, dĩ nhiên là trở thành chắc chắn. Xây gìn cao trung dễ dỗ thế nào đi nữa, cũng không thể thoát khỏi vận mệnh." Cổ Tạ Dĩ Á Ma nhìn trên sân bóng rổ như cũng lóe điện lưu mắt tài gạ cả gẹmị, có chút không giải thích được nói, "Nhưng là, trên sân bóng rổ cả gẹmị trạng thái còn rất tốt a. Dồn không phải văn năng, dồn cũng không phải mạnh nhất, dồn cũng là cản trở giá thật lớn, các ngươi đừng tưởng rằng chỉ cần đi vào dồn lĩnh vực là có thể tránh trận không kiêng rẻ ngang dọc sân bóng rổ." bị bổ chế giễu, ai kỳ trên nên ruột, cổ tạ giữ hay á mạn, chỉ thì rồ mưu rủ mị nghe xong hạ cả sĩ sầy rủ rồ lời nói này, đều những mày như là đang suy tư cái gì. Một hồi lâu sau, mấy người vẻ mặt đều trước sau sáng lên, mỗi người đều đăm chiêu, như có ngộ ra nếu có điều đến. Nhìn thấy các đồng đội đều có thu hoạch, hạ cả sĩ sầy rủ rồ nghiêm túc thần sắc rốt cục lộ ra từng tia một thỏa mãn mỉm cười. Tầm mắt chợt xuống sân bóng rổ, hạ cả sĩ sầy rủ rồ nhìn chằm trong lòng đang không ngừng Như vậy thế cuộc vừa bắt đầu liền hết sức xây dựng sao? Hiện tại trên sân bóng phần này áp lực, không chỉ có thể mài giũa các người phụ kỷ đã xảo các cầu thủ tâm lý tố chất, còn có thể rèn luyện đội bóng tinh thần, thậm chí còn có thể mài giũa cầu thủ năng lực cá nhân. Những thứ này đều là người như đã đoán trước sao? Mài giũa đội bóng đồng thời, còn không ảnh hưởng đội bóng đạt được thắng lợi, thật là khiến người ta không thể không khâm phục đây. Trên tính phòng, A Cả sĩ xây dựng rồ tự mình náu bổ, để sân bóng rồ xảo gỗ hại dạ kỳ có vẻ hơi cao thâm khó lên. Mà lúc này trên sân bóng xảo gỗ hại dạ căn bản cũng không có ý nghĩ như thế. Hắn chỉ là đơn thuần muốn tiêu hao tại thể lực mà thôi, còn mang đến ngoài ý muốn khác hiệu quả. Sáo gỗ hải dạ kỵ căn bản cũng không có cân nhắc qua. Vô hình trung, sáo gỗ hải dạ kỵ chế tạo thế cuộc, để tính phòng hạ cạ sĩ xảy dù rồi nhỏ nhỏ chấn kinh rồi một cái, cũng cảm nhận được một chút tác lực. Sân bóng rổ, ngoan cố chống cự, như cũ vẫn còn tiếp tục bên trong. Tại gạ cạ gệ mỹ lần thứ hai đem bóng rổ chuyền ra, chính mình mang theo sáo gỗ hải dạ kỷ tuyến trong nhảy lấy đà, không trung bắt được bóng rổ tại gạ cạ gệ mỹ cổ tay hơi động, lần thứ hai lựa chọn chuyền bóng. Bóng rổ rất là bất ngờ đi tới vạch 3 điểm ở ngoài, thì hủ gạ dẫn bóng sau, lần thứ 2 thành công căng vào một hạt bóng 3 điểm. 12. Chương 267 Gió ngừng, Ki U gã giận vậy đi điểm, căn bản là không thể lay động phủ cựu đả xảo gạo mỗi một cái cầu thủ tâm trí, chỉ có thể để sầy rìn cao trung mọi người nhỏ yếu, thấp kém tâm linh, thu được một tia an bình. Dẫn đến hiện tại tình huống này nguyên nhân thực sự chính là bảng điểm số lên cái kia hồi lâu cũng không biến động thua điểm. To lớn thua điểm trở thành phủ cựu đả xảo gảo hết thảy cầu thủ sức lực, cũng đã trở thành ảnh hưởng mỗi một cái cầu thủ ổn định phát huy trọng yếu nhân tố. Sân bóng đổ, xảo gồ Hải Dạ Kỳ ném bóng sau lần thứ 2 mang theo tại gạ toàn chạy, theo xảo Kỳ hết sức chạy cùng thời gian kéo dài, tại thể lực càng ngày càng ít. Hô hấp càng ngày càng nặng nghề Bóng rổ ở tay, tại gã cạc gệ mỉ sâu sắc tiếng hít thở xảo gỗ Hải Dạ Kỳ đều nghe vào trong tai, tìm đúng cơ hội xảo gỗ Hải Dạ Kỳ lần thứ 2 dẫn dắt tại gã cạc gệ mỉ nhảy lên đến ngăn trở mình nút rổ. Loạng choạng, xảo gỗ Hải Dạ Kỳ lại một lần nữa chụp cũng tại gã cạc gệ mỉ sau, nên ngang rời đi. Rơi xuống đất tại gã cạc gệ mỉ, cũng không phải triệt triệt để để kệ ngu si, hắn thể lực càng ngày càng ít, chính hắn lại quá là rõ ràng. Thế nhưng nếu như hắn không tiêu hao thể lực theo xảo gỗ Hải Dạ thua điểm sẽ bị tiếp tục kéo lớn, xảy cao trung lên gió liền sẽ lập tức đình chỉ. Ta thể lực liền muốn khô cạn. Hô hấp càng ngày càng khó khăn, thân thể càng ngày càng nặng nghề, lẽ nào ta chỉ có thể đi tới đây sao? Không được, ta là Hạ Sơ, ta muốn dẫn dắt đội ngũ tiếp tục đi, mãi đến tận đạt được thắng lợi. Ta còn có thể lực, dù cho chỉ có một tia tia thể lực cũng phải cho ta ép được. Ta có thể, ta có thể vượt qua cực hạn. A. Trong giây lát này, Cuzu cổ Tiết Hư vui đầu gào khóc hình ảnh, các đồng đội huấn luyện thời điểm tùy ý mồ hôi, phòng thay quần áo bên trong mọi người nắm tay cố lên tình cảnh, nữ tử huấn luyện viên gào thét thời điểm bất lực. Từng hình ảnh ký ức bên trong mạnh vỡ trước qua khởi động tái gạ cạc lệ mỉ khiến cơ thể mình sức mạnh cuối cùng. Ầm. Sào gỗ Hải Dạ Kỷ con người phóng to, nhìn ở vạch ba điểm ở ngoài hoàn thành một cái mở tệ ổ giảm tái gạ cạc lệ mỉ, lộ ra một chút thần sắc kinh hãi. Này một cái mở tệ ổ giảm ra tay thời gian cực nhanh, nhanh đến Sào gỗ Hải Dạ Kỷ không kịp tiến lên trở lại. Hơn nữa, cái này mở tệ ổ giảm ra tay khoảng cách cũng thực sự là có chút xa, dĩ nhiên là ở vạch ba điểm ở ngoài nhảy lấy đạt hoàn thành. Nhìn con ở không tái gạ cạc lệ thu hồi chút sự coi thường, lộ ra hết sức cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Đang tiếp Hệ thể đều không có để xả gỗ Hải Dạ Kỳ toàn nguyện, bởi vì trẻ không tài gạ Cạ Lệ Mị, rơi trên mặt đất sau, hơi hơi ổn định thân hình, liền nằm ngựa ở trên sân bóng rổ. Giờ khắc này, tài gạ Cạ Lệ Mị ánh mắt là có chút mê ly. Sân bóng rổ ánh đèn thật sáng a. Dĩ nhiên không nghe được một điểm âm thanh, không có đánh ra âm thanh, không có ma sát lưới âm thanh, cũng không có khán giả tiếng hoan hô. Vòng trời tại sao vẫn là đèn kịt một màu? Thân thể động không được rồi, thế nhưng nội tâm rất sung sướng, bởi vì ta tận lực đây, ta do tới đây liền như sao? Chúng ta sợi chỉ chỉ có thể đi tới đây sao? Thật không cam lòng a. Tại gạ cạc lệ mị chậm rãi nhắm mắt lại, hôn mê đi. Cuối cùng này một cái mở tệ ổ giảm, trực tiếp tiêu hao mất tại gạ cạc lệ mị trong cơ thể còn sót lại thể lực, để tại gạ cạc lệ mị cảm giác thân thể của chính mình đều có chút tung bay lên, đó là quá độ tiêu hao mang đến ảo giác. Giờ khắc này tại gạ cạc lệ mị, lấy vì là thân thể của chính mình rất sung sướng, kỳ thực cũng sớm đã tiêu hao quá độ. Thực sự là ngu xuẩn. Đại kỳ, tại sao nói như vậy? Vốn là có chút đáng thương cũ rụ cổ tiệt hứa cùng tại gạ không hiểu tại sao bên người a lại đột nhiên mở miệng nói tại gạ Lẽ nào tại Cạ Gệ Mỹ biểu hiện ra tích cực tinh thần cùng thái độ không đáng mọi người học tập sao? A Áo Mỹ Nệ lại kỳ ngạc một cái, về mặt nói rằng, nói hắn là ngu xuẩn, là bởi vì theo hắn này một cái cầu điên cuồng phát tiết, hắn thể lực tiêu hao hết, triệt để đoạn tuyệt sẩy gìn cao trung tháng lợi hy vọng. Có điều, sẩy gìn cao trung vốn là không có hy vọng thắng. Cạ Đệm Mỹ chỉ có điều là người gánh chịu hy vọng cuối cùng, vì lẽ đó hắn nhất định sẽ gánh vắt cắt đứt hy vọng tội nghiệp cùng đều danh. Ừm, nói như vậy có chút nghiêm trọng rồi, này có điều là một cuộc tranh tài thôi. Cũng may Cạ cái tên này, cá nhân thu được một chút thu hoạch, xem như là một điểm bù đắp đi. À, vị lãnh đại kỳ, sát sủ kỳ mọ mò mọi nghe vào trong hai, bên cạnh su hữu tổ cụ cao trung cùng tụ ô Academy tất cả mọi người đều nghe vào trong hai. Tất cả mọi người rõ ràng, xây dựng cao trung lần này là thật sự xong. Mị đỏ dị mã, cái kia gã gệ mì hắn thật sự có thu thuở sao? Ta làm sao không nhìn ra a? Ngươi nếu có thể nhìn ra mới lạ. Vậy rốt cuộc là cái gì thu hoạch? Mị đỏ gì mà xin tạ dịu đỡ một hồi kính mắt, tầm mắt nhìn nằm ở khu nghỉ ngơi trên ghế nằm tái gạ gệ lộ ra từng kia một thần sắc âm mộ. Tại gạ không năng lực, cùng với gia tính Trực tiếp phối hợp hình dồn những thứ này đều là mị đỏ gì mà xin tạ dịu đặc biệt nhớ thứ năm giữ mà mới vừa tải gạ gệ Mỹ đột phá chính mình cực hạn để dồn gánh chịu lượng tăng nhiều hơn một chút đây là đột phá cực hạn trưởng thành phi thường làm người rất cao tổ chức một hồi ngôn ngữ bị đỏ gì mà xin tạ dịu vẫn là đối với tả gệ mì thu hoạch chân thành nói tới nếu như nói mở ra dồn thời điểm cầu thủ thể lực lại như là đẩy ra lỗ thoát nước bùn tắm lớn bên trong nước theo thời gian kéo dài bùn tắm lớn bên trong nước sẽ càng ngày càng ít mãi đến tận triệt để trảy khô nhưng hiện tại đột phá cực hạn cảì thì tương đương với thay đổi một cái lớn một sai giờ bổn tam lớn, tiến vào dồn lĩnh vực sau, hắn có càng nhiều thể lực cho mình tiêu hao. Đây chính là tại gạ cạ gệ mĩ cá nhân thu hoạch, có thể đánh vỡ cực hạn, không thể không nói cả gệ mĩ tiềm lực cũng là rất to lớn. Chỉ là có chút đáng tiếc. Cạ dù nạ gì tạ có chút hoảng sợ, hơi nghi hoặc một chút nheo mắt lại, đánh giá trên sân bóng rổ xảy dịển cao chung cái khác cầu thủ, lộ ra một chút đắc đạo. Đối với tại gạ cạ gệ mĩ đột phá, à ảo mĩ nệ đệ kỳ cùng mĩ dị vẫn là ít nhiều gì đều có chút đắc đạo. Nhưng cũng chỉ là ước cao thôi, bởi vì bọn họ loại này người nội tâm đều có đầy đủ tự tin, đi đánh vỡ chính mình cực hạn hà rào. Sân bóng rổ, Sago Hải Dạ Kỳ thu hồi rơi vào tại gạ cạc gẹ mĩ trên người tầm mắt, lộ ra vẻ thất vọng. Con tưởng rằng lại có mới lạ thú đây, không nghĩ tới là cái dịu nam. Tiếng còi vang lên, hiệp ba thi đấu cuối cùng một phút, Sago Hải Dạ Kỳ ném bóng sau lộ ra tàn nhẫn mỉ cười. Tại gạ cạc gẹ mĩ cùng cụ rổ cổ tiệt xu lần lượt xuống, xoay lại như là mất đi xăm lốp xe cùng vũ khí trên xa, trở thành một đống hỗn sắt. Cuối cùng này 1 phút Sảo gỗ Hải Dạ Kỳ hoàn thành hai cái ngăn chặn, ném ra hai cái bóng 3 điểm, để điểm số đi thẳng tới 96-48. Làm hiệp 3 thi đấu kết thúc tiếng còi vang lên thời điểm, phụ kỷ đã sảo gom hết thể cầu thủ đều hướng vấn, tích độc lên. Tuy rằng còn có một hiệp thi đấu, nhưng cuối cùng một hiệp thi đấu thật sự có thể trở mình sao? Không có khả năng lắm đi. 12. Chương 268, mọi người cực khổ rồi. Xây rỉn cao trung gió, ngừng. Mà trên tính phòng, vào lúc này cũng xuất hiện một chút khích lệ cầu thủ tiếng vô tay, còn có thưa thất cổ vũ âm thanh. Đương nhiên, cũng có cực nhỏ thuần thức cấm thanh. Thời gian nghỉ ngơi Phụ Cựu đã xào cả khu nghỉ ngơi. Như mọi người mong muốn, xây dựng cao chung hết thảy cầu thủ đều sĩ khí đê mê, tinh thần ý chí nằm ở yếu kém không ổn định trạng thái, không cần cảm nhận của ta, mọi người đều nên rõ ràng, mỗi một người bọn hắn đều là nhược điểm. Em gái sĩ dụ mỹ rện mải âm thanh lanh lành ở đội bóng bên trong vang lên, mỗi một cái cầu thủ đều nóng lòng muốn thử, mỗi người đều lộ ra muốn bóc quả hững nhũn biểu hiện. Đúng là một bên huấn luyện viên cựu đỏ y chỉ rột như cũng nghiêm túc, nghiêm túc nói rằng: "Hiện tại chúng ta điểm số lớn dẫn trước, nhưng tiến công tiết tấu còn phải tiếp tục tiếp tục giữ vững, không cho phép xem thường." Các thể cầu thủ đều gật đầu tán thành, đều hiểu huấn luyện viên dụng tâm lương khổ, tiêu ngạo có thể, nhưng tuyệt không có thể xem thường. Vì để cho các cầu thủ trở nên coi trọng, làm đội trưởng cùng ạ sợ xảo gỗ Hải Dạ Kỳ, ở hiệp 4 thi đấu, vẫn như cũ lên cuộc tranh tài. Không thể không nói, phòng đoán cầu thủ nội tâm hoạt động, huấn luyện viên cựu đỏ ý chỉ rồ đúng là có một tay. Theo xảo gỗ Hải Dạ Kỳ lên sân, các cầu thủ sao động tâm không chỉ được động viên, mọi người phát huy cũng sinh động ổn định lên. Cuối cùng 10 phút, trên thính phòng các đại cao trung đội bóng, bóng, tận mắt nhìn phủ cựu đạ xảo gạo là như thế nào từng đao từng đao đem sầy rỉn cho ngàn đao bầm thây. Soy Jin Cao chung kết cục vô cùng thê thảm, điểm số không đành lòng nhìn thẳng. Sago Hai Dạ Kỳ chỉ biết là, mỗi một cái phủ kỷ cũ đã xảo các cầu thủ ghi điểm đều lên hai chữ số, sinh động cầu thủ càng là ở đây bên trên tăng gấp đôi ghi điểm. Mà Soy Jin Cao Trung, một cái đi đứng bị thương tẩy Kỳ Roshi, căn bản là khó mà chống đỡ được đại cục. Sân bóng rổ, thi đấu thời gian lập tức như là bị ra tốc như thế. Thi đấu kết thúc, Sago Hai Dạ Kỳ nhìn đứng trước mắt mình thiếu niên lam, rũa ra chính mình bản tay lớn. Makuzou Kotei Shuu ra bản tay của chính mình, cùng Kỳ nắm ở cùng nhau. Ta là cố ý Ta cũng là cố ý. Sago Hai Dạ kỳ sức sở, Kuzuko Tetsuya dĩ nhiên cũng nói mình là cố ý, để hắn có chút ngoài ý mến. Ha ha ha. Là không phải cố ý đã không trọng yếu, này đều là các ngươi lựa chọn, cũng là sự lựa chọn của ta. Ta đồng ý Sago cung lời giải thích, đây là chính ta lựa chọn, nếu ta lựa chọn, ta sẽ đi gánh chịu hậu quả. Ừm. Tiểu cổ, người vẫn luôn không thay đổi. Đúng, ta không có thay đổi, nhưng các ngươi đã thay đổi, trở nên ta không cần biết. Sago Hai Dạ kỳ lắc đầu một cái, có chút không phản đối, thế nhưng không có đi phản bác cụ dụ cổ Tetsuya. Có vài thứ, không đổi. Là chuyện tốt.